c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu lệ quỷ đ ỏ sức phạm vô cứu cái này sờ một cái phía dưới cảm giác đến trang lão thất thân thể x u y ê n tim cánh tay của hắn cứng ngắc k h u ỷ tay bả vai khớp nối chỗ nối tiếp giống như là lâu năm dì xét mà kết ôm thành đoàn đĩa sắt phạm vô cứu muốn ép gậy hắn cánh tay lại có chút phí xước trọng yếu nhất thân thể của hắn giống như là có chút chiều không biết có phải hay không lúc trước gặp thẩm v ấ n phát mồ hôi thấm ướp y phục nguyên nhân phạm vô cứu đưa tay trộm một cái lại lòng bàn tay đều có chút thấm ướp dạng này thân thể không hề giống là một cái lúc trước con người sống sờ sờ hắn cũng trải qua huyện bảo chi xong bị án lúc này cảm thấy trong tay bắt chính là quỷ không phải người kinh sợ hai phía dưới phạm vô cứu đem nhẹ b u ô n g tay trang lao thất một được tự do vội vàng lại đi trước giảm cũng may từ nơi cửa lộn vòng trở về võ thiếu xuân đem hắn ngăn lại chỉ là võ thiếu xuân cản đến phí sức phạm vô cứu kịp phản ứng cũng bước lên phía trước hai người trở tay đem trang lao thất vặn đẻ xuống trang lao thất d â y rủa không ngừng hắn d â y rủa động tác m ư ờ i phần quỷ dị người bình thường bị người hai tay phản gây áp chế lúc bị giới hạn bả vai khớp nối kết nối không dám đại động tác dãy rủa nhưng trang lao thất nhưng thất giống như hồn nhiên không sợ đau. Hắn phạm vô cứu xoay c sinh ra hàn ý trong lòng câu cứu giống như nhìn về phía triệu phúc sinh đem hắn theo ngã xuống đất triệu phúc sinh nói phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân hai người nghe xong lời này liền hướng trang lao thất trên lưng nào hai cái nam nhân trưởng thành treo ở trên người hắn hắn lưng bị ép gong lại vẫn đi lên phía trước võ thiếu xuân gặp một lần chiêu này không làm được liền chen chân vào đi câu chân hắn mắt cá chân nào biết trang lao thất lúc này sương cốt cứng ngắc câu mấy cái mới bị c h ngã xuống đất sau khi ngã xuống đất hắn cũng không có đình chỉ mình tiến lên cử động mà là thân thể cọ lên như là côn trùng nọ nghệ tiến lên triệu phúc sinh bước nhanh đến phía trước móc ra cánh tay quỷ dùng sức hướng trên đầu của hắn g õ xuống đi đông giòn vang âm thanh bên trong quỷ cùng quỷ lực lượng va nhau đụng cánh tay quỷ bị hao tổn mấy lần lực lượng không lớn bằng lúc trước đòn thứ nhất đánh phía dưới cánh tay quỷ thậm chí không giống như ngày thường bởi vì g õ đánh động tác mà bị kích hoạt thẳng đến triệu phúc sinh liền g õ mấy lần cánh tay quỷ mới khó khăn lắm giương tay ý đồ bắt lấy trang lao thất tóc quỷ lực lượng mỗi lần bị kích p h á t lập tức kích hoạt phản ứng dây chuyền phạm tất tử võ thiếu xuân hai người cách trang lao thất gần nhất bọn họ tận mắt nhìn thấy trang lao thất đỉnh đầu sợi tóc bên trong đột n h i ê n tuân ra đại cổ đại cổ tanh hôi xuống nước kia hát thủy giống như chết đường bên trong yên lặng nhiều năm rạp ùn bị khuấy động đi sau ra hôi thối dòng nước theo tóc tuân ra rất mau đem trang lao thất não đỉnh trán những n à y nước cũng không có theo sợi tóc hướng xuống dọn ngược lại đi ngược dòng nước theo cánh tay quỷ lan tràn rất mau đem toàn bộ cánh tay quỷ t h ấ m ướp theo cánh tay quỷ gặp dòng nước t h ấ m thực cánh tay quỷ dần dần nhận lấy một c ố k h ắ c lệ quỷ lực lượng khắc chế trong khoảnh khắc cánh tay quỷ bị tanh hôi quái thủy ngâm ầm ư ớ t đã mất đi động tính nhưng này cô âm h à n chi khí theo cánh tay quỷ đi lên tuôn muốn ăn mòn triệu phúc sinh thân thể đúng lúc này triệu phúc sinh ngự sử lệ quỷ dường như cảm ứng được một đạo khác lệ quỷ khí tức xâm lấn dần dần khôi phục ủy ảnh từ phía sau nàng đứng lên phong thần bảng nhắc nhở lập tức chuyển đến ngư triệu phúc sinh tỉnh không có để ý phong thần bảng nhắc nhở âm lệ quỷ hơi thở theo cánh tay quỷ đi lên lan tràn t h a n h hôi nước bẩn thấm ư ớt lòng bàn tay của nàng lan tràn đến tay nàng g ó n g hàng khí trong nháy mắt đông cứng nàng cầm n ắ m cánh tay quỷ bàn tay bàn tay mất đi nhiệt độ đúng lúc này phán phất có một cố lực lượng đến gần rồi phía sau lưng nàng nhưng ở lệ quỷ lực lượng tới gần nàng phía sau lưng trong nháy mắt nàng ngự xử lệ quỷ cảm ứng được có quỷ vật xâm lấn đáng sợ quỷ ảnh như là lưu tuân gia nhờ đường chậm rãi từ triệu phúc sinh sau lưng dưới chân đứng lên trong khoảnh khắc nọ ngậy tạo thành một cái lệ quỷ cái b đều dọa đến hồn phi p h á c h tán đã mất đi k i n h hô năng lực trong mấy người phạm vô cứu là sợ hãi nhất cái này trước cho sau lấy lệ quỷ m ư ờ i phần đáng sợ từng tại huyện vạn an c h ấ n ma ti nhấc lên qua gió t a n h m ư a máu suýt nữa tạo thành hai phạm chết oan chết tuồng lúc này lệ quỷ hiện hình triệu phúc sinh ở vào thời khắc sống còn nàng đã sử dụng tới cái này lệ quỷ hai lần lực lượng bị lấy đi hai ba tính bệnh nếu như lệ quỷ lại một lần nữa khôi phục chính là nàng tử vong thời điểm sắc cấp lệ quỷ còn không có hoàn toàn hiện hình nhưng quỷ vực đã triển khai phong thần bảng nhắc nhở lại một lần nữa tại triệu phúc sinh trong t h ứ c hải vang lên n g ư ơ i ngự x ử lệ quỷ lập tức khôi phục hay không tốn hao hai trăm điểm công đức áp chế triệu phúc sinh thần sắc bất động nhưng cái chán xuất hiện mồ hôi dấu vết nàng nín thở giờ khác này nhịp tim tiêu t h ă n g đến một cái tốc độ bất khả tư nghị hồng hộc hồng hộc giờ khác này nàng trong đại nao huyết dịch nhanh chóng phun trào tiếng vang ép lấn át động t ĩ n h trung banh cực độ thời khắc nguy hiểm lệ quỷ thành hình nhưng nó xuất hiện về sau cũng không có nóng lòng trước lấy triệu phúc sinh tính mệnh trang lao thất trên đỉnh đầu đột nhiên tuân ra quỷ dị hát thủy dẫn đầu hút vào quỷ vật lực chú ý những này không rõ lai muốn cùng s á t cấp lệ quỷ cướp đoạt nàng tính mệnh thuộc về q u y ề n hành lệ quỷ phụ thân triệu phúc sinh thân thể cấp tốc mất tấm làn da trở nên tái nhợt ánh mắt trở nên băng lãnh nàng t h ầ n sắc hung ác nham hiểm lắc lắc tay quỷ cùng quỷ giao thủ hai cỗ lực lượng va nhau đụng cái kia quỷ dị nước bẩn cấp tốc nhận sát cấp quỷ vật áp chế nơi này cũng không phải là khoái lương thôn không phải kia lệ quỷ sân nhà trang lao thất thân thể thụ lệ quỷ tiêu ký về sau chỉ là quỷ truyền bá tiêu ký vật dẫn mặt h ô i trước đây cho sau lấy xác cấp lệ quỷ trước mặt nay quỷ dị quỷ nước rất nhanh nhận lấy áp chế quỷ nước nhỏ xuống đ i ệ loại kia âm trầm cảm gi trang lao thất ánh mắt có một lát thanh minh mà đúng lúc này triệu phúc sinh phụ thân lệ quỷ giải quyết quỷ nước phiền phức tiếp lấy đột nhiên không chế triệu phúc sinh đưa tay hướng ngực nàng trộm tới quỷ vực t h a n h hình huyết tinh c u ầ n bạo cùng thị sát hung ác nham hiểm cảm giác trong nháy mắt bao phủ chấn ma ti đại s ả n h lệ quỷ muốn lấy nàng tính mệnh tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc triệu phúc sinh thức hại bên trong phong thần bảng phát ra sau cùng cảnh cáo lệ quỷ đã hoàn toàn khôi phục hay không sử dụng một nghìn điểm công đức đem áp chế là triệu phúc sinh đã cảm ứng được mình tay không bị khống chế bắt đầu đâm đụng khoang ngực của mình thời, khắc còn, nàng kịp thời đáp lại điểm công đức bị khấu tr trong thức hải nàng điểm công đức còn thừa 2343. phong thần bảng lực lượng kịp thời đem lệ quỷ trấn áp phụ thân quỷ vật lưu lên không rời thoát ly cánh tay của nàng từ lạnh chuyển ấm quỷ vật giống như bị một đôi bàn tay vô hình bắt kéo bóc ra mở thân thể của nàng hóa thành lệ quỷ thân thể h á n độc mà không cam lòng nhìn nàng lại tại điểm công đức lực lượng dưới trong nháy mắt y mắng vỡ vụn hóa thành bóng ma mưa bụi r ồ n r ậ p về địa dây lát tan biến tại vô hình giờ khác này hai cái lệ quỷ ngắn ngủi giao thủ tuy nói chỉ là trong chốc lát nhưng một khác này lại là mạng sống như treo trên sợi tóc nguy cơ không chỉ o là cánh tay quỷ hoàn toàn nhận lấy lệ quỷ tiêu ký vật rất áp chế thậm chí ngay cả nàng ngự sử lệ quỷ đều hoàn toàn khôi phục phàm là nàng có chút bối rối nắm chắc thời gian có chút sai lầm hôm nay trấn ma ti liền sẽ gặp phải lệ quỷ huyết tẩy tất cả mọi người chết oan chết uổng vừa nghĩ tới cái hậu quả đáng sợ kia triệu phúc sinh cho dù đã đem lệ quỷ hoàn toàn tách ra thân thể của mình lại vẫn là sắc mặt trắng bệnh cảm giác thân thể thật lâu không cách nào triệt để ấm lại hạn ý bao phủ nàng quanh thân sau một hồi khá lâu nàng mới chậm dại đứng dậy đem đã bị nước bẩn triệt để ngâm t r ư ớ n g cánh tay quỷ thu hồi đại đại nhân lúc trước thật lâu không dám phát ra âm thanh phạm vô cứu lúc này gặp triệu phúc sinh động mới dám lên tiếng hắn tận mắt nhìn thấy lệ quỷ hiện thân cảm nhận được kia sát ý ngốt trời coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ lại không ngờ tới triệu phúc sinh không biết sử dụng phương pháp gì càng đem hiện hình lệ quỷ lần nữa chấn áp khiến cho lại biến mất ở vô hình lúc này triệu phúc sinh đã động có phải là liền mang ý nghĩa nguy cơ đã rời xa phạm vô cứu trong lòng ước chừng như con thỏ điên cuồng nhảy lên chờ đợi lấy triệu phúc sinh đáp lại giờ k h ắ c này trong đầu của hắn hiện lên chính là triệu khải minh trước khi chết điên cuồng cùng đã mất đi lý trí khát máu thân sắc lúc trước cùng nhau lớn lên khải minh ca thần thái trở nên nóng nảy con mắt sung huyết sưng đỏ nhìn người lúc ánh mắt giống như là muốn đem người ăn đằng sau hắn thụ lệ quỷ ảnh hưởng móc giống khoang ngực của mình kéo ra ngũ tạng mà chết thảm hắn trước khi chết lệ quỷ đã từ phạm vô cứu bắt đầu lo lắng triệu phúc sinh nháy mắt sau đó lúc ngẩng đầu cũng là một đôi đỏ bừng mà mang theo điên c u ồ n g thần sắc con mắt thanh âm hắn khô khóc hô s o n g không có đạt được triệu phúc sinh đáp lại lại nhịn không được đ e u một tiếng phúc sinh lần này hô s o n g sau triệu phúc sinh động nàng n ước mắt nhìn phạm vô cứu một chút sắc mặt của nàng tuyết trắng trên mặt lưu lại thụ lệ quỷ phụ thể sau、so、âm lanh cảm giác nhưng con mắt của nàng cũng không phải là h ữ n đội mà là hắc bạch phân minh mang theo quặng cụ é tâm ý ta không sao nàng lên tiếng hô phạm vô cứu giấu ở ngực ở giữa khẩu khí kia thật dài thở hồn hển ra ngoài hắn bất lực sủi lơ trên mặt đất thậm chí đã mất đi chế ước trang lao tất h khí lực run giày nói vừa mới vừa mới v õ thiếu xuân mấy người cũng bị dọa cho phát sợ t r ư ơ n g truyền thế tuy nói tại quỷ lăng một án bên trong gặp quá quỷ cũng bởi vì quỷ tệ tồn tại mà bị lệ quỷ truy sát qua nhưng hắn nhìn thấy triệu phúc sinh sau lưng lệ quỷ hiện hình thời điểm cũng lo lắng nàng bởi vì lệ quỷ khôi phục mà chết dọa đến kém chút độ tử tại quỷ lăng thời điểm tuy nói nguy hiểm nhưng triệu phúc sinh tồn tại tựa như định hải thần trâm chỉ cần nàng không có chuyện như vậy quỷ án liền có thể phá giải có thể hôm nay chấn ma ti bên trong nàng ngự xử lệ quỷ xuất hiện mọi người đều bị dọ nếu như nàng vừa chết hôm nay tất cả mọi người đến bỏ mạng lại ở đây vừa mới ta hơi kém lệ quỷ khôi phục triệu phúc sinh hời hợt trả lời một câu nàng nói thật nhẹ nhàng bàng chi huyện lại bị dọa đến tim n h ư đau hắn che ngực lảo đảo nghiêng ngã muốn tìm cái ghế ngồi chương truyền thế thật vất vả thư giãn xuống tới cây kia dây cung lại lần n ữ a kéo căng đám người bởi vì nàng một câu mà hoảng sợ bất an ở giữa nàng rồi nói tiếp nhưng bây giờ đã không có chuyện lệ quỷ một lần nữa bị ta áp chế đám người n ẹ n h ọ nhìn chân chối hai mặt n h ì nhau đều cũng không dám ra ngoài thanh mà đúng lúc này lúc trước bị phạm tất tử võ thiếu xuân áp chế ở trên đất trang lao thất lại dường như đột nhiên t h ứ c t ỉ n h À, nô、no, hắn phát ra thống khổ d i ê n g gì lúc trước kịch liệt dây rủa làm hai cánh tay hắn gân cốt xe rách chỉ là lúc ấy hắn trở thành lệ quỷ vật dẫn mà đã mất đi chi giác không cảm giác được đau đớn mà triệu phúc sinh lợi dụng cánh tay quỷ s á c cấp trước cho sau lấy lệ quỷ đem trên người hắn lệ quỷ tiêu k h tạm thời ép lui ra phía sau hắn ngắn ngủi khôi phục ý thức một tỉnh táo lại cánh tay thống khổ trong nháy mắt càn quét hắn khiến cho hắn đau đến chảy ra nước mắt đại đại nhân tham ạ n g hắn không biết chuyện gì xảy ra còn cho là mình lại bị, bị cái gì đ rất sợ ngày hôm nay mạng nhỏ muốn bỏ mạng lại ở đây một khi thanh tỉnh liền lập tức cầu xin tha thứ triệu phúc sinh lúc này lại không có công phu cùng hắn nhiều tốn nước bọt nàng dùng sức xoa bóp hai tay của mình cùng cánh tay lúc trước bắt kéo cánh tay quỷ tay phải từng chịu quỷ nước ăn bọn lúc này bàn tay khe hở tản mát ra một cỗ khó người hương vị gió rơi xuống đất dòng nước hiện lên màu đen hình như là tích thối nhiều năm nước bùn nàng cùng phạm vô cứu chờ có người nói khoái lương thôn tình huống chỉ sợ không kiểm soát lần này lệ quỷ so với ta tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều trang lão thất bị lệ quỷ tiêu ký về sau quỷ vật dĩ nhiên có thể mượn dùng thân thể của hắn truyền bá tiêu ký. loại n à trước b đó lưu nghĩa chân hẹn nàng đi miếu phu từ lúc nàng cũng cân nhắc qua đem cánh tay quỷ xin cơm quỷ một lần nữa hợp lại nhưng lúc đó nàng cân nhắc mình điểm công đức chỉ còn lại ba h ba trăm bốn mươi ba lo lắng đang liều hợp lệ quỷ quá trình bên trong ra cái gì chỗ sơ xuất sợ ảnh hưởng dưới một lần quỷ ăn làm tại gắng đạt tới ổn thỏa tình huống giới nàng chuẩn bị tạm thời hoãn một chút quyết định lại xử lý một c ọ c quỷ án lại để d à n h một bộ phận điểm công đức sau lại chấp và xin cơm quỷ càng thêm một thỏa lại không ngờ tới lần này k h ó i lương thôn bản án đại h u n g cuối cùng dĩ nhiên kích hoạt lên trên người mình lệ quỷ khôi phục thao tốn một nghìn điểm công đức mới vượt qua trận nguy cơ này còn không có chính thức tiến về k h ó i lương thôn đối với trong thôn cái này cọp quỷ án cũng chỉ là kiến thức lửa đời liền đã tiêu phí một bộ phận điểm công đức loại tình huống này quả thực là xuất sư bất lợi làm cho triệu phúc sinh trong lòng bao phủ một tầng bóng ma may mắn thời khắc mấu chốt ta lệ quỷ khôi phục đem cái này lệ quỷ bước lui bằng không thì hậu t r ấ n ma ti bên trong có tấm biển áp chế khoái lương thôn lệ quỷ dĩ nhiên có thể thông qua vật dẫn khôi phục ở xa mấy chục dặm có hơn giết người có thể thấy được vụ án này đại hung nàng nói xong lại phân phó phạm vô cứu người đem trang lao thất phía sau lưng y phục xé mở cái này c ó quỷ người hướng dẫn chỗ ngồi trước vẹn vẹn biết đến manh mối chính là trang t ứ nương tử bởi vì trộm người mà bị chìm giết sau khi chết vô cùng có khả năng lệ quỷ khôi phục mỗi cái bị tiêu ký người đều có một cái đặc điểm chính là dường như bị người đâm đâm phía sau lưng tiếp lấy không hẹn mà cùng muốn đi trước khoái lương thôn trang lao thất xuất hiện ở sự tình trước đó đã từng xuất hiện tả hữu quan sát dấu hiệu từng nói có người tìm hắn tiếp lấy liền muốn xuất phát đi khoái lương thôn kết hợp hắn nói qua liên quan tới khoái mãn tải cái chết trạng triệu phúc sinh suy đoán hắn phía sau lưng hẳn là sẽ xuất hiện một cái lệ quỷ đầm đầm sau tiêu ký biểu hiện n g 1 ộ t t r ư ơ chương một t lệ quỷ tiêu ký triệu phúc sinh vừa mới nói xong ánh mắt mọi người đều tập trung vào trang lao thất trên thân thấy hắn không d é t mà run ta ta ta thế nào hắn đối với lúc trước tình huống nửa chút đều không có ký ức chỉ biết trước một khắc còn đang nói khoái lương thôn liên quan tới trang tứ nương tử cái chết sau một khắc liền bị phạm tất tử võ thiếu xuân hai người khóa chế trên mặt đất hai tay gây xương đau đến hắn tê tâm liệt phế mà đầu của hắn nước s ũ n g trên thân cũng có nước giống như vừa bị người từ trong sông vất lên vị này trấn ma ti triệu đại nhân lại đột nhiên nói muốn đem hắn phía sau lưng y phục xé mở trang l á o thất sợ hai trong lòng có thể nghĩ triệu phúc sinh suýt nữa lệ quỷ khôi phục nhưng lại chuyển nguy thành an loại bản lãnh này cho phạm vô cứu khích lệ cực lớn thậm chí so với tại huyện bảo chi tận mắt nhìn thấy nàng thu phục triệu thị vợ chồng lệ quỷ kích thích còn muốn sâu hắn từng gặp triệu khải minh lệ quỷ khôi phục kinh khủng cảnh tượng mà triệu phúc sinh chế trụ lệ quỷ nàng xa so với triệu khải minh càng có bản lĩnh ý nghĩ này kích thích phạm vô cứu thần kinh khiến cho hắn đối với triệu phúc sinh lòng tin chuẩn bị tăng nghe xong nàng lời này hắn thậm chí vượt trên đối với lệ quỷ sợ hãi nghe vậy không nói hai lời vươn tay ra một phát bắt được trang lao thất y phục dùng sức xé ra tê l ạ p ở giữa y phục c ứng thanh mà phá ánh mắt của mọi người tập trung ở trang lao thất trên thân theo y phục mỗi lần bị xé mở trương truyền thế cùng lúc chiếc che ngực mà ngồi bảng chi huyện đều chống lên thân đến thăm dỏ l chỉ thấy hắn gầy như quét tủi phía sau lưng bởi vì lâu dài lao động cuộc sống có chút hối cong xương cốt tiết may cao cao nâng lên tầng kia hơi mỏng ra giống như một cây bụi gai hắn hẳn là thường xuyên xích thân trên bởi vì làn da sơ lược sâu màu đồng cổ nhưng nhất làm cho người kinh hãi lạnh mình cũng không phải là trang lao thất gầy yếu cùng làn da mặt ngoài có chút tầm ư ớ c cảm giác tại trong tầm mắt mọi người thấy được không thể tưởng tượng h o à n g hồn một màn làm cho tất cả mọi người chừng lớn mắt thật lâu không dám phát ra âm thanh mà lúc trước triệu phúc sinh sau lưng lệ quỷ khôi phục lúc cẩu lao tứ gặp một lần quỷ vật hiện hình, tại chỗ bị tươi sống trước cho sau lấy lệ quỷ sau khi biến mất cầu lao tứ yếu ớt tỉnh lại quỷ a quỷ a hắn vừa tỉnh về sau liền kinh thanh hô to nhưng không có người để ý tới hắn chấn ma ti đám người toàn quay t r u n g quanh tại trang lao thất m ộ n phía trang lao thất lo lắng bất an nghe xong người anh em gọi quỷ dọa đến một cái giật mình vội vàng hô to quỷ ở đâu hắn bị võ thiếu xuân áp chế lúc này không cách nào động đậy chỉ do xét cái đầu tả hữu t r u n g quanh trang lao thất một gọi hàng về sau cầu lao tứ rốt cuộc thanh tỉnh chấn ma ti phủ nha trong đại sảnh theo lệ quỷ bị một lần nữa chấn áp còn chưa triệt để thành hình quỷ vực dần dần biến mất lúc trước che khuất bầu trời mây đen chậm rãi tán đi ánh nắng một lần nữa chiếu xuống dưới đem vẻ lo lắng s ô tan tuy nói bởi vì trương truyền thế võ thiếu xuân bọn người lúc trước vì ngăn cản trang lao thất mà đóng cửa lại nguyên nhân khiến cho trong đại sành tia sáng lờ mờ thế nhưng đầy đủ cầu lao tư thấy rõ bên trong đại sành tình cảnh lệ quỷ đã không thấy tăm hơi phủ nha bên trong tất cả mọi người vây quanh ở trang lao thất bên cạnh thân hôn mê trí nhớ lúc trước bắt đầu khôi phục cầu lao tứ hoảng sợ dị thường nhìn xem trang lao thất, quỷ, hắn hô song song, gặp trang lao thất một mặt hoảng sợ không còn lúc trước quỷ dị bộ dáng giống như khôi phục thần trí lại vội và dịch chuyển về phía trước hai bước người anh em hô xong sau hắn ánh mắt dừng lại ở trang lao thất trên lưng trang lao thất y phục đã bị phạm vô cứu xé mở bên trái của hắn xương bả vai phía dưới lúc này phá tan rồi một cái lớn chừng quả đấm đậu vết thương bốn phía làn da bày biện ra một loại bị đốt đến đỏ bừng p h i ế n mỏng hình lóe quỷ dị huyết quang phá vỡ cửa hang giống như bị một hình vô hình màng mỏng ngăn cản bên trong có thể nhìn trộm đến lồng ngực phía dưới tình cảnh đáng sợ nhất là trang lao thất lồng ngực nội bộ trang cũng không phải là khiêu động trái tim mà là dập dần hát thủy theo hắn nói chuyện do nước g n tại hắn lồng ngực chỗ cốt cốt lưu tuần lại t ạ i s u n g kích đến vết thương bốn phía làn da lúc lại giống như bị kia đốt đến đỏ bừng làn da mảnh vỡ n g ă n lại lại đáng về trong cơ thể của hắn một người đã mất đi trái tim làm sao chả có thể nói chuyện bình thường còn sống cầu lao t ứ ngây ra như phóng cả người hắn đầu hóc trống r ỗ n g thân thể trong nháy mắt giống như là bị người rút sạch linh hồn ngây ngốc nhìn qua trang lao thất mà hắn cái này người anh em hoàn toàn không có phát giác hắn giờ k h ắ c này sợ hãi trang lao thất giống như cũng không biết mình thân thể dị dạng hắn chỉ là nhìn thấy cậu bốn thức tỉnh lúc hoảng sợ hô hào có quỷ bản thân hắn đã run như c â y sấy nghe xong quỷ chữ liền sợ đến hồn bất phụ thể lúc này gặp cậu bốn cái là ngây ngốc nhìn mình c ầ m chằm vội vàng hoảng sợ hô người anh em quỷ ở đâu sắc mặt của hắn bày biện ra một loại không bình thường t r ắ n g bệnh đại lượng d ọ t nước từ hắn cái chán mũi thở cùng c á i cằm hai gõ má chỗ c h ả y ra không biết là trong cơ thể hắn xúc tích đáng sợ hát thủy hay là hắn dọa ra mồ hôi lạnh những n à y giọt nước dần, dần hội tụ, hình thành nhỏ bé dòng suối vốn lượn mà xuống theo hắn gương mặt hương xuống tại hắn cái cầm chỗ hội tụ tích táp rơi đi xu một sau khi hôn mê võ thiếu xuân cũng tỉnh nộ qua thần hắn cơ hồ là lộn nhào bưng lỏng ra đối với trang lao thất tác chế tay phản chống đất hai chân dấm địa tứ chi dùng xước khuôn mặt chỉ lên trời ngược lại bỏ lui ra phía sau trong khoảnh khắc kéo ra cùng trang lao thất khoảng cách võ thiếu xuân từng trải qua cầu đầu thôn quỷ án đối với lệ quỷ hùng tàn cùng đáng sợ cũng là linh giao qua nhưng một người bị lột ra có thể không chết không có tim phổi nội tạng như thế nào còn có thể sống đâu từ trang lao thất phía sau lưng phá vỡ miệng vết thương có thể nhìn thấy nội tạng của hắn toàn bộ bị móc sạch đổi thành một lời tanh hôi nước chính hắn lại không hề hay biết đối với người đứng xem tới nói đây mới là nhất làm người sợ hai sự tình h á n võ thiếu xuân cái mông rơi xuống đất ngầm đầu nhìn c h ẳ m c h ẳ m triệu phúc sinh nhìn cũng muốn hỏi nàng trang lao thất là người hay quỷ nhưng trang lao thất bị hắn bông ra về sau có chút không biết làm sao chậm rãi lật ngồi dậy một mặt thấp thỏm võ thiếu xuân muốn hỏi lại mạnh mẽ bị hắn luất về trong bụng hắn lo lắng trang lao thất là quỷ mình hỏi sẽ chọc giận hắn khiến cho hắn trong khoảnh khắc lệ quỷ khôi phục tiếp theo phát sinh chuyện càng đáng sợ hơn không có việc gì triệu phúc sinh hướng hắn lắc đầu ánh mắt của nàng trở xuống đến trang l á o thất trên thân ở trên người hắn lệ quỷ tiêu k ý bị áp chế về sau hắn giống như đã mất đi thân thể cảm giác lực cái mông từng bị đánh qua tầm ván địa phương giống như đã không biết đau đớn hắn đối với trạng hướng thân thể của mình cũng hoàn toàn không biết gì cả theo hắn ngồi dậy hắn phía sau lưng chỗ cửa hang có thể nhìn thấy dòng nước cốt đông rập rờn lại giống như bị một tầng lực lượng vô hình phong rừng cũng không có lưu ra ngoài thân thể trang lao thất cũng không biết mình phía sau lưng tình cảnh. hắn từ võ thiếu xuân cầu lao tư biểu lộ đã ý thức được tình huống không thích hợp sắc mặt của hắn càng thêm khó coi trên mặt dòng nước càng ngày càng nhanh những cái kia từ hắn trong lỗ chân lông chạy ra dọn nước đã bày biện ra một loại mang theo lấy nước bùn màu đen mặt mũi của hắn cũng hiện ra một loại từ khí cùng lúc đó hắn phía sau lưng phá vỡ bên trong cái hang lớn bị một loại nào đó q u ỷ dị lực lượng phong ngừng lại dòng nước bắt đầu trở nên chạy xiết đánh thẳng vào loại kia thần bí cấm ô chế hắn đã nghe được tiếng nước bắt đầu cảm thấy bất an đáp lại hắn là võ thiếu xuân bọn người thất p h ỏ m dị thường t h ầ n sắc chương truyền thế lạng yên không tiếng động lui lại cách đó không xa c ậ u lao tư t h ế xịu trên đất bên trên không n ú c ních như chết giống như trong đại sảnh trầm mặc trong không khí truyền lại đúng lúc này triệu phúc sinh đột nhiên thở dài cái nào có tiếng gì đó nàng thản như nói ngươi nghe lầm ta nghe được tiếng nước tất cả mọi người hoảng sợ đan xen triệu phúc sinh lúc này trả lời không thể nghi ngờ cho trang láo thất khích lệ lớn hắn trở tay muốn đi sờ phía sau lưng của mình đại nhân ta trên lưng có cái gì ta có phải là cũng giống như khoái m ã n tài ngươi phía sau lưng cái gì cũng không có triệu phúc sinh lắc đầu ta nghe được tiếng nước trang láo thất bất tán đạo lúc nói chuyện hắn c á i chán mũi thở hai bên giọt nước hội tụ vì tiểu khê theo hắn c á i cầm hướng xuống t sôi tí tách lưu v à xuống điện ta thật nhiều nước ca hắn hít một tiếng triệu phúc sinh điềm nhiên như không có việc gì ngươi hù dọa thêm ra chút lạnh mồ hôi cũng là bình thường nàng nhìn võ thiếu xuân một chút ra hiệu hắn đừng lại lùi bước bởi vì trước ngươi nghe được k h o i lương thôn chết chìm ngươi đường tỷ cho nên ngươi cảm thấy bất an tâm thần h o ả n hốt mới xuất hiện ảo giác nghe được tiếng n ư ớ ca là là như vậy sao trang lao thất nghi hoặc bất tán hỏi lúc nói chuyện hắn đưa tay bắt đe mặt m trên mặt giọt nước bị hắn một vòng đem bàn tay hắn hoàn toàn thâm ướp như là thủy thủ trưởng ngâm vào trong nước đương nhiên triệu phúc sinh nói xong gặp hắn vẫn có chút không tin lại hắn c h ả y ra mồ hôi bên trong c ả n g là thẩm thấu ra một loại nước bùn đồng dạng đen cấu liền lời nói xoay chuyển nhưng khoái lương thôn s á c thực xảy ra chuyện quỷ á n đã bộc phát có thể là bởi vì n g ư ờ i đường tỷ cái chết mà dẫn đến lệ quỷ khôi phục lại liên lụy trang giá thôn triệu phúc sinh nửa thật nửa giả lập tức đem trang lao thất chấn trụ phạm vô cứu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn phía sau lưng gặp sau lưng của hắn vết thương mở rộng xu thế bởi vì triệu phúc sinh một rừng hắn nhỏ không thể thấy nuốt nước miếng một cái hướng triệu phúc sinh truyền một ánh mắt k h ó á i mãn tài là bị lệ quỷ tiêu ký người hắn tiến về trang g i a thôn truyền lại tin tức về sau khiến cho trang g i a thôn cũng bị lệ quỷ tiêu ký các người lúc ấy thôn bị sương mù bao phủ loại tình huống này chúng ta s ư ơ n g là quỷ vực quỷ vực trang lao thất nghe triệu phúc sinh chậm rãi giải, giải thích ngần người không còn như lúc trước đồng dạng kích động tuy nói hắn vẫn có vẻ hơi sợ hãi nhưng cũng đã miễn cưỡng có thể khống chế lại tâm tình của sẽ ảnh hưởng địa phương sương mù sắc trời s ớ m đen m u ộ n sáng đều là đặc thù triệu phúc sinh kiên nhẫn gật đầu nàng lúc này quét qua trước đó cùng trang l ã o thất đối thoại lúc không kiên nhẫn biến được đối hắn phá lệ tha thứ mà ngươi cũng bị lệ quỷ tiêu ký cho nên ngươi lão biểu biết được chân tướng sau sẽ biết sợ là là thật sao trang l ã o thất thì thào hỏi là triệu phúc sinh gật đầu lại nói trên thực tế ngươi lão biểu mặc dù cứu được ngươi ra nhưng bản thân hắn cũng đã bị lệ quỷ ảnh hưởng tiêu ký nàng lúc nói chuyện nhìn trang lao thất còn đang không ngừng đưa tay ý đồ đi sờ phía sau lưng hắn thức tỉnh sau khi đứng dậy Cùng triệu phúc sinh hai mặt tương đối triệu phúc sinh không nhìn thấy hắn phía sau lưng tình cảnh nhưng phạm tất tử vừa thích ngồi ở phía sau hắn từ phạm tất tử mặt mấy lần trước kinh hại đan sen biểu lộ đó có thể thấy được trang lao thất tay hẳn là hơi kém đụng phải hắn phía sau lưng chỗ t r ố n g chỗ triệu phúc sinh rất khó nói như vậy đi ngươi không tin chúng ta đem cẩu lao tư y phục g ỡ ra ngươi xem một chút hắn phía sau lưng ứng nên biết sau lưng của mình là bộ r ă n gì g nàng vừa mới nói xong trang lao thất nhẹ nhàng thở ra cái tia chương đáng sợ trên mặt thậm chí lộ ra một tia bông lỏng ý cười tốt không được không tốt、ta. tiếng phản bắt chương n đối nguồn truyền thế xúc lên đầu đến phạm vô cứu có chút sợ hãi trang lao thất trên thân bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt, nhạt mùi thối xé triệu phúc sinh quát trói thai nàng dù sao tích xúc nhất định uy tín cái này quát một tiếng phía dưới phạm vô cứu khắc chế nội tâm khủng hoảng theo bản năng nửa ngồi đứng dậy hướng cầu lao tứ phương hướng quỷ t r u y ể n tới hắn thân ra tay tại cầu lao tứ trên l ư n g phương ngừng chỉ chốc lát đại nhân nhưng hắn đối đầu chính là triệu phúc sinh ánh mắt kiên định phạm vô cứu quay đầu nhìn thoáng qua trang lao thất người này kỳ thật đã là cái người chết nhưng chẳng biết tại sao còn có thể nói chuyện hành cầu cùng thường nhân không khác nhưng lúc này người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn đã ở vào lệ quỷ khôi phục vùng ven giống như chỉ cần có người bảo hắn biết liên quan tới hắn cái chết của mình tin tức hắn lập tức liền sẽ lệ quỷ khôi phục hóa thành quỷ vật bạo khởi đà thương người trang lao thất phía sau lưng n ư ờ i phân đáng sợ đã không phải người sống thân thể mà cậu lao tư cùng hắn cùng ăn cùng ở mấy ngày cũng nhận lệ quỷ vật dẫn ảnh hưởng khó đảm bảo sẽ không phía sau lưng giống như hắn nếu như hắn nhìn thấy mình người anh em phía sau lưng tình huống nhất định sẽ bị kích thích mạnh nhưng lúc này triệu phúc sinh thái độ cường mạnh lại nếu quả như thật xảy ra chuyện hiện trường có nàng thực lực này cường đại lệnh ti định lấy đám người sợ cái gì phạm vô cứu vừa nghĩ tới triệu phúc sinh quá khứ bản sự dũng khí liên tục xuất hiện thân tay nắm lấy cậu lao tư phía sau lưng y phục dùng sức xé ra tê lạc tiêm màu xám áo ngăn ứng thanh mà phá lộ ra cậu lao tư phía sau lưng chỉ thấy hắn phía sau lưng cùng trang lao thất tương tự cũng là g ầ y trơ xương như tuổi cuộc sống khớp xương hình dạng tươi sáng đem làn da cao cao nâng lên nhưng hắn làn da so sánh trang lao thất trắng một chút chỉ thấy hắn bên trái xương b ả vai phía dưới xuất hiện một cái nắm đấm lớn đỏ tía vết động giống như bị người đánh một q u y ề n lưu lại ấn ký hô đám người gặp một lần cái này ấn ký lập tức thở dài nhẹ nhõm triệu phúc sinh tuy nói đang bức bách phạm vô cứu sẽ mở cầu lao tư y phục lúc cũng đã đoán cầu lao tư cùng lệ quỷ tiếp xúc thời gian so trang lao thất ngắn hắn liền xem như bị tiêu ký tình huống hẳn là cũng so trang nhưng khi nàng thật khi thấy cầu lao tư phía sau lưng ấn ký lúc một viên treo lên tâm mới thả lại trong bụng nr một trăm bốn mươi bảy chương một trăm bốn mươi tám tạm thời trấn an ngươi lần này thấy được chưa triệu phúc sinh không để lại dấu vết lấy hơi nhìn xem trang lao thất nói phía sau lưng của ngươi cũng là cái dạng này thì ra là thế trang lao thất vỗ hai lần ngực hắn chụp cái này hai lần sóng nước dập dờn thanh lại, lại lần ạ i l nữa văng lên nhưng không biết là triệu phúc sinh làm yên lòng hắn vẫn là tận mắt nhìn thấy người anh em phía sau lưng tình huống sau để hắn lựa chọn lừa mình dối người hắn không tiếp tục xoắn suýt liên quan tới tiếng nước chạy vang vấn đề mà chỉ nói làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ta sẽ chết đám người không có trả lời triệu phúc sinh cũng không có nhận hắn câu nói này gốc dạ n g đại nhân ta người anh em phía sau lưng cái này hắn nhẹ nhàng thở ra về sau sắc mặt mắt trần c g có thể thấy dễ nhìn rất nhiều trên mặt của hắn không còn chạy ra đáng sợ giọt nước cùng bùn đen tuy nói khuôn mặt bên trên g â n xanh vẫn là cao cao nâng lên nhưng cuối cùng tình huống không có tiến một bước chuyển biến xấu biểu tình của tất cả mọi người cũng đẹp rất nhiều là lệ quỷ tiêu ký triệu phúc sinh nói bị lệ quỷ tiêu ký về sau sẽ gặp phải lệ quỷ rất chóc duy nhất phương pháp giải quyết chính là đem cái này cọc quỷ án kết t h ử căn nguyên bên trên giải quyết quỷ hoạn cho là mình tạm thời bình an vô sự về sau trang lao thất khôi phục lúc trước nhu nhược vô năng bản tính nghe xong quỷ án h ắ n theo bản năng mắt sáng lên cái cầm bên trong có lại lộ ra một bộ có chút sợ hãi bất an muốn trốn tránh thần sắc ta ta cũng không dám trở về không được triệu phúc sinh nghe xong lời này quả quyết tự tuyệt ngươi nhất định phải cùng chúng ta đồng hành nói xong lại bổ sung không chỉ là ngươi muốn đi ngươi người anh em cũng muốn cùng chúng ta cùng đường lần này k h o i lương thôn quỷ giết nhân pháp thì tà môn c h u y ể n bá tiêu ký phương thức cũng rất quỷ dị nàng nhất định phải đem hai cái này họa nguyên thể mang theo trên người cũng đưa về khoái lương thôn bị quỷ tiêu ký về sau lệ quỷ sớm muộn sẽ tìm tới các người căn bản là không có cách t r á n h n ẽ tại cái này huyện vạn an bên trong ta mới là đối phó lệ quỷ người các người đi theo bên cạnh ta mới có một chút hy vọng sống thế nhưng là trang lao thất còn có chút bất an muốn cự tuyệt triệu phúc sinh quát k h ẽ nói không có thế nhưng là trang lao thất ta không phải tại thương lượng với ngươi ngươi nếu là lại ra sức k h ư c tử ngươi có tin ta hay không lại để cho người kéo ngươi xuống dưới đánh ngươi tầm ván uy hiếp của nàng rất mau đem trang láo thất c h ấ n n h ế p hắn theo bản năng sợ lên mình chân sau rõ ràng hắn vết thương cũng sớm đã cảm giác không đến đau đớn nhưng ở sinh thời lưu lại cảm giác sợ hãi còn t ạ i khiến cho hắn tâm thấy sợ hãi từ đó không còn dám phát ra tiếng hắn chấp nhận triệu phúc sinh ă n bài triệu phúc sinh nhẹ nhàng thở ra phạm nhị ca thay hắn đem y phục bó tốt đem hắn mang đi ra ngoài đưa lên xe ngựa nàng chấn định tự nhiên l á o trương thiếu xuân các ngươi sau đó cũng đem cậu bốn làm tỉnh lại đem hắn cũng cùng nhau không lên xe trang lao thất ánh mắt rơi vào cầu bốn trên thân lúc đầu muốn hỏi triệu phúc sinh vì cái gì không đem người anh em cùng mình đồng thời mang lên xe lúc này nghe xong triệu phúc sinh lời này lại bỏ đi lòng nghi ngờ hắn thuận theo đứng dậy gặp phạm vô cứu cởi trên thân áo khoác đưa cho hắn phạm vô cứu là chấn ma ti bên trong người chấn ma ti bên trong bây giờ không thiếu ăn mặc phạm vô cứu cái này ngoài thân váy tuy nói không phải cái gì t ố t lụa nhưng lại có bảy tám phần mới nguyên liệu là thượng hạng vải vóc lại rất giám chắc lại không có và víu trang lao thất sau khi nhận lấy thậm chí nhịn không được lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc đây là cho ta sao bao n hắn i ê phía ụ c h ắ sau lưng phá vỡ chỗ cửa hang do nước n kịch liệt dập dởn phạm vô cứu run như cầy xấy nhìn thấy vết thương của hắn chỗ nung đỏ vùng ven theo trang lao thất tâm tình khuấy động lại ra bên ngoài khuếch tán một chút rất đáng tiếc à đại nhân ta không mặc đi ta sợ làm bẩn hắn không có cảm thấy được tự thân dị dạng còn lòng tràn đầy hảo nao y phục bị mình tay chân bụng về làm giá vết bẩn mặc vào triệu phúc sinh giọng điệu cường ngạnh vân phó m ộ t câu sau khi nói xong nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn trang lao thất đường này đột nhiên thần sắc c h ậ m dai trở nên mềm mại ngươi phía sau lưng có lệ quỷ tiêu ký bị người nhìn thấy tóm lại trướng thai gai mắt chỉ là một kiện y phục ngươi muốn là ưa thích về sau hai người bọn họ huynh đệ có cũ y phục có thể chọn lựa mấy món cho ngươi trang lao thất nhãn tình sáng lên có thật không đại nhân thật sự thật sự phạm vô cứu liên tục gật đầu ta cùng ta ca đều có mấy kiện không mặc y phục chỉ cần phù hợp ngươi tuyển đi nói xong lại nói nhanh mặc vào đi vân vân, vân. v y phục. Y phục chờ hắn h ư vừa u trang thất lao đi chương truyền thế vội vàng gọi tới trái phải hai bên sảnh đem cửa phòng đóng chặt kéo ra không khí mới mẻ tràn vào đem trong phòng nhàn nhạt thi xuống phóng đi hô hất ức đã lâu đám người thật dài thở dốc một hơi đại nhân chương truyền thế hô một tiếng triệu phúc sinh nói thời gian không nhiều lắm hành lý đều không cần thu lập tức đem cẩu lao tứ đánh tỉnh ta có lời giao phó hắn để hắn không muốn lộ thực chất nàng phân phó xong võ thiếu xuân nhẹ gật đầu q u ỷ leo đến cầu bốn bên người dùng sức bóp người khác bên trong rất nhanh khiến cho hắn thức tỉnh Quỷ, cẩu lao tứ vừa tỉnh về sau đang muốn lên tiếng thét lên lại bị võ thiếu xuân xem thời cơ bị miệng lại không cần nhiều miệng cũng không cần tra hỏi trước nghe ta nói triệu phúc sinh lánh khóc mà nói nếu như ngươi nghe không hiểu ta lập tức muốn mạng của ngươi cẩu lao tứ bị nàng hụ sợ lại kiến thức qua nàng lúc trước sau lưng xuất hiện quỷ vật tình cảnh nập g lấy nước mắt l i ề u mạng gật đầu lại khổ vì miệng mũi bị v õ thiếu xuân tre chỉ có thể xoan g m ũ i phát ra ô â thanh trang lao thất tình huống ngươi cũng nhìn thấy hắn bây giờ chính là một cái người chết sống lại sở dĩ nói hắn còn không có hoàn toàn chết là bởi vì hắn không có có ý thức đến mình đã chết rồi còn lại một hơi nhi chống đỡ triệu phúc sinh cũng mặc kệ cầu lao tứ có thể hay không tiếp nhận hoặc là có thể tiếp nhận nhiều ít một mạch đem lời nói nói ra nhưng hắn không thể bị đà phá một khi đà phá hắn lập tức sẽ chết hắn là lệ quỷ tiêu ký vật dẫn một khi sau khi chết có thể sẽ xuất hiện hai loại kết quả một là trang gia thốt lúc khoái mãn tài báo tin tình cảnh trang láo thất thi thể sẽ trở thành nguồn ô nhiễm một trong mắt thấy hắn chết tình cảnh người sẽ lập tức bị tiêu ký hai chính là hắn sẽ lệ quỷ khôi phục trở thành khoái lương thôn lệ quỷ quỷ trành một trong sẽ thai họa huyện thành b á y tính loại tình huống này triệu phúc sinh không xác định nàng bây giờ xử lý quỷ án không ít tại đại hán triều chấn ma ti bên trong đều có thể được xưng là kinh nghiệm phong phú phá án người nhưng thực tế nàng liên hệ quỷ án có hạn hớ nhiều tình huống chỉ có thể liền đoán được mà thôi khoái lương thôn quỷ án tới trở tay không kịp đối nàng cũng là một cái thử thách to lớn người tốt nhất giả ra điểm nhiên như không có việc gì g á n g vẻ không muốn để hắn ý thức được mình đã chết rồi nàng nói xong nhìn về phía cầu lao tứ nghe rõ ràng sao Ô ô, cầu lao tứ l i ề u mạng gật đầu ra hiệu mình đã rõ ràng võ thiếu xuân đưa bàn tay dịch chuyển khỏi hắn một lấy được nói chuyện tự do liền dưng dưng nói đại nhân tha mạng ta thực sự không dám đi khoái lương thôn cầu xin đại nhân tha ta một mạng ta không cùng ta kêu người anh em nói chuyện liền sẽ không tiết lộ phong thanh không có ích lợi gì triệu phúc sinh bình tĩnh nhìn hắn ta đã nói qua ngươi bị lệ quỷ tiêu ký chính là ta thả ngươi rời đi ngươi kết quả cuối cùng cũng chỉ sẽ cùng trang lao thất đồng dạng trở thành hoa nguyên mang cho ngươi tiếp xúc người không may trang lao thất phía sau lưng ngươi thấy quá a nàng nhìn thẳng c ậ u lao tứ con mắt c ậ u lao tứ ánh mắt dần dần tuyệt vọng xuống dưới trong đầu của hắn hiện ra lúc trước nhìn thấy tình cảnh khô g ầ y như que tủi chỗ sau lưng phá vỡ lớn chừng miệng chấn động vết thương vùng ven giống như là bị nung đỏ t r ă n giấy g bao vây lấy đầy bụng bụng tối hát thủy trang lao thất người chết sống lại đáng sợ cho ở trong đầu hắn q u e n quẩn cuối cùng dần dần biến ảo thành hắn mình bộ dáng đại nhân ý tứ là ta không cứu được sao hắn tuyệt vọng đạo Cũng triệu phúc sinh c lập tức lại nói nhưng nếu như ngươi vẫn có cái khác nhu đồ ta chỉ có thể ở xuất phát trước đưa ngươi n g giết chết giọng nói của nàng bình tĩnh ánh mắt ôn hòa nhưng kiên định thái độ nhưng từ ánh mắt bên trong lộ ra cậu lao tư dùng mình một cái trong mắt hy vọng chi sắc nhà xuống dưới dù sao đều phải chết tiến về khoái lương thôn ngược lại có một chút hy vọng sống nên lựa chọn như thế nào cẩu lao tứ trong lòng đã nắm chắc triệu phúc sinh để cho người ta đem hắn mang theo ra ngoài áp lấy hắn cùng nhau lên xe tiếp lấy căn dặn bảng chi huyện quản tốt huyện vạn an thành chính vụ vừa mới dứt lời liền nhìn thấy vội vàng vào phạm tất tử đại nhân hắn hành lý còn không thu nhặt xong liền nghe được nói triệu phúc sinh lập tức muốn đi vội vàng chạy đến muốn hỏi chuyện gì xảy ra liền gặp triệu phúc sinh quay đầu nhìn hắn ta sau khi đi chấn ma ti tạm thời giao cho người quản lý đại nhân lần này khoái lương thôn hành trình phạm tất tử muốn hỏi nàng có mấy phần chắc chắn nhưng lời đến khoe miệng lại chuyển đổi thành đại nhân bao lâu có thể về ngày về không chừng triệu phúc xinh đáp lời này lệnh phạm tất tử bàng chi huyện thân thể r u lên hai người nhìn lẫn nhau một chút ánh mắt lộ ra lo nghị t h ầ n s á c k h ó i lương thôn sự kiện so với ta đoán trước đến còn gai góc hơn lệ quỷ có thể viễn trình giết người trang lao thất chỉ là bị lệ quỷ tiêu ký đã cách xa trang ra thôn trốn vào huyện vạn an về sau lại tại huyện vạn an có được chấn ma ti tấm biển tình h ư n g dưới bị lệ quỷ lạng yên không một tiếng động xóa bỏ lại sau khi chết thân thể trở thành lệ quỷ vật dẫn lại làm cho triệu phúc sinh suýt nữa lệ quỷ khôi phục tuy nói trước cho sau lấy s á t cấp lệ quỷ xuất hiện đem nhập thân vào trang l á o thất trên thân quỷ hơi thở c h ấ n áp nhưng triệu phúc sinh nhớ tới chuyện này nhưng trong lòng cũng không lạc quan nơi này cũng không phải là khoái lương thôn lệ quỷ sân nhà chỉ dựa vào một tia lệ quỷ khí tức có thể không nhìn chấn ma ti bảng hiệu c h ấ n áp mà viễn trình giết người lại có thể phản chế bị thương sau quỷ thủ khiến cho triệu phúc sinh ngự sử lệ quỷ khôi phục đã có thể thấy được trang tứ nương tử sau khi chết hung áp đây là một trận ác chiến triệu phúc sinh cúi đầu cả sửa lại một chút y phục ngày về ta không dám xác định nếu như sự tình làm được thuận lợi chúng ta sẽ nhanh chóng trở về nàng nói xong lời này phạm tất tử tay run mấy cái tiếp lấy đem thu thập xong một cái đơn giản gánh nặng n h ấ t lên đại nhân yên tâm chúng ta sẽ ở trấn ma t i c h ờ ngươi trở về phủ nha bên trong còn không có chuyên môn ghi chép hồ sơ tiên sinh ta quay đầu còn muốn tìm phòng thu chi hắn nói liên miên lại n h ả i còn có rất nhiều chuyện làm nói còn chưa dứt lời đột nhiên nước mắt luôn rơi đột n h i n ta chỉ có như thế một cái đệ, đệ. nếu là thoát a y cầu xin đại nhân không nên bên đem hắn mang về triệu phúc sinh ngẩng đầu nhìn hắn hắn cũng bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm hai người ánh mắt đối mặt lửa này g phạm tất tử ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng triệu phúc sinh mới thản như nói ta hiểu rồi nàng không có có dư thừa hứa hẹn nhưng thốt ra lời này xong lại làm cho phạm tất tử ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt tỏa sáng h ắ n tựa như tháo xuống nặng ngàn cân thạch mấy người vây quanh triệu phúc sinh đưa nàng đưa ra đại sành ra ngoài xe ngựa đã chuẩn bị tốt đánh xe chính là cái đang lúc tráng n i ê n đại hán triệu phúc sinh nhữ mày để hắn xuống tới lao trương đánh xe đại nhân mang theo bọc quần áo phạm tất tử nghe vậy liền vội vàng tiến lên lần này quỷ án h u n hiểm nhiều cái người hơn một cơ hội. kia đại đánh hắn nghe xe vậy mặt lần ộ vẻ h o g sợ, lại này g không ồ i triệu、phúc、sinh liền nói, đích, phúc núp nên l m làm cái việc, liền gì tình sự thế nào u cụ k h ô n g thể l o ạ n Lần này k h ó i lương thôn quỷ án xác thực không hiểm nàng nói đến đây bảng c h i huyện cũng nói tiếp đại nhân k h ó i lương thôn là t ô n g t ộ c chế r a trang thị c h u y ệ n như vậy vô cùng có khả năng dẫn phát bọn họ bài ngoại tâm lý ngươi mang nhiều cái mấy người ở bên người cũng có thể bảo an tự thân hắn lâu dài cùng người liên hệ cái này lời nói nói rất có đạo lý hai phạm cùng trương truyền thế đều gật đầu triệu phúc sinh liền nói ta xác thực cũng nghĩ như vậy qua k h o i lương thôn dân gió bưu hãn nhưng i nàng ngự sử lệ quỷ lại xá phong môn thần đối diện với mấy cái này phổ thông thoát thôn lâm dân cũng không phải là tay t h ó i gà không chẳng người mang nhiều nhân thủ quả thật có dùng có thể chấn ma ti bản án vẫn từ lệnh ti lệnh sứ phụ trách loại quy củ này là không thể đánh phá nàng nói ra về phần nhân thủ không đủ đằng sau đến năm dặm cửa hàng đồn lại tìm nơi đó đồn trưởng mời chào nhân thủ chuyện này là năm g i ả m cửa hàng đồn chu đồn trường thất trách hắn quản lý phân đất phong hầu quyền sở hữu vô phương khiến k h ó i lương thôn lạm dụng tư hình tài nhân vì cái gì nhưỡng tạo ra được cái này có quỷ họa bởi vậy dẫn phát thảm án cái này vụ án bọn họ khó từ tội lỗi không nên dùng chúng ta huyện vạn an c h ấ n ma ti nhân thủ triệu phúc sinh nói đến đây phạm tất tử liền rõ ràng trong lời nói của nàng ý tứ nhẹ gật đầu Tiêu trở từ đại đánh hán như xe về nr một trăm bốn mươi tám chương một trăm bốn mươi chín tính đến nồng lúc trương truyền thế lúc này kẹp hai chân ngồi ở trong xe không dám thở mạnh cùng ngồi ở đối diện trang lao tất h hai mặt nhìn nhau lão đầu nhi này ngày thường tham sống sợ chết không nói còn tốt tài ác cực khổ bình thường nghe xong muốn hắn làm việc liền nghĩ trăm phương ngàn kế tranh né lúc này nghe được triệu phúc sinh muốn hắn lái xe hắn lại lộ ra vui vẻ t h ầ n sắc giống như trên trời rơi xuống chuyện tốt vui mừng đứng dậy ta liền biết đại nhân chiếu cô ta hắn hóc lưng lại như mẹo một đồng ngục chui ra toa xe một mực đang đội chỗ đậu ngồi ổn triệu phúc sinh cũng đi theo tiến vào toa xe lúc này trong xe tất cả mọi người quay đầu đến xem nàng trong xe mang theo một cỗ nhàn nhạt thi xu sen lẫn nước đọng mùi tanh hôi toa xe có chút chiều b u ồ n bực giống như giữa hệ đêm đường một bên mang theo một loại để cho người ta kinh dị bất an bầu không khí từ c h ấ n ma ti lên quỹ đạo về sau t i trong phủ xe ngựa liền nhiều lần cải tạo bây giờ trong xe có thể dung nạp chí ít mười người chỗ ngồi phân thuộc hai bên nhưng tất cả lần này tiến đến khoái lương thôn người bao quát cầu lao tư ở bên trong mấy người vô cùng có a n ý ngồi ở toa xe phía bên phải mà trang lạo thất cô linh, linh một người ngồi phía bên trái giống như là có chút sợ hãi bất an dáng vẻ đám người mặc dù không nói chuy có thể đối hắn xa lánh rất rõ ràng lại trong ánh mắt mang theo sợ hãi tại dạng này bầu không khí d ư ớ i trang lao thất sắc mặt có chút hỏng bét mí mắt của hắn phía dưới vợ môi dần dần trở nên bầm đen trong trắng mắt cũng bắt đầu trở nên hỗn độn cả người càng thêm dọa người võ thiếu xuân phạm vô cứu cùng cầu lao tư không tự chủ chen thành một l o ạ n run lầy bẫy không dám thở mạnh một tiếng triệu phúc sinh một sau khi lên xe tất cả mọi người không hẹn mà cùng đổi qua mặt đến nhìn nàng chằm chằm võ thiếu xuân hướng nàng chấp chấp mắt ra hiệu nàng ngồi vào đám người một bên phạm vô cứu không nói gì cầu lao tứ bộ dạng phục tùng kiểm mục m trang lao thất tình huống càng h ỏ n g bét trên mặt của hắn đã xuất hiện thi b à n cho dù ai xem xét liền biết hắn đã cùng người chết không khác trong mắt của hắn bên trên phủ một tầng chân nhắn màu xám t r ắ n g màng làm trong mắt của hắn bày biện ra một loại giống như biến chất cảm giác bị hắn tiếp cận lúc sinh lòng tinh dị lúc này trang lao thất lại hoảng lại sợ nhục thể tử vong về sau hắn đã mất đi đối với đau đớn cảm giác giống như cũng người không đến trên người mình thi s ú nhưng cầu lao tứ phạm vô cứu bọn người biểu hiện ra ngoài đối với hắn bài xích cùng sợ hai hắn lại đều cảm nhận được cái này làm cho hắn mười phần bất an gặp triệu phúc sinh sau khi lên xe hắn cũng phí sức chuyển động con mắt đem ánh mắt dừng lại ở triệu phúc sinh trên thân trên mặt lộ ra vẻ chờ mong sen lẫn thấp thỏm lại ẩn ẩn có chút hung ác gâm lanh t h ầ n s á c hai bên yên lặng trì nửa ngày triệu phúc sinh cong chân cong lưng tả hữu nhìn thêm vài lần cuối cùng lựa chọn tại trang láo thất bên người đặt mông ngồi xuống cô trang láo thất mắt trần có thể thấy nới l ò n g một đại khẩu khí trên mặt hung ác trong nháy mắt chuyển hóa thành may mắn vẻ cảm kích triệu phúc sinh điềm nhiên như không có việc gì đưa tay vô hắn cánh tay một chút, đi sang ngồi một chút không nên chen lấn ta cô v v v hắn bị quát lại cảm thấy thập phấn vui vẻ nhất là tại mọi người đối với hắn tránh xa e sợ cho không kịp tình huống dưới triệu phúc sinh càng là thần sắc như thường đối với trang lao thất tới nói trong lòng đã cảm thấy càng phát ra an tâm đại nhân cô ngồi ở đây trang lao thất chuyển qua một bên hắn ngồi qua địa phương lưu lại một bãi hết sức rõ ràng nước bẩn đ ẩn ký tản ra hôi thối khí tức triệu phúc sinh phảng phất giống như không thấy được ngồi xuống đối diện võ thiếu xuân ánh mắt lộ ra rõ ràng đồng tình thần sắc đại nhân ta không bằng nhóm đội chỗ hắn nhắm mắt nói triệu phúc sinh đã cứu mệnh của hắn hắn nhớ ân tình mười phần có nghĩa tức giận quyết định hy sinh chính mình trang lao thất nghe xong lời này mắt lộ ra h ư n g quang thành thật ngồi ngươi t à tâm lý nắm chắc triệu phúc x i n h đáp võ thiếu xuân còn muốn nói chuyện trang lao thất nụ cười trên mặt đã đổ xuống dưới lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm trong xe thi x ú khí càng đậm đúng lúc này bên ngoài trương truyền thế xua đ u ổ i con ngựa làm xe ngựa chậm rãi tiến lên cỗ xe lái ra chấn ma ti sở thuộc bảo đ ỉ n h ngó hẻm hắn đột nhiên vỗ c h á n một cái hỏng triệu phúc sinh cẩn thận n g n g t h mùi thối lại như bóng với hình giống như theo quanh thân lỗ chân lông chui vào trong thân thể của nàng nàng không có chết tại lúc trước lệ quỷ khôi phục lại suýt nữa bị mùi vị này nín chết. trong xe mấy người k h á c cũng một mặt trắng bệnh cũng không dám lên tiếng đại nhân trương truyền thế hô một tiếng không có nghe được triệu phúc sinh đáp lại không khỏi tăng thêm âm lượng lại hô một tiếng đại nhân hắn xoay chuyển một chút đầu lộ ra hé mở bên mặt con mắt còn nhìn chằm chằm phía trước triệu phúc sinh p h í sức từ giữa hàm giam gạt ra một câu chuyện gì nàng vừa nói xong cảm giác liền muốn hít thở không thông thi x ú theo nàng mở ra miệng hút đi vào làm cho nàng không nhịn được muốn mơ khan trương truyền thế ngồi ở ra ngoài đối với lần này hoàn toàn không có phát giác chỉ cảm thấy ngự khí của nàng có chút rất không thích hợp n g hắn ĩ nghĩ mình hôm nay không có phạm cái gì hôm phạm h sai, có cái liền là lên miệng, đại nhân, vừa mới hẳn là đem đại phạm an bài đánh nhân, hẳn an người mang đem phạm bạo mở vừa xe, chỉ á i đi này k i đi lương như thôn nào Hắn thế h à? c nhận biết ra khỏi thành con đường nhưng ra khỏi thành về sau khoái lương thôn ở phương hướng nào hắn hoàn toàn không biết gì cả cái này có cái gì khó triệu phúc sinh nhỏ không thể thấy miệng nhỏ bật hơi tận lực không làm cho trang lao thất n g h i hoặc làm ra điểm nhiên như không có việc gì dán vẻ để trang lao thất ngồi bên cạnh ngươi cho ngươi chỉ đường là được lần này lập tức đem trương truyền thế chấn động đến suýt nữa ngã xuống xe ngựa hắn quá sợ hãi chính muốn tự tuyệt triệu phúc sinh lại không cho hắn cơ hội Hay đầu đối với trang lao thất nghe o á i xong nàng thúc giục trong miệng vội vàng trả lời lại là động tác chậm dạy đứng dậy đại nhân ngươi chương truyền thế nghe xong liền gấp cho dù ai cũng biết trang lao thất tình huống quỷ dị hắn chính h là k ô vẻ mặt cầu xin đạo đại nhân tha mạng có thể chớ nói nhảm đuổi cái xe muốn cái gì bệnh triệu phúc sinh cảnh cáo hắn hào h ả o ban sai không muốn đem sự tình làm hư ta không tha cho ngươi trương truyền thế nghe ra nàng nói bóng gió lập tức giận mà không dám nói gì mà trang lao thất đứng dậy về sau chui ra ngoài xe dựa vào trương truyền thế ngồi xuống đánh xe kỹ năng vị bên trên thân thể của hắn âm hẳn không mang theo nửa phần người s ố n g khí lại tới gần t r ư ơ n g truyền thế trong náy g mắt thân bên trên t r u y ề n đến đại lượng thủy khí đem hai người cũng tiếp cánh tay thấm ướp t r ư ơ n g truyền thế theo bản năng quay đầu tiếp lấy liền thấy một t r ư ơ n g trắng bệnh đến ố vàng cho kia dưới ánh mắt phương xuất hiện đại lượng thanh ảnh nhìn qua mười phần dọa người hắn thân thể chấn động đã dùng hết toàn thân lực lượng đem tiếng thét chói hai nuốt về trong bụng trang láo thất hướng hắn hữu hảo n ế t miệng cười một tiếng hàm răng của hắn hở ra dính đầy đen nhánh nước bùn hạ cát vô danh hắt thủy theo khỏe miệng của hắn hướng xuống trôi đem hắn những tia thân mới từ trên thân phạm vô cứu t r ư ơ nghe truyền t ế ế sợ đ hắn vừa nói như vậy quả nhiên liền cực lực đem miệng nhắc ở cha ta cũng là nói như vậy nói xong hắn lấy lòng hướng trương truyền thế cười tiếp lấy hát thủy chạy xuống hắn lại ý thức được mình cười liên tục không ngừng đem bờ môi của mình tre hướng trương truyền thế lộ ra lấy lòng thần sắc Đánh cái xe là thành, lời, vừa vừa nói, trương i việc, n h tế truyền h thế nối c h lòng một đại khẩu khí hóa sợ hãi làm lực lượng khu đánh xe ngựa mà trang lao thất ly khai khoang xe về sau kia cố làm người ngạt thở hôi thối lập tức tán hơn phân nửa tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở vào một hơi trên đường đi trang lao thất biểu hiện cũng không tệ lắm An nửa canh giờ. Xe ngựa tĩnh ngồi trường truyền bên người. người hẹn hơn thế trầm giờ, ở Đám mặc xe lúc á phá khoái phát i kiếm đại sinh biểu biến ra huyện Vạn an về sau. Lao tư trước trầm Trang An sau, lao sao. huyện hết nhất không kiếm được. Phá vỡ đại nhân, khoái lương thôn thật thật thành chữ, h cậu quỷ quỷ quỷ cậu Vạn lương án bốn nàng, nàng thật sự biến thành quỷ sao? Nâng lên về vỡ sự sự sao. được, mặc, có c lao tư tị tư t bất an. l ú này trang lao thất liền không khác là một cái quỷ mà cái này quỷ còn an tĩnh ngồi ở đầu xe bên trên cho những người khác cực lớn áp lực tâm lý chẳng biết lúc nào hắn phía sau lưng lúc đầu kín kẽ vết thương bắt đầu dị nước giống như tầng kia vô hình m à n g mỏng đã ngăn không được trong cơ thể hắn dập dờn s ó n g nước dòng nước theo hắn sau lưng hướng xuống dọn đem hắn y phục nhân ở m ớ c ra một đầu rõ ràng v ớ i nước tích táp theo xe ngựa đi qua dọn đến đầy đường đều là triệu phúc sinh nhìn xem trang lao thất phía sau lưng sắc mặt có chút nghiêm túc nhưững nhĩ mày cầu lao t ừ lúc nói chuyện một mực như, như người h ư n chết trầm mặc ngồi không nhúc nhích trang lao thất đột nhiên ngẩm đầu lên hắn giống như là muốn quay đầu nhưng động tác này lệnh thân thể của hắn d ò n nước đến càng nhanh gấp hơn ta đường tỷ nàng thật sự biến thành vì sao đại nhân nàng thật muốn giết ta sao hắn giống như là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. ta đường tỷ hơn ta mấy tuổi giờ nàng cũng ôm qua ta làm sao lại thế cái này thế đạo lại có cái gì không thể nào triệu phúc sinh thản nhiên trả lời một câu thế nhưng là cái này không công bằng a đại nhân trang lao thất có chút bị khuất hắn nói lời này lúc thậm chí xen lẫn một tia oán hận triệu phúc sinh quái dị ngẩng đầu nhìn hắn một cái luôn cảm thấy trang lao thất nói lời này lúc giống như đối với mình chân chính tình huống có chút hiểu rõ cảm thấy không cam lòng dáng vẻ nàng không nói gì trang lao thất lại nói nàng chưa xuất ra lúc ta từng thay nàng nói chuyện qua làm sao lại hại ta đâu trong lòng của hắn dường như ẩn dấu đầy bụng bị khuất giống như sợ lúc này không nói tương lai cũng không có cơ hội nữa nói triệu phúc sinh không có đặt câu hỏi hắn liền một mạch nói không ngừng đại bá ta nhà tổng cộng có tứ nữ hai tử ta đường tỷ ở nhà thứ tư cấp trên có hai người tỷ tỷ một người ca ca phía dưới một người muộn m u ộ i một cái đệ đệ tục ngữ nói phụ thân yêu trường tử mẫu thân yêu tiểu nhi trang tứ nương tử kẹp ở huynh đệ tỷ m u ộ i ở giữa là bị người trong nhà coi nhẹ đứa bé cái niên đại này người khốn cùng đan sen trong nhà đứa bé nhiều mang ý nghĩa thu thuế nặng trang lao thất ba phụ mẫu hàng năm liều mà khô lại vẫn trôi qua đắ mỗi ngày mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn còn chưa hơi thở nhưng liền xem như dạng này trong nhà nuôi sau đứa bé trang lao thất ba phụ mẫu vẫn là nợ nần chồng chết bởi vậy vợ chồng tính tình mười phần táo bạo b á phụ ngươi m â u tình cảm được không triệu phúc sinh hỏi cãi nhau ầm ĩ cũng có nhưng cũng vượt qua được trang lao thất nghe xong triệu phúc sinh trả lời hết sức cao hứng nói ra b á phụ ta có khi phiền não muốn đánh người đánh ta b á nương thời điểm nhiều ta b á nương bị đánh có khi tâm tình không tốt liền đánh đứa bé võ thiếu xuân bọn người tập mãi thành thói quen liền ngay cả cầu lao tứ cũng cảm thấy bình thường ngược lại là phạm vô c ứ nghe l lộ ra một tia giật mình ngươi đường t ỷ bị đánh sao triệu phúc sinh hỏi lại ta cái này đường t ỷ bị đánh cho nhiều nhất trang tứ nương tử không phải t r ư ở n g nữ cũng không phải ai nữ kẹp ở giữa nàng tuổi nhỏ thời kỳ là trong nhà khó xử nhất tình cảnh nông ra đứa bé không phải trong lòng bàn tay bảo nàng rất nhỏ liền muốn giúp đỡ trong nhà đi sớm về tối làm việc hơi chậm một chút hoặc là cha mẹ không hài lòng liền muốn bị đánh mỗi ngày nơm nớp lo sợ tính tình dịu d à n g ngoan ngoan hướng nội lúc này mới đổi lấy hiền lành chi danh ta nhớ được có một năm trang lao thất hứng thú nói chuyện rất đậm không đợi triệu phúc sinh phát thêm hỏi liền chủ động nói tới một cọc chuyện xưa nhưng hắn t h ì sau khi chết đầu óc không phải rất linh q u a n g có một số việc nhớ lại rất là phi sức hắn bữa trong chốc lát mới trần trờ nói ta nhớ được là giờ là năm nào đâu làm sao lại hết lần này tới lần khác nhớ không được nói xong hắn dùng sức đập đầu của mình trong đầu chuyền đến nào hào tiếng vang mỗi vỗ một cái tựa như t r ụ chín m ọ n g d ừ a triệu phúc sinh run như c ẩ y s ấ y nghe bình bình tiếng vang rất sợ hắn một t r ư ờ n g sùng dưới đầu vỡ vụn đến lúc đó huyết hồng bạch tương bạo sái đến khắp nơi đều là nàng trưng cầu lao tứ một chút hứng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái lúc ban đầu nhắc lên lời nói gốc dạ chính là cầu lao tứ lúc này tự nhiên muốn để hắn hòa giải cậu lao t ư đứng ngồi không yên gặp trang lao thất dùng sức gật đầu mỗi vỗ một cái hắn mỹ mắt liền nhảy lên kịch liệt tiếp thu được triệu phúc sinh ánh mắt về sau hắn kiên trì tiếp lời giả người anh em chuyện nào à? hắn vừa nói trang lao thất lập tức liền rất cao hứng người anh em đúng người anh em ngươi lúc đó cũng tại chính là một năm kia một năm kia biểu di bà gả con g á i ngươi có nhớ không ồ cậu lao t ư đầu góc linh quang rất nhiều bị hắn một nhắc nhở lập tức liền nhớ lại chúng ta tám tuổi một năm kia sự tình hai người bọn họ biểu huynh đệ tuổi tắc không kém nhiều tuy nói không phải họ hàng gần nhưng bởi vì số tuổi tương tự tính nết hợp nhau bởi vậy từ nhỏ đã chơi đến tốt nhiều năm như vậy hai nhỏ vô tư cùng nhau lớn lên hẹn nhau tiến huyện thành làm công vốn cho rằng đây chỉ là một chuyến kiếm tiền ngắn ngủi rời đi nào biết một cái lơ đạn g trò đùa về sau trang lao thất lại đột nhiên ngoài ý muốn bỏ mình người anh em cậu lao tứ nghĩ đến quá khứ đột nhiên hốc mắt đỏ lên nước mắt tràn mi mà ra mất khống chế hô lớn một tiếng NG 149. 150, Lệ Quỷ Đời, Cầu Phiếu. cậu lao tứ tư hồi tưởng quá khứ chân tình bộc lộ lãnh bắt phương một gào phía dưới đem nguyên bản tiếng lòng căng cứng trương chuyển thế dọa đến suýt nữa ngã lăn xuống xe ngựa hắn lập tức hùng hùng hồ hồ triệu phúc sinh tâm cũng theo cậu lao tứ một tiếng này bi thương hô to cao cao nhất lên nàng liên tục căn dặn cậu lao tứ không muốn lộ ra máy khỏe nhưng người cảm xúc khó mà tự chế nhất là cùng trang lao thất nhất lên tuổi nhỏ lúc xúc cảnh sinh tình cậu lao tứ lúc đầu biết được trang lao thất đã chết sợ hãi theo hồi ức lập tức cực kỳ bi ai chi tình càn quét nội tâm của hắn người có bi hoan hỉ nộ cảm xúc đến cực hắn lúc ở đâu là người có thể khống chế được n g i ai nàng im ắ n g thở dài đã nắm chặt tàn phế cánh tay quỷ. làm xong trang lao thất một khi lệ quỷ khôi phục liền lập tức vượt lên trước đem hắn đạp xuống xe ngựa cũng có khả năng đứng trước một trận ác cầm chuẩn bị tâm lý trên xe ngựa người người cảm thấy bất an mấy người đại khí không dám thở liền ngay cả cầu lao tứ mình gào xong đều có chút hối hận nước mắt treo ở khỏe mắt có thể ngoài dự liệu của mọi người là trang lao thất cũng không có lệ quỷ khôi phục không biết là hắn chết về sau đối với nhân loại tình cảm cảm giác biết hạ xuống còn là bởi vì nguyên nhân khác hắn tính tính ngồi nửa ngày động cũng không động trang lao thất này nháy mắt trầm mặt lộ ra phá lệ dài dàn giặc nhưng theo hắn trầm mặc sau lưng của hắn phá vỡ lỗ lớn phản cũng là đạt được một loại nào đó lực lượng thần bí tu b ổ chỗ sau lưng như mở cống dòng nước trong nháy mắt bị người c h á n đ i a giống nhỏ cô khê suối theo hắn sương sống chạy xuống trôi hát thủy lập tức mảnh nhỏ một chút n ữ a đ ổ i thành mảnh c h ấ m tích đắc thanh vẫn là người anh em ký ức tốt hồi lâu sau trang lao thất phá vỡ trầm mặc nói một câu nói trong giọng nói của hắn lại có một loại không nói được dễ dàng cảm giác tuy nói mọi người thấy không đến mặt của hắn nhưng có thể cảm giác được hắn lúc này tâm tình không giống vừa mới đồng rạc ác liệt loại kia quanh quần lấy hắn ấm lánh hoán một năm kia chúng ta tám h tuổi ta đường tỷ ta đường tỷ mấy tuổi a mười tuổi sao mười một tuổi ta nhớ không được hắn lắc lắc đầu lại giống là một lần nữa lâm vào buồn rầu bên trong trang lao thất người tám tuổi một năm kia biểu di bà gà con gái lúc chuyện gì xảy ra triệu phúc sinh xem xét trang lao thất lại có s ắ p mất khống chế s u thế không khỏi đ ề cao âm lượng hô hắn một tiếng a a biểu di bà gà con gái biểu di bà gà con gái trang lao thất bị triệu phúc sinh quát một tiếng rất nhanh lại lấy lại tinh thần hắn lần này nghĩ một hồi không tiếp tục bị đánh gãy tư duy mà là nói đến mười mấy năm trước chuyện cũ Ta biểu gì bà gái gì gã chính là con chính phong một ô thôn n Phú h nhà hắn ổ tông từng Vân、du、Bốn Phương, từng bang Hoàng là Du chút ư ơ n g t ô n người nhiều vốn liếng phong đi qua thật nhiều thứ phẩm, vốn liếng rất phẩm, h p là phong phú, nghe nói r ừ hàng thuế thể giành chút năm nộp còn giao Một sau, về có được. để bạc hoàng cương thôn võ thiếu xuân nghe đến đó lên tiếng kinh hô triệu phúc sinh cùng phạm võ hai người liếc mắt nhìn nhau một chút ánh mắt lộ ra một tia quái dị hôm nay trang cậu hai biểu huynh náo sự trước đó trấn ma ti mấy người tại phủ nhà bên trong nói chuyện phiếm vừa vặn nói tới võ thiếu xuân quá khứ hắn sách từ bản thân từng thay hoàng cương thôn chạy qua hàng không ngờ tới hai bên cũng là hữu duyên có thể đều cùng cái thôn này tuần tự từng có liên quan nhưng mà võ thiếu xuân nói qua hoàng cương thôn bên trong đi hàng cũng không phải cái gì chính quy đường đi mà là vất thiên môn khả năng liên quan đến một chút á m m ộ i quá trình nàng lấy lại bình tĩnh lại nghe trang lao thất nói ra khi thời gian là xính lễ liền cho hai l ư ợ n g bạc phải biết lúc này đại đa số người gia đình n g h è o khó xính lễ cầm ra được một chút ra dáng lễ vật thêm mấy trăm tiền liền đã rất là đem ra được triệu phúc sinh cũng giật mình sửng sốt một chút thật sự rất lớn một khoản tiền a đại nhân trang láo thất nói ta biết triệu phúc sinh nghiêm túc gật đầu cha mẹ ta ngày đó bà ta cũng mới năm mai tiền đồng mà thôi phạm vô cứu vào đầu chúng một g ậ y hắn lúc đầu đối với chuyến này khoái lương thôn hành trình lại sợ lại hoảng cùng trang lao thất chung sống một chiếc xe ngựa cũng cảm giác mười phần bất an nghe bọn hắn nói chuyện phiếm cũng là n ơ m nớp lo sợ lại không ngờ tới nói nói chủ đề một chút rơi xuống trên người mình nhắc lên liên quan tới ngày đó mua bán triệu phúc sinh sự t ì n h hắn căn bản không dám mở miệng nói rụt hai lần b ả vai tận lực đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình giảm xuống ánh mắt lóe ra một mặt thần sắc khó xử cậu lao tứ con mắt giấu ở trong hớp mắt không biết là nên nghĩ mà sợ vẫn là xấu hổ luôn cảm thấy triệu phúc sinh thốt ra lời này xong bên cạnh hắn ngồi phạm vô cứu biểu lộ có chút rất không thích hợp trang láo thất không có nghĩ nhiều như vậy hắn giống như đã không còn quan tâm nhân loại ở giữa con con quân quấn mà là chìm đắm tiếng trong hồi ức ta biểu di bà thu như thế một số tiền lớn rất là vui vẻ nàng mấy con trai thành hôn xính lễ co rơi vào trên mặt cũng cảm giác rất là có ánh sáng liền mời phụ cận hương thân đi ăn cưới nàng cầm mấy trăm tiền ra mua heo đưa đồ ăn làm được rất là náo nhiệt làm mấy chục bản tiệc chiêu đãi cái này cùng trang từ nương tử nhà có quan hệ gì triệu phúc sinh trang làm như không thấy được phạm vô cứu biểu lộ nghe ở đây liền hỏi trang l á o thất một tiếng đại bá ta cũng phải đi hắn nói ra ngày đó náo nhiệt cực kỳ ta đại bá nương sáng sớm ngay tại cho ta tiểu đường đệ trải đầu lại thúc cái khác đường hình đường tỷ thu dọn đồ đạc muốn bọn họ cách gan mặc thể diện không muốn cho nhà mất mặt hai nhà bọn họ láng giềng mà cư sắt vách động tinh trang l á o thất nghe được nhất thanh nhị sở đại bá mâu quát tháo tứ nữ nhi tranh thủ thời gian cho đệ đệ cầm quần lấy giày tiểu đường mội giường như ngã một phát đang khóc đại bá mâu phẫn nộ quát tháo con gái nhanh lên đem mội mỗi ô n lấy tất cả mọi người thu thập thỏa đáng thời gian đã không tính rất sớm đón dâu đội ngũ truyền đến thanh â m của k é n g sổ nạ đều xa xa chuyển đến trang ra thôn người vội vội vàng vàng muốn ra cửa đại bá mâu ôm con trai chào hỏi con gái đại bá phụ hai tay chắp sau lưng hai nhà người tại cửa ra vào gặp nhau đúng lúc này vẫn bận cho người trong nhà làm việc chiếu cố đệ đệ mội mội trang nương từ nương tử lúc này mới vội vạ từ trong nhà chạy ra đến rồi đến rồi nàng một mặt đâm bệnh đôi x a m một mặt còn dẫm lên một con giày nhảy người cả nhà ai cũng thu thập xong liên nàng còn không có thu cả lưu loát nhục thân đã chết trang lao thất ký ức đã sớm hỗn độn không chịu nổi có thể không biết tại sao lại nhớ lại lên nhiều năm trước kia một cọc quá khứ lúc trong óc của hắn lại rõ ràng hiện ra liên quan tới trang tứ nương tử ngay lúc đó hình tượng nàng mặc chính là cấp trên hai người tỷ tỷ mặc qua quần áo mà y phục kia lúc ban đầu là đại ba mẫu nhiều lần đổi nhỏ về sau c h u y ể n cho chúng nữ nhi đến trang tứ nương tử trên tay đã làm ấy tay cũ áo rách nước so sánh với hai người tỷ tỷ tiếp vào quần áo lúc nàng nghiên kỷ càng nhỏ hơn dáng người càng gầy y phục bộ ở trên người nàng lớn đến kinh người chống rỗng đánh đầy mướn vá phối hợp thêm nàng đầu đầy còn không có trải vớt t tóc thoặc nhìn như là cái ăn xin đứa trẻ giống như lúc ấy trang lao thất đại bá liền nhăn nhăn lông mày một mặt ngoài ý muốn hỏi ngươi cũng phải đi hắn trong lúc vô tình một câu nhất thời làm tuổi nhỏ trang tứ nương tử đứng thẳng bất động nguyên điện nàng xuyên cho cũ và víu y phục tay còn đang kéo bệnh đôi sam so với các m i n h đệ khác tỉ m ộ i nàng lộ ra mười phần không đáng chú ý thậm chí bả vai bên trong trụ còn có chút sợ hãi rủ rẻ phụ thân ánh mắt giống như tạo sương nào đem tự tôn của nàng từng mảnh cắt đi đại bá nương không nhịn được nhìn xem con gái có chút trên à n g mất mặt xấu hổ tứ nương không đi thôi nàng quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút nhìn thấy cách đó không xa tr chị em dâu nắm tuổi nhỏ trang lao thất tay hắn là trong nhà cha mẹ yêu thương nhóc hôm nay dạng này đi ra ngoài bữa ăn ngon sự t ì n h tự nhiên là sẽ không rơi xuống hắn mà trang lao thất cấp trên còn có mấy cái tỷ tỷ trừ xuất giá hai người tỷ tỷ bên ngoài có khác hai cái con gái ở nhà bên trong chỉ dẫn theo một gái hai trai so sánh dưới đại bá một nhà cơ hồ cả nhà xuất động nhân số nhiều chút đại bá m â u trong lòng mặc tính toán một cái nhân số cảm thấy có chút xấu hổ lại t r ừ n g mắt liếc con gái c h ê n nàng có chút không hiểu chuyện lưu lại trong nhà nuôi hai con gà cũng nên có người chiều khắn trang tứ nương tử trong mắt hảo quan cấp tốc cảm đạp xuống nàng cơ hồ là trong nháy mắt b ở môi đã mất đi huyết sắc tại trang lao thất trong hồi ức giống như tất cả sắc thái theo thời gian trôi qua biến mất lưu tại hắn trong trí nhớ hình tượng còn sót lại trắng đen s á m tam sắc đường tỷ lúc ấy dáng vẻ đáng thương phảng phất tại dạng này sắc điệu hạ hiện ra mấy phần âm chầm đáng sợ cảm giác thế nhưng là tuổi nhỏ trang tứ nương tử trong mắt kia vòng á n h n ớ ấ t át nước mắt trâu lại tại dạng này âm u đ ố i cảnh hạ lộ ra phá lệ bắt mắt cuối cùng hóa thành huyết lệ tiếp theo màu sắc dần dần biến thành đen đem chọn bức hồi ức hình tượng tôn vệ ta ta nghĩ đi đối mặt lời của lao nương trang tứ nương tử đại bá mẫu không nhịn được giơ tay lên muốn cho nàng một cái miệng dọc tử trang tứ nương tử nghiêng đầu nhún vai muốn tránh lại không dám tránh d á n g vẻ đại bá phụ không nhịn được nhìn hai mẹ con này một chút nói quên đi tôi h ta cho một mình ngươi trứng gà luộc ngươi không đi trứng gà luộc có thể là đ ồ tốt không chỉ là chúng nữ nhi không x ứ n g ăn chính là liền đại bá cũng n h ị n ăn là muốn toàn đưa đến trên c h ấ n thừa dịp đi chợ bán ta không muốn trang tứ nương tử đem bóp tốt bệnh đôi sam bông ra khóc sức mướt cha ta cũng muốn đi ngươi đại bá phụ muốn đánh người trang tứ nương tử cầu cứu giống như đem ánh mắt quay đầu hướng trang lao thất một nhà nhìn tới trang lao thất không biết tại sao cảm thấy đường tỷ đáng thương liền lắc lắc phụ thân tay cha hắn thấy tình cảnh này vội vàng hỗ trợ nói chuyện đại ca đại tẩu được rồi được rồi đánh cái gì đứa bé t ứ nương hoa nhi này bình thường n u thuận nghe lời nàng đi thì đi một đứa bé có thể ăn bao nhiêu thứ thật sự là không hiểu chuyện đại bá nương ghét bỏ mà nói người khác muốn đi nàng cũng phải đi đi thôi đi thôi thật sự là sao quả t ạ ăn chết ngươi bá phụ cũng mắng người một nhà hùng hùng hổ hổ xuất hành trang tứ nương tử muốn một nhà đi ra ngoài hưng phân biến thành n g h u ấ t trên đường đi cảm xúc đều rất trầm thấp nói muốn đi chính là ngươi Mang theo người theo đại i l làm ra bá ộ bộ này ủ rũ quỷ nương g Đại bá n hùng hùng h ổ h ổ trang tứ nương tử c o n đ ệ đ ệ không dám cãi lại nhưng nước mắt doanh tại tiệp hai nhà người đến trang lao thất nhà bà gì đám người gặp bọn hắn tới nhiều người như vậy trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ tịch bàn có chút phong phú trên bàn có người trong thôn rất ít gặp đến thức ăn mặt mọi người ngày thường trong bụng không có gì chất béo lúc này ăn đến miệng đầy chảy mỡ duy chỉ có đại bá một nhà tức giận đại bá mẫu tại tịch trên bàn gặp người liền nhà danh con gái trang tứ nương tử ánh mắt đờ đẫn bắt đầu muốn ra ngoài h ư n ấ n về sau biến thành trầm mặc nàng bưng bát uy đệ đệ đầy b à n đồ ăn nàng ăn nuốt không trôi cơ hồ không chút đậm đũa người một nhà trước khi đi có người đối bọn hắn chỉ t r ỏ chế rêu đại bá một nhà nghèo đến điên rồi đến làm tiền đại bá trên mặt không nhịn được trở về mắng đại bá nương sẽ không dạy đứa bé hai vợ chồng đánh một trận đại bá mâu tức không nhịn nổi lại oán hận con gái mất mặt xấu hổ đều là nàng nhao nhao muốn đồng hành mới khiến người chế r ê u người nhà bọn họ nhiều tham ăn một lần kia trang tứ nương tử bị hung hăng giáo hấn một trận ăn lần này giáo hấn về sau nàng càng tăng nhiệt độ hơn thuận nội liễm sau đó mỹ danh truyền xa trở thành phủ cận m ư ơ i dặm tám hương hiền lành n người người đều muốn cầu hôn nàng cuối cùng bị khoái lương thôn khoái ngũ lấy trở về triệu phúc sinh như có điều suy nghĩ đây là trang t ứ nương tử ngắn ngủi trong cuộc đời không có ý nghĩa một cái tuổi thơ thời kỳ ảnh thu nhỏ nhưng xuyên tấu h qua trang l á o thất đôi câu vài lời nàng giống như có thể tưởng tượng được cái này huyền náo khoái lương thôn không được gan bình khôi phục lệ quỷ tại sinh thời dáng vẻ nàng đột nhiên muốn thở dài ai không chỉ là nghĩ thở dài triệu phúc sinh là chân chính thở dài lên tiếng đại nhân thế nào võ thiếu xuân nghe được nàng thở dài liền vội hỏi một tiếng ta chỉ là thay nàng đáng tiếc triệu phúc sinh t h ẳ n như nói trong lời nói của nàng tràn đầy thương hại phạm vô cứu là người triệu phúc sinh loại này thương hại tâm ý mười phần thuần túy không mang theo hiệu quả và lợi ích cũng không có cao cao tại thượng đồng tình nàng giống như thực tình thở dài dạng này một nữ t ử chết đi vì trang t ứ nương t ử cảm thấy đáng tiếc đại nhân nàng thế nhưng là quỷ hắn không để lại dấu vết nhắc nhở trong lòng ta rất rõ ràng triệu phúc sinh nói ra ta đối nàng cảm thấy rất đáng tiếc có thể cái này cũng không ảnh hưởng ta muốn đem nàng thu phục hoặc là phân giải nàng giờ khắc này trong giọng nói cho nhưng thật ra là rất phân liệt mang theo thương xót cùng tàn nhận tướng cũng phạm vô cứu trong lúc nhất thời nghe lời hắn có chút khó có thể lý giải được triệu phúc sinh tình cảm nhưng không trở ngại nội tâm của hắn nhận lực lượng nào đó sung kích kỳ thật ta vốn là không có chút nào tin tưởng nhân quả báo ứng thiên đạo luân hồi triệu phúc sinh l ắ t đầu ta cảm thấy đây chẳng qua là một loại c h ấ n an mình lời nói thế nhưng là cầu đầu thôn khoái lương thôn sự tình nhưng lại để ta có khác biệt càng lộ cái gì càng lộ đại nhân nàng nâng lên cầu đầu thôn võ thiếu xuân tranh luận che đậy h i ế u kỳ đến nay cầu đầu thôn sự kiện vẫn là trong lòng của hắn tổn thương hắn suýt nữa tại cái này c ọ vụ án bên trong tử vong cũng tại cái này c ọ quỷ án bên trong đã mất đi mẹ của hắn đã từng quen thuộc thôn dân cũng đại lượng chết đi sống sót chỉ có một chút thiếu xuân ngươi hận cầu đầu thôn thế thân quỷ sao triệu phúc sinh hỏi đương nhiên võ thiếu xuân không chút do dự đáp đánh xe trương truyền thế vốn đang tại hùng hùng h ổ h ổ nghe nói như thế cũng nhớ tới cầu đầu thôn trải qua đủ loại cũng đi theo cắn răng nghiến lợi mắng ta cũng hận vụ án sau khi hoàn thành ngươi đã đến trấn ma ti phạm đại ca bọn họ hẳn là nói qua cho ngươi cầu đầu thôn vụ án từ đầu đến cuối lệ quỷ lai lịch triệu phúc sinh nhìn xem võ thiếu xuân hắn không chút do dự gật đầu là võ thiếu xuân tuy nói trải qua cầu đầu thôn q u án nhưng hắn là cái thuần t ú người mới lại lần này quỷ án với hắn mà nói bắt đầu đến không đầu không đôi u phần cuối lại như ác mộng mới tỉnh hắn đối với quỷ án từ đầu đến cuối chỉ hiểu rõ cái đại khái là đến c h ấ n ma ti về sau hai phạm nói cho hắn biết lúc hắn mới hiểu rõ ràng n g 1 5 0 t r ư ớ c 151, phía trước quỷ đường triệu phúc sinh mỉm cười nói thiếu xuân người nếu biết quỷ án từ đầu đến cuối vẫn hận lệ quỷ sao vâng võ thiếu xuân chém đinh chặt s á t đạo nhưng sau khi nói xong hắn lại có chút chần chờ ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đại nhân lời này là có ý gì trước kia quỷ án ta không rõ ràng không có trải qua thì không có quyền lên tiếng hồ sơ bên trên quỷ án chỉ là giải rác m ấ y bút đối với đại bộ phận lệnh ti tới nói ngự quỷ đã làm a y mắn lại là không may cùng quỷ liên hệ tuy nói mang đến danh lợi nhưng cũng mang ý nghĩa sẽ trong thời gian cực ngắn chết thảm bọn họ mỗi một lần xử lý quỷ án đều mang đối nhau tham luyến cùng đối với chết sợ hãi đối với lệ quỷ bọn họ lại oán vừa hận lại chán ghét nhưng lại càng nhiều sợ hãi không muốn đi hiểu rõ bọn chúng cuộc đời nếu như không phải là vì thám tính lệ quỷ phát tắc bọn họ thậm chí đều không nghĩ giải những n à y khôi phục lệ quỷ tại sinh thời trải qua dưới tình huống như vậy hồ sơ bên trên rất khó ghi chép lệ quỷ một đời bọn nói lệ quỷ khôi phục một khắc này cho thế nhân mang đến huyết tinh lưu lại ấn tượng chỉ có sợ hãi triệu phúc sinh có thể từ hồ sơ bên trên đạt được một chút kinh nghiệm lại không cách nào đạt được càng nhiều thể ngộ nhưng cầu đầu thôn là nàng tự mình làm c ả m thụ là dị thường khắc sâu lúc này nghe được võ thiếu xuân nàng bình tĩnh nói ta cho rằng cầu đầu thôn bản án nói rõ một sự thật lệ quỷ không phải thiên thai mà là bắt nguồn từ nhân hoạ nhân hoạ võ thiếu xuân nghe lời này ngẩn người thì thào lặp lại một câu hoa phúc không cửa duy người tự chiêu triệu phúc sinh mỉm cười lúc này nàng cùng dĩ vãng cường thế bá đạo nàng không giống phạm vô cứu c h à o trào mặt bắt đầu muốn nói chuyện nhưng nghĩ lại phía dưới lại cảm thấy nàng nói lời này rất hợp lý nếu như không phải võ đại thông mạnh lừa gạt nữ tử liền sẽ không ngủ ra thai họa triệu phúc sinh thẳng như nói có thể có thể đây là võ đại thông sai cùng chúng ta những thôn dân khác có gì k h ô đâu võ thiếu xuân nghe có chút không quá chịu phục cha mẹ ta lương thiện nhưng t ừ không ra hại người nếu quả thật có nhân quả báo ứng lệ quỷ tìm võ đại thông báo t h ù chính là làm sao lung tung giết người nữ tử bị lừa gạt lúc nhà mẹ đẻ của nàng từng tới người tìm kiếm triệu phúc sinh biểu lộ thoáng có chút nghiêm khắc có thể thôn dân tông tộc quan niệm nghiêm trọng ôn đoàn sửa ấm loại hành vi này ta miễn bàn luận đúng sai tại dạng này thế đạo bên trong nếu như thôn dân như vụn cắt một đoàn rất có thể sẽ chịu khi dễ thế đạo hỗn loạn dưỡng thành tông tộc chỉ có một cái thôn đồng tâm hiệp lực mới có thể tại đáng sợ như vậy thế đạo sống nổi cô bé kêu người nhà đến tìm lúc các thôn dân hiểu rõ võ đại thông hành vi không tốt lại vẫn tiến hành d i u dếm cái này tạo thành nữ tử cuối cùng khó sinh mà chết cũng là thế thân quỷ không thể nói nói giết người pháp tắc hình thành nguyên nhân mọi người biết đạo hắn tồn tại lại không thể nói, nói không muốn đề cập một khi nói lên liền bị tiêu ký luận ra biết quỷ tồn tại người liền sẽ bị lệ quỷ tiêu ký đây cũng là cầu đầu thôn bị tập thể tiêu ký nguyên nhân chính mà lột ra thủ pháp giết người nhưng là bị xóa đi tự thân tồn tại xóa đi tướng mạo khuôn mặt thân phận mà chết cái này đều phù hợp lệ quỷ tại sinh thời tình cảnh triệu phúc sinh làm cho trên xe ngựa nghe đến mấy câu này hai mắt của mọi người đổi mới hoàn toàn liền ngay cả đánh xe trường truyền thế cũng giống như bị điểm lộ lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc nguyên lai、like、có thể lấy phương pháp như vậy đi phá quỷ án trường truyền thế theo bản năng nói xong tiếp lấy lại không ngừng mà phi phi phi ta cũng không muốn hiểu càng nhiều loại án này càng ít càng tốt tốt nhất lần sau đừng gọi ta Ta cái c gì ũ người không kệ Phúc Sinh mặc hắn, lại nói, cho nên cầu đầu thôn chú định sẽ sẽ ra chuyện, hai trôn nói, nên xuống hoạn. gì? g biết. biết Triệu lại cái ra Lệ cầu đầu quỷ mặc sẽ sớm mầm là đây đã xẻ sau khi chết một khi lệ quỷ khôi phục liền không còn có tư duy không có ký ức không có cựu ó hận cùng hì ác hết thệ chỉ còn bản năng hành động mà thôi cho nên cầu đầu thôn quỷ án chính là cầu đầu thôn tự chiêu nói nó bắt nguồn từ nhân họa cũng không có nói sai thôn dân chế ra quả đắng cuối cùng tự ăn quả ác mà thôi võ thiếu xuân bị đà kích lớn triệu phúc sinh lật đổ hắn dĩ v a n h ậ n biết hắn có chút muốn muốn phản bác nhưng lại không biết nên như thế nào bắt bỏ Từ lúc ý trí nói chuyện n h i võ thiếu xuân không dám nhìn tới triệu phúc sinh con mắt rất sợ thấy được nàng trong ánh mắt xem thường nhưng nửa ngày về sau hắn không có nghe được rêu cận văn lên ngầm đầu nhìn về phía đối diện đã thấy triệu phúc sinh ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng giống như đối với hắn phản bác cũng không thèm để ý võ thiếu xuân cúi đầu đột nhiên hốc mắt chua sót nguyên bản bởi vì vì mẫu thân cái chết khó mà tiêu tan hắn lúc này không biết tại sao lại cảm thấy so trước đó càng nghĩ đến hơn thông một chút chúng ta không có cách nào tả hữu lệ quỷ làm việc nàng không cách nào vì người bị chết lấy lại công đạo những quỷ này án bên trong người có người vô tội cũng có giống như cầu đầu thôn trầm mặc đồng l o a dù sao chúng ta không có cách nào quỷ cầu quỷ thương hại khai ân chỉ có thể ở quỷ họa hình thành sau cực lực đền bù tiết lối giảm bớt giống mẫu thân ngươi cái chết thảm kịch như vậy phát sinh võ thiếu xuân chót mũi chua chua nước mắt tại trong mắt xoay chuyển hai lần hồi lâu sau nhẹ nhàng lên tiếng ân phạm vô cứu cùng trương truyền thế đều thân thể chấn động bọn họ cũng không phải võ thiếu xuân cảm giác bị triệu phúc sinh dăm ba câu lắc lư đến tìm không ra bắc phạm vô cứu ngồi ở võ thiếu xuân bên người thậm chí cảm thấy đến giờ khắc này người trẻ tuổi này tựa như bởi vì triệu phúc sinh lời nói còn đối với lệnh s ứ cái nghề nghiệp này sinh ra vô tận kính ngưỡng cùng nhiệt tình cảm giác này cũng không phải là ảo giác của hắn bởi vì võ thiếu xuân lời kế tiếp nghiệm chứng suy đoán của hắn đại nhân yên tâm về sau quỷ án ta đều muốn cùng đại nhân đồng hành lấy giảm bất loại tiếp nối này phát sinh lần này không chỉ là phạm vô cứu chương truyền thế toàn thân chấn động triệu phúc sinh cũng đi theo chấn một cái nàng không nghĩ tới mình thuận miệ một câu lại giống như là đem võ thiếu xuân khích lệ võ thiếu xuân ánh mắt trong trẻo biểu lộ thành kính nàng có được sinh ra mấy phần xấu hổ cùng cho dạng tại ánh mắt của hắn phía dưới không tự chủ đưa tay cọ sát hai lần chót mũi t ố t t ố t hoa nhi này đúng là điên chương truyền thế nhỏ giọng đạo ngươi ngầm miệng triệu phúc sinh bay đầu hướng hắn quát tháo không nói thì không nói hắn nói thầm s o n g lại mờ mịt nhìn về phía trước à cái này đường này giống như có chút q á i dị đám người nhàn thoại ở giữa xe ngựa cũng sớm đã chạy ra huyện vạn an thành bước lên tiến về khoái lương thôn phương hướng đi rồi sau một hồi chẳng biết lúc nào phía trước đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt sương mù trong sương mù sen lẫn như ẩn giống như không hết u y tinh cùng nước bùn m ù i tối t r ư ơ n g truyền thế cũng không phải lần thứ nhất trải qua quỷ án lại hắn cùng người giấy trương còn từng có quan hệ thân thích đối với quỷ sát loại hình khí tức phá lệ mất cảm gặp một lần sương mù hiện lên hắn liền trong lòng âm thầm gọi hỏng bét theo bản năng giữ chặt dây c ư ờ n g hô một tiếng suy hô song sau hắn lập tức muốn quay đầu nhưng bay người thời điểm liền thấy được ngồi ở bên cạnh hắn không n ú c n í c h trang lao thất doa đến lại một cái giật mình liên tục không ngừng lại đem thân thể cưỡng ép hướng một phương hướng khắc xoay nhìn về phía trong xe đại nhân giống như có cái gì không đúng. là lạ, lạ triệu phúc sinh cũng nhạy cảm người được kia cố như ẩn giống như không huyết tình chỉ là trước kia trang lao thất thi xú che giấu mùi vị này tồn tại lại thêm đám người nói chuyện phiếm liền không để ý đến cô này mùi lúc này nàng thăm dò hướng trước cửa xe nhìn xuyên thấu qua trường trang nhị người thân ảnh nàng nhìn thấy xe ngựa phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện sương mù đại nhân phạm vô cứu chính muốn nói chuyện triệu phúc sinh lấy ngón trỏ trái ép môi suýt phạm vô cứu lập tức ý miệng bên trong thùng xe lâm vào trong trầm mặc tại này quỷ dị trong trầm mặc đám người bên thai ư ờ n g như nghe được như ẩn giống như không tiếng vang rầm rầm giống như là nước chạy thanh âm. là thượng gia giang trí nhánh tứ nhắc lên trang tứ nương t ử quá khứ ăn cưới chuyện xưa về sau một mực không nói gì như là lâm vào quỷ dị t r o n g trầm mặc trang lao thất đột nhiên mở miệng phá vỡ đầy xe đi lặng thượng gia giang cầu lao tứ sửng sốt một chút cũng đi theo nói chuyện trang lao thất lại giống như không có nghe được giọng điệu đột nhiên giơ lên chút nhanh đến trang giá thôn hắn nói chuyện đã có chút phí sức mang theo cốt cốt tiếng nước giống như bong bóng đã vọt tới trong cổ ảnh hưởng đến hắn nói chuyện khiến cho hắn mở miệng lúc có chút phí sức lúc này hắn dường như có chút vui vẻ n ữ điệu lộ ra một loại cứng ng triệu phúc sinh có chút giật mình nhìn đánh xe trường truyền thế một chút chúng ta trải qua năm dặm cửa hàng đồn sao không không có đi trường truyền thế có chút hoảng sợ đạo hắn nói chuyện lúc toàn thân run r ậ y không ngừng ta suy nghĩ hai ba khắc đồng hồ trước đó chúng ta mới ra huyện vạn an thành a bà đại nhân nói năm dặm cửa hàng đồn rời huyện thành hơn hai mươi dặm đường đường núi khó đi dựa theo lập tức cất trình hẳn là ít nhất phải hơn hai canh giờ mới có thể đến năm dặm cửa hàng đồn mà tới được năm dặm cửa hàng về sau còn phải lại nghĩ biện pháp đi khói lương thôn đây lại muốn đi hơn một canh giờ mới có thể đến có thể trương truyền thế nhớ kỹ rất rõ ràng mình ra khỏi thành mới không lâu theo lý tới nói năm dặm cửa hàng đồn cũng còn cách khá xa làm sao khoảnh khắc công phu trang lao thất liền nói muốn tới trang gia thôn rồi chương truyền thế sẽ chỉ chất vấn người khác đối với phán đoán của mình từ không nghi ngờ bởi vậy hắn cố nén sợ hãi quay đầu đi xem trang lao thất giận nhìn hắn chằm chằm ngươi có phải hay không là nói hiệu nói vượn muốn hủ chết ta không có cô không có cô trang lao thất liên tục k h o á t tay cái k i a trương người chết đồng dạng cho bên trên dĩ nhiên lộ ra một tia bị khuất c h i s ắ c thật sự muốn tới trang gia thôn lao đại nhân mời xem theo hắn vừa mới nói xong chuyện ủy dị phát sinh chỉ thấy núi rừng t r u n g quanh nguyên gia tại ngắn ngủi mấy tức công phu ở giữa đã bị tối tăm mở mịt sương mù vây quanh xe ngựa phía trước sương mù hoàn toàn mờ mịt lúc đầu thấy không rõ con đường phía trước đường lui cũng bị sương mù chỗ phong tỏa nhưng trang lao thất vừa dứt lời liền thấy phía trước sương mù đột nhiên giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ xe rách một đầu màu đen đại đạo xuyên thấu sương mù từ đằng xa kéo dài mà đến thẳng tới dưới ma xa hát cám cuối cùng mênh mông vô bờ giống như sâu không thấy đáy vực sâu truyền đặt một loại làm người cảm thấy tim đập nhanh sợ hãi nhưng ở cực điểm trong bóng tối tựa như lại có một chút ánh sáng quỷ dị cực lực đứng vững loại này đen khiến cho đầu này đen nhánh đại đạo không còn là thuần túy hạ cám mà là lộ ra một loại bí mật mang theo hồng ảnh cảm giác vậy vậy là cái gì trương truyền thế sợ hay nói một đầu đỏ thấm đại đạo triệu phúc sinh nhìn t h o á n g qua phê bình nàng lúc này còn có tâm tình nói nhảm trương truyền thế thân thể cảm nhận được loại kia quỷ dị áp bách đã thành thật bắt đầu run lên đại đại đại nhân bây giờ nên làm gì cái gì làm sao bây giờ triệu phúc sinh hỏi hắn cái này có đi hay là không a trương truyền thế bị nàng hỏi được giật mình ngộng cũng hỏi một câu nếu như đi phía trước lộ nhất nhìn chính là con đường chết sợ là có đi không về nhà nhưng nếu là không đi cái này lui lại đi nơi nào lui trương truyền thế cái mông gắt gao đính vào đánh xe vị trí bên trên quay đầu đi xem hậu phương ý đ ồ tìm ra một con đường lùi nhưng xe ngựa hậu phương một mảnh x ư ơ n g mù minh ngông trong x ư ơ n g mù ẩn chứa một cỗ tràn ngập ác ý nhìn trộm giống như xe ngựa dám lui lại nửa bước liền sẽ rơi vào trong vực sâu đại nhân làm sao bây giờ trương truyền thế rõ ràng có chút lo âu hắn một mặt hối hận không thôi lên thuyền hải tập thân sắc lần này k h á i lương thôn ủy án kỳ thật tại trang lao thất trên đầu t í c h ủ y trở thành lệ quỷ vật dẫn làm cho triệu phúc sinh suýt nữa lệ quỷ khôi phục lúc là hắn biết lần này quỷ án tuyệt đối lại hung thế nhưng là triệu phúc sinh thành công làm qua số cọc quỷ án đều giải quyết đến sạch sẽ g ọ n gàng cái này khiến tâm hắn sinh may mắn lúc này một lâm vào quỷ vực bên trong hắn lập tức hoảng hốt bốn phía vô cùng yên tĩnh nhưng cốt cốt tiếng nước chạy nhưng từ bốn phương tám hướng nguyên nguyên không dứt chuyển đến hoảng hốt ở giữa xe ngựa tựa như đều đang dập dờn cho trương chuyển thế một loại mình giống như ở vào dòng nước vòng xoáy bên trong ảo rác hắn có một lát hoảng hốt đúng lúc này triệu phúc sinh tỉnh táo tự nhiên thanh âm chuyển vào hắn trong hai còn có thể làm sao? đương nhiên là trực tiếp đi về phía trước tiếng nói của nàng mang theo một loại lạnh leo sắc bén tâm ý trong nháy mắt đem loại kia quỷ dị dòng nước hình thành âm vực ảo giác đánh nát đi lên phía trước chương truyền thế nhìn về phía trước đầu kia màu đỏ tươi đại lộ có chút sợ hãi con đường phía trước rõ ràng là càng sâu quỷ vực lối vào bên trong khả năng có đáng sợ lệ quỷ tồn tại mà bên cạnh hắn thì ngồi một cái người chết sống lại không cái này đã không thể để cho người chết sống lại chương truyền thế khỏe mắt liếc qua từ trang lao thất trên mặt khẽ quét mà qua tiến vào quỷ vực phạm vi bao phủ về sau trang lao thất khí sắc càng kém cơ hồ cùng người chết không khác phía trước có、quỷ. Bên người cũng có quỷ. hắn lúc này đã hối hận mình hối có lúc quỷ, đã triệu i cái chối. ế hết p nhận đánh xe cái này sống, vắt hết óc muốn xe ốc Là, vắt từ t phúc sinh gần đầu, kiên nhẫn mà nói xử lý q u ỷ án vốn chính là chấn ma ti chức trách vốn là muốn tìm năm dặm cửa hàng đồn cho người mượn chỉ là muốn dùng để chấn nhiếp khoái lương thôn thôn, thôn dân nhưng bây giờ xem ra chỉ sợ không dùng c h ấ n nhiếp thông hướng quỷ vực đường hoàn toàn tính mịch không cảm ứng được một chút người sống khí tức một cái kết quả xấu nhất từ triệu phúc sinh trong lòng phát lên khoái lương thôn quỷ án bộ phát tại ngắn ngủi cái này bảy tám ngày bên trong hẳn là trang gia thôn khoái lương thôn đã sớm bị lệ quỷ giết chết đã toàn quân bị diệt mà quỷ vừa quyết tán đến một phía có thể toàn bộ năm dặm cửa hàng đồn cũng bị bao phủ ở bên trong đã bắt đầu đại lượng người chết nghĩ tới đây nàng trong lòng cảm giác nặng nề biểu lộ trong nháy mắt đều khó nhìn rất nhiều trang lao thất đồng hành vốn chính là phải cho ta nhóm chỉ đường lão trương ngươi chiếu vào hắn chỉ dẫn đi triệu phúc sinh bình tĩnh phân phó à cái này trương truyền thế vẻ mặt đau khổ lại sợ lại sợ l ề mà l ề mề không hề động do dự thời khắc hắn c o lại cái đầu ngại ngùng mặt hồ đại nhân ta sợ hãi ngươi có thể hay không ngồi ở ta phía sau dạng này ta lão trương mới dám đi lên phía trước hắn nói lời này lúc kỳ thật đã làm tốt bị triệu phúc sinh cự tuyệt chuẩn bị tâm lý một mặt nhận mệnh cầm lấy dây cương đang muốn quát tháo con ngựa tiến lên lúc lại nghe được triệu phúc sinh sảng khỏe nói được trương truyền thế xứng sở ở giữa cảm ứ n g được xe ngựa rất nhỏ x ó c n ả y triệu phúc sinh từ bên trong buồng xe đứng lên mấy bước phóng ra tiếp lấy túi người ngồi xuống trương truyền thế sau lưng không biết tại sao nàng ngồi xuống đến trương truyền thế trong nháy mắt liền cảm giác sợ hai trong lòng cảm giác bị vô hình cảm giác thật chấn áp lại mọi người ngồi vững vàng đi trang lao thất hướng phương hướng nào đi hắn quét qua lúc trước cùng trang lao thất lúc nói chuyện trộn dạng hỏi đường lúc gấm lượng đều một mưa lớn rồi trang lao thất phí sức mà cứng ngắc nâng lên cánh tay mỗi động một cái trên thân tiếng nước chảy liền càng vang hắn hướng phía trước chỉ kia trang lao thất ng trương truyền thế không còn lùi bước hô một tiếng chúng ta đi nói xong hắn hít sâu một hơi giơ roi vung ra con ngựa bị đau trường minh thanh bên trong đi về phía trước một bước một bước này lôi kéo chiếc xe ngựa đi bóng xe bị ánh sáng màu đỏ bao phủ nguyên bản m ê n h mông vô bờ cực điểm vực sâu lại tại xe ngựa bước vào quỷ đường chi đổ một khắc này rộng mở trong sáng che khuất bầu trời sương mù trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đỏ thâm quỷ đường cũng không thấy tăm hơi dầm dầm tiếng nước chạy văng lên trương truyền thế lúc đầu chuẩn bị phóng ngựa phi nhanh động tác cứng nở trên mặt lộ ra không biết làm sao thần sắc đại nhân đại nhân, trong xe ngựa phạm v g ô cứu cẩu lao tất mấy người cũng ý thức được là lạ đám người không hẹn mà cùng đặt câu hỏi triệu phúc sinh ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn thoáng qua xe ngựa lúc này hành tẩu tại một đầu hẹn trượng rộng đất vàng trên đường bên trái là một đầu cực sâu sườn dốc đoán sơ qua chi ít có một mươi triệu độ cao sườn dốc bên trên mọc đầy cỏ dại cây tối bên trên treo không biết tên q u ả m ọ n g mà tại sườn dốc phía dưới là một đầu lao nhanh đại hà mặt sông rất rộng dòng nước lôi cuốn lấy các sông bày biện ra một loại đ ụ hoàng màu sắc tại đường đi khác một bên nhưng là răng khắp nơi r u n g đồng không biết ngày mùa thu rõ quả từ từ chân tướng trước đó trang gia thôn với hắn mà nói là hết sức quen thuộc nhưng hiểu rõ nơi đây náo quỷ lại đem chính mình cung quấn vào cái này cọc thai họa bên trong về sau hắn đối với trang gia thôn liền tràn đầy lòng kháng cự đã đến chúng ta liền xuống xe đi bộ tiên tiến thôn nhìn xem lúc đầu sững sờ về sau triệu phúc sinh nhanh không chế được tâm tình của mình nàng dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa hoạt động một chút tay chân hướng về phía trong xe hô một tiếng xuống đây đi phạm vô cứu võ thiếu xuân chờ người biết chuyến này chính là vì xử lý quỷ án tuy nói hai người đối với không biết lệ quỷ cảm thấy mười phần sợ hãi nhưng có triệu phúc sinh uy hiếp phía trước bọn họ cũng không chần chờ mà là đều tiếp liền đứng dậy xuống xe cầu lao tứ lại hết sức sợ hãi đến nơi đây về sau hắn luôn cảm thấy chỗ tối có một đạo đâu đâu cũng có ánh mắt ở phía sau c o n đánh giá mình dù là hắn sau lưng gấp trống đỡ lấy toa xe cũng vô pháp cách chở cái k i a đạo mang theo một chút ác ý nhìn trộm lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng trang lao t h ấ t trước đó vài ngày tâm thần có chút không tập trung c ả m thụ như thế lúc này có người n ắ m căn bệnh trúc lại đâm hắn phía sau lưng tại biết được đầu đôi câu chuyện tình hồ d ư ớ i hắn là nhất định sẽ t r ở mặt ta không nghĩ xuống xe ta không nghĩ xuống xe hắn không ngừng mà lẩm bẩm đã sợ đến nói năng lộn xộn ngồi trên xe không n ú c ních vốn là quyết định c h ủ ý không đi nhưng theo võ thiếu xuân phạm vô cứu hai người xuống xe lại trương chuyển thế cũng đi theo nhảy xuống xe về sau cậu lao tứ tâm thái lập tức sợ hắn lộn nào từ trên xe nhảy xuống tới theo sát triệu phúc sinh sau lưng. vừa đứng vững về sau hắn phóng nhạn hướng nhìn bốn phía lập tức gặp được ánh vàng rực rỡ rộn u lúa treo đầy rau quả để i v i ê n hắn một chút run lên cái này cái này giống như xảy ra chuyện gì ly kỳ sự tỉnh khiến cho hắn cảm giác sợ hãi đều không cánh mà bay hắn chừng lớn mắt không ngừng mà hướng bốn phía nhìn xe ngựa bên trái là thượng gia giang trang gia thôn đúng là ở vào dòng sông một mặt hàng năm năm sau tháng lúc nước sông dâng lên thậm chí sẽ bao phủ cái này hai bên mở. nhưng trừ thời gian này thượng gia giang đầu này chi nhánh dòng sông là rất bình tĩnh nước cũng trong suốt không giống như thế chạy xiết nhìn mượi phần nguy hiểm cầu lao tứ bị nước sông này tiếng tuy nói hắn cách bờ sông còn xa lại vẫn là theo bản năng hướng phía bên phải đi hai bước tiếp lấy lại thấy được ruộng đất và nhà cửa đại nhân hắn nhỏ giọng h ô t r i ệ u phúc sinh m ộ t câu muốn giật nhẹ ống tay h á o của nàng lúc nói chuyện ánh mắt dừng lại ở một bên lặng lẽ m à không nói trang lao thất trên thân trong lòng rung động nghĩ biểu đ ệ nhìn tình huống càng hỏng bét d o a người hơn nhưng mà không biết có phải hay không một đường cùng trang lao thất ở chung hắn cũng không có biểu hiện ra dị dạng cầu bốn lúc này đối với sợ hãi của hắn giảm xuống ngược lại là lúc này trang ra thôn quái dị làm hắn c ự sợ ta lần trước lúc đến không phải như vậy hắn mơ hồ không do nói chính là chính là chính lúc nói chuyện hắn có chút lo nghĩ nhìn lén trang lao thất rất sợ lời nói được quá quá mức lộ mánh khỏe khiến cho cái này người chết sống lại giống như biểu đệ đột nhiên trở mặt không có việc gì ta tâm lý n ắ m chắc triệu phúc sinh nhàn nhạt lên tiếng nàng lệnh cầu lao tứ trong lòng đại thạch một chút liền rơi xuống đất triệu phúc sinh tâm lý n ắ m chắc là tốt rồi trang gia thôn thật là đáng sợ thôn này mười phần căn cối t h ổ địa cũng không phì nhiều một năm thu hoạch cũng không nhiều đến được mùa chi quý trong ruộng cũng không phải như vậy quả lớn từng đống giá vẻ húng chi lúc này đã đến cử nguyện sớm qua hạt thóc thu hoạch thì nguyện sự tình có khác thường vì cái gì trong lòng nàng đề phòng sắc mặt lại dị thường bình tĩnh chúng ta đi trước nhà ngươi nghỉ một lát hỏi thăm một chút trong làng tình cảnh sau đó lại nghĩ biện pháp đi khói lương thôn Đám nghe được triệu phúc sinh gọi hàng về sau hắn vi sức đông nhúc nhích con mắt con mắt bên trên một tầng nhàn nhạt màu xám trắng màng bởi vì động tác của hắn mà bị gặp mở hình thành vật bài tiết giống như trồng chất tại hắn khoe mắt hắn con người đã sớm quyết tán bày biện ra một loại màu xám đại nhân ta đã đến nhà hắn bình tĩnh nói sau khi nói xong hắn lần nữa chuyển động con mắt ánh mắt từ triệu phúc sinh phạm vô cứu cùng trường truyền thế bọn người trên thân từng cái đảo qua cuối cùng rơi xuống cầu lao tư trên thân hóa thành tiếc nuối cùng ấ y nay chi t ì n h người anh em hắn một tiếng này la lên làm cho cầu lao tư trên thân nổi ra gà t ầ n g t ầ n g trồng lên ánh mắt tả hữu dao động chính là muốn x i n giúp đỡ giống như nhìn về phía triệu phúc sinh lúc đã thấy trang lào thất đã đem ánh mắt rời k i a cứng ngắt hiện thanh trên mặt đã nhìn không ra biểu lộ đại nhân theo thôn phía trước đi có một đầu tiểu lộ nối thẳng bờ sông trang lao thất vẫn nói nơi đó mỗi ngày sớm muộn cũng sẽ có thể tới có thể đưa ngươi qua sông đi triệu phúc sinh nghe hắn giao phó trong lòng hơi động người trang lao thất có phải là đã ý thức được cái gì nàng đang muốn hỏi ra lời này trang lao thất đột nhiên nết miệng cười một tiếng đại nhân ta có phải là đã chết hắn nói lời kinh người chấn động đến mọi người tại đây sợ vỡ mật cẩu lao tư là gan nhỏ nhất quả thực muốn bị dọa khóc triệu phúc sinh mi tâm cơ lại phạm vô cứu mặt lộ vẻ cảnh giác cùng võ thiếu xuân một trái một phải đứng tại nàng bên cạnh thân ta thật không muốn c h ế ta đại nhân t r a người láo l trong thất mắt đột nhiên u tuôn ra màu đã đen nước mắt, ta nước cùng n ra ư g anh em đã h phốc phốc cô trang một chỗ lao thất cuối cùng chỉ tới kịp vội vàng hô một tiếng đột nhiên sương cổ răng giáp nước gãy đầu ngục lăn đất thân thể của hắn một đầu từ trên xe ngựa cắm rơi đại lượng nước bẩn theo hắn phía sau lưng phun ra ngoài hát thủy rất có tính ăn mòn trong khoảnh khắc đem trên người hắn món kia mới xuyên không đến bao lâu y phục hủ hóa kia y phục như thấm nước giấy mỏng mềm mại yếu đôi dính sắt vào hắn thi trên khuôn mặt cuối cùng cùng thi nước dung hợp lộ ra phía dưới thi thể thi thể huyết nhục hóa thành mục nát nước một chút xíu từ sâm bạch xương trên kệ chót ra cuối cùng còn sót lại một bộ đã mất đi đầu sạch sẽ xương người phụ phục tại đại lộ một bên nhắc tới cũng kỳ trang lao thất sau khi chết nội tạng hóa hát thủy nhục thể cũng biến mất nhưng duy trì có bộ này xương người không lại dường như bị sáng bóng n g n g ánh xương kia ánh sáng long lanh khắc nào thượng hạ mỹ ngọc n mà từ c h ấ n ma ti bên trong một mực quanh q u ầ n tại mọi người chót mũi kia cố nồng đậm thi xú lúc này theo trang lao thất thi thể hư thối biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi từ trang lao thất ý thức được mình đã chết đến hắn thi thể hóa cốt trước sau không cao hơn nhỏ nửa khắp đồng hồ tất cả mọi người im miệng không nói không nói gì bị trước mắt một màn này thật sâu chấn nhiếp đen nhánh xương đầu lăn xuống ở một bên mất nước sau da mềm sấp sấp bao trùm xương cốt đã mất đi con mắt hốc mắt nhìn lấy mình xương cốt phương hướng hiện ra một loại quỷ dị vật mẹo sau một lúc lâu lúc đầu dọa đến thẳng run cẩu lao tứ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc người trang lao thất không có như hắn đoán trước bình thường tổn thương hắn hắn kỳ thật đã s ớ m chết nhưng cậu bốn nhưng trong lòng có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác hậu chi hậu giác bi thương đột nhiên vào tới hắn lên tiếng khóc lớn người anh em hắn không nên tránh lao thất trang lao thất trước khi chết nhìn hắn gọi hắn có phải là cũng không nợ hắn cùng hắn có nhiều chuyện nói hối hận hóa thành xúc động cậu lao tứ một cái bước xa xông ra triệu phúc sinh sau lưng ngồi sổm ở trang lao thất thi cốt một bên nước mắt thẳng chảy xuống ba cộc ba cộc hai dọn nhiệt lệ rơi vào bạch cốt phía trên cậu lao t ư đang muốn ôm lấy xương cốt một mực chú ý hắn nhất cử nhất động triệu phúc sinh một thanh đưa tay đem hắn giữ lại đợi chút nữa nàng một hô xong khoái sự lại một lần nữa phát sinh chỉ thấy cậu lao t ư nhỏ xuống tại trang lao thất di cốt bên trên nước mắt cũng không có như cùng trang b à y lúc trước trong thi thể mục nát nước đồng dạng không dính xương trượt rơi xuống đất cái này nước mắt t ạ i rơi vào xương cốt trong nháy mắt dường như là chậm rãi xuyên vào kia tuyết trắng như ngọc đầu khớp xương bị người xương chậm rãi hấp thu xương cốt bên trên trắng mở từng đoàn lớn màu sắc sơ lược sâu tròn lớn chỉ thấy những này tròn lớn bên trong đột nhi thời gian may mắt những ngày điểm liền càng lúc càng lớn khác nào lên men bọc khí chống thành một cái đ ầ u phộng lớn nhỏ hưu cục á i này biến hóa như thế một chút đem lúc đầu nhìn chằm chằm bạch cốt nhìn đám người dọa đến liên tiếp lui về phía sau liền ngay cả lúc t r ư ớ c bi thống vạn phần cầu bốn cũng bị giật mình ở thân thể về sau n g ử a mặt lên đ ặ t ngông ngồi ngay đó s o n g trưởng ngược lại chống đất mặt chết thẳng cẳng về sau đi kít két xương cốt bên trong truyền đến nhỏ xíu động tĩnh nếu như không phải nín hơi ngưng thần căn bản nghe không rõ ràng có phải là quỷ phạm vô cứ nuốt nước miếng một cái gian nan đặt câu hỏi không giống như là triệu phúc sinh lắc đầu lúc nói chuyện m ụ c quang c h ă m chú nhìn chằm chằm khung xương c h ắ g nhìn nàng vừa mới nói xong trong nháy mắt xương cốt bên trên trải qua nước mắt nhỏ xuống mà nâng lên xương bao đột nhiên ứng thanh vỡ vụn một nhánh nhỏ bé yếu ớt màu nâu cảnh từ vỡ ra xương trong khe t r u i ra cấp tốc trừng thành kết xuất một cái nhỏ bé yếu ớt nhỏ bao nhỏ bao nhanh chóng lớn lên cuối cùng vỏ ngoài l ộ ra lộ ra bên trong đèn nhánh bao nha tiếp lấy bao nha cấp tốc nở rộ cánh hoa tầng tầng nở rộ cánh lá hơi nhọn màu sắc từ trong ra ngoài từ hát hoa đỏ trong n h y mắt mở thành một đoá diễm hồng như máu đo hoa tuyết trắng khung sương cùng kia từ khung sương bên trong một đoá diễm cực kỳ xinh đẹp quỷ dị vô danh hoa nở rộ hai loại màu sắc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh quỷ dị không nói l ê n lời lại không nói ra được hài hòa giống như cực hạn tà cùng cực hạn đẹp đem kết hợp tất cả mọi người chừng lớn mắt trong lúc nhất thời khiếp sợ đến mất đi nói chuyện năng lực ầm ầm phía dưới dòng sông lao nhanh chấn ma ti mấy người cùng cầu lao tứ lại giống như là bị người trước mắt xương bên trên mở ra đoá hoa chân nhiếp hồi lâu sau triệu phúc sinh chậm rãi hưỡn thẳng l ư n g tới động tác của nàng như là đánh nát tính mịch ma chú cầu lao tứ cái này mới lấy đây đây là cái gì hoa triệu phúc sinh nhĩ mày xương cốt bên trên mở ra hoa là cầu lao tứ nước mắt nhỏ tại trang lao thất xương cốt bên trên lúc dẫn phát ra hiện tượng kỳ dị nói cách khác nước mắt thôi phát xương cốt nở hoa là chỉ có nước mắt mới được tốt hơn theo liền cái gì nước đều được triệu phúc sinh lẩm bẩm nếu như là nước mắt nguyên nhân như vậy cùng cầu lao tứ cùng trang lao thất họ hàng quan hệ có hay không tương quan đâu mà xương cốt nở hoa lại ẩn dụ lấy cái gì triệu phúc sinh thở dài trang lao thất sau khi chết dị dạng cùng k h á i lương thôn tràng từ nương tử lại có quan hệ hay không đâu Khói lương triệu h ô n xuất q ỷ phúc ô n g sinh liên tiếp vài câu nghi vấn đem giật mình mậu trường truyền thế bọn người thất tình đám người vây quanh kia hoa chợt c h ậ t lấy làm kỳ mà liên tại cái này trong nháy mắt trang lao thất di hải lại bắt đầu phát sinh biến hóa lúc đầu tuyết trắng như ngọc k h ô cốt tại mấy đoá lớn chừng miệng chén diễm hồng nụ hoa nở rộ về sau xương cốt giống như bị rút đi tất cả sinh mệnh tinh hoa vậy mà bắt đầu k h ô héo trong nháy mắt chỉ thấy xương cốt từ trắng chuyển cho lại từ cho chuyển hạt hình thành khô bại thụ căn giống như màu sắc kia lồng ngực cùng cuộc sống kết nối chỗ h ủ hóa xương cốt dường như rốt cuộc chống đỡ không nổi cả cố di hải xương ngực dồn dập đứt gãy tán rơi xuống đất có thể kia mấy đoá mỹ lệ hoa cũng không có tán vỡ đi ra chỉ là theo những cái kia gãy xương ngã xuống đất nên triển tại trong tiên n i ệ cái này chương truyền thế nhìn thấy kia hoa tiện tay muốn đi hái. Đại nhân, đây là cái gì? triệu phúc sinh bất động thanh sắc cổ vũ hắn nói ngươi hai đến ta xem một chút trương truyền thế nhẹ gật đầu nhưng ở tay đụng phải kia đỏ thấm đoá hoa trước mắt lại lanh bất phương thu hồi quay đầu hát hát hướng triệu phúc sinh cười đại nhân làm ta láo trương n ư c ta hắn ngôi trên hai p h ế t dài nhỏ sợi dâu bởi vì cười đắc ý mà run lên một cái ta cũng không làm loại này khờ sự t ì n h trương truyền thế nói còn chưa dứt lời phạm vô cứu đột nhiên đưa tay như thiểm điện một thanh ngay tiếp theo trương truyền thế bàn tay bao giữ tại bên trong mò tới kia diễm hồng như máu quái hoa nhành hoa trước một khắc trương truyền thế còn đang dương dương đắc ý hướng triệu phúc sinh cười sau một kh phạm vô cứu hơi vừa dùng lực liền thô bạo đem kia đoá hoa tồn hai xuống biến cố này xảy ra bất ngờ trương truyền thế trở tay không kịp không có nửa phần phòng bị tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm võ thiếu xuân phía sau lưng phát lạnh nhìn phạm vô cứu một chút vội vàng cảnh giác lui lại đại nhân lao trương tháo xuống phạm vô cứu gặp một lần hoa tháo xuống đem nhẹ bông tay lòng bàn tay ngả vào mình cái mông về sau tại trên quần dùng sức cọ sát hai lần lộ ra ý cười hh a trương truyền thế trước một khắc còn đang tiện hề hề cười sau một khắc phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lỏng tiểu phạm ta muốn đánh chết ngươi đại nhân hoa này nhìn không giống có độc a lao trương trung khí có đủ phạm vô cứu lui về phía sau mấy bước tránh đi trương truyền thế trong tiếng kêu thảm phun tung tóe ra nước bọn người cái này bị ôn chặt đầu phạm vô cứu thốt không nên ồn ào triệu phúc sinh gặp trương truyền thế còn có tinh lực mắng chửi người không khỏi nói hoa cũng không về phần để cho người ta chạm vào chết ngay lập tức nhưng là nàng trong lòng hơi đ ộ n g đang muốn nói chuyện trương truyền thế lên cơn giận dữ như ném l ử a than đưa trong tay vừa bị ép lấy xuống hoa tơi ư hướng cách đó không xa lâm hà sườn dốc ném đi mình hai tay liều mạng ở trên người lao s ạ c lấy chết tiệ phạm vô cứu lao tử muốn báo quan bắt ngươi chúng ta chính là an quan người báo a i phạm vô cứu hh t cười trương truyền thế n ổ i trận lôi đình dứt khoát đưa tay n g h ị đến bắt hắn hắn nửa người trên hướng phía trước một chiếc thân thể như con lươn trượt ra ngoài người cái này bị ôn nên giết đầu phạm vô cứu trương truyền thế gặp hắn còn muốn tránh nhịn không được lại muốn tới bắt phạm vô cứu cũng biết chuyện của mình làm không chân chính sợ đem lão đầu nhi này bức gấp sau hắn thật muốn cùng mình liều mạng liền trốn ở triệu phúc sinh sau lưng không chịu hiện thân nếu như là bình thường triệu phúc sinh tại trương truyền thế trong lòng tích uy rất nặng hắn cũng liền mất xuống khẩu khí này nhưng hôm nay hắn vô duyên vô cớ hái được một đoá trên thân người chết hoa lại cái này người chết bởi vì lệ quỷ má chết sau khi chết trên thân mở ra quỷ hoa không biết có cái gì quái gì, chính là không có dị dạng cũng lại xối quẩy. hắn không chịu từ bỏ ý đồ còn nghĩ cách triệu phúc sinh tới bắt phạm vô cứu hai người một trước một sau vòng quanh triệu phúc sinh vòng quanh triệu phúc sinh sắc mặt tái xanh nàng không nói hai lời dỗi ra trần đến phạm vô cứu vây quanh nàng chạy lúc một thời không quan sát bị nàng đẩy ta vừa vặn bịch ngã xuống đất ha ha chương truyền thế tình cảnh này chính là mất người sau một khắc triệu phúc sinh lấy ra cánh tay quỷ bang bang hai lần đánh đến trên người hắn khôi phục cánh tay quỷ mở ra ướt xuống bàn tay cầm n ắ m chương truyền thế cánh tay may mắn hắn xem thời cơ đến nhanh kịp thời bước ra chỉ có như vậy dễ dàng trượt đi mà qua vẫn như cũng đem chương truyền thế cánh tay bóp đau nhức may mắn cánh tay quỷ bị hao tổn sau lực lượng giảm bớt đi nhiều bằng không hắn cái tay này nhẹ thì đứt gãy nặng thì cũng phải bị xé thoát một khối r a đại nhân chương truyền thế cầm bị méo đau cánh tay chưa tỉnh hồn hô một tiếng đại nhân phạm vô cứu cũng từ dưới đất bỏ dậy xấu hổ hô một câu đến lúc nào rồi rồi não cũng phải có cái hạ độ triệu phúc sinh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hai người một chút trương truyền thế cùng phạm vô cứu tiếp xúc đến nàng ánh mắt đều ngó mặt đi chỗ khác có chút xấu hổ lại riêng phần mình có chút dáng vẻ không p h ụ ta chính là muốn cùng lão trương chỉ đ ù a một chút làm sao nhỏ mọn như vậy phạm vô cứu nói thầm cho đ ù a trương truyền thế q u a y khiếu một tiếng n g h e xong lời này máu bay thẳng đỉnh đầu có ngươi như thế nói đùa sao bằng không thì ngươi cũng hái một b á hoa đó cũng là chính ngươi trước muốn cùng đại nhân nói đùa không phải ngươi dựa vào hoa quá gần ta có thể hái được xuống tới phạm vô cứu không chịu thua đạo triệu phúc sinh nằm chắc quả đấm lại muốn cho hai người này hai quyền hỏ làm cho đang vui hai người gặp một lần sắc mặt nàng khó coi lập tức sinh lòng không ổn cảm giác không hẹn mà cùng nằm miệng đại nhân theo ta thấy hoa này cũng chẳng có gì g â y gớm chương sư phụ hái được cũng không có xảy ra việc gì phạm nhị can ó i đúng hắn lúc này nhảy nhót tưng bừng có thể chính là suối quậy mà thôi võ thiếu xuân ở một bên nhỏ giọng hòa giải phạm vô cứu nghe hắn lời này liền vội vàng gật đầu đúng đúng đúng trương thế r u y ề n t còn đang l i ề u mạng xoa tay triệu phúc sinh liền nói cái này có cái gì tốt suối quậy lao trương mở chính là tiệm q u tài thường xuyên cùng người chết liên hệ sớm quen thuộc loại sự tình này vậy làm sao đồng dạng trương truyền thế yếu ớt giải thích đại nhân cũng đã nói những cái kia đều là người chết mà trang lao thất thế nhưng là thế nhưng là cái người chết xuống lại là q u ỷ à ngươi trong tiệm cũng có thi n o không gặp ngươi để ý triệu phúc sinh nhà ránh cái kia cũng không giống thi n o cũng sẽ không hại ta trương truyền thế nói trang lao thất cũng không muốn hại ngươi triệu phúc sinh thốt ra lời này xong trương truyền thế lập tức đại đại nhẹ nhàng thở ra t r ắ n g bệnh trên mặt lộ ra ý cười đại nhân nói như vậy ta an tâm n g ư ơ i yên tâm quá s ố n chút triệu phúc sinh t h ẳ n như nói đại nhân lời này là có ý gì nàng một câu lại lệnh trương truyền thế vừa bông xuống tâm trong nháy mắt lại nhấc lên hắn mang theo khẩn trương hỏi một câu đúng lúc này v i thống vạn phần cầu lao tứ đột nhiên nói đại nhân trang trang gia thôn hắn nhìn về phía trang gia thôn phương hướng trên mặt lộ ra v ẻ kinh hãi đồng thời nâng tay chỉ nơi xa tay kia chỉ rung động không ngừng đám người quay đầu chỉ thấy nơi xa không lớn thôn trang phát sinh dị biến một lớp bụi sắc x ư ơ n g mù lãng từ trước mắt mọi người ruộng đồng hướng nơi xa thôn xóm phòng xá bay tới x ư ơ n g mù lãng trổ đến màu vàng ruộn lúa mạch treo đầy trái cây nhánh cây từng cái bị săn bằng ruộn mà trở nên căn cối thổ nhuộng heo ứa mặt ngoài hiện trò phía trên có lưu chưa cắt sòng c Rất đây là có h thu ư chuyện r gì võ thiếu xuân nhìn thoáng qua có chút kinh hái hỏi chúng ta lúc trước nhìn thấy chỉ là huấn tượng triệu phúc sinh nghĩ nghĩ giải thích đại khái cùng loại với chúng ta vừa mới nhìn thấy tình cảnh hẳn là trang lao thất trong lòng khát vọng quê quán dáng vẻ theo ý thức của hắn vừa chết tự nhiên liền sẽ lộ ra thôn lúc đầu bộ dáng nàng một câu lại dẫn xuất cầu lao tứ trong lòng thương cảm hắn nhỏ giọng thúc thiết đại nhân dạng này thương cảm thời khắc chương truyền thế lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên trong lòng của hắn còn lo âu mình hái qua trên thân người chết mở ra hoa sẽ có hay không có cái gì di chứng đáng tiếc triệu phúc sinh vừa mới chuẩn bị muốn nói liền bị cầu lao tứ đánh gãy lúc này hắn mới mặc kệ trang ra thôn có cái gì quái dị kêu triệu phúc sinh sau đại nhân ngươi vừa nói ta yên tâm đến quá sớm là có ý gì triệu phúc sinh thở dài đem lấy ra cánh tay quỷ thu hồi trang lao thất là bị lệ quỷ tiêu ký người cũng chết tại bàn tay lệ quỷ hắn sở dĩ không có chết cũng không có có trở thành quỷ trành hẳn là tại c h ấ n ma ti bên trong thời điểm triệu phúc sinh suýt nữa lệ quỷ khôi phục bước lui mượn hắn nhục thân lệ quỷ khí tức mà lệ quỷ lúc ấy rút đi về sau hắn dương sai âm sai ý thức c h ư a mẫn bảo trì ở một cái thời khắc sinh tử vi diệu trạng thái lúc ban đầu thời điểm hắn cũng không biết mình đã chết bởi vậy trạng thái còn tính hoàn chỉnh nhưng về sau từ cầu bốn võ thiếu xuân bọn người đối với sợ hãi của hãn bài xích hắn cũng đã đoán được cái gì cho nên trên thân thi xú càng phát ra nồng đậm lại một đường nước chạy ở trên xe ngữa lúc hắn cùng cầu bốn nói tới、hướng. cậu lao tứ một thời mất k h ô n g chế gọi hắn một tiếng người anh em lôi trở lại hắn một nhóm người tính khiến cho trang lao thất nước chạy tình huống chuyển tốt rất nhiều nhưng lúc ấy hắn hẳn là liền rất mong muốn vội vàng về đến cô hương cậu ngữ có nói lá dụng về vội tại hắn lực lượng ảnh hưởng dưới xe ngựa ra huyện vạn an không lâu liền tiến vào quỷ vực lấy không thể tưởng tượng tốc độ về tới trang gia thôn cuối cùng trang lao thất nhìn thấy quê quán một khắc này xuống xe lập chết hắn trước khi chết dù nói không có hại người nhưng dù sao cùng lệ quỷ có quan hệ sau khi chết thì hải nợ hoa trước mắt lao trương xem ra dù nói không có vấn đề nhưng tình huống như vậy ai cũng không nói chắc được triệu phúc sinh nói đến chỗ này trương truyền thế đánh hai cái r u n dày vẻ mặt cầu xin đại nhân ngươi không nên làm ta sợ ngươi đem ý phục thoát ta nhìn ngươi phía sau lưng triệu phúc sinh nói nàng một câu đem trương truyền thế dọa cho phát sợ nhưng mà trương truyền thế cũng biết sự tình có nặng nhẹ trong lòng của hắn tuy nói sợ hãi lại vẫn là cố gắng chấn định đem ý phục xé mở c ở i ra cũng quay người đưa lưng về phía đám người vượt quá mọi người dự kiến là trương truyền thế phía sau lưng gầy yếu chắm nón triệu phúc sinh trọng điểm quan sát hắn ngực trái phía sau lưng vương cũng không có nhìn thấy cầu lao tứ phía sau đồng dạng vết bầm tím không có việc gì triệu phúc một câu nói kia đối với trương truyền thế tới nói không khác là trong tuyệt vọng phước âm hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra thật sự thật sự triệu phúc sinh gật đầu nói dĩ nhiên nửa chút không có dấu vết ha ha ha trương truyền thế đầu tiên là cất tiếng cười to tiếp lấy không biết tại sao ánh mắt đột nhiên chuyển hướng trang lão thất di hải phương hướng hắn thì cốt bây giờ còn sót lại một cái đầu lâu bảo tồn còn tính hoàn chỉnh nhìn xem có chút thật người nhưng hắn sẽ ra chuyện về sau triệu phúc sinh vì vững chắc đại cục lúc ấy hắn rõ ràng là cái người chết x ố n g lại cũng lừa hắn nói không có việc gì trương truyền thế lòng nghi ngờ cực nặng nghĩ tới đây lại hầu nghi nói đại nhân ngươi cũng không nên thông ta ta không phải trang lao thất ngu như vậy tử thật sự không có việc gì ngươi phía sau lưng dĩ nhiên không có lệ quỷ tiêu ký không phải là ta nghĩ nhiều rồi trang lao thất sau khi chết thi cốt bên trên mở ra hoa cũng không có ý nghĩa khác triệu phúc sinh cao mày nói nàng lại nhìn t r ư ơ n g truyền thế phía sau lưng một chút k i a phía sau lưng cũng không có lệ quỷ tiêu ký ấ n ký trước mắt nhìn không ra cái gì quỷ dị m á n h khỏe nhưng bằng mượn mấy lần xử lý quỷ h ư n g bằng mượn mấy lần xử lý quỷ án kinh nghiệm nàng luôn cảm thấy chuyện này không xong được rồi lao trương trước tiên đem ý p h ụ mặc dù sa nếu như trương truyền thế chúng chiêu vậy nên đến tránh không xong lo nghị cũng vô dụng trương truyền thế lúc đầu nghe nói mình phía sau lưng không có ấn ký còn có chút cao hứng nhưng thấy triệu phúc sinh sắc mặt nghiêm túc lại trong lòng có chút thấp t h ỏ g hiện tại chúng ta nên làm cái gì phạm vô cứu nhỏ giọng hỏi một câu trương truyền thế phía sau lưng chưa từng xuất hiện lệ quỷ tiêu ký hắn cũng nhẹ nhàng thở ra nếu không lao đầu nhi này chỉ sợ muốn liều mạng với hắn chúng ta tiên tiến trang ra thôn chạy một vòng nhìn xem có hay không người sống triệu phúc sinh trầm ngâm một lát nói cẩu lao tứ bờ môi giật giật không có lên tiếng trang gia thôn lúc này xa xa nhìn lại tựa như một chỗ quỷ thôn nhìn không giống như là có người sống dáng vẻ một đoàn người đứng ở chỗ này nửa ngày cũng không có lọt vào có người sống nhìn trộm dáng vẻ đám người chính là vào thôn khả năng cũng sẽ nhào cái không cầu lao tư nói đại nhân ta lần trước lúc đến đã cảm thấy thôn an tĩnh quỷ dị ít đi rất nhiều người từ lần trước hắn đến trang gia thôn đến nay đã qua thời gian bảy tám ngày lệ quỷ hiện tại huyên náo lợi hại như vậy trang gia thôn người khẳng định là giữ nhiều lệnh ít nói không chừng trang lao thất chính là cái cuối cùng người sống sót vừa nghĩ tới trang lao thất cầu bốn thần xắc lại có chút thảm đạm triệu phúc sinh bình tĩnh nói không sợ chúng ta nhanh chóng vào thôn trượt một vòng chủ yếu là ta muốn thấy nhìn trong nhà của thôn trưng thôn trưởng trương truyền thế nghe đến đó con mắt hơi chuyển động đại nhân là muốn đi xem khoái mãn tài thi thể lão đầu nhi này ngày thường trộm gian dùng mạnh lưới gặp được sự t ì n h có thể tránh liền tránh có thể lại liền lại lúc này lại đột nhiên đầu linh hoạt lại chịu tham dự quỷ á n đoán chừng là bởi vì hắn hái được đoá hoa kia nguyên nhân là triệu phúc sinh gật đầu trương truyền thế lập tức đứng công y ê n đi đi đi cầu lao tứ người biết trang ra thôn, thôn trưởng ở chỗ nào sao triệu phúc sinh quay đầu nhìn về phía cầu bốn cầu bốn thấp p h ò n gật đầu biết vậy là tốt rồi chúng ta chia binh hai đường nhanh như vậy chút triệu phúc sinh nhìn về phía phạm vô cứu phạm nhị ca cùng thiếu xuân một đường lao trương một thân một mình ba người các người đi xem trong thôn có hay không người sống cầu bốn cái giống như ta một đường đi nhà trường thôn cuối cùng tại nhà trường thôn bên trong tập hợp nàng khiến cái khác người có chút thất vọng nhưng phạm vô cứu cùng nàng làm qua hai cọc quỷ án biết rõ nàng đang làm quỷ trên b à n nói một trăm n h hai một khi phân bố tốt nhiệm vụ liền không có cự tuyệt chỗ trống lại vừa ra đến trước cửa ca ca phạm tất tử dặn dò qua hắn để hắn muốn nghe từ triệu phúc sinh phân phó không muốn nghĩ đông nghĩ tây hắn cố nén bất an gật đầu nhận lời được võ thiếu xuân đối với triệu phúc sinh trung tâm cũng gật đầu là chỉ có trương truyền thế có chút sợ hãi đại nhân vì cái gì các ngươi đều là hai người một tổ chỉ ta một thân một mình ta lão trương không dám nhìn ngươi cái này sợ dạng triệu phúc sinh khiển trách một câu quỷ họa buộc phát đầu nguồn tại khoái lương thôn ta hoài nghi trang ra thôn người hẳn là bị khoái mãn tài truyền bá tiêu ký về sau cùng nhau dẫn tới khoái lương thôn đi nơi này tạm thời chỉ là bị quỷ vực b a phủ sẽ không ra cái gì đại nguy cơ nói xong lại bổ sung ngươi bây giờ mặc dù trên thân không có lệ quỷ tiêu ký nhưng ta cảm thấy đ bá hoa kia có q u ỷ dị có thể cũng là tiêu ký một loại chỉ là bây giờ nói không rõ loại dấu hiệu này là cái gì nếu như là đặc thù tiêu ký bình thường ma cọp vồ gặp ngươi đều phải tránh ngươi là an toàn nhất triệu phúc sinh một câu nói làm cho trương truyền thế im lặng ngưng ngớt đành phải d ư n g d ư n g nhận lời thời gian không đợi người đám người một khi phân phối thỏa đáng liền chia ra ba đường thẳng nhập thôn phạm võ hai người hướng thôn chéo phía bên trái hướng chạy như liên trương truyền thế một người buôn tẩu phía bên phải mà triệu phúc sinh thì cùng cầu bốn từ chính giữa nhập thôn lao thẳng tới thôn trường nr một trăm năm mươi ba c h ư ơ một trăm năm mươi bốn điều tra thốt trang trang gia thôn thôn trưởng nhà cũ ở vào thôn chính trung tâm ở giữa nhất chỗ bên ngoài có xây đại viện tuy nói cũng tới năm tháng nhưng so sánh với cái khác đơn sơ ốc xá lại có vẻ rõ ràng đại khí một chút lúc này hai cánh của lớn một nửa hở khép một nửa mở rộng mấy ngày trong nội viện đã mọc ra cỏ dại lộ ra một cốt như ẩn giống như không mùi mọc canh cầu lao tư mang theo triệu phúc sinh lại tới đây căn bản không dám thăm dò đi đến nhìn chỉ lung tung nói đại nhân trang gia thôn thôn trưởng liền ở nơi này triệu phúc sinh nhẹ gật đầu vượt qua cầu lao tư thân thể hướng phía trước bước mấy bước đứng ở cửa sân trước nàng xuất ra cánh tay quỷ mượn cánh tay quỷ chi lực đem nửa đậy đại môn hướng bên trong đầy k á t k c t tiếng vang bên trong cửa khoan thai lắc lư mở một cỗ như ẩn giống như không thi xú sen lẫn mùi máu tanh từ trong nội viện truyền ra cầu lao từ nôn khan một tiếng khẩn trương bất an nhìn nhìn triệu phúc sinh trong tay cánh tay quỷ quỷ này cánh tay rõ ràng là một cỗ thi thể tay cụt màu s ắ c hiện lên không bình thường màu n â u xám ẩn ẩn lộ ra một cỗ mùi thối trước đó hắn tận mắt thấy triệu phúc sinh dùng thứ này gõ qua bị lệ quỷ ảnh hưởng sau trang lao thất thân thể cái này tay cụt từng lúc này cánh tay quỷ đem cửa bị đẩy ra cũng không có có gì dạng phản ứng chỉ là ngón tay rung động không ngừng triệu phúc sinh căng cứng thần kinh hơi bông lỏng xem ra trong phòng này tạm thời không có lệ quỷ khí tước cánh tay quỷ không có bị chấn áp h i ệ n nhiên nơi này không có quỷ vật tồn tại nghĩ tới đây triệu phúc sinh cất bước vào nhà cẩu lao tứ không dám đi theo vào nhưng hắn q u a y đầu hướng sau lưng xem xét nơi đây bốn phía đều là sương ngủ trang gia thôn sẽ ra chuyện về sau nơi này cơ hồ là cái chết thôn giống như trừ hai người bên ngoài không còn có cái khác người sống trấn ma ti mấy người chia ra hành động về sau chỉ có hắn cùng triệu phúc sinh hai người một tổ triệu phúc sinh vừa vào nhà liền lưu hắn một người ở ngoài cửa nếu có quỷ xuất hiện đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ các loại ly kỳ kiểu chết hóa thành tưởng tượng hiện lên tại cầu lao tứ não hải hắn cơ hồ lạc thẹ ra q u ầ n đi theo b ò vào phòng một mực theo sát tại triệu phúc sinh bên cạnh thân triệu phúc sinh không có để ý cầu lao tứ cử động chỉ cần hắn không đ ố c hắn liền sẽ không tùy ý bốn phía đi nàng tiến vào viện lạc về sau chỉ là cảnh giác giơ cánh tay quỷ bốn phía lắc lư trong nội viện xem ra đã hoang vu một đoạn thời gian vào cửa bên tay trái chồng một gốc không biết tên đại thụ thân cây hẹn một người ôm hết phẩm chất nhưng lúc này đã ly kỳ nàng đem cái vung bên trên suy nghĩ nói đại hán triều chỉ hạ thôn dân phần lớn nghèo khổ trang ra thôn nhà trưởng thôn bên trong tuy nói so với bình thường thôn dân tình huống rất nhiều nhưng cũng không tốt đến đến nơi đâu người một nhà nếu như biết ra ra không có khả năng vô duyên vô cớ nấu đồ ăn không ăn có thể là chuyện đột nhiên xảy ra thôn trưởng một nhà đang nấu cướp lúc xuất hiện biến cố dẫn đến người một nhà vội vàng rời đi không kịp bận tâm trong nhà cầu bốn người đem tất cả phòng cửa bị đẩy ra triệu phúc sinh phân phó lúc nói chuyện một mặt đẩy ra bên hông cửa phòng trong phòng dường như giam giữ da cầm địa phương nhưng lúc này da cầm chết hết một cỗ xác thối thối sen lẫn động vật phân và nước tiểu hương vị hỗn hợp có nấm mốc mụi vị sông và mũi triệu phúc sinh thăm dò đi đến nhìn thoáng qua nhìn thấy không có nhân loại thân ảnh cũng hoặc thi thể về sau cấp tốc một lần nữa đóng cửa lại vừa đóng cửa tốt về sau. hương vị kia bị n g ă n cách nàng chậm rãi thở dốc một hơi lại đi địa phương khác tiến lên c ầ u bốn tuy nói sợ hãi nhưng việc quan hệ sinh tử cũng không dám làm trái triệu phúc sinh hắn nhanh chóng đem mấy gian xương phòng cửa bị đẩy ra hai người từng cái bên ngoài đơn giản nhìn thoáng qua cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đối diện cửa sân đại s ả n h trang gia thôn bị sương mù dày đặc bao phủ lúc này dựa theo canh giờ để tính rõ ràng hẳn là ban ngày nhưng trong nội viện lại âm n k h ắ p trốn chính đường dựa vào đại môn tiến ánh sáng bên trong đưa phòng ngủ từ ra phía ngoài bên trong nhìn lên đại sành tính mịch có chút âm n đại nhân giống như cũng không có ai Cậu nhà trường h n thôn m dò đi đ nhà chính chính giữa bảy một chương dài mảnh bàn đối diện đại môn phương hướng bảy hai tấm lên năm tháng cái ghế thành ghế bốn phía đã thoát sơn triệu phúc sinh bước vào chính đường về sau ánh mắt rơi đến trên mặt đất dưới đất là bùn đất nghệ vững chắc mà thành tại khoảng cách hai cái ghế hẹn khoảng nửa trượng khoảng cách chỗ xếp lấy một đống không biết tên cho tàn giống như nơi đó từng trồng qua một đại nâng bó củi đốt xong sau lưu lại dài ngắn không đồng nhất than đầu đây là cậu lao tứ gặp một lần c h n h này trong lòng lấy làm kinh hãi tận mắt nhìn thấy qua trang lao thất cái chết hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái này chồng chỉ sợ là để lại cho cốt chỉ là tạm thời hắn còn không có chứng cứ triệu phúc sinh cùng hắn nghĩ tới rồi một chỗ nói ra khoái mãn tài theo trang lao thất nói khoái lương thôn sẽ ra chuyện về sau khoái mãn tài tiến về trang ra thôn cầu cứu cũng nói ra trang từ lương tử bởi vì cùng người câu đáp thành gian tiếp theo bị chết chìm sự tình hắn nói xong khoái lương thôn từ đầu đến cuối đột nhiên bị lệ quỷ lấy mạng đ ộ t tử nhà trưởng thôn bên trong đáng tiếc cái này đã nhìn không ra có phải là người hay không x ư ơ n g cầu lao tứ thở dài triệu phúc sinh ánh mắt lấp lóe dựa theo lẽ thường tới nói khoái mãn tài t i ể u chết nếu như cùng trang lao thất đồng dạng như vậy chết sau nhất định huyết mục hóa thủy đầu thân p h ậ n nhà lại k h u n g xương tuyết trắng thẳng đến tao ngộ tình huống nào đó mới có thể xương cốt n ở hoa hoa n ở về sau h á i cốt hôi bại tiếp theo hóa thành cho cốt sự tình qua đi bảy tám ngày xương tiêu bên trên đó hoa chắc hẳn đã mục nát nhưng căn cứ trang lao thất tình h u ố n đầu hẳn là còn ở phụ cận đây nhà trường thôn bên trong đại s ả n h bốn phía cũng không tính rất c h ố n g trải bốn phía bày đầy s o n g trào trung bại nơi hẻo lánh trồng một chút nông gia tạp vật chờ nhưng đại s ả n h chính giữa lại thu thập rất là chỉnh tề sạch sẽ tạp vật cũng không nhiều triệu phúc sinh ánh mắt dừng lại ở kia hai cái ghế chỗ cái ghế phía sau là dài nhỏ cái b à n phía trên bảy một cái lư hương trên tường đào cái b à n thờ lồng phía trên bảy cái đơn giản bùn phôi thợ thần một khối bẩn t h i u vải đ ỏ dựng đến trên mặt b à n thẳng rủ xuống địa đem sau cái bản phương ngăn cản cực kỳ chặt chẽ đại nhân cậu lao tứ gặp nàng nhìn qua điện thờ xuất thần không khỏi cẩn thận từng ly từng tí Gia ngoài đ và ộ triệu n ê n t phúc sinh không có trả lời cậu lao tứ vội vắng đáp đại nhân ở đây hắn lúc nói chuyện triệu phúc sinh từ đống kia khô cốt cho vừa đi qua nàng đếm nơi này khoảng cách chiếc ghế bàn dài hai ba bốn bước khoảng cách nếu như khoái mãn tài ngày đó đem nói vừa xong sẽ chết đâu có khả năng lăn xuống ở đây triệu phúc sinh đi đến cái ghế một bên đem hai cái ghế lời ra một tay lấy che chắn cái bàn vải đỏ vung lên chỉ thấy dài nhỏ dưới chân bàn một viên đen nhánh khô cạn đầu lâu quả nhiên còn tại đó t r ứ n g mắt một đôi trống rông con mắt t r ự c câu câu nhìn qua thi cốt phương hướng thống khổ nhất ngôi khoái mãn t ả i đã chết đi đã lâu trên mặt da h o n g khô khô đen như là một t ầ n g niên sinh lâu ngày giấy da trâu rán tại trên sương sọ mất đi nước bờ môi không gói được răng nhìn qua có chút thật người cậu lao tứ gặp triệu phúc sinh xoay người nhặt được cái gì đứng dậy lúc liền thấy được nàng trong ngực bưng đầu người không khỏi dọa đến rít gào lên à tiếng thét trói t a i của hắn lan truyền ra ra ngoài lúc trước còn nghe được tiếng chân, tiếng nói chuyện lập tức một rừng giống như lúc trước trương truyền thế đến chỉ là ảo gi đừng tê triệu phúc sinh quát một câu c ậ u lao tứ hoảng sợ đan sen hai tay chủng điệp bịt miệng lại đại nhân đây là đây là triệu phúc sinh không để ý tới hắn mà là quát tháo lao trường tiến đến bên ngoài trầm mặc một hồi trương truyền thế thanh â m t r u y ề n đến lao trường không ở nơi này triệu phúc sinh m i tâm run dậy không bao lâu ngoài cửa viện trương truyền thế lén lén lút lút n ô ra nửa cái đầu hướng trong nội viện liếc mắt nhìn hai phía không thấy lén lút về sau lúc này mới lớn mật hiến thân ngươi vừa mới tại quỷ gạo gì do đến ngơi trương ra hơi kém tiểu trong quần Chương truyền thế đây là chương truyền thế biến sắc ánh mắt ngồi trên mặt đất dạo qua một vòng lập tức thấy được rơi trên mặt đất kia một đám cho cốt là khoái má tài mấy người nói chuyện công phu ở giữa một bên khác chia ra hành động phạm vô cứu võ thiếu xuân cũng lần lượt tìm theo tiếng mà tới chấn ma ti đám người một tụ hợp đều thấy được trên đất cho cốt cùng triệu phúc sinh trong tay ô n xương đầu đoán được cái này người chết thân p ậ n xem ra trang lao thất tuy nói nhận lấy lệ quỷ chi phối có chút ký ức không lớn chuẩn xác nhưng hắn có một câu là đúng khoái mãn tại ngày đó s á t thực đến đây trang gia thôn cầu cứu lại chết tại trang gia thôn tiểu chết này cùng trang lao thất lúc trước tiểu chết giống nhau như lúc triệu phúc sinh nói ta hoài nghi hắn cũng hẳn là đầu thân phận cách huyết mục hóa thủy xương cốt n ở hoa hoa chương truyền thế lúc này là đảm màu s á t thay đổi hắn thậm chí cảm giác trong lòng bàn tay có chút nữa dùng sức lại tại ống quần bên trên cọ sát không thấy hoa nhà có phải là lại bị cái nào tiện tay hái được võ thiếu xuân hỏi một chút xong lời nói liền gặp trương truyền thế thần sắc bất thiện nhìn hắn hắn lập tức t r ộ t dạ chuyển bắt đầu không rõ ràng triệu phúc sinh n h u mày lắc đầu nhưng từ nhà trưởng thôn tình hữu nhìn trong phòng bếp trong nồi có đồ ăn khoái mãn tài sau khi chết thi cốt không người thu thập có thể thấy được nhà trưởng thôn lúc ấy liền xảy ra chuyện điểm này cùng trang lào tất là có xuất nhập nàng nói xong lại hỏi còn lại ba người trong thôn còn có cái khác người sống sao võ phạm t r ư ơ n g tam người nghe vậy đều lắc đầu không có một người sống cũng không có nhìn thấy thi thể một nhóm người trong nhà có chết đi súc vật trừ cái đó ra cái này tựa như là một cái không có người ở vứt bỏ thôn hoang vắng có thể là đi khoái lương thôn triệu phúc sinh nghĩ tới đây đưa trong tay xương đầu hướng trên ghế vừa để xuống đi chúng ta đi bờ sông cũng đi khoái lương thôn nhìn xem nàng xuất ra cửa trước còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau tiếp lấy đi theo phía sau của nàng đại nhân lần này ủy án ngươi có n ắ m chắc không phạm vô cứu kiên trì hỏi ủy giết người pháp tắc đều không có biết rõ ràng nói chuyện gì n ắ m chắc triệu phúc sinh lắc đầu nàng làm cho mấy người run như tầy xấy nếu như giết người pháp tắc không có biết rõ ràng chúng ta cái này tùy tiện đi khoái lương thôn bất cứ chuyện gì đều cần m ạ o hiểm triệu phúc sinh nói ra trước mắt khôi phục lệ quỷ hư hư thực, thực trang h ự c t tư nước tử khoái lương thôn là nơi xảy ra chuyện căn cứ trang lào thất lời nói bên trong manh mối tất cả mọi người bị lệ quỷ tiêu ký về sau đều sẽ tiến về khoái lương thôn nếu như chúng ta một mực trốn tránh không đi vĩnh viễn không cách nào biết rõ ràng lệ quỷ pháp tác mà quỷ họa lan tràn tốc độ rất nhanh không thêm vào ngăn chặn nơi này cách huyện vạn an cũng không phải là rất xa rất có thể sẽ nhanh chóng lan tràn đến huyện thành đến lúc đó triệu phúc sinh ngược lại là có thể đảo thoát huyện vạn an nàng nhìn mấy người còn lại các người thân ở hồn mệnh sách phải làm gì trốn tránh là trốn không thoát chỉ có đối mặt mấy người trầm mặc nửa ngày đều nhẹ gật đầu đại nhân nói đối với võ thiếu xuân nói một tiếng trương truyền thế vừa nghĩ tới mình bị chế ước tại huyện vạn an trung vô pháp rời đi cả n g ư ờ i như x ư ơ n g đánh qua quả cả hắn đủ rũ nửa ngày đột nhiên nói nếu là cùng trang t ứ nương tử có quan hệ chúng ta làm sao không đi trước trang lao thất nhà đại bá nhìn xem đâu không biết tại sao hắn vừa nghĩ tới muốn đi khoái lương thôn liền tâm sinh sợ h ã i cùng kháng cự không có tác dụng gì triệu phúc sinh trả lời trang tứ nương tử tuy nói là trang lao thất đại bá con gái nhưng suất giá nhiều năm nơi này sớm mất nàng sinh hoạt khí tức nàng chết bởi khoái lương thôn nơi đó mới là nàng lệ quỷ khôi phục chi địa cầu lao tứ liền cắn cắn môi hỏi đại nhân kia bốn đường tỷ thật đã chết rồi về sau sẽ đáng sợ như vậy sao đừng dùng suy tư của người đến phòng đoán lệ quỷ triệu phúc sinh biểu lộ có chút nghiêm khắc nói vô luận nàng cuộc đời cỡ nào đáng thương nàng chết về sau liền đã mất đi người tình cảm cùng ký ức chỉ còn giết người bản năng hành vi lệ quỷ khôi phục về sau nó giết người hành vi không phải là vì báo thù không lại bởi vì kẻ thù cái chết mà o á n khi tiêu tán sẽ chỉ đem càng nhiều người vô tội quân bảo Trang gia thôn, Khoái lương trang h sinh thời có ảnh hưởng, ô n nàng đối tại t có ư ớ c chết một chút chấp có khi nghiệm thể sẽ hình thành một nàng sẽ s u khi chết giết ư người ờ i tới người sống đi hỏi thăm giải. phát những tình hình thể thăm tắc, tỉ tìm t cụ này đến sống và Mà mỉ ra n g Gia thôn đã trở thành một tòa không thôn không có người sống tồn tại lưu lại cha xét hướng không có ý nghĩa từ trang lao thất trong miệng lời nói có thể nghe được trang lao thất đại bá đại bá mẫu cũng không thèm để ý cái này đi bốn con gái nàng năm đó chưa xuất giá lúc tại nhà mẹ để lưu lại ơn ký chỉ sợ sớm theo nàng xuất giá bị xóa đi sạch sẽ triệu phúc sinh nói ra ta lúc này chỉ hy vọng k h o i lương thôn còn có người sống nếu không mới là thật khó giải quyết sự tình một đoàn người t h vòng qua có khâu mọc thành bụi đồng ruộng đường mòn trở lại trên đại đạo theo đầu kia bùn đạo hướng xuống hành cầu hẹn đi rồi nửa khắc đồng hồ tả hữu quả nhiên liền gặp được một đầu che giấu tại rậm rạp trong bụi cỏ người vì tạc ra đến tiểu đạo đại nhân nơi đó võ thiếu xuân chỉ một chút đám người quả nhiên liền thấy đầu kia dọc theo sườn dốc mà xuống cầu thang nr một trăm năm mươi b ố chương một trăm năm mươi năm hoàng tuyền quỷ thuyền cầu thang dường như người làm lấy q u ố c đào tạc ra đến hẹn thước đến l ế n rộng vẹn vẹn có thể chứa được một người hai bên đều là d ầ m dạp có gai bụi võ thiếu xuân nói ta trước khi đi đầu hắn dẫn đầu x u n g phong triệu phúc sinh đi thứ hai tại lâm hạ g a i bậc tháng trước nàng quỷ thần xuôi khiến quay đầu hướng phía sau trang lao thất tử vòng phương hướng nhìn thoáng qua đứng tại triệu phúc sinh góc độ nơi xa trang lao thất thi cốt đã thấy không rõ lắm nhưng hắm thi cốt bên trên mở ra hoa lại diễm hồng như máu tại cái này âm chầm ám chầm không lớn thôn trang bên trong lộ g a phá lệ bắt mắt r hoa này lai lịch quỷ dị tác dụng không rõ nhưng từ khoái mãn t ả i tử vong tình hú nhìn n trang l á o thất tử trạng cũng không phải là đặc thù ví dụ nói cách khác này quỷ dị đỏ thấm đoá hoa cùng lệ quỷ thoát không khỏi liên quan chỉ là bây giờ đám người còn không có tìm được hoa cùng quỷ ở giữa liên hệ mà thôi triệu phúc sinh lấy lại bình tĩnh nàng quay đầu cùng sau lưng võ thiếu xuân về sau theo thứ tự là cầu lao tứ trương truyền thế phạm vô cứu đi ở cuối cùng áp t r ợ một đoàn người hạ n g h i ê n thảo sườn núi liền gặp mười trượng trở lại có hơn hoàng sa nước sông quần quận hướng phía dưới lưu lao nhanh tiếng nước chạy âm rất lớn m nước h liệt sông này chạy xiết đừng bảo là tiểu chu chính là lại lớn bên trên một chút thuyền tại cái này trên mặt sông sợ là cũng không thể bình ổn tiến lên làm cái không phải sợ là muốn thuyền lật người nặng nếu là quỷ tới nàng có môn thần trợ trận có điểm công đức có thể ngự sử lệ quỷ hóa giải triệu h nhưng duy chỉ có đối với dạng này thiền a i kiếp, đối kế với thai thi. vô khả ư nước ớ c chút, cảm có chút xem một môn. tình ta thấy tà t huống luôn này r phúc sinh nói đến đây xoay người lại đi xem cầu lao tứ cầu bốn người đến trang già thôn số lần nhiều cái này thượng gia giang chi nhánh d i vãng có phải là cái này nàng lúc đầu muốn hỏi lên con sông này trước tiên là không phải dòng nước như thế chỉ gấp nhưng ở triệu phúc sinh quay người trước mắt nàng con ngươi trong nháy mắt phóng đại trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, nhìn về phía đi ở cầu lao tứ sau lưng trương truyền thế trương truyền thế chính điểm lấy chân vượt qua cầu lao tứ đầu hướng dòng sông nhìn hắn gặp n ư ớ cảm nhận g đầu được triệu phúc sinh vừa quay đầu đến nói chuyện với cầu lao tứ ánh mắt dường như rơi xuống trên người mình không khỏi vượt qua cầu lao tứ thân thể hướng bên hông đi rồi một bước nói đại nhân ta không bằng nhóm lui về chính là hôm nay tại trấn ma ti bên trong trang lao thất đột nhiên bị lệ quỷ mượn thể nàng cũng bình tĩnh tỉnh táo lúc này nhìn mình ánh mắt khác thường chắc là trên người mình xảy ra chuyện gì quái sự t h ư ơ n g truyền thế trong lòng khủng hoảng chính không biết trên người mình xuất hiện cái gì dị dãn lúc phía sau hắn phạm vô cứu đột nhiên tiến lên một bước kinh ngạc chỉ vào hắn nói lao trương ngươi làm sao bưng lấy cái này suối quậy đồ chơi v ư n g lấy v ư n g lấy cái gì chương truyền thế bất tán đáp nói chuyện công phu hắn túi đầu xem xét chỉ thấy mình hai tay bên cạnh chồng ở trước ngực một nhánh đỏ tươi như máu hoa tươi ngay tiếp theo thon dài nhánh nha bị hắn kẹp ở ngọn cái cùng lòng bàn tay ở giữa lập tức tại ngực trước kia hoa bên ngoài cánh hoa x ô i theo đỏ đến gần như p h í m hắc t ầ n g t ầ n g nở rộ tàn ra một loại kỳ quái mùi vị giống như n g ọ t không phải n g ọ t giống như tanh không phải tanh đây rõ ràng chính là hắn từ trang lao thất thi hai bên trên hai xuống quỷ hoa có thể trương truyền thế lúc ấy lấy xuống về sau lập tức liền ném thoát ra đi sau đó triệu phúc sinh nhìn qua hắn phía sau lưng chưa từng xuất hiện lệ quỷ tiêu ký một đường xem xét trang ra thôn lúc cũng không có mánh khỏe lúc nào quỷ này hoa lại lại xuất hiện tại trong bàn tay hắn bản thân hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có phát giác trương truyền thế càng nghĩ càng sợ hãi lúc này hai tay dùng sức đem hoa ném xuống đất ném xong sau lại cảm thấy là lạ, lạ. liền hội vàng tiến lên giật tay h á o đem nhành hoa bao lấy nhặt lên bước nhanh tiến về bờ sông đem hoa ném vào trong nước sông x ô trào mánh liệt nước sông đem bánh bột mì nhập trong dòng nước n m trong khoảnh khắc k i a m ộ t chút diễm hồng bị hoàng dìm nước không cấp tốc hướng xuống lao nhanh mà đi dần dần cách xa trương truyền thế tầm mắt hô hắn nới lòng rất miệng lưng khí trương truyền thế lắc lắc cánh tay bởi vì vì lúc trước ném hoa quá mức dùng sức lúc này cánh tay đau nhức hắn tận mắt nhìn thấy ba hoa dòng nước c ũ n đi vẫn không phải rất yên tâm lại nhanh bước trở về lưng bay về phía triệu phúc sinh đại nhân sẽ giúp ta xem một chút phía sau lưng nói xong lại đem ý phục xé mở chỉ thấy hắn chỗ sau lưng sạch sẽ vẫn không gặp một tia tím xanh lệ quỷ tiêu ký triệu phúc sinh nói không có lệ quỷ tiêu ký lần này trương truyền thế rõ ràng lại b ô n g lòng chút đem ý phụ c mặc vậy là tốt rồi hắn có chút không quá tự nhiên xoay người lại hoa này thật là quá dị ta lúc này ném vào trong nước không tin nó còn như thế tà môn sẽ còn trở về trong tay ta lời tuy nói như thế nhưng hắn hiển nhiên vẫn không hoàn toàn yên tâm quay đầu nhìn về phía sông phương hướng không ngừng mà xoa xoa hai tay nội tâm không thể hoàn toàn bình tĩnh yên tâm đi lao trương sẽ không có chuyện gì phạm vô cứu gặp thần sắc hắn thấp t h ỏ g nghiêng chi tiêu đi đuổi phải run dậy không ngừng bàn chân giấm lên mặt đất cắt đá liền mở lời an ủi hắn một câu có thể phạm vô cứu không nói lời nào còn tốt hắn vừa nói chương truyền thế lập tức đ ầ y ngập lửa g i ậ n dâng lên trong lòng ngươi còn dám nói nếu như không phải ngươi cái này bị ôn tiểu độc tử hại ta để cho ta đi bắt hái kêu hoa ta có thể chọc cái này t à môn đồ chơi sao chương truyền thế càng nói càng là tức giận chỉ vào phạm vô cứu mắng lão tử muốn là chết sẽ lập tức lệ quỷ khôi phục đầu tiên đến giết ngươi ủy án là đại nhân chức trách ngươi lệ quỷ khôi phục đại nhân trước hết là giết ngươi phạm vô cứu không chịu t u a lúc này đỉnh trở về hắc ngươi cái con chó con triệu phúc sinh một mặt im lặng võ thiếu xuân không biết làm sao xấu hổ ở một bên hồ các chờ cả im miệng cho ta. Triệu Phúc ngươi ổn miệng Sinh không thể nhịn im Triệu thể ảo. Tất ta. đại ư ợ c chặt, lúc còn cái nữa, nắm đấm nắm chặt, đến lúc nào ổn không đâm đ dứt. ảo rồi, nhân chương truyền thế có chút bị khuất đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh quát tháo không chính xác nói chuyện phạm vô cứu lộ ra ánh mắt đ ắ c ý sau một khắc triệu phúc sinh quay đầu lạnh lùng nhìn hắn hắn rụt đầu như ú b a i không còn dám đắc ý quyền hình đem cái này cọp nội bộ mâu thuẫn tạm thời giải quyết về sau triệu phúc sinh nhìn về phía cầu lao tứ cầu lao tứ cái này trang ra thôn bên ngoài nước sông trước kia có phải như vậy hay không không phải đại nhân cầu lao tứ nghe vậy liền vội vàng lắc đầu nếu là nước sông vội như vậy còn đến mức nào hắn nói ra nhà ta cách trang gia thôn cũng không xa lắm cách một ngọn núi mà thôi cũng cách con sông này gần không phải năm sau tháng dâng nước quý nước sông sẽ không như thế gấp k h ó i lương thôn ngay tại trang gia thôn đối diện nói đến đây cầu lao tứ đưa tay hướng nơi xa một chỉ thế nhưng là mặt sông sóng nước c u ầ n c u ộ n sông đối diện bao phủ tại hấp vụ bên trong phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy đục ngầu ấu vàng dòng sông cùng m ặ t sông cuối cùng dần dần bị đen chỗ chiếm đoạt nơi nào nhìn ra được cái gì thôn trang hình thức ban đầu bởi vì k h o i lương thôn sản xuất bạch tô tiến đến người xứ khác thương khách người bán hàng rau nhiều cho nên nơi này có một đầu vượt sông thuyền mỗi ngày sớm tối đều sẽ từ nơi này tiếp người qua sông cầu lao tứ chỉ vào nơi xa một cái phương hướng ta người anh em đường tỷ tràng từ nương tử thành hốt lúc chúng ta cũng đi đưa hôm qua bến đỏ chính ở đằng kia đám người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang cũng không có nhìn thấy cái gì bến đỏ chỉ thấy một mảnh hoàng nước c u ầ n c u ộ n mà thôi cầu lao tứ có chút lung t u n g nói chính là một khối bình bãi mọi người bình thường sẽ ở đó bên trên bờ lúc này có thể là bị nước c h é mất nhìn không ra bình thường thuyền là giờ nào tới triệu phúc sinh hỏi cầu lao tứ liền nói bình thường là là giờ mát mạn đầu giờ dậu vâng có thể muốn chờ một lát cậu lao tứ gật đầu nhưng võ thiếu xuân có nghĩ hoặc đại nhân cậu bốn nói chính là tình huống bình thường nhưng ta nhìn bây giờ khoái lương thôn chỉ sợ không thuộc về tình huống bình thường a triệu h Hội! u y này ề n còn sẽ tới sao? tới t phúc sinh k h ẳ n giải định gật đầu. Đám n gật g ư ờ nghe vậy, trong lòng giật mình, đều không giật khỏi vậy, đều c m thấy phía sau lưng phát lệnh, trong lòng đẩn đẩn bất phía lệnh, sau an. lưng lòng ẩn ẩn á Vì c gì? Võ thích i gãi cái, hơi nghi hiểu. mời Triệu Sinh giải ế u Xuân đầu nhân. không Chúng trang một một chút ta thụ thất t hoặc khách Phúc láo h là nói trang lao thất là cái lệ quỷ vật dẫn cũng là truyền bá lệ quỷ mời nguyền rủa nguyên hắn chỗ đến sẽ lệnh người chung quanh dễ bị lệ quỷ tiêu ký một khi bị tiêu ký tựa như lên lệ quỷ danh sách nói một cách khác lên danh sách về sau chính là lệ quỷ khác nhân Ủy、còn không phạm ả i thời gian biện pháp, đem chúng ta mời đi khói Triệu、Phúc、Sinh tin nói, ai tranh thủ ta thôn. chút tự thì nghĩ chúng lương vàng không thì nhà pháp, Phúc đem đ mà có o đái khách khác người như vậy, còn cần vô vậy, lễ ì n nghĩ phương ngàn tiến đến. h Phạm trăm kế vô cứu một mặt im lặng cuối cùng lẩm bẩm nói ta lại không muốn đi làm khách còn có một vấn đề chính là ta một mực đang nghĩ lao trương lấy xuống đoá hoa kia nàng làm cho trương c h u y ể n thế ra đầu x i ế t chặt vội vàng xin thà đại nhân đừng để cặp đoá hoa kia có được hay không đoá hoa này bây giờ xem ra có quỵ dị ngươi tự mình ném ra tại sao lại sẽ không hiểu thấu trở về trong tay ngươi ta nhìn hoa này ngươi ném không xong sẽ còn trở lại triệu phúc sinh nói xong lại nghĩ tới nhà trưởng thôn bên trong khoái mãn tài thi thể nếu như khoái mãn tài cùng trang lao thất tử tướng nhất trí hắn trên thi thể nếu như cũng nở hoa những cái k i a hoa đi nơi nào nàng một phen đem chương truyền thế dọa đến đầy đất xoay quanh nơi nào còn quản khoái mãn tài sau khi chết nở hoa c h ỉ không ngừng mà nói k i a hoa không sẽ như thế t à mơn a không thể trở lại nữa a ta ném xuống sông rồi nước sông này như thế chảy xiết ta nhìn một khắp đồng hồ sợ là muốn bước đi mấy chục dặm chúng ta nói chuyện một chốc lát này hẳn là sớm bị h ư n xa hắn đang có chút phiền muộn ở giữa tâm thần có chút không tập trung cẩu lão t quay đầu hướng mặt sông phương hướng nhìn lại tiếp lấy thân thể trùng điệp chấn động hô đại nhân ngươi mau nhìn mấy người theo hắn chỉ một ngón tay chỉ thấy nơi xa mênh mông trên mặt sông một chiếc đen nhánh tiểu chu sóc n ả y tại danh tiếng đỉnh sóng một đường bị dòng nước hướng về phía hướng trang gia thôn phương hướng c h ậ m chậm đi tới thuyền phạm vô cứu thấp hô ra tiếng thuyền quả như tới triệu phúc sinh cười tủm tìm nói nàng mặt ngoài dễ dàng nội tâm kỳ thực dị thường cẩn thận cùng nàng v ẽ mặt tươi cười khách quan chương truyền thế nhưng là lo nghĩ bất an dám vẻ tia trên mặt sông trên thuyền cũng không có cầm lái người chỉ có một đầu không thuyền nhưng đây không phải để hắn cảm thấy bất an nguyên nhân hắn luôn cảm thấy thuyền này với hắn mà nói khác nào hồng thủy m á n h thú giống như thuyền đến sẽ lấy đi mệnh của hắn đại nhân trương truyền thế bất an hô một tiếng đừng hốt hoảng triệu phúc sinh bình tĩnh trả lời một câu nàng nghĩ nghĩ nói ra lao t r ư ờ n g ngươi xoay qua chỗ khác đem áo thoát trương truyền thế người này bình thường trộm gian dùng m á n h lưới lòng nghi ngờ lại nặng triệu phúc sinh phân phó hắn làm với lúc hắn tổng để phòng muốn hại hắn kiểu gì cũng sẽ lau cá nhiều biện vài câu miệng nhưng lúc này triệu phúc sinh để hắn thoát y hắn chỉ do dự một chút lập tức thoát ý q u a y người đưa lưng về phía triệu phúc sinh tuy nói trương truyền thế lựa chọn tin tưởng triệu phúc sinh nhưng là hắn vẫn có chút bất an hỏi đại nhân ngươi muốn làm cái gì triệu phúc sinh chưa có trở về hắn mà la hỏi lại l ã o trương ngươi có sợ hay không đau nhức ngại hay không bị thương nguyên bản trương truyền thế là rất để ý bị thương nhưng lúc này hắn có khả năng bị lệ quỷ tiêu ký chuyến này khoái lương thôn hành trình hắn nạn sinh từ búc nơi nào còn nhớ được đau đớn cùng bị thương chỉ cần có thể bảo mệnh là được trương truyền thế nghĩ rõ ràng điểm này sảng k h o i mà nói lại đau có thể có cầu đầu thôn lột ra lúc đau đớn sao hắn nhớ lại cầu đầu thôn bị lệ quỷ lột ra sau thức tỉnh một khắc này kịch liệt đau nhức giật cả mình lập tức lại vẻ mặt đau khổ nói đại nhân ngươi muốn làm cái gì ta có chút sợ hãi triệu phúc sinh chưa có trở về hắn mà là hỏi các ngươi a i đi thay ta gãy nhánh cây hoặc là s ắ c nhọn thạch đ ầ u tới võ thiếu xuân phạm tất tử cùng cầu lao từ ánh mắt liên tiếp hướng mặt sông tiểu chu nhìn lại cái k i a quỷ dị hắc thuyền mang theo không do khí thức vượt qua sông lạng h ư ớ n g mấy người phương hướng tới gần nghe nói triệu phúc sinh võ thiếu xuân vội và nói đại nhân ta mang theo chủ thủ vậy thì thật là tốt triệu phúc sinh nghe vậy vui mừng đưa lao cho ta võ thiếu xuân t hắc ế hắc cười một tiếng trước kêu hoàng cương thôn đi hàng lúc lưu lại quý cụ hắn không nhiều hơn giải thích xoay người đem ống quần vấn lên một cây c h ủ y thủ cột vào hắn trên bàn chân hắn cởi xuống về sau đưa tới triệu phúc sinh trong tay triệu phúc sinh tiếp nhận truy thủ đem bẩn t h ệ u không biết tên đổ bằng da v à o đao lấy mở nói với trương truyền thế nhịn đau đau nhức xoay người sang chỗ khác đem ỡ n l ư n g tốt thuyền càng đến gần càng gần thời gian cấp bách nàng cũng muốn động tác mau mau mới được sự t ì n h đến tình trạng như vậy đã không phải do trương truyền thế đi hối hận sợ hãi triệu phúc sinh luôn không khả năng ở thời điểm này giết hắn trên thực tế lấy nàng thực lực chính là nàng muốn động thủ giết hắn trương truyền thế cũng vô kế khả thi trương truyền thế thần sắc âm tình bất định cuối cùng cắn răng một cái ồ mà nói đại nhân một mực động thủ chính là hai ngày này có chút bận điệu sáng a i hẳn là muốn xin phép nghỉ n g một trăm năm mươi lăm chương một trăm năm mươi sáu khắp nướng quy ấn một đại nhân cầm đao muốn làm gì võ thiếu xuân gặp trương truyền thế như lâm đại địch triệu phúc sinh cầm đao tới gần hắn phía sau lưng không khỏi hỏi một câu nói nhảm hắn cũng không phải cố ý muốn nói xấu thật sự là bởi vì mặt sông hắc thuyền càng ngày càng gần một loại không khỏi cảm giác đè nén bao phủ trong lòng của hắn khiến cho hắn vạn phần bất an tổng muốn nói gì phân tán sự chú ý của mình phạm vô cứu cũng đang ngó t r ừ n g hắc thuyền nhìn nghe nói võ thiếu xuân liền tiếp câu miệng xem ra đại nhân muốn tại lao trương phía sau lưng điều k ắ c cái thứ gì k ắ c cái gì võ thiếu xuân hiếu có thể muốn khắc cái chữ phạm vô cứu nghi nghĩ cái cái gì c h ữ cậu lao tứ cũng run như cầy xấy g a nhập thảo luận có lẽ phải khắc cái chung chữ phạm vô cứu chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn lao trương người này xem xét chính là gian thần tặc tử tướng mạo dáng dấp chuột lông mày tặc nhãn không giống như là người tốt mà lại hắn trước thuận theo người giấy t r ư ơ n g sau lại phụ thuộc chấn ma ti hai mặt bây giờ bị lệ quỷ có lên đại nhân khả năng sợ sau khi hắn chết biến thành quỷ đến hại chúng ta liền tại hắn trước khi chết trước tiên ở sau lưng của hắn khắc cái chung để hắn lệ quỷ khôi phục về sau cũng muốn nhớ ký là một bên nào người võ thiếu xuân ban tín b á n nghi cẩu lao tứ nhẹ gật đầu thì ra là thế t r ư ơ n g truyền thế vốn là khẩn trương hắn đã sợ quỷ lại sợ triệu phúc sinh ám hại mình lúc này nghe được phạm vô cứu nói bậy lập tức nổi trận lôi đỉnh chen chân vào đạp hắn cút đi một bên phạm tất tử bay lên không nhảy một cái n g tránh trương truyền thế đạp đá t r ư ơ n g truyền thế đá cái không còn nghĩ lại đuổi theo lọt vào triệu phúc sinh quát tháo ngươi thành thật một chút hắn run lên vội vàng biểu trung tâm đại nhân ta đối với đại nhân trung tâm không hai toàn tâm toàn ý tuyệt không dám có hài lòng đại nhân tha mạng chớ suy nghĩ lung tung triệu phúc sinh thản nhiên nói câu đứng bức nhịn đau chính là ai t r ư ơ n g truyền thế lên tiếng hít một hơi thật sâu nhận m ệ n h giống như chắp lên phía sau lưng có phạm vô cứu võ thiếu xuân dạng này q u ấ y dày một cái trong lòng của hắn thấp thỏm lo âu ngược lại giảm xuống chút mũi đ a o tới gần hắn phía sau lưng văng lánh đao phong đánh hắn lông tóc dựng đứng tiếp lấy đao phong đâm vào trong thịt mang đến đau đớn t r ư ơ n g truyền thế cơ bắp trong nháy mắt thít chặt nhưng không biết có phải hay không hắn tại cầu đầu thôn lúc nhận qua càng thương nặng đối với đau đớn sức chịu đựng tăng lên rất nhiều hắn tại lúc đầu kịch liệt đau nhức về sau dĩ nhiên đem cái này đau đớn nhịn xuống huyết dịch từ vết thương chậm chạp t u ô n ra chót mũi của hắn dường như ngửi thấy một loại giống như ngọt không phải ngọt giống như tanh không phải tanh cổ mùi lạ tựa như huyết dịch m ũ i nhưng chẳng biết tại sao lúc này loại mùi này dụ hoặc gấp đôi gia tăng hoàng hốt ở giữa hắn cảm ứ n g được triệu phúc sinh mũi đau tại hắn phía sau l ư n g du tẩu xác thực giống tại khắc chữ nhưng lại so khắc chữ nét bút đơn giản lại ít đi rất nhiều dáng vẻ ngay tại t r ư ơ n g truyền thế ý thức có một lát tan ra thời khắc đột nhiên nghe được phạm vô cứu thấp giọng hô đại nhân tại lao chương phía sau k ắ p một cái cửa tấm làm gì cánh cửa chương truyền thế thần sắc nóc trệ triệu phúc sinh mang theo lãnh đ ạ m thanh nhầm vang lên nàng dường như đem dao găm trong tay giao trả lại cho người bên cạnh tiếp lấy trương truyền thế chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương âm hàn cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn hắn một cái giật mình lập tức thanh t ỉ n h đại nhân trương truyền thế nhất thanh sau khi tỉnh lại theo bản năng liền muốn quay đầu nhìn lại nghe triệu phúc sinh hô đừng n ú p đ í c h nói chuyện thời điểm triệu phúc sinh trong thức hải phong thần bảng đã bị khởi động huyết hồng điệu bảng đơn âm phong đại tác cửa lực lượng của thần bị điều động phong thần bảng nhắc nhở nàng ngươi có thể sử dụng c ử lực lượng của thần hay không tiêu hao một nghìn điểm công đức vợ dùng cửa lực lượng của thần. triệu phúc sinh lấy lại bình tĩnh tâm niệm vừa động là lần này nàng không cần triệu hồi ra môn thần bản thể hộ t h â n bởi vậy vẹn vẹn là hành xử phong thần bảng lực lượng mượn dùng môn thần lệ nàng một làm lựa chọn điểm công đức lập tức lại bị khấu trừ một ngàn một viên đen nhánh mang theo triệu thị vợ chồng quỷ ảnh đỏ thấm lệnh bại bị nàng nắm đến lòng bàn tay triệu phúc sinh nắm vút cái này âm hàn băng lanh tiểu ấn nhìn thoáng qua trường truyền thế máu thịt be bét phía sau lưng tiếp lấy, lấy tiểu ấn tại nàng lấy đao k ắ c ra khung cửa bên trong nhẹ nhàng đâm một cái ủy thần in lên vết tích trong nháy mắt y mắng thấu thể mà vào một loại không khỏi bóng ma bao phủ tâm linh của hắn khiến cho thân thể của hắn theo bản năng đánh cái bệnh sốt rét mà tại phạm vô cứu chờ trong mắt người chỉ thấy trương chuyển thế phía sau lưng bị triệu phúc sinh lấy trùy thủ khắc ra hai phiến máu cửa ẩn ký chính khi mọi người như hòa thượng sở mãi không thấy tóc thời điểm chỉ thấy triệu phúc sinh đưa tay hướng trương chuyển thế chỗ sau lưng chạy máu cánh cửa bên trong một chút quái c h u y ệ n phát sinh hai đạo đỏ thấm quang ảnh tại nàng dưới lòng bàn tay l ó ạ i lên đái nàng tay lúc rời đi trương chuyển thế chỗ sau lưng liền lưu lại hai cái lóe huyết quang đen nhánh quỷ ảnh lệ quỷ cái bóng nhất lưu mở đất tại trên da, khắc nào hình xăm. sau đó vết thương bốn phía huyết dịch như là nhận lấy quỷ ảnh rụ rỗ dĩ nhiên chậm rãi từ chạy tràn phía sau lưng bộ đi lên nút nít bỏ tơ máu ngược dòng trở về chậm rãi chạy vào quỷ ảnh bên trong lệ quỷ tham lam đem người máu xem như hiến tế phẩm bình thường hút vào cuối cùng bốn phía vết thương kết vẩy tiếp lấy nhanh chóng chóc ra hóa thành hai phiến đối với mở cửa hình thức ban đầu hai tôn c ắ t có một cánh cửa nhỏ tấm quỷ ảnh mỗi người chiếm lấy một bên an tính khác nào đâm lạc đi lên đồ án giống như chỉ là kia hình xăm đồ án nhìn qua hơi có chút tả tính mười phần thật người nhìn xem trương truyền thế đã không chạy máu nữa phía sau lưng đây đây là đây là lệ quỷ phạm vô cứu mắt thấy cái này huyền huyết một màn chỉ cảm thấy phía sau lưng run lên hắn đã là kính sợ lại có chút bội phục nhìn chằm chằm trương truyền thế cái này cái này lao trương hắn còn tốt đó chứ ta ta còn tốt trương truyền thế lên tiếng hắn cũng cảm thấy có chút hiếm lạ muốn đi đưa tay sở phía sau lưng đại nhân làm cái gì võ thiếu xuân áp sắp tới nhìn thoáng qua kia m ư ờ i phần tả tính hình tượng trương truyền thế trên lưng môn thần quỷ ảnh giống như xuyên tấu qua da thịt bên trên con mắt tại nhìn hắn chằm chằm thấy hắm phía sau lưng lông tó nghe được trương truyền thế tra hỏi hắn đ á p nói là là phó hình sam thiếu xuân là cái người thành thật ta tin tưởng ngươi trương truyền thế nghe vậy nhẹ nhàng thở ra tiểu phạm miệng đầy hồ đấy không là độ tốt nàng ta lừa gạt ngươi làm gì phạm vô cứu nghe xong lời này liền có chút gấp cái này thật sự nhìn qua giống quỷ họa đại nhân cho ngươi in bảo mà lại quỷ này quỷ này ta cảm thấy có chút giống giống hắn nói thầm lường này có chút bất an lại nhìn dấu ấn kia một chút có chút giống triệu đại hữu vợ chồng phúc sinh ta nhìn có điểm giống cha mẹ ngươi cái bóng hắn sau khi nói xong hậu chi hậu giác ý thức được mình nói sai chương n g t ậ n t một trăm năm mươi sáu khắc nướng quỷ ấn hai triệu phúc sinh tuy nói không phải lần đầu tiên sử dụng môn thần lạc cấn nhưng lại là lần đầu tiên không triệu hoán triệu thị vợ chồng lệ quỷ mà chỉ bằng vào phong thần lệnh trên cơ thể người bên trên lạc cấn tuy nói tiêu hao một nghìn điểm công đức nhưng là lần này lạc cấn thành công làm cho nàng đối với đem người tới vì lạc ấn có lòng tin rất lớn cái này chứng minh tương lai nàng có thể thay trịnh h ạ thậm chí cái khác lệ quỷ người chấn áp sắp khôi phục lệ quỷ đối nàng tương lai rất có g i ú p ích cái gì t r ư ơ n g truyền thế nghe xong triệu phúc sinh thật sự tại mình trên lưng lạc ấn quỷ ấn trong lòng lấy làm kinh hãi trở tay đi s ở phía sau lưng lại có chút e ngại khó trách ta cảm thấy xuyên tim hắn không rõ triệu phúc sinh tại sao muốn làm như thế thần s ắ c chính âm tình bất định ở giữa liền nghe triệu phúc sinh nói ta đánh xuống môn này thần lạc ấn nhìn xem có thể hay không cứu người một mạng cứu ta một mạng chương truyền thế con mắt hơi chuyển động dường như trong nháy mắt hiểu rõ trong lời nói của nàng ý tứ võ thiếu xuân lúc này hô trương sư phụ ngươi nhìn trong tay ngươi trương truyền thế nghe vậy giật mình đám người đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn liền gặp trương truyền thế chẳng biết lúc nào trong tay đột nhiên lại cầm một nhánh dài nhỏ nhánh hoa kia hoa như to bằng miệng chén lúc này nộ phóng đến cực hạ cánh hoa đỏ bừng như máu tản ra khí tức quỷ dị quý hoa trương truyền thế phát ra một tiếng quái khiếu trên mặt lộ ra hoảng sợ không chừng thân sắc những người khác theo bản năng đều lui về phía sau hai bước cách hắn xa một chút rất sợ bị hắn liên lụy triệu phúc sinh thần sắc Quỷ quá này hoa l sự thật r n g quỷ hoa nở đề. t a n lúc triệu phúc sinh liền đã muốn cầm một đoá dạng này hoa có thể nàng biết hoa này nguy hiểm không dám tới liệu vừa lúc trương truyền thế phạm vô cứu hai cái này tên dở hơi một cái yêu hiện một cái dám chỉ người lại tiện tay tương hô hợp tác đem hoa hai xuống đem cái này cọc quỷ hoa ôm lên thân t r ư ơ n g truyền thế một mặt lão tử im lặng biểu lộ sinh không thể luyến nhìn lấy trong tay hoa cắn răng nghiến lợi nghĩ đập đá đưa nó go đến vỡ nát bất quá ta suy nghĩ cái phương pháp ta trước đó ngự sử cha mẹ ta cha mẹ ta phẩm giai rất cao hai cấp lệ quỷ phong thần về sau lại càng cao hơn hơn bình thường lệ quỷ rất nhiều có thể chống cự lệ quỷ lực lượng chỉ có quỷ láo trương ta tại sau lưng ngươi khắc hoa cửa loại này cửa là dùng để ướt thuốc môn thần làm lệ quỷ lực lượng không đến mức gây họa tới người sống toàn thân coi như triệu phúc sinh xảy ra chuyện lệ quỷ lực lượng mất khống chế bức tranh này tại trường truyền thế trên lưng cửa cũng có thể tướng môn thần lạc ấn không ở cho dù có ngoài ý mớn nhiều nhất ngươi cũng liền tồn thất phía sau lưng cái này một khối da đương nhiên cũng có khả năng hậu quả nghiêm trọng hơn nhưng triệu phúc sinh lời nói xoay chuyển kế mà nói tới quỷ ấn chỗ tốt nhưng là ta tướng môn thần rơi ở ngươi trên lưng một khi người tao nộ lệ quỷ tập kích cửa lực lượng của thần sẽ thay ngươi ngăn trở lệ quỷ vô cùng có khả năng bảo ngươi một mạng nàng đem kết quả như vậy vừa nói ra, trương truyền thế biểu lộ mắt trần có thể thấy từ tang biến vui hắn khô cắt hai gò má thậm chí bắt đầu phát sáng ánh mắt sáng lấp lánh đại nhân thật sự là thương ta cái gì có thể ngăn quỷ bằng ệ n h phạm vô cứu lúc trước còn có chút đồng tình trương truyền thế nhưng nghe xong cái này là cấn có thể ngăn quỷ bằng ệ n h lập tức không vững vàng vội vàng muốn thời quần áo đại nhân cho ta cũng tới một cái ta cũng không sợ đau võ thiếu xuân không nói gì nhưng trên mặt lộ ra lại ao ước lại đấu k ỵ t h ầ n sắc hiển nhiên cũng lớn tạm thời không được triệu phúc sinh lắc đầu phạm vô cứu có t r ư ớ gấp đại nhân làm sao như thế bất công lúc trước phàn nàn khuôn mặt trương truyền thế lập tức lộ ra tiểu nhân đắc chí t h ầ n sắc tùy tiện mà nói đại nhân thương ta đương nhiên là muốn bảo ta bình an hắn nguyên bản đối với chuyến này quỷ thôn hành trình một chút năm chắc cũng không có tổng lo lắng mình trong lúc vô tình ném đi mạng nhỏ lúc này được dạng này một cái quỷ ấn lại theo triệu phúc sinh nói là hai cấp trở lên lệ quỷ đánh xuống lạc ấn trong lòng cảm giác an toàn đại sinh lại nhìn trong tay cầm k i a đ ó a diễm hồng quỷ hoa thì lại nửa chút không có lúc trước s ợ hãi cùng chắc ghét thậm chí cảm thấy đến hoa này còn trách thật đẹp chớ nói nhảm triệu phúc sinh nói lao trương hái được quỷ hoa h ắ n nguy hiểm nhất có quỷ này khắc ở thân. hắn về sau cùng lệ quỷ liên hệ mới có thể giữ được tính mạng để chúng ta thăm dò lệ quỷ giết người phát tác trương truyền thế nghe xong lời này nụ cười lập tức cứng ở trên mặt có chút bất an đại nhân triệu phúc sinh thần tình nghiêm túc nói quỷ ấn tác dụng các ngươi cũng rõ ràng dù sao chỉ là lệ quỷ một đạo khí t ứ c cũng không phải là quỷ vật bản thể theo lệ quỷ khí t ứ c dần dần tiêu hao cuối cùng là sẽ mất đi tác dụng nhưng lần này khoái lương thôn c h u y ế n đi ta hy vọng là đủ bằng không thì trong thời gian ngắn ta không có cách nào đánh xuống lần thứ hai lạc ấn nàng lúc đầu chỉ còn lại hai ba trăm bốn mươi ba điểm công đức thay trương truyền thế đánh xuống lạc ấn về sau chỉ còn lại một nghìn ba trăm bốn mươi ba điểm công đức khoái lương thôn lệ quỷ không phải bình thường nàng cần lưu một bộ phận điểm công đức để mà bảo tự thân tính mệnh chính các ngươi tỉnh táo điểm về sau thời gian theo sát ta cùng lao trương không muốn tùy ý làm việc là võ thiếu xuân cùng phạm vô cứu nghe xong nàng không cách nào lại đánh xuống quỷ ấn trong lòng đều lo sợ bất an nhưng việc đã đến nước này tại triệu phúc sinh đã đem lời nói rõ tình hồ dưới hai người nào cũng vô dụng phạm vô cứu có chút ghen ghét nhìn chằm chằm trương truyền thế nhìn chua chua mà nói sớm biết là như thế này tia hoa còn không bằng chính ta hái được lúc này thụ lệ quỷ tre t r ở chính là ta trường truyền thế đắc y đến lông mày đều tại bay loạn tiểu phạm đây là số mệnh trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu ngươi nên cảm tạ ta không phải ta có ngươi mạng này ta nhìn ngươi đoàn mệnh còn tạm được ngươi cái này nhỏ biết độc t ử hai người mắt thấy lại muốn ầm ĩ lên triệu phúc sinh cái chán gân xanh hẳn lên tất cả im miệng cho ta đại nhân đại nhân bất công cái này ngự sử quỷ ấn lại có gì tốt đều là tiêu hao tự thân ai nào biết đối với tuổi thọ có hay không tổn hại triệu phúc sinh nói phạm vô cứu lại xem thưởng q u ả nó tuổi thọ tổn hại không tổn hại chí ít lập tức có cam đoan đầu năm nay ai lại xác định có thể sống đến già bảy tám mươi tuổi nói không chừng chuyến này quỷ thôn hành trình chúng ta liền phải chết tốt tốt chúng ta cái này một cọc quỷ án xử lý x o n g sau lần sau lại phá án lúc có cơ hội ta cho ngươi cũng đánh cái là ấn triệu phúc sinh nói đà t ạ đại nhân phạm vô cứu mừng rỡ vui vẻ trả lời một tiếng trương truyền thế oán hận chừng hắn hận không thể sở trường bên trong quỷ hoa đánh miệng của hắn võ thiếu xuân c h ầ m chằm chằm chằm trương truyền thế lại nhìn xem phạm vô cứu cuối cùng lại nhìn nhìn triệu phúc sinh nhỏ giọng mà nói ta cũng muốn đi triệu phúc sinh mặt không biểu tình trả lời một tiếng sáng mai xin phép nghỉ chương một trăm năm mươi bảy đáy nước quỷ hiện một kỳ thật một bên cầu lao tư bắt đầu trước nhìn t r ư ơ n g chuyển thế phía sau lưng l à c ấn thường có chút sợ hãi s a u lại nghe nói quỷ này ấn có thể ngăn quỷ lúc cũng có chút m u ố n nhưng hắn không phải chấn ma ti người chỉ là nhân d u y ê n dưới sự trùng hợp cùng mọi người đồng hành tiến về quỷ thôn phá án bởi vậy không dám lên tiếng thần cầu thấy mọi người đều chiếm được đáp ứng hắn đủ rũ túi đầu túi đầu xuống t ố c khắc nói xấu thuyền tới triệu phúc sinh đem chấn ma ti nội bộ mâu thuẫn làm yên lòng một lần nữa nhắc lên chính sự nàng vừa nhắc tới thuyền tất cả mọi người thần sắc r u lên quay đầu hướng mặt sông nhìn lại mọi người lúc trước bị quỷ ấn hấp dẫn lấy tâm thần dĩ nhiên đã quên đầu này quỷ dị đỏ ngang đang bị sóng gió mang đến trang g i a thôn phương hướng chỉ thấy đầu kia màu đen thuyền nhỏ bị sóng gió đ ẩ y đưa tới lúc này d ừ n g s á t ở bờ sông sóng gió lăn lộn mặt sông dòng nước vẫn như cũ chạy xiết nhưng là thuyền kia lại dường như thực chất chầm xuống nặng neo bình ổn d ừ n g s á t ở bên bờ sông mặc cho sóng gió đập vẫn một chút không rời an t ĩ n h tựa ở bên bờ chờ đợi sắp lên thuyền khách nhân từ bên ngoài nhìn vào đến quỷ này thuyền đã lên năm tháng thân tàu pha tạp lộ ra bên trong đen nhánh gỗ m bất cứ lúc nào cũng sẽ thể tự do dáng vẻ cách mười trượng trở lại khoảng cách thân thuyền tản mát ra một loại âm hàn không do khí tức giống như sẽ đem lên thuyền khách nhân đưa vào vùng đất tử vong nói đến kỳ quái trương truyền thế bắt đầu đối với cái này hắt thuyền đến cảm thấy bất an có loại từ đáy lòng mạ sinh sợ hãi giống như vật này sẽ muốn hắn mệnh nhưng lúc này liền xem như hắn tiêu vào tay quỷ thuyền cũng đến nhưng không biết có phải hay không triệu phúc sinh lúc trước lời nói cùng phía sau lưng vừa mới trên l ư n g quỷ vật lạc ấn cho hắn vô tận dũng khí hắn dĩ nhiên không còn giống trước đó đồng dạng sợ hãi đại nhân chúng ta lên thuyền sao trương truyền thế hỏi triệu phúc sinh nhìn xem thuyền kia đột nhiên lộ ra một cái rào hoạt nụ cười thuyền này quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới nói xong nàng nhìn một bên t r ư ơ n g truyền thế một chút ánh mắt dừng lại ở trong tay hắn cầm kia đóa quỷ dị hồng hoa bên trên trong lòng thầm nghĩ chủ yếu có thể là hướng về phía t r ư ơ n g truyền thế đến t r ư ơ n g truyền thế bị nàng thấy tê cả ra đầu triệu phúc sinh nói chúng ta t r ư ớ c t h ô n g thả lên thuyền lui lại một khoảng cách nhìn xem sẽ sẽ không phát sinh cái gì quái sự nếu như có thể đem tiên lệ quỷ dẫn ra liền không thể tốt hơn nói xong nàng hai tay vào ngực về sau vội vàng thối lui mấy bước cùng lúc trước đứng thẳng vị trí kéo ra khỏi hai t r ư ợ n g nhiều khoảng cách cơ hồ muốn lui trở về sườn dốc phía dưới phạm vô cứu cùng t r ư ơ n g truyền thế bọn người gặp nàng làm như vậy cũng đi theo lui về sau đi đám người thối lui sườn dốc tầng thứ nhất cầu thang vừa mới đứng v ữ n g liền gặp nước sông lan lộn chỉ thấy nơi xa mặt sông chính giữa giường như thiêu đến sôi trào nước nổi vô số bọt khí hóa thành tỉnh lãng từ đáy nước trô u phun ra ngoài theo những này đáy nước bọt khí tuôn ra từng đạo đỏ thắm như máu dòng nước sen lẫn trong đó khác nào lòng đất tận giấu một cái cự đại huyết trì huyết thủy theo lãng hoa bị cuốn vào trong nước sông lập tức bị pha loãng khiến cho nước sông màu sắc biến thành một loại ố vàng cũng ẩn ẩn phiếm hồng màu sắc lộ ra một loại khiến người cảm thấy dùng mình q u ỷ dị áp lực đại nhân nước sông biến đỏ không trở nên càng thất bại phạm vô cứu nhìn mặt sông một chút nói không thôi triệu phúc sinh bình tĩnh trả lời đưa tay chỉ bờ sông các ngươi chú ý nhìn mặt sông mực nước cũng ở trên trướng đã nhanh muốn chìm không có chúng ta lúc trước đứng thẳng vị trí nàng vừa nói như vậy về sau trong lòng mọi người phút chốc giật mình túi đầu nhìn lại quả nhiên liền gặp mực nước lúc này nhanh chóng dâng lên trang ra thôn sân dốc dưới mặt sông cũng không phải hoàn toàn vô vứt tới gần sần dốc phương hướng hơi cao bờ sông hơi thấp mặt bằng cách sần dốc cầu thang ước chừng mười t r ư ợ n g khoảng cách khoảng cách này là trải qua triệu phúc sinh tự mình nhìn ra qua có thể theo thuyền đến đám người đi theo triệu phúc sinh một đường lui lại đến sần dốc về sau sông l ã n g bắt đầu phát sinh biến hóa dòng nước gấp hơn lại mặt sông dường như tại ra bên ngoài mở rộng mực nước dâng lên khoảnh khắc công phu đã bao phủ đến đám người lúc trước đứng thẳng vị trí theo mực nước vừa tăng kia nguyên bản rừng sắt ở bên bờ sông không núp ních màu đen thuyền nhỏ cũng đi theo sóng nước hoảng, hoảng du du hướng đám người phương hướng dựa vào mười triệu khoảng cách chín triệu khoảng cách Nam triệu ư nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nước ợ n khoảng dòng cũng dâng lên, khoảnh khắc phu, có một tầng sóng g khắc cách thể thấy phu, tốc có cơm có lấy l mắt một độ mà ạ hướng thể thang. người lên đến sần lúc, làm của có dốc móc ra tiểu dai đã đập tiểu t bậc i r phúc sinh túi đầu đi xem chỉ thấy dưới chân nước đã nhanh chừng tới dưới cầu thang phương bùi cỏ bị dòng nước bao phủ bùi cỏ mỗi lần bị d ì m nước liền lập tức bị nước sông này bay tới sinh mệnh trong khoảnh khắc biến thành khô đen như dòng biển đáy nước tạo loại tại dưới nước trườn đáy nước là lạ triệu phúc sinh nhìn thoáng qua nước sông sắc mặt nghiêm túc nói đám người nghe vậy liền đều túi người đi xem phạm vô cứu thậm chí ngồi s ù n xuống nhìn chăm chú nhìn một cái nhìn kỹ phía dưới đây là y phạm vô cứu nhìn thoáng qua đưa tay muốn vào trong nước đi vớt nhưng hắn vừa mới khẽ vừa tay triệu phúc sinh liền nắm chặt hắn phần gây y phục nàng ngự quỷ hậu lực lớn vô cùng đem phạm vô cứu nhắc lên lúc hắn còn duy trì lấy ngồi sổn muốn đi trong nước vất đồ vật tư thế phúc sinh phạm vô cứu hai chân uốn con treo lơ lửng giữa trời cổ áo ghìm chặt hắn cái cổ thân thể lung lay nửa vòng triệu phúc sinh mặt không biểu tình đem hắn thả rơi xuống đất ngươi không muốn sống nữa trương truyền thế lộ ra một lời khó nói hết hư hoán thần sắc nhìn triệu phúc sinh một chút dường như muốn nói chuyện nhưng hắn trở tay sờ lên phía sau lưng lại cảm thấy có chút tàn tâm không có lên tiếng ta liền nhìn xem phạm vô cứu ấm ức đạo lúc nói chuyện vụ trộm cũng đi nhìn trương truyền thế phía sau lưng trên mặt lộ g i không phục thần sắc ta lần này nhưng không có dư thừa lực lượng lại đuổi tà ma thần ấn ngươi muốn bị kéo vào đáy sông quay đầu chỉ có thể cho ngươi lập cái mộ quần áo triệu phúc sinh nhìn ra trong lòng của hắn tính toán lạnh lùng cảnh cáo hắn hai câu ta đã biết phạm vô cứu nghe vậy dọa đến thẳng n i é t miệng liều mạng gật đầu không còn dám đánh cái khác chủ ý lao t r ư ờ n g ngươi dùng hoa chọn một căn hướng cái này tuyến nhìn xem triệu phúc sinh cảnh cáo xong phạm vô cứu lại quay đầu hướng chương truyền thế phân phó chương truyền thế nhẹ gật đầu hắn cầm này quỷ dị hoa cũng mất tính tình ném lại ném không xong giống như cùng hắn khóa lại lúc này nước sông này bên t r o n g có gì đó quái lạ vừa vặn có độc công độc nhìn là nước sông đáng sợ vẫn là cái này trên thân người chết mở ra hoa càng đáng sợ chương truyền thế nửa chút không có yêu hoa t r í tâm d ơ hoa đột nhiên đâm vào trong nước cánh hoa vừa vào thủy hậu vô số trong nước màu đen tia sợi khác nào nhận lấy cảm hóa dồn dập hướng đoá hoa vào tới trong trước mắt ngàn vạn căn mảnh như lông châu tia sợi chui vào trong cánh hoa chương truyền thế đem cái này đâm đầy đen dài sợi tơ đoá hoa một lần nữa d ơ lên lúc hoa đại lượng dòng nước theo cánh hoa lưu lạc mà xuống những cái tia dài nhỏ tia sợi rời đi mặt nước về sau thì một vừa hoa thành hắc khí tạt ở thiên、no、điện hú đoá hoa t r u n g quanh bị đại lượng hắc khí quanh quẩn bày biện ra một loại quỷ dị vô cùng t ả m giác không có t r ư ơ n g truyền thế còn không có đem hoa đ ả o lại liền gặp quấn ở tiêu tốn màu đen tơ mỏng biến mất không còn một mảnh một lần nữa trở về trong nước triệu phúc sinh trả lời một câu đám người cúi đầu lại nhìn liền gặp đ ấ y sông quả nhiên lại lần nữa hội tụ không ít dày đ ặ c màu đen tuyến đoàn lúc này theo dòng sông đong đưa mà lay động lên trước t u y ể n rồi nói sau triệu phúc chương một trăm năm mươi bảy đáy nước quỷ hiện hai s i n nói cái này mất một lúc nước sông lại hướng lên trướng đã bao phủ đến sườn dốc tầng thứ nhất cầu thang đứng tại phía dưới cùng triệu phúc sinh đã cảm giác đến m ũ i chân dày mặt thấm ướt mà theo nước sông dâng lên cái kia đang sợ hát thuyền cũng đang không ngừng tới gần cách đám người chỉ có khoảng nửa trượng khoảng cách mà thôi mọi người gặp một lần hát thuyền trong lòng có chút phạm sợ hãi triệu phúc sinh nói nếu như không lên thuyền nước sẽ không ngừng mà dâng lên chúng ta đã tiến vào quỷ v ự c bên trong chạy chỉ sợ là trốn không thoát nàng một câu nói làm cho trong lòng mọi người phát nặng chương t r u y ề n thế là mấy người còn lại bên trong chấn định nhất nghe vậy liền nói nên đến trước sau sẽ tới tránh cũng tránh không xong lên thì lên người láo tiểu từ được tiện nghi dám nói mạnh miệng phạm vô cứu nhà danh hắn t r ư ơ n g truyền thế muốn đánh hắn nhưng khỏe mắt liếc qua nhìn thấy triệu phúc sinh thần tình nghiêm túc biết lúc này không phải đùa d ợ n thời điểm liền lạnh hừ một tiếng đem phạm vô cứu miệng tiện sổ sách ghi ở trong lòng nước sông trướng đến càng lúc càng nhanh mấy người nói chuyện công phu thuyền đã bị sóng nước đẩy lên đám người bên cạnh thân lại một lần n ữ a đỗ cách rất gần về sau đám người lại nhìn thuyền này liền càng phát rác run như cầy s ấ y thân thuyền mười phân cũng nát mặt ngoài bị dòng nước ăn mòn có lẽ là lâu dài ngầm tại dòng sông bên trong thân tàu tản mát ra một loại ở mức rét lạnh cảm giác giống như chỉ là cách gần đó chút liền để cho người ta cảm thấy lên tuyển triệu phúc sinh kêu gọi mình lại thành thật lui về sau hai bước lao trường lên tuyển trương truyền thế cũng có chút sợ hãi nhưng hắn nghĩ tới mình trên l ư n g bị in d ấ u xuống quỷ ấn sinh ra mấy phần lực lượng đại nhân cha mẹ ngươi linh hay không à? người yên tâm chính là chỉ ít cứu ngươi một lần không thành vấn đề triệu phúc sinh nói mới mới một lần trương truyền thế trọng điểm đặt ở một lần bên trên hắn tính tình bên trong tham l a m keo kiệt một mặt chiếm cứ thượng phòng rất sợ mình tùy tiện đem bảo mệnh cơ hội tiêu hao hết lập tức liền đem sắp bước ra chân lại chậm rãi thu hồi lao trương nếu ngươi không đi ta chen ngươi rơi trong nước phạm vô cứu gặp một lần hắn tiểu động tác không khỏi hùng hùng hổ hổ uy hiếp hắn cậu vật ngươi dám t r ư ơ n g truyền thế nhịn không được mắng hắn một tiếng nhưng phạm vô cứu là cái mắng tử không có phạm tất tử dạng này tính toán tỉ mị huynh trường ước thúc phạm vô cứu nghĩ vừa ra là vừa ra không có gì hắn không dám triệu phúc sinh ở một bên khoanh tay đứng nhìn đối với phạm vô cứu không có lên tiếng nàng giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm chương truyền thế nhìn hiển nhiên nàng cũng không phản đối phạm vô cứu đề nghị chương truyền thế thăm dò thái độ của nàng quyết tâm thân tay nắm lấy hắt thuyền thuyền xôi theo mắng bỏ lên trên thuyền đi h nhưng trong thời gian này cũng không trách chuyện phát sinh cũng không có lệ quỷ hiện hình t r ư ơ n g truyền thế một thuận lợi lên thuyền lập tức từ kinh truyền hỉ sau khi ngồi yên hô đại nhân không có việc gì gặp hắn không chuyện phát sinh phạm vô cứu cũng lộ ra nét mừng hướng thuyền phương hướng nô ra tay đến lao trường kéo ta một cái c ú t t r ư ơ n g truyền thế quát tháo hắn đưa tay đẩy ra mu bàn tay hắn tiếp lấy hướng triệu phúc sinh đưa tay lộ ra đ ị n h mọc ý cười đại nhân đến ta dịu ngươi triệu phúc sinh không có cự tuyệt đắp trên tay hắn thuyền thân thuyền kịch liệt lắc lư nhưng đầu này cũng không lớn thuyền xếp vào hai người về sau cũng không có ngã lật xóc này mà là lung lay mấy cái về sau vẫn vững vàng phủ trên mặt sông về sau theo thứ tự là võ thiếu xuân cầu lao tư phân biệt lên thuyền đến phạm vô cứu lên thuyền lúc nước sông đã đã tăng tới sườn dốc cầu thang tầng thứ ba t r ư ơ n g truyền thế còn nhớ hận tiểu tử này hại tự mình con phụ cùng cái này cọc quỷ án nhân quả không chịu dịu hắn phạm vô cứu nhảy lên thuyền dẫn tới thân thuyền điên của n g lắc lư hai bên nước sông đưa đầy áp lực từ bốn phía chuyển đến kịch liệt sóng nước hắt v â y nhập trong thuyền thuyền nhỏ dường như tùy thời đều muốn lật nghiêng tư thế trong thuyền đám người phắt ra hoảng sợ thêm giao tiếng đều thảm thiết chửi mắng liên tục gặp đã phạm vô cứu co lại cái đầu không lên tiếng hướng trong thuyền ngồi xuống chương t r u y ề n thế lộ ra ánh mắt đắc ý triệu phúc sinh không có để ý những người khác giận mắng mà là nhìn một phía theo đám người vừa lên thuyền chỉ thấy dâng lên nước sông nhanh chóng rút đi dòng nước lôi cuốn lấy thân thuyền hướng trong sông ở giữa lui nàng ghé vào mạn thuyền bên cạnh nhìn ra phía ngoài chỉ thấy đáy sông vô số nhỏ vụn dậy đặc màu đen tia sởi c u ố n chặt lấy thân thuyền đẩy trước thuyền đi đợi đến nàng lúc ngầm đầu lên thuyền đã hành xử cách bờ sông mấy trượng nơi xa trang già thôn sườn dốc cấp tốc bị kéo xa phủ chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy trong sương mù tối t mọi người c h ú ý cẩn thận triệu phúc sinh nhắc nhở một câu chửi mắng đám người về n ộ qua thần nhìn một phía chỉ thấy chung quanh là ba đảo mãnh liệt nước sông lúc trước còn n ộ khí đằng đằng mọi người nhất thời mặt lộ vẻ e sợ sắc chương truyền thế cũng đem trên mặt đắc ý thần s ắ p thu cái không còn một mảnh thoáng có chút hốt hoặc nói đại nhân chúng ta nhưng không có trèo thuyền a thuyền này là thế nào đi nước sông này có quỷ k h ó i lương thôn quỷ án s o triệu phúc sinh dự đoán muốn phiền phức rất nhiều vùng ven sông hai bên bờ thôn x ả ra chuyện lệ quỷ tiêu ký là phía sau l ư n g hư tối nội tạng hóa thủy triệu phúc sinh phân tích lần này quỷ án trong đó lấy quỷ vực bên trong thôn trang công việc của một người lấy chạy ra làm truyền nhiễm nguyên rời đi thôn lại gây họa tới những người khác mà lệ quỷ có khả năng sẽ ở bị tiêu ký nhân thân bên trên khôi phục khôi phục sau người khả năng cũng không biết mình đã chết mất thẳng đến ý thức được mình sau khi chết sẽ lập tức đầu thân phận cách cách rời sau máu người thịt hoa thủy xương cốt gặp nước nở hoa hái hoa người thì có tỷ lệ trở thành một loại khác cùng lệ quỷ tương quan giết người phát tắc nước sông ố vàng quỷ thuyền lần này khoái lương thôn tương quan quỷ án yếu tố quá nhiều triệu phúc sinh trong lòng càng cảnh giác từ nàng trùng sinh đại hán triều về sau cho tới bây giờ chưa từng gặp qua phức tạp như vậy quỷ án. Cho đ ế nếu nay lệ là nước sông không có biến dị ngược lại cũng thôi nhưng lúc này đầu này thượng gia giang chi nhánh minh hiện xảy ra vấn đề lạc hà về sau cho dù là người sẽ bơi rất có thể sẽ bị đáy nước những cái tia quỷ dị hát tuyến q u a n ấy đến lúc đó kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay giả thiết lần này quỷ án là trang tứ nương tử sau khi chết lệ quỷ khôi phục nàng la bị đẩy lên trong sông chết đuối lúc này nước sông xuất hiện quỷ dị hẳn là nàng oán sát khí quậy phá lệ quỷ là không có ký ức tình cảm chỉ có bản năng làm việc căn cứ trang tứ nương tử tướng triệu phúc sinh chắc chắn thuyền của chúng ta đi tới trong sông lúc tất nhiên sẽ xuất hiện quỷ dị nàng vừa mới nói xong trương truyền thế lập tức vẻ mặt đưa đám nói đại nhân chúng ta chúng ta khả năng đã đến sông bên trong hắn vừa nói xong c h ú dưới thân người đột nhiên mất trọng lượng giống như đáy sông trong khoảnh khắc xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng nước sông mang theo thân thuyền nhanh chóng hạ xuống bên hai thuyền đến thác nước rơi xuống lúc tiếng oanh minh vang ép lấn át trong thuyền mấy người tại mất trọng lượng một lát phát ra bén nhọn chói thai kêu thảm âm âm tiếng nước chạy bên trong đám người sợ đến hồn bay lên trời liều mạng ôm bắt lấy lẫn nhau đem đối phương xem như cứu mạng lục bình triệu phúc sinh ngay từ đầu cũng bị loại này đột nhiên xuất hiện hạ xuống dọa cho phát sợ nhưng nàng trước hết nhất ý thức được là lạ lệ quỷ khôi phục về sau quỷ liền có được chế tạo quỷ vực năng lực quỷ vực bên trong liền tương đương với lệ quỷ lánh địa người trừ phi mượn dùng ngoại lực lệ quỷ lực lượng cưỡng ép đem quỷ vực đánh vỡ nếu không không cách nào rời đi triệu phúc sinh cho rằng quỷ vực lực lượng nào đó tương đương với tinh thần nhận biết nhận lấy lệ quỷ sát khí ảnh hưởng lúc này đám người cảm giác được giữa sông dưới đáy đột nhiên xuất hiện một cái động lớn chưa chắc là thật sự có thể là lệ quỷ ảnh hưởng dưới đám người dọa đến hồn phi phách tán sau xuất hiện một loại h ảo giác nghĩ tới đây nàng đột nhiên đem cầm chặt lấy mạn thuyền nhẹ bông tay đột nhiên x á c tay một bạt thai hướng dọa đến hướng lớn tiếng t é t lên trường truyền thế đánh qua lao trương nàng hô to một tiếng trên thực tế nàng dùng hết lực phô thiên cái địa nước sông dốc tràn vào trong miệng nàng đại lượng dài nhỏ như tóc đen đồng dạng tia sợi theo dòng nước chui vào mũi của nàng miệng con mắt cùng trong lỗ thai tiếp theo một cái trước mắt triệu phúc sinh trên thân hiện ra đại lượng quỷ chú xăm cùng lúc đó võ thiếu xuân phạm vô cứu trên thân cũng xuất hiện quỷ xăm trấn ma ti hồn mệnh sách bắt đầu phát sinh tác dụng nhưng quỷ trành xa tại bên trong ngàn bên ngoài nơi này là khoái lương thôn lệ quỷ s â n nhà tại khoái lương thôn lệ quỷ trước mặt quỷ trành lực lượng k h o ả n khắc liền bị phá tan thành từng mảnh vô số quỷ chú xăm vỡ nát tan cảnh hóa thành hắc khí tản mát nhưng triệu phúc sinh lại lưu ý đến chương truyền thế trên th hắn p h ả n phất là một ngoại lệ không biết là hắn bởi vì đặc thù nguyên nhân nhận lấy lệ quỷ ưu đãi còn là bởi vì hắn nhận lấy quỷ trành phỉ nổ đã mất đi quỷ trành che chở hắn cũng không có hiện hiện quỷ chú triệu phúc sinh suy đoán hắn hẳn là không có có nhận đến lệ quỷ công kích đây tuyệt đối có vấn đề nàng ánh mắt dừng lại ở t r ư ơ n g truyền thế trong tay nắm chặt kêu đoá yêu dã đỏ sậm trên đ ó i hoa suy đoán t r ư ơ n g truyền thế không có có nhận đến lệ quỷ công kích có lẽ là bởi vì hoa này nguyên nhân cũng may nàng phản ứng kinh người ý thức được là lại t r ớ c mắt liền đánh chương truyền thế một bạt hai tiếng quát tháo của nàng không có phát ra nhưng một bạt thai này rơi xuống t r ư ơ n g truyền thế trên mặt lúc hắn trong nháy mắt bừng tỉnh nhắm chặt hai mắt t r ư ơ n g truyền thế phút chốc mở to hai mắt theo hắn vừa mở mắt trong mắt mọi người thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa bốn phía cấp tốc hạ xuống thác nước giống như dòng nước biến mất thay vào đó là ưu t ĩ n h kinh khủng đ á y sông đ á y sông lờ mờ dị thường lít nha lít nhít vô tận mảnh tóc đen dài tràn ngập toàn bộ đ á y nước hư thối mùi hôi thối sen lẫn đ á y sông nước bùn mùi thối người chết vỡ vụn thi cốt đồng nát y phục tại đẩn mắt tranh nhau chen lấn muốn nổi lên mặt nước có thể đáy nước một cỗ to lớn hấp lực đem mọi người hút lại triệu phúc sinh c ú i đầu xem xét chỉ thấy mọi người lúc trước cưới đầu kia hắt thuyền chìm ở hà tâm chỗ sâu đáy thuyền cùng mọi người hai chân tương liên khiến cho trong thuyền năm người bị ép bị dính dính vào nhau hình thành đáy sông đặc biệt một tòa cự đại kỳ quan dường như một lùm to lớn hình người cây san hô bị phong ấn ở đáy sông chỗ sâu nếu như không thể tránh thoát ra c h ó i buộc không ra một lát năm người liền sẽ bị vây chết tại trong sông cùng chung quanh thi cốt làm bạn chương truyền thế một khi thức tỉnh về sau nhìn thấy mấy người tình cảnh lập tức dọa đến sợ vỡ mật nhưng hắn hoảng sợ thời khắc thấy được triệu phúc sinh ánh mắt đục ngầu đ á y sông phía dưới nàng cũng không có bởi vì tuyệt cảnh mà đánh mất lý trí nàng ánh mắt dừng lại ở chương truyền thế trong tay cầm cái k i a quỷ dị đoá hoa phía trên hướng hắn ra hiệu chương truyền thế cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng gặp một lần triệu phúc sinh ánh mắt ra hiệu liền theo bản năng vung vẩy đoá hoa hắn lúc này đứng trước nguy cơ sinh tử lý trí hoàn toàn không có làm việc toàn bộ nhờ bản năng nhưng mà cái này vung lên phía dưới kỳ tích tỏa ra chỉ thấy vô số lúc đầu chui tràn vào triệu phúc sinh bọn người thất khiếu bên trong sợi tóc màu đen giống như lần nữa nhận lấy đoá hoa dẫn dụ như là ong bấm bầy dồn dập từ đám người ngũ quan bên trong cũng tại dòng nước bên trong hội tụ trong nháy mắt những này hát tuyến tại dòng nước một cái nào đó chỗ hội tụ u ám đáng sợ đáy nước phía dưới những này hát tuyến tập hợp lại cùng nhau hình thành một đoá hình dạng quỷ dị đáy sông giải tạo kia hát tuyến thuận dòng dao động như là vô cùng tận đem bốn phía đáy nước vây quanh một viên đáng sợ người chết đầu tại trong tóc đen như ẩn như hiện tản mát ra làm người run như cầy sấy âm h à n cảm giác chương truyền thế thấy c h u ộ t mục kinh tâm đúng lúc này trong tóc đen đột nhiên n ô ra một con tái nhật lại không hết sắc quỷ thủ tay quỷ kia dài nhỏ xem xét liền biết khi còn sống là cái tay của cô gái chỉ là lúc này tay kia đã mất đi nhân loại mỹ cảm mang theo đủ để đem người đồng cứng âm hàn g hướng c h ư ơ n g truyền thế đưa tay trộm tới lệ quỷ hiện thân cái này một dị biến vội vàng không kịp chuẩn bị tất cả mọi người dọa đến mật n g ự c dòng liều mạng phun ra trong lồng n g ự c sau cùng dưỡng khí Quỷ thủ hướng c h ư ơ n g truyền thế đưa qua đến mục tiêu phảng phất là trong tay hắn cầm kia đoá đỏ s ậ m như tàn huyết quỷ dị quỷ hoa âm u đáy sông phía dưới người người đều hứng chịu tới dòng nước tàn phá duy chỉ có người này mệnh mở ra hoa cũng không nhận được ảnh hưởng ngược lại mở càng phát ra rực rỡ đoáo tại cái này vết bẩn kinh khủng đấy xuống trương truyền thế nhìn thấy quỷ thủ một khắc này hoảng sợ đan sen nhưng thấy quỷ thủ muốn cướp hoa của hắn hắn trong tính cách keo kiệt tham tài một mặt dĩ nhiên chiếm cứ sợ hãi tại quỷ thủ thân tới được thời điểm hắn theo bản năng nghiêng người h ố n é o tránh ra quỷ thủ bắt lấy triệu phúc sinh ở một bên mắt thấy một màn này quả thực muốn mắng chửi người những người khác cũng chừng lớn mắt phạm vô cứu cũng muốn mắng nhưng nước sông ngăn chặn miệng của hắn khiến cho hắn chỉ có thể liều mạng lấy ánh mắt giết người trương truyền thế tránh qua quỷ thủ về sau cũng hối hận rồi thiên tính như thế không phải hắn có thể khống chế hắn đang muốn một lần nữa lại đem hoa đưa ra đi đã thấy kết lệ quỷ lần thứ nhất lấy hoa không có vào tay. Kìa ở trong n ư ớ c tùy ý lan tràn tóc ý lan đen h ó a thành nhiên mụ, tàn biến tại nhiên biến sông vụ, d ư ớ i đ ư ờ n g một ọ i n g trăm năm mươi tám quỷ thần đại chiến một quỷ biến mất tất cả mọi người sững sờ một chút kia bị tóc đen bao k h ỏ a lệ quỷ tại tác tiêu xài không được về sau biến mất giống như rất có tố chất cũng không có dây dừa không n ứ t nhưng là kia cố nhiếp nhân tâm phách đáng sợ âm hẳn cảm giác cũng không có tán đi loại kia làm cho lòng người sinh run dày âm trầm cảm giác còn tại lệ quỷ cũng không hề rời đi mà là ẩn hình tại đáy sông triệu phúc sinh trường lớn mắt hướng chương truyền thế nháy mắt chương truyền thế gấp đến độ như trên lò lửa c o n k i ế n hắn nghĩ phải thoát đi nhưng đáng tiếc hắn bản chân bị thân thuyền một mực dính trụ không cách nào thoát thân chỉ có thể ở triệu phúc sinh nhìn chăm chú t ả hữu quay đầu nhìn y đ ồ tìm ra lệ quỷ cái bóng có thể bốn phía dòng nước đục ngầu trừ tàn thi hải cốt liền y phục m ả n h vỡ cắt sông cùng dòng nước tướng hôn khiến cho hắn không cách nào thấy rõ hoàn cảnh chung quanh chính dây ruộa ở giữa hắc khí lại xuất hiện vô số dài nhỏ tóc đen khác nào chợt hạ xuống mưa to từ bên trên rơi xuống phía dưới năm người hậu chi hậu rác ngựa đầu đ một chương trắng bệnh tím xanh nữ quỷ mặt ngựa đầu hướng phía dưới lạnh lùng nhìn thẳng đám người nàng đầu đầy tóc dài ở trong nước khác nào thịnh nở hoa đó hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng tán dưng ơ mở đem đầu của nàng bao bao ở trong đó hình thành một đoá cường đại vô cùng trong nước hoa hương dương c h â n c h ụ i thân thể lấy quỷ dị tư thế xoay gãy giống như bị trói lại ở dáng vẻ lệ quỷ thân thể như cá cứng n g ắ t đong đưa trước mắt tan biến tại trước mắt mọi người tóc dài hóa thành khói đen tàn ảnh từ mọi người trước mắt thoáng một cái đã qua ngay sau đó trương truyền thế trong lòng còi báo động đại tác văng vào sợ chết thiên phú hãn dự cảm thấy mình trong tay quỷ hắn muốn đem hoa ném ra có thể kêu người chết xương cốt bên trên mở ra hoa lại dường như cùng hắn khóa lại vô luận hắn làm sao vung tay hoa vẫn như cũ ném không xong âm hàn khí tức nhanh chóng tới gần lần này tiếp hướng chính là hắn phía sau lưng t r ư ơ n g truyền thế muốn quay người nhưng hắn bản chân bị hút căn bản là không có cách động đậy trong hắc khí đại lượng sợi tóc đem hắn ba o khỏa lúc trước biến mất nữ quỷ đột nhiên ra hiện tại hắn phía sau quỷ đầu hóa thành một cái cự đại đầu bê tụt nghĩ chui hướng phía sau lưng của hắn trung tâm lệ quỷ tới gần trương truyền thế sau lưng t r ớ c mắt siêu y của hắn bị âm sát chi khí ăn mòn im một đôi kinh khủng quỷ thủ sắp nhập đâm về hắn phía sau lưng a coco coco chương truyền thế kêu thảm hóa thành bọt khí phun ra ngoài quỷ thủ đụng phải hắn ra thịt trong nháy mắt chương truyền thế phía sau lưng đột nhiên đỏ quang đại tác một đạo khác ơ m hàn quỷ hơi thở từ trong thân thể của hắn tàn mát môn thần triệu phúc sinh căng cứng tiếng lòng tức khắc bung lòng nàng biết triệu thị vợ chồng phong thần về sau lực lượng kinh người đã từng tại quỷ lang án lúc thi triển qua lệ quỷ ấn biết rõ quỷ ấn vi lực có thể quỷ này ấn dùng cho người trên thân mới là lần đầu tiên nàng cũng không có tự mình nghiệm chứng qua quỷ ấn cùng quỷ tương đối lúc vi lực chỉ thấy giữa hồng quang ch con cánh cửa quỷ ảnh từ trương truyền thế trên lưng đi ra lại càng biến càng lớn trong khoảnh khắc biến thành triệu thị vợ chồng con cánh cửa quỷ ảnh hai quỷ vừa hiện thân lập tức phân biệt ôm bắt nữ quỷ đáy nước phía dưới tóc dài lệ quỷ mỗi lần bị ôm lấy lập tức l i ề u mạng dễ ruột triệu thị vợ chồng sắc mặt tâm lãnh không có chút nào thương hại tâm ý như là tranh đoạt chiến lợi phẩm sẽ rách lệ quỷ thân thể quỷ vật vốn cũng không thực thể nhưng quỷ cùng quỷ đánh nhau về sau lẫn nhau khắt chế đáy xông nữ quỷ thi thể bị triệu thị vợ chồng sau khi nắm được không cách nào lại như lúc chiếc đồng dạng biến mất hai quỷ phân biệt ôm kéo nữ quỷ đầu chân. tiếp theo một cái trước mắt nữ quỷ bị triệu thị vợ chồng xé ra vì h a i một khi phân giải lệ quỷ hai quỷ phân biệt thần sắc đờ đ ẫ n đem một nửa nữ quỷ tàn thi cong lên người đen nhánh quỷ môn tấm trong nháy mắt huyết quang đại thịnh hóa thành sắt lưới đem nữ quỷ không trọn vẹn một nửa thi thể riêng phần mình phong ấn tại quỷ môn tấm bên trong một trận vốn nên kinh khủng chiến đấu trong khoảnh khắc kết thúc đáy nước phía dưới vốn là đục ngầu hoàn cảnh bởi vì ba quỷ kịch đấu mà lộ ra càng phát ra đục tối không chịu nổi rất nhiều xác tối bên trên cốt n ụ c bị lệ quỷ xé rách lúc lực lượng xe nát thoát ly hai cốt kết thúc rồi ạ triệu phúc nhưng trong lòng tràn đầy nghi vấn phạm vô cứu võ thiếu xuân thì một mặt mừng rỡ trương truyền thế lúc trước cảm ứ n g được lệ quỷ xuất hiện quỷ phát c u ố n thân thời điểm hắn quay đầu nhìn thoáng qua vừa lúc gặp được s o n g quỷ phân giải nữ quỷ một màn hắn cơ hồ muốn vui đến phát khóc cùng lúc đó triệu phúc sinh trong thức h ả i vang lên phong thần bảng nhắc nhở môn thần thu hoạch được tín đồ thành kính tín ngưỡng hương hỏa giá trị một điểm công đức một từ khi khởi động phong thần bảng đến nay triệu phúc sinh lần thứ nhất nhìn thấy đại quỷ phong thần sau lại có hương hỏa giá trị tồn tại nhưng đáng tiếc lúc này không phải nàng mạnh cứu thời điểm đám người gặp môn thần lạc ấn theo hai đoạn lệ quỷ thi thể phân giải môn thần lạc ấn mất đi quỷ sát khí kích thích có sai lầm khống như tượng đỏ đến gần như phiếm hát quỷ thần lạc ấn hóa thành máu chạy tại trường truyền thế trên lưng tung hoành chạy xuôi trong khoảnh khắc đem hát phía sau lưng đỏ đem toàn bộ lạc ấn bao trùm đi vào có thể kêu huyết quang tại tiếp tục xông ra ngoài lúc lại bị triệu phúc sinh lấy đao phong đ i ề u k h ắ t ra khung cửa ngăn lại vô luận kia mang theo sát lệ chi khí huyết quang như thế nào xung kích lại không cách nào xông phá khung cửa c h ó i buộc cuối cùng chỉ có thể bị k h ô n g chế tại vết sẹo bên trong dần dần khôi phục thành hai cái oán độc con cánh cửa quỷ ảnh một lần nữa bình tĩnh lại mà một bên khác nữ quỷ tàn thi biến thành cục máu tràn vào nước ở dưới đáy chóng nhâm ra lẫn nhau ôm đoàn tướng ngưng kết trong khoảnh khắc lại lần nữa gây dựng lại t ừ n g c â y tóc đen một lần nữa tại cái này gây dựng lại huyết đ ụ c phía trên tái sinh theo cục máu tụ hợp trang tứ nương tử thi thể một lần nữa chấp vá tóc đen lại lần nữa tại đáy sông tùy ý trương dương một chương tím xanh giao thoa đáng sợ mặt quỷ lại lần nữa tại từng đoàn lớn tóc đen bên trong tái hiện trang tứ nương tử biến thành nữ quỷ lại lần nữa hướng trương truyền thế vào tới nàng nóng lòng thu hoạch trương truyền thế trong tay hoa tươi thậm chí còn có một nửa thi thể không có hoàn toàn chấp và hoàn chỉnh đáy sông phía dưới vô số huyết đoàn ngạo ngoại tìm kiếm lệ quỷ bản thể nàng bộ dáng này so lúc trước còn đáng sợ hơn trương truyền thế sợ đến hồn bay lên trời nhưng triệu phúc sinh đánh xuống quỷ thân lạc ấn không phải tầm thường dù là triệu thị vợ chồng song quỷ hình bóng cũng không vẫn sẽ phát huy không tưởng tượng được diện dụng tại một nửa tàn thi nữ quỷ lại một lần nữa dựa vào t r ư ơ n g truyền thế chấp mắt quỷ thân ấn lại một lần nữa bị phát động triệu thị vợ chồng c o n quỷ môn tâm cái bóng lại lần nữa tại giữa hồng quan xuất hiện quỷ phú phụ đi ra lại một lần ôm lấy lệ quỷ thi thể cái này khác nào một vòng mới tuần hoàn triệu phúc sinh ý thức được về sau nữ quỷ rất có thể sẽ bị quỷ lạc ấn lại lần nữa phân giải cũng tạm thời áp chế ở quỷ trên v ắ n cửa nhưng q u thân ấn cũng không phải là triệu thị vợ chồng bản thể chỉ là một đạo triệu thị vợ chồng lưu lại khí tức mà thôi k h o i lương thôn quỷ án sớm có thành cựu trang tứ nương tử lệ quỷ khó chơi đến Hiển triệu n n chỉ dựa phúc o n g ấ sinh lúc này tuy nói ngự quỷ sinh mệnh lược xa so với những người khác càng thêm ứng ngạnh nhưng nàng dù sao vẫn là người võ thiếu xuân phạm vô cứu cùng trương truyền thế bọn người ở tại hà hạ bị áp chế hồi lâu càng là đã đạt đến c ự c hạng h ô i do dự một thời một lát liền sẽ ngạt thở mà chết dù sao bây giờ đã biết quỷ vật sẽ thủ kia thi hải mở ra hoa hấp dẫn về sau thoát khốn sau rời đi đáy sông lại nghĩ biện pháp dụ bắt lệ quỷ cũng không m u ộ n nàng hạ quyết tâm hướng trương truyền thế thi triển ánh mắt thừa dịp trang t ứ nương tử biến thành lệ quỷ bị môn thần huyễn ảnh gây khốn mấy người còn lại điên cuồng bay nhảy hai tay nghĩ phải thoát đi đáy sông triệu phúc sinh xoay người muốn đánh nát quỷ kia thuyền nhưng quỷ, thuyền nhận lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng tại đáy sông không n ú c n í c h tí nào triệu phúc sinh lấy ra cánh tay quỷ. dùng sức đánh cánh tay quỷ bị hao tổn nghiêm trọng lúc này ở đáy sông phía dưới phản thụ lệ quỷ quỷ thuyền khắc chế không chỉ không có đập nát quỷ thuyền ngược lại tự thân tổn hại chạy xuống đen nhanh vết máu triệu phúc sinh thấy tình cảnh này trong lòng đã bắt đầu hối hận mình trước đó bởi vì đau lòng điểm công đức chưa kịp muốn cơm quỷ quỷ thân chấp và hoàn chỉnh khiến cho xin cơm quỷ cánh tay quỷ lực lượng càng ngày càng yếu tại quỷ án bên trong khó mà phát huy lực lượng chấn ma ti mấy người chính dây ruổi lấy ý đồ thoát h ố n đáy sông trong mấy người cầu lao tứ vốn chính là người bình thường lúc trước hắn không có tự mình được chứng kiến lệ quỷ tồn tại đống nhiên ngoại ý muốn biết được mình cùng quỷ vụ án phát sinh sinh c ố ớ m ắ c còn tận mắt nhìn thấy trang lào thất ly kỳ tử vong bản thân tâm tính liền ở vào sụp đổ tình trạng lúc này bị nhốt trong sông mắt thấy nữ quỷ hiện hình, hình lại gặp bốn phía tràn đầy t à n thi nát xương cốt trong nháy mắt sợ vỡ mật mất lý trí hắn liều mạng dãy r u ộ n sức mạnh lớn đến kinh người thậm chí không tiếp tự v ủ đáy sông bùn cắt bị hắn quấy động hắn dùng sức đá bày hai chân huy động hai tay ý đổ thoát ly thân thuyền mất lý trí dưới hắn đem đáy sông tất cả có thể mượn lực đồ vật cũng làm thành c sông k i a thực chất thi hải mỗi lần bị hắn ôm lấy giống như sen vào thi hải cùng quỷ dị hắc thuyền ở giữa cân bằng lập tức bị đánh vỡ hắc thuyền giống như tự thành lĩnh vực chỉ thấy cầu lao tứ bên hông đột nhiên phá vỡ một cái lỗ đen từng k i a từng sợi máu tươi từ bên trong x u ấ t ra hắn nghe được bổ tiếng vang sưng sờ một chút theo bản năng nghị túi đầu đi xem chỗ miệng vết thương máu chảy ra cũng không có tản mát tại trong sông mà là tại tức khắc hóa thành một đoá tươi đẹp ướt át hồng hoa tại bên hông hắn nở rộ đây chỉ là một bắt đầu sau đó lớn đoá lớn đoá yêu dã quỷ hoa nối gót mà ra thuận dọc theo keo hoa n ở tốc độ rất nhanh cầu lao tứ trên mặt từ lúc ban đầu mê vong biến thành k i n h hải trong nháy mắt công phu nét mặt của hắn dừng lại diễm hồng ánh sáng đem thân thể của hắn bao phủ nhục thể của hắn như là một cái cự đại đoá hoa bồn u một ấy đ ế mai không hết đoá hoa tranh nhau chen lấn từ cầu lao tứ trong cơ thể chui rụng manh tiền l ế n ra cũng hướng bốn phía cấp tốc lan tràn tức khắc ghép lại thành một tòa độc h ư u đáy sông bao phủ đem tất cả mọi người tính cả h ắ c thuyền cùng nhau bị vây nuốt ở bên trong cầu lao tứ diện mạo lấy tốc độ ánh sáng bị cánh hoa bao trùm siêmi của hắn hóa thành mảnh vỡ tại đáy sông dập hết thể phát sinh ở trong khoảng điện quan hòa thạch đám người căn bản phản ứng không kịp lúc đầu bị nữ quỷ xuất hiện dọa đến muốn bằng vào man lựa thoát khốn vo thiếu xuân phạm vô cứu thấy tình cảnh này dọa đến sợ vỡ mật không còn dám làm loạn lệ quỷ lực lượng phi phạm lấy nhân lực khó mà chống lại chỉ có thể dựa vào lực lượng quỷ dị đi đối kháng lúc này quỷ cùng quỷ lạc ơ n chính chiến đấu chấn ma ti bốn người tất cả đều bị nuốt mắt thấy sinh tử một đường triệu phúc sinh cùng đường mặt lộ đang chuẩn bị liều chết triệu hoán môn thần hiện tận lúc gãy sông nữ quỷ bị xé nứt sau lại một lần nữa thoát khốn lệ quỷ thoát khốn tốc độ biến nhanh cái này chứng minh môn thần lạ vô số quỷ dị tóc đen tại quỷ hoa nở rộ khoảng cách x e n kẽ vạn hóa thành thiên ti vạn lũ xúc tu lần nữa hướng trương truyền thế lộn xộn mà tới tê liệt trương truyền thế gặp một lần tình cảnh rốt cuộc bạo n ộ rồi khi dễ người thành thật đúng thế trong lòng của hắn t h ầ mắng m gặp quỷ từ đầu đến cuối quấn lấy mình không thả suy đoán cùng cái k i a quỷ dị h ư n g hoa có quan hệ từ lấy xuống quỷ này hoa hậu hắn một mực nơm nớp lo sợ quỷ hoa âm hồn bất tán lệ quỷ cũng kinh khủng khó chơi bây giờ đám người bị vây ở quỷ thuyền bên trên quỷ hình hoa thành đặc biệt lồng giam đem tất cả mọi người nuốt ở bên trong làm người vô pháp th vậy liền nhất phách lương tán không ai có thể từ trong tay hắn lấy đi bất kỳ vật gì đây là trương chuyển thế t ừ thương mấy chục năm tín nhiệm hắn coi là hắn phải chết không nghi ngờ ngược lại sinh ra điên cuồng suy nghĩ gặp kia phô thiên cái địa t ó c đen hướng hắn có tới trương chuyển thế đột nhiên đem hoa dơ lên há mồm cắn một cái vào cánh hoa năm ba ngụm ở giữa hỗn ngai lấy đáy sông trong nước đem kia người chết thi hải bên trên lấy xuống hồng hoa cùng nhau cắn nhai vào bụng bên trong liên đối lấy nhánh cắn cùng một chỗ ăn đến sạch sẽ triệu phúc sinh võ thiếu xuân cô cô, cô. phạm vô cứu chừng lớn mắt nghĩ muốn nói chuyện nhưng há mồm trong nháy mắt v Trưng truyền chính khi mọi người coi là cẩu lao tứ tử trạng sẽ ở trên người hắn tái hiện thời điểm môn thần lực lượng lại một lần nữa phát huy mấu chốt tác dụng đỏ tía thi ban nội lực lượng ngao ngoe muốn động đánh thẳng vào điểm lầm tấm ra bên ngoài lồi ra một cái đầu ngón tay lớn từ bao nhưng ở phá bao mà ra thời điểm chương truyền thế trên thân đỏ quang đại tác trước sau hai khối đỏ thấm quỷ môn tấm hư ảnh hiện hiện đem hắn bao mang ở giữa Quỷ môn tấm lực lượng áp chế quỷ hoa khiến cho hắn đạt thành một cái quái dị cân bằng trong khoảnh khắc hai có lực lượng thủ khống chương truyền thế trên thân đỏ tía quang biến mất không còn một mảnh liền trên mặt đồng tiền lớn nhỏ chấm đỏ cũng biến mất hắn coi là hắn phải chết không nghi ngờ lại phát hiện mình vẫn nhảy nhóp tưng bừng phát hiện này làm hắn kinh hị phi phạm nuốt ăn ủy vật mà không chết chương truyền thế lập tức mất đi liều mạng suy nghĩ tiếp lấy ham sống chi niệm lại tự nhi đáy nước quỷ khí sâm nhiên đỏ thấm đục n u một mảnh bốn phía tất cả đều là đỏ thấm giao n h a u hoa vô số lít nha lít nhít tóc c u ố n qua mỗi cái khe hở khiến người khó mà phân biệt đồ vật t r ư ơ n g truyền thế mất đi quỷ hoa hậu đáy sông lệ quỷ giống như ngắn ngủi đã mất đi mục tiêu hắn thừa dịp thời cơ này đưa tay tới e o lưng ở giữa một vòng móc ra một chương hình bầu dục ra người túi đem trước kia túi lắp một cái trong túi lập tức như thổi hơi bình thường hóa thành một cái hẹn to bằng cái bát tô đèn lồng lão đầu nhi này không biết từ chỗ nào móc ra một cái cái hộp nhỏ nắp hộp bị hộp tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt trong hộp suy một tiếng lửa quang phát sáng lên quỷ nến cái này quen thuộc mùi thối khơi gợi lên triệu phúc sinh đối với thứ này hồi ức nàng triệu hoán môn thần suy nghĩ một rừng quỷ nến sáng lên một khắc này vô số đen nhánh quỷ phát như là đụng phải khắc tinh phúc chốc rút về chương một trăm năm mươi chín đến khoái lương thôn chương truyền thế đốt lên quỷ nến tạm thời đem lệ quỷ bất ư lui hắn đem quỷ nến hướng trong m i ệ n g một tha đưa tay đi bắt kéo quỷ kia hoa nhắc tới cũng kỳ cầu lao tư lúc trước hoàng hốt chạy bựa trốn nhảy lên thời điểm vừa thoát ly quỷ thuyền giới hạn lập tức thân thể bị quỷ hoa sẽ rách mà chết. mà trương truyền thế đi xé rách quỷ hoa thì lại nửa chút không bị lệ quỷ lực lượng làm hoa ạ i phải Hắn h đụng đưa tay đụng phải quỷ hoa trong nháy mắt quỷ hoa lập tức tàn lụi rất nhanh bị hắn kéo ra một cái k h ẽ hở thật lớn cầu lao tứ đầu lâu sen lẫn tại quỷ hoa bên trong còn vẫn mở to chết không nhắm mắt mắt theo trương truyền thế xé rách quỷ hoa quỷ hoa hình thành lồng giam cân bằng bị đánh vỡ cầu lao tứ đầu lâu ứng lực mã đứt bay bổng bị dòng nước trôi lôi cuốn đi hoa tươi hình thành lồng giam lập phá trắng bẩn người xương bị dòng nước rào tán dài ngắn không đồng nhất xương cốt bị nước rào tán dài ngắn không đồng nhất xương cốt bị n ư một thân thể quận mình sát chết nữ mặt hướng phía trên trở xuống rơi tư thế chìm ở đáy sông chốt sâu vô số tử thi hải cốt làm bạn tại nó bốn phía tùy ý trương dương tóc đen hút bọc đáy sông bùn cát hình thành hạt tròn vật vây quanh lệ quỷ quỷ toàn thân trần trụi không một mảnh vải nhưng cái kia đáng sợ tóc đen đưa nó thi thể vây quanh vẹn vẹn lộ ra một tuyến tím xanh dao thoa trắng bệnh khuôn mặt nó mở ra lấy một đôi lạnh lẽo quỷ nhãn hung á c nham hiểm nhìn chằm chằm bốn phía nhìn theo nó đáng sợ cho lờ mờ có thể nhìn ra nó tại sinh thời thanh tú bộ dáng nhưng cái này càng phát ra hiện lộ ra nó sau khi chết quỷ d Quỷ đèn chiếu sau, đèn sáng về lệ ú c trước hung hán đáng sợ l quỷ giống như trong đi như nháy mắt đã mất m đã ụ c tiêu, n ó mở mịn tại đáy sông du tẩu giống như tại tuần sắt lánh đ ị a thật dài tóc đen như là đáy sông tùy ý trương dương d o n g biển chỗ đến như thăm dò mục tiêu có thể quỷ phát xuyên dương qua quỷ đèn chiếu dọi phương hướng lại giống như là nhận lấy một loại nào đó quỷ dị lực lượng bánh i ê u tự động tránh đi ánh đèn chiếu dò xét tất cả tiếng lòng căng cứng coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ người tại cái này mùi hôi lãnh bạch dưới ánh đèn tạm thời cảm nhận được một tia nhận che chở cảm giác an toàn lệ quỷ còn tại đáy sông tóc d à i như cùng sống vật trụ dương lại không còn đối với trong thuyền c h ấ n ma ti bốn người triển khai công kích thừa dịp này thời cơ t r ư ơ n g truyền thế đưa tay nắm bắt loạn tùy ý bắt hai cây xương người như là trèo thuyền bình thường dùng sức dưới đáy nước một cái hoa sóng nước bị rung chuyển tiêu nguyên bản một mực đính vào đáy sông không nhúc n í c h tí nào hát thuyền bị t r ư ơ n g truyền thế dạng này vạch một cái lại nhẹ nhàng từ đáy sông lơ lửng hoa dòng nước chập trùng rất nhiều thi hài bị tách ra chuyển nữ quỷ thi thể đạo quanh chương truyền thế g ơ hai cây xương người làm mái trèo hát thuyền bị hắn không chế từ đáy nước dâng lên vượt qua nữ quỷ bên cạnh thân trắng bệnh quỷ đèn lồng bị hắn cắn lấy trong miệng ánh đèn chiếu d ọ i xuống r ố i tung tại nữ quỷ bên cạnh thân tóc dài tự động tàn ra hát thuyền từ không có tận cùng tóc đen k i ê u bên trong ghé qua mà qua triệu phúc sinh phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân ba người nín hơi ngưng thần cùng nữ quỷ sát vai tại vượt qua nữ quỷ bên người lúc trương truyền thế bản năng nhấc lên sưng ơ người s ù i s ù i dầu thắp r a tóc thiếu đốt b ộ c phát ra mùi hôi thối đem bốn người báo phủ trong sông nữ quỷ không n ú c n í c h như là ngủ say tử thi nhìn không ra lúc trước hung hãn quỷ thuyền như tên rời cùng phút chóc hướng cách đáy sông vượt qua nữ quỷ bên cạnh thân về sau. trương truyền thế l i ề u mạng b ạ c h động trong tay xương mái trèo thân tàu lấy nhanh đến mức ly kỳ phương diện tốc độ lặn số ước lượng hơi thở công phu đám người ngựa đầu đi lên nhìn lên đã có thể nhìn thấy trên mặt sông nông lung ánh lửa thân thuyền phá vỡ mặt nước phù lặn ra tới hô hô hô bốn người cởi một cái hiểm cảnh lập tức miệng lớn thở dốc trương truyền thế như cá rời khỏi nước há to miệng trong miệng ngậm quỷ đèn rơi xuống bị hắn run dày đưa tay đem tiếp được lại đau lòng đem q u đèn theo cát suy tiếng vang bên trong ánh lửa tối sầm lại kia cỗ hôi thối khí tức tiêu tán trương truyền thế lên dây có tinh thần túi đầu hướng bên trong xem xét chỉ thấy đèn lồng ra người bên trong đựng một cái cổ quái màu đen chén nhỏ trong chén còn thịnh có mẫu giáp tấm ảnh giống như một tầng hơi mỏng dầu tháp tâm hắn đau đến nghe răng n ế t miệng nhưng lại nghĩ tới mình tốt xấu đem mệnh bảo trụ mới thở dài một hơi im ắng cùng triệu phúc sinh bọn người đồng dạng hướng hắc thuyền bên trên một nằm như chiếc cá miệng lớn thở dốc liền nói một câu khí lực đều vận lên không được bình tĩnh dị thường hắc thuyền không còn sóc này an tĩnh phù ở trên mặt nước mấy người cựu tử nhất sinh vừa mới thoát h ố n tính tính nằm tại hắc thuyền bên trong hưởng thụ lấy cái này khó được ngắn ng triệu phúc sinh cảm ứng đến mình điên cuồng loạn động nhịp tim dần dần h ò a hoãn nguy hiểm vừa qua khỏi nàng cấp tốc đem ý thức chìm vào thức hải lúc trước dưới đáy nước bên trong chương truyền t h ế phía sau lưng môn thần lạc ấn khởi động lúc phong thần bảng từng nhắc nhở qua nàng môn thần thu hoạch được tín ngưỡng cũng tăng lên hương hỏa giá trị chẳng qua là lúc đó thời cơ không thích hợp nàng còn chưa kịp nhìn kỹ lúc này địa ngục phong thần bảng vẫn là âm phong t ừ n g trận môn thần thần bài tuy nói vẫn như cũ vết máu pha tạm mang theo làm người không rét mà run xâm lệ nhưng cũng dường như so trước đó sáng lên chút nàng ý thức trầm xuống nhập trên bảng môn Giáng tiểu tín vóc thủy đồ một n g ư ờ khi á t bị một. nàng hương giá trưởng không phong thần lệ quỷ, quỷ thăng cấp liền mang ý nghĩa nàng lực lượng cũng sẽ tùy theo mà thăng cấp tương lai tại xử lý quỷ án lúc tự nhiên là càng nhiều nhất trọng bảo hộ nguyên bản nàng đáp ứng thay phạm vô cứu bọn người vẽ quỷ ấn chỉ là tạm thời chân an nhưng có hương hỏa giá trị tồn tại về sau triệu phúc sinh đã bắt đầu cân nhắc chờ nơi đây quỷ án một nàng góp nhặt điểm công đức đầy đủ về sau có thể chậm dai thay người đóng dấu cũng vì môn thần tấn ứng dai nàng t h ở phào ngồi dậy thân thuyền nhẹ nhàng lay động sóng nước dập dờn ở giữa phát ra nhẹ nhàng tiếng vang cái này tiếng vang đánh thức còn lại ba người đám người tiếp hai ba lần đem con mắt mở ra mấy người đều không có, có thụ thương đáy nước q u thần đại chiến là lệ quỷ ở giữa giao phòng không có dính đến nhân loại trừ cầu lao tư dưới sự hoảng hốt chạy bừa ngoài ý muốn tử vong c h ấ n ma ti bốn người vẹn vẹn chỉ là bởi vì kinh hại đan sen mà tâm thần ra rời nhưng triệu phúc sinh vẫn làm theo thông lệ hỏi một câu các ngươi không có sao chứ mấy người lắc đầu trương truyền thế vẻ mặt cầu xin đột nhiên nhớ ra cái gì đó quay đầu về sau có nhìn lại ta trên lưng dấu còn ở đó hay không chính hắn không nhìn thấy liền xoay người đi để phạm vô cứu bọn người nhìn phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân lao mặt đưa tới liền gặp trương truyền thế trên lưng triệu phúc sinh đ ề u khắc ra khung cửa bên trong giường như nhiều mấy phần huyết văn kia huyết văn như là bị người lấy sắt nhọn chi vật cà qua tại vết sẹo vùng bèn chỗ liền ngừng lại giống như bị cưỡng ép đánh gãy mà triệu phúc sinh in d ấ u xuống quỷ ảnh trải qua lúc trước cùng đ ấ y sông nữ quỷ giao thủ về sau huyết quang phai nhạt một chút nhưng mà hai người một trông đi qua cái kia quỷ ảnh hai ánh mắt bên trong nổi lên ánh sáng màu đỏ vẫn lệnh người tê cả ra đầu võ thiếu xuân phạm vô cứu không hẹn mà cùng đem đầu mở ra cái khác nói ra còn đang tại là tại nhưng mà màu sắc giống như phai nhạt điểm n g h e xong màu sắc phai nhạt chút chương truyền thế không tự chủ được có chút khẩn trương hắn nghĩ tới rồi lúc trước đ ấ y sông nguy hiểm bởi vì quỷ hoa tồn tại lệ quỷ mỗi lần bị dẫn xuất liền dẫn đầu công kích hắn nếu như không phải triệu phúc sinh có dự kiến trước ở trên người hắn đánh xuống quỷ ấn khiến cho triệu thị vợ chồng bị ảnh hiện thân quân lấy nữ quỷ chỉ sợ hắn lúc ấy sẽ chết tại trong sông dù là hắn có quỷ đèn nơi tay có thể căn bản không có thời gian đi đem quỷ đèn nón lửa quỷ thân ấn diệu dụng vô tận có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng trương truyền thế không chút do dự quay người khóc dòng nói đại nhân ngươi lại cho ta bồi bổ s á t nhi tạm thời bổ không được triệu phúc sinh lắc đầu trương truyền thế nghe xong lộ ra cảnh cáo chi sắc lại ở mức đem đến miệng bên cạnh tiếng khóc nuốt trở vào ta chính là lo lắng nữ quỷ lại đến Cái này t ạ một thời khi ô n g được. quỷ ấn lặp đi lặp lại đặt ra nếu như không có áp chế quỷ ấn năng lực có thể sẽ dẫn đến quỷ ấn mất khống chế ngược lại nguy hiểm hạ ấn người tính mạnh triệu phúc sinh nói xong nhìn không kịp chờ đợi muốn nói chuyện trương truyền thế một chút lại thêm ngươi ăn quỷ hoa chỉ sợ ngươi chưa chắc sẽ lại cần quỷ ấn đại nhân lời này là có ý gì trương truyền thế nghe đến đó xứng sở một chút phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân cũng nhớ tới trương truyền thế lúc trước tại đáy sông hạ điên một màn phạm vô cứu nói lão trương thật nhìn không ra ngơi ư ngang như vậy liền kêu trang lao thất trên thân hái xuống quỷ hoa người cũng dám ăn trương truyền thế chừng mắt liếc ăn một cái không để ý tới hắn mà là sờ lên ngực lại ngại ngùng mặt hỏi triệu phúc sinh đại nhân nói ta ăn quỷ hoa không cần quỷ ấn là có ý gì người ăn quỷ hoa hậu có hay không nơi nào cảm giác không thoải mái triệu phúc sinh hỏi t r ư ơ n g truyền thế nghiêng đầu tự suy nghĩ suy nghĩ lại vỗ vỗ trên thân khẳng định lắc đầu không có chúng ta lúc trước bị lệ quỷ lực lượng kéo vào đáy sông ngay từ đầu là dây rùa bất động triệu phúc sinh nói xong phạm võ hai người đều nhớ tới tình cảnh lúc ấy lòng vẫn còn sợ h ã i gật đầu t r ư ơ n g truyền thế cũng nhẹ gật đầu lúc ấy chân bị thuyền dính trụ xem ra mọi người ngay lúc đó cảm thụ đều như thế triệu phúc sinh túi đầu xuống nâng một chút hai chân trừ bởi vì thân thể ở trong nước ngâm đã lâu thân thể lớn lượng nhiệt độ cơ thể xói mòn sau dẫn đến hai chân có chút hiện nặng bên ngoài nàng lúc này hoàn toàn không có tại đáy sông lúc hai chân không cách nào thoát ly hắt thuyền cảm giác nói cách khác lệ quỷ lợi dụng hắt thuyền vây n ố t đám người lực lượng đã biến mất rồi chỉ là không biết loại lực lượng này là tới từ đáy sông quỷ vật bản thân quỷ vực ảnh hưởng còn là bởi vì hắt thuyền bản thân cũng cổ quái nguyên nhân nhưng ta nhìn ngươi lúc đó ăn hoa hậu quỷ thuyền một chút liền bị ngươi khống chế được triệu phúc sinh lời này mấy hồ đã coi như là chỉ rõ chương truyền thế lấy làm kinh hãi không nói gì thêm phạm vô cứu tính cách dù mãng nhưng hắn tốt xấu tại bên trong chấn Ma cũng coi như có chút kiến thức triệu phúc sinh nói vừa xong hắn cũng nghĩ đến nào đó loại khả năng không khỏi quái gì nhìn chằm chằm trương truyền thế nhìn duy chỉ có võ thiếu xuân không rõ nội tình hắn tuy nói trải qua một cọc quỷ án nhưng cầu đầu thôn bản án với hắn mà nói chỉ biết đầu đ ô i câu chuyện ở giữa quá trình mơ mơ hồ hồ tuy nói sau đó bù lại một chút kinh nghiệm có thể từ đầu đến cuối đối với lệ quỷ hiệu do không sâu lúc này căn bản nghe không rõ triệu phúc sinh ý trong lời nói gặp hắn mặt lộ vẻ n g h i hoặc triệu phúc sinh liền giải thích người sau khi chết nếu như lệ quỷ khôi phục liền sẽ hóa thành quỷ vật nhưng quỷ khôi phục về sau cùng quỷ khi còn sống sau khi chết tương quan đồ vật cũng có thể diễn sinh vì đại hùng chi vật như cha mẹ ta sau khi chết thi thể đặt tại trên v ắ n cửa cuối cùng cánh cửa hóa thành quỷ vật võ thiếu xuân cũng không phải kẻ ngu nàng vừa nói như vậy xong hắn lập tức lĩnh ngộ đại nhân ý là cái này hát thuyền quỷ hoa đều là bạn lệ quỷ mà sinh đại hùng chi vật h ẳ là triệu phúc sinh lúc này cũng chỉ là chống dông phỏng đoán cũng không có đem lại nói chết láo trương ăn quỷ hoa hậu hẳn là bởi vì duyên phận nên sẽ nắm giữ quỷ thuyền cho nên chúng ta lúc ấy mới nhiều lần thoát chết nhưng hắn là người không phải quỷ trưởng không quỷ thuyền sau suýt nữa gặp bất chắc nhưng ta sớm cho hắn đánh xuống quỷ ấn hẳn là thay hắn áp chế một bộ phận quỷ thuyền phản vệ triệu phúc sinh nói đến đây phạm vô cứu gật đầu lao trương lúc ấy trên mặt xuất hiện khối lớn từ ban lúc ấy trên người hắn xuất hiện quỷ môn tấm đem quỷ ban áp chế xuống trương truyền thế cũng nhớ tới đáy sông xuất hiện quỷ môn tấm tình cảnh nhưng hắn không thấy mình ngay lúc đó mặt không biết mình lúc ấy tình huống có bao nhiêu nguy hiểm bây giờ nghe phạm vô c ứ nói chuyện trong lòng mới một tr t r ư ơ n g truyền thế vội vã mở miệng triệu phúc sinh ngắt lời hắn ngươi không dùng lo lắng có quỷ khác ở quỷ ấn tạm thời không cách nào hoàn toàn áp chế đáy sông lệ quỷ có thể tạm thời áp chế một kiện đáy sông lệ quỷ diễn sinh đại hùng chi vật cũng không thành vấn đề nhưng mà những này chỉ là phán đoán của ta chí ít có phải thật vậy hay không chính ngươi đến thử một lần làm sao thử t r ư ơ n g truyền thế một mặt đ ộ n g theo bản năng hỏi trước thử treo thuyền đem thuyền hướng bờ sông tới gần triệu phúc sinh đáp một câu bờ sông ba người nghe đến đó giật nảy cả mình triệu phúc sinh ngẩm đầu nhìn về phía nơi xa mỉm c i trả lời một câu đúng vậy à bờ sông chúng ta nhanh đến khoái lương thôn ba người theo nàng ánh mắt nhìn chỉ thấy hắt thuyền đỗ trên mặt sông vẹn vẹn dựa vào ba người lúc trước sau khi đứng dậy động tác mà có chút sốc này một vòng lại một vòng sóng nước lấy thân tàu làm trung tâm hướng nơi xa chậm rãi lan tràn g ra nếu như nói trang ra thôn nhìn thấy thượng r a gia giang chi nhánh là dòng nước chạy xiết đại h ạ như vậy lúc này đám người dưới thuyền sông tựa như một mặt bình tĩnh tấm gương thuyền d ừ n g s á t ở giữa sông mười trượng trở lại có hơn có thể nhìn thấy bờ sông từ xa nhìn lại bên bờ một mảnh đỏ tươi như máu nơi xa là từng dãy sen vào nhau tinh tế thôn xánh xá. hướng trên đỉnh đầu không gặp ánh trăng nhưng trong thôn xóm lại lóe lên l ấ m ta l ấ m tấm ánh lửa khác nào trong đêm tối bầu trời tình đấu đem cái này một mảnh quỷ vực thắp sáng đám người gặp một lần ánh đèn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng nhưng vui vẻ về sau trương truyền thế trước hết nhất ý thức được triệu phúc sinh lúc trước giống như nâng lên trọng yếu ba chữ khoái lương thôn hắn k h o á i khiếu một tiếng đại nhân đây là khoái lương thôn chúng ta đến khoái lương thôn sao triệu phúc sinh ánh mắt còn nhìn về phía nơi xa thôn xóm nghe được trương truyền thế tra hỏi nàng hưng hở lên tiếng hẳn là chương một trăm sáu mươi xuống thuyền vào thôn trong lúc nhất thời phạm vô cứu ba người không biết là nên kinh hoàng hay là nên may mắn ba người đưa mắt nhìn nhau đều trầm mặc đường này nhập ra tùy tục triệu phúc sinh méo một cái tóc có lớp nhìn về phía nơi xa thôn trại không khỏi cười nói lúc này thôn còn có ánh sáng chứng minh còn có người sống cái này có thể vượt xa ta tưởng tượng nàng cũng không sợ thôn còn có người sống liền sợ người trong thôn chết sạch giống trang gia thôn đồng dạng muốn tìm manh mối đều vạn phần khó khăn trương truyền thế nghe nói lời này không có lên tiếng phạm vô cứu tứ chi phát triển đầu góc b u s y không chút nào suy tư liền hỏi lại đại nhân những này thật là sống người sao hắn một câu hỏi được võ thiếu xuân dùng mình một cái trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi triệu phúc sinh trong lòng cũng không khỏi t r ầ m xuống khoái lương thôn bản án tính chất phức tạp hung tàn tính vượt xa nàng mong mớn ủy án bộc phát thời gian dài như vậy trang gia thôn đã trở thành từ địa khoái lương thôn làm ủy án nơi phát nguy chương nói trong thôn đèn sáng lửa, dường như còn có người sống truyền h n g thế t mấy người không dám vào thôn có thể lại không còn cách nào khác chương truyền thế ngồi trong thuyền quay đầu hướng thôn một chỗ khác nhìn thoáng qua ánh vào hắn tầm mắt chính là minh mông đại h ạ đầu này bình tĩnh dòng sông một chỗ khác bị vô tận sương mù bao phủ giống như cùng bóng đêm đen kị tướng nối thành một mảnh chính thể lệ quỷ quỷ v ư ợ t bao phủ nơi đây tại quỷ án kết thúc trước mấy người căn bản không có cách nào thoát đi nơi đây là chương truyền t h ế kiên trì đáp ứng hắn nhặt lên lúc trước bị hắn ném ở hát thuyền bên trong hai cây người sạch sẽ sương nhớ tới triệu phúc sinh trước đó nói lời trong lòng lại hoảng lại thấp thỏm con mắt hơi chuyển động đưa một cây cho võ thiếu xuân thiếu xuân nhiều người sức mạnh lớn đến chúng ta cùng một chỗ trèo thuyền võ thiếu xuân là người mới đơn thuần lại nghe lời so phạm vô cứu càng dễ sử dụng hơn gọi lại hắn thụ triệu phúc xin cứu đối với c h ấ n ma ti trung thành c ả n h c ả n h lúc này nhất định sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn quả nhiên chương truyền thế vừa mới nói xong v õ thiếu xuân không chút do dự đem người xương tiếp nhận lên tiếng được rồi chương s ư phụ người khác tuổi trẻ cũng không có chương truyền thế tâm nhắn nhiều tiếp nhận xương người về sau liền hướng trong nước một s ự s o á t tiếng nước bên trong hai cánh tay hắn phát lực h ắ c thuyền lập tức như rời dây cung mũi tên hướng phía trước trượt một đoạn chương truyền thế gặp một lần cành này không khỏi lớn nhẹ nhàng thở ra triệu phúc sinh ý vị thâm trường nhìn t r ư ơ n g truyền thế một chút giống như đem nội tâm của hắn đánh chủ ý thấy nhất thanh nhị sở t r ư ơ n g truyền thế hắc hắc cười một tiếng trèo thuyền trèo thuyền nói xong mình cũng đi theo huy động sức người dùng sức vạch múc nước sóng thuyền nhỏ tại hai người phát lực phía dưới rất nhanh tới gần bên bờ cách bờ một gần về sau trên thuyền bốn người đều thấy rõ bên bờ tình cảnh lúc trước tại trong sông lúc gặp trên bờ đỏ tươi một mảnh t r ư ơ n g truyền thế từng âm u phỏng đoán có phải là bên bờ chết qua rất nhiều người cho nên ly thủy càng gần phương tiện bị máu tươi nhiễm đỏ nguyên nhân lúc này khoảng cách gần xem xét mới phát hiện bên bờ nợ đầy lớn đoá lớn đo đại nhân là quý hoa phạm vô cứu nhắc nhở lấy k h ó i lương thôn bên bờ dĩ nhiên nở đầy quý hoa đ ó a hoa tầng tầng phiên phiên đem dọc theo sông một bờ phủ kín không gặp nửa phần khe hở từ xa nhìn lại giang ngạn diễm đỏ như lửa tại cái này nháo q u ỷ trong t h ô n trang ở phía xa đèn đuốc chiếu rọi lại có loại quỷ dị lăng lệ mỹ cảm bùi hoa theo giang ngạn lan tràn giống như vô cùng tận nhụy hoa đỏ đến nhỏ máu cánh hoa d ị a ngoài lại đỏ đến gần như p h i m h c nơi xa cùng đêm tối tương liên hình thành một mảnh ly kỷ biển hoa t ả ra một loại ngai ngái mùi loại vị đạo này có chút giống má n g h e lâu quen thuộc sau lại làm cho lòng người trung sinh ra một loại thơm ngọt cảm giác giống như nội tâm sinh ra một loại nào đó khát vọng lại như có một cọc tiếp nối sự tình không có hoàn thành để cho người ta không kịp chờ đợi nghĩ phải bắt được thứ nào đó nhưng lại lại không biết mình đến cùng cần gì đợi tinh tế tưởng tượng luôn cảm thấy kia khát vọng c h i vật gần ngay trước mắt lại vẫn cứ làm sao cũng nhớ không nổi đến hận không thể lại nhiều hút hai cái hoa hư khí đem kia tiếp nối sự tình nhớ tới tiếp theo đền bù nội tâm trống giống loại cảm giác này tự nhiên là mười phần khác thường triệu phúc sinh lòng cảnh giác nhàn nhạt nhấp nhở cẩn thận một chút hoa này mùi khả năng có độc sẽ làm cho lòng người không yên đâu chỉ tâm thần không yên trương truyền thế thầm nói ta quả thực là run như cầy s ấ y hắn vốn là cùng quỷ hoa kết giang buộc còn bởi vậy hoa hơi kém dưới đáy nước chết bởi bàn tay lệ quỷ đối với hoa này đã sinh lòng sợ h ạ i ý lúc này gặp một lần đầy bờ quỷ hoa trong lòng cảnh giác so còn lại ba người càng sâu quỷ thuyền dạng này đại hung chi vật vốn nên là làm hắn tránh xa e sợ cho không kịp nhưng lúc này gặp một lần đầy bờ quỷ hoa trương truyền thế thậm chí cũng không dám xuống thuyền hận không thể an vị tại trong thuyền đáng tiếp tại hắn đầy lòng thấp t h ỏ n bên trong hát thuyền vẫn là chậm rãi cập b không ít quỷ ba hoa nàng dẫm gãy chỗ đứt dĩ nhiên lưu tuân ra đại lượng đỏ thảm như máu chất lỏng triệu phúc sinh đế dày ống quần cấp tốc bị nhôm đỏ như là lấy dính đại lượng máu tươi nàng túi đầu nhũ mày tiếp lấy run lên ống quần tiếp lấy đem ánh mắt dừng lại ở nơi xa trên mặt sông giờ khác này trên thuyền còn lại ba người đều nín thở yên lặng một lát sau một lúc lâu mặt sông bờ sông đều yên lặng không chuyện phát sinh vốn nên là ẩn nút tại đáy sông nữ quỷ cũng chưa từng xuất hiện tựa như những n à y sinh trưởng ở bên bờ quỷ hoa đối với lệ quỷ đã mất đi lực hấp dẫn triệu phúc sinh im ắ n g dài thở ra một hơi đối với trên thuyền ba người t h ấ p giọng nói không chuyện phát sinh xuống thuyền võ thiếu xuân nhất nghe nàng nghe vậy liền lập tức ném ở trong tay người xương hạ bắp đứng dậy đi theo nhảy hạ liêu thuyền hắn một chút thuyền về sau phạm vô cứu cũng theo sát phía sau đi theo thả người nhảy lên nhảy vào trong bụi hoa phạm vô c ứ thân thể cầm tráng động tác lại lớn cái này bổ nhào về phía trước phía dưới đạp gây không ít quỷ hoa nổ tung đỏ thám chất lỏng tung toé hắn trên thuyền cuối cùng liền còn lại cái trương chuyên thế lệ mà lệ mề không nguyện ý xuống tới trong miệng nhắc đi nhắc lại lấy còn không có xác định thôn có hay không người s ố n g đâu không bằng đại nhân các người đi trong thôn tìm kiếm nếu là chỉ còn lại một tòa không thôn các ngươi còn về được thuyền này có quỷ gì, nếu như người đi hết vạn nhất thuyền trôi đâu đến lúc đó đáy sông có quỷ chúng ta làm sao trở về hắn n g ạ i ngùng mặt hướng triệu phúc sinh cười không bằng đại nhân các ngươi lên trước bờ ta lưu tại nơi này chờ hắn nói xong lời này ánh mắt lấp lóe nhìn về phía triệu phúc sinh triệu phúc sinh cười cười đem hắn ý niệm trong lòng một chút thấy rõ lao đầu nhi này nhát như chuột chỉ là một cái q u ỷ dị hát thuyền vô cùng có khả năng cùng hắn khóa lại liền dọa đến hắn tâm thần có chút không tập trung nếu như ba người rời đi lưu hắn một người trên thuyền tại đáy sông có lệ q u ỷ ẩn nút tình hôn g dưới không ra một lát tuyệt đối có thể dọa phá hắn lá gan lúc này hắn cố ý nói như vậy có lẽ là đánh lấy ý định q u ỷ quái gì triệu phúc sinh hơi suy nghĩ rất là thống khoái gật đầu được ngươi liền lưu tại nơi này nhìn thuyền trương truyền thế nhết miệng cười một tiếng trên mặt lộ ra ý cười phạm vô cứu thấy tình cảnh này có chút không phục nói đại nhân theo ta thấy lao trương liền muốn lười biếng mà thôi triệu phúc sinh không nói gì chỉ là quay người hướng trên bờ đi. phạm vô cứu gặp n à n g không biểu lộ thái độ cũng chỉ đành đi theo ngược lại là võ thiếu xuân một mặt hảo tâm nhắc nhở lao trương trương sư phụ đáy sông có quỷ không có đại nhân ở bên người ngươi một thân một mình phải cẩn thận a võ thiếu xuân nhắc nhở nghe được phạm vô cứu nghe răng cười to trương truyền thế tiểu nhân đắc chí chi, chi s ắ c lập tức cứng ở trên mặt hắn mắt trần có thể thấy bối rối cái mông dưới đáy giống như là đệm khối đốt đến đỏ bừng bàn ủi đồng dạng lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ từ trên thuyền nhảy xuống tới đại nhân ta nghĩ nhảy về trên thuyền đi trong thôn có thể không ai nói không chừng chúng ta đi một vòng liền trở lại đây võ thiếu xuân nói tiếp cũng có khả năng trong thôn còn có người sống chúng ta liền muốn tìm một chỗ tá túc ăn chút đồ vật t r ư ơ n g truyền thế nghĩ đến đây loại khả năng càng thêm kiên định muốn cùng ba người đồng hành suy nghĩ nếu như trong thôn còn có người sống triệu phúc sinh nếu là tạm thời ở nhờ trong thôn chẳng phải là trên thuyền chỉ chờ hắn một người đáy sông còn có nữ quỷ ta cùng đại nhân đồng hành trong thôn nếu có nguy hiểm sao có thể để đại nhân mạo hiểm đâu ta lão trương bây giờ có quỷ thân lạc ấn tại trên lưng có thể vì đại nhân đi theo làm t h y tùng Phạm vô cứu k đi. Đi. Đi đi. bốn người nói chuyện tào lao vài câu nhìn thấy quỷ bối hoa khoái lương thôn sợ hãi lập tức bị bỏ đi hơn phân nửa mấy người dẫm lên đoá hoa tiến lên trong lúc đó vô số đoá hoa đ ư ớ c gãy nhiễm đầy người huyết hồng hoa nước đợi ra bụi hoa nơi xa liền gặp được thôn cùng không có m ộ t h a i lại rách nát không chịu nổi trang ra thôn khách quan khoái lương thôn rõ ràng muốn càng khí phái càng trình tể đầu tiên ánh vào bốn người tầm mắt là một cái to lớn bảng số phòng phường thượng thư khoái lương thôn ba chữ to đền thờ hai bên cửa phường đều có một cái thạch lỗ khảm bên trong điểm ngọn đèn đ è n b ố t đốt rất vượng đem phụ cận chiếu sáng lúc trước triệu phúc sinh nhìn thấy sáng ánh sáng liền là từ nơi này truyền đến bảng số phòng cách đó không xa mới là san sát nối tiếp nhau phòng xá. Phòng lúc â này trời tối người yên toàn bộ k h ó i lương thôn tuy lớn nhưng thôn lại yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tiếng nói của nàng giống như phá vỡ yên lặng tại được bao quanh bởi các ngọn núi ở ba phía tỉnh hùng dưới thanh âm lan truyền ra lại có từng cơn hồi âm phạm vô cứu ánh mắt dừng lại ở cửa phường dưới môn kia phường sau có một gian túp lều nhỏ triệu phúc sinh vừa nói hết câu về sau kia nhà tranh cửa nhỏ bị người l y ra một cái dẫn theo xin phân tinh tráng nam nhân từ trong túp lều t r ô i ra cảnh giác tả hữu thăm hỏi đại nhân có người phạm vô cứu gặp một lần trong thôn có người xuất hiện không khỏi nhãn tình sáng lên hô một tiếng thanh âm của hắn cấp tốc hóa thành hồi âm chuyên r a có người có có có người lần này tĩnh mịch thôn trong nháy mắt h ô i phục nhìn từ đằng xa đi tuy nói rất nhiều phòng xá cũng không có mở ra cửa nhưng trong đêm tối lại dường như có một loại lo nghị cảm xúc tại trong thôn truyền lại canh giữ ở bảng số phòng phường hạ sách xin hắn tử quát to một tiếng ai ai lại tới thôn hắn vây tay bên trong xin phân thăm dò tính hỏi là năm dặm cửa hàng đồn bạn bè sao người này đứng tại lửa dưới ánh sáng triệu phúc sinh mấy người nhưng là từ ngầm trong sông mà đến một sáng một tối khoái lương thôn thôn dân căn bản khó mà thấy rõ nơi nào đứng người nhưng hắn nói chuyện lúc khuôn mặt cũng không có tả hữu chuyển động phảng phất là đã sớm biết khách nhân sẽ từ phương hướng nào đến ánh mắt của hắn nhìn chừng, chừng hướng triệu phúc sinh bọn người vị trí dẫn theo cái n g a đi về phía trước hai bước tính cảnh giác mười phần nói mau ra đây và không đợi hạ giết chết các ngươi phạm vô cứu săn tay h á o một cái cái này đ i ề u dân triệu phúc sinh ngăn cản hắn lắc đầu chứ không muốn lên xung đột trước khi chuẩn bị đi bàng chi huyện liền dặn dò qua nàng khoái lương thôn là tổng t ậ c trị thôn dân ô m đoàn mười phần thân mật dạng này thôn dân phong đô hãn một khi đậu thủ đến lúc đó không dễ hòa giải nàng chuyến này là vì giải quyết quỷ án có thể không phải là vì cùng người đánh nhau đấu hô h á c không cần thiết tại vừa mới tiến thôn lúc liền kết xuống mâu thuẫn chúng ta tiên tiến thôn nàng nói một tiếng tiếp lấy cao g ọ n đáp lại chúng ta là năm dặm cửa hàng đồn chu đồn trưởng mời người tới nàng chuyển ra năm dặm cửa hàng đồn chu đồn trưởng nghe nói khoái lương thôn sẽ ra chuyện cố ý chạy đến đánh tìm hiểu ngọn n n h triệu phúc sinh làm cho sách xin nam nhân sững sờ một chút hai bên máng bằng đá bên trong ánh lửa chiếu dọi xuống nam nhân có chút bất an quay thân quay đầu hướng sau lương thôn xóm một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua giống như là có chút do dự triệu phúc sinh đem hắn động tĩnh nhìn ở trong mắt không khỏi hô một tiếng gọi các ngươi thôn thôn lào ra giọng nói của nàng trầm tĩnh mang theo làm người không thể nghi ngờ quyết đoán nam nhân lui về sau nửa bước triệu phúc sinh lại nói khoái cử sinh đâu để hắn ra nói chuyện với ta khoái, khoái c Đến chờ ó i l ư người này sau khi đi triệu phúc sinh cười hít mắt nói xem ra khoái cử sinh còn chưa có chết lúc này tới ngược lại là kịp thời nói xong lại cùng phạm vô cứu mấy người nói chúng ta cũng vào thôn chương một trăm sáu mươi mốt lục thúc người này kỳ thật đến khoái lương phía sau thôn triệu phúc sinh trong lòng quả thực nghi hoặc trùng điệp theo trang lão thất nói trang gia thôn tiếp vào khoái mãn tài đến đây xin giúp đỡ là bảy tám ngày trước sự t ì n h mà tại khoái mãn tài xin giúp đỡ trước đó trang gia thôn liền đã xuất hiện khoái sương mù lại mặt sông bờ bên kia khoái lương thôn sớm tại mấy ngày trước đó liền đã xảy ra chuyện bởi vậy có thể suy luận khoái lương thôn quỷ án lúc buộc phát ở giữa tuyệt đối không đ ắ n đáy sông nữ quỷ hung hãn dị thường tại hai cấp phong thần triệu thị vợ chồng lạc ấn phía dưới dĩ nhiên cũng có thể chống cự lại ẩn ẩn có phản chế môn thần lạc ấn xu thế bởi vậy có thể thấy được nữ quỷ này lực lượng tuyệt đối vượt qua sắc cấp chí ít tại họa cấp thậm chí xử lý quỷ án kinh nghiệm còn không phải mười phần phong phú nhưng trùng sinh đến nay một mực tại lật xem c h ấ n ma ti hồ sơ chưa từng lật đến qua lệ quỷ khôi phục liền đạt tới s á t cấp ghi chép phần lớn đều là lệ quỷ khôi phục về sau lại trải qua từ giết người nhiều lần tấn dai k h ó i lương thôn dạng này quỷ vật theo lý thuyết cũng hẳn là dạng này quá trình triệu phúc sinh kỳ thật nhìn thấy trang gia thôn về sau đầu tiên hoài nghi là k h ó i lương thôn đã bị diệt môn nhưng lúc này nàng đi vào k h ó i lương thôn lại phát hiện thôn này giống như trừ thụ bóng tối bao trùm lại bờ sông nở đầy quỷ hoa bên ngoài lại giống như là cũng không có thụ nữ quỷ thai họa thậm chí trong thôn người đại bộ phận cũng đều còn sống tư thế. điều này không khỏi làm cho nàng cảm nhận được có chút khó giải quyết quỷ dị đại nhân có vấn đề a chương truyền thế tiến đến bên người nàng nhỏ giọng nhắc nhở một câu hắn không phải phạm vô cứu dạng này mãng hắn cũng không phải võ thiếu xuân dạng này kẻ lỗ mãng triệu phúc sinh làm việc nói chuyện rất có chừng mực nàng đến khoái lương phía sau thôn liền thu liễm ngày thường tùy tính cùng tùy ý cùng kia sách xin hắn tử đối thoại ở giữa t r ư ớ c sách năm dặm đồn chu đồn trưởng cho thấy ý đồ đến sau đề cập khoái lục thuẫn tiêu di ở vô hình nàng ngự quỷ mang theo tự nhiên không sợ thôn dân sở dĩ dạng này g à n xếp ổn thỏa hẳn là lấy quỷ án làm đầu không lấn tới xung đột chương truyền thế nghĩ tới đây như có điều suy nghĩ nhìn triệu phúc sinh một chút đối nàng tính cách lại như là có càng nhiều giải triệu phúc sinh cũng không biết hắn ý niệm trong lòng nghe hắn nói chỉ là nhẹ gật đầu ta cũng cảm thấy quái dị nhưng mà sau đó gặp khoái cử sinh nhìn nhìn lại nói chuyện công phu ở giữa chỉ nghe trong thôn trang đột nhiên chuyển đến không ít tạm â m phảng phất có người mở cửa cách cách đại môn mở ra thành không r ứ t bên h a y đi chúng ta cũng quá khứ tại đền thờ hạ đẳng triệu phúc sinh hô phạm vô cứu võ thiếu xuân hai người một trái một phải cùng ở sau lưng nàng duy chỉ có t r ư ơ n g truyền thế tại c ấ t bước trước quỷ thần xui khiến quay đầu hướng sông phương hướng nhìn thoáng qua dưới bóng đêm bốn người một đường đi tới lúc nạnh x i n h x i n h dẫm ra đến ị chí giữa hạ nạ bụi đường đã biến mất hầu như không còn vô số yêu dã biển hoa đem bốn người giấu chân x ó a đi vỡ vụ địa phương một lần nữa mọc ra mới quỷ hoa đón gió phấp phới mà tại trên bờ sông bốn người lúc đến cơi quỷ thuyền đã biến mất mặt sông trống rỗng sóng nước bình tĩnh căn bản nhìn không ra một lát trước mấy người từng chèo thuyền mà đến vết tích chương truyền thế du lập cập trong lòng đã cảm thấy sợ hãi lại ẩn ẩn có chút may mắn làm người giấy t r ư ơ n g bà con xa trường bối hắn đã từng cùng quỷ dị liên hệ đối với đại hùng chi vật cũng biết sơ lược biết đại hùng chi vật ý nghĩa người bình thường như đạt được đại hùng chi vật liền tương đương với có được cùng quỷ giao t h ủ tư cách như gặp được nguy hiểm lúc thứ này có thể b ả o m ệ n h có thể cùng đại hùng chi vật dính vào liên quan về sau cũng sẽ hấp dẫn lệ quỷ dẫn tới nguy cơ muốn bình an sống đến già tốt nhất là ít cùng những này tà ma đổ vật liên hệ hắn không hiểu thấu lấy dính quỷ thuyền đây đối với sợ chết lại tiết mệnh trường truyền thế tới nói cũng không phải tin tức tốt Quỷ thuyền cùng khoái lương thôn lệ quỷ có quan hệ là trang t ứ nương tử lệ quỷ khôi phục sau hợp chất diễn sinh một t r ò n g nếu như hắn thu phục quỷ thuyền cũng liền mang ý nghĩa muốn cùng nữ quỷ dính vào liên lụy đây là muốn mệnh sự tình cho nên lúc trước tại trong sông triệu phúc sinh để hắn trèo thuyền lúc hắn nộp một con xương người hạt bắp cho võ thiếu xuân gặp võ thiếu xuân cũng có thể trèo thuyền về sau trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm lúc này quỷ thuyền ly kỳ biến mất cũng là chuyện tốt chương truyền thế thầm nghĩ mặc kệ quỷ thuyền đi nơi nào mặc kệ nó có phải là còn phải lại đi hạ người chỉ cần không đi theo mình là được hắn vừa nghĩ như thế trong lòng an tâm một chút, nhìn lại, triệu phúc sinh đám người đã đi ra bùi hoa rất xa chương truyền thế thân ở quỷ trong bùi hoa thấy mình đầy người đỏ nước không khỏi một trận tắc hẳn vội vàng hô đại nhân chờ ta một chút nói xong nhanh chân đuổi theo chờ bốn người tới đền thờ phía dưới trong thôn đã có động tĩnh nơi xa ánh lửa liên tiếp sáng lên rất nhiều người bắt đầu vẫn là xì xào bàn tán đằng sau thanh â m dần dần tăng lớn một cỗ túc s á t cảm giác đè nén trong không khí t r u y ề n ra đến không bao lâu lộn xộn tiếng bước chân hội tụ trong bóng tối có vô số ánh mắt đang ngó chừng nơi này võ thiếu xuân niên kỷ nhẹ hơn bị vụn nhìn trộn khiến cho có chút bất an xích lại gần triệu phúc sinh bên người nhỏ giọng mà nói đại nhân đừng hốt hoảng triệu phúc sinh lắc đầu cũng không có lên tiếng khoái lương thôn dân gió bưu hãn lại người đông thế mạnh trước đây lại lấy tư hình s ử tử trang t ứ n ư ơ n g tử mới đưa đến quỷ họa phát sinh người nơi này cho triệu phúc sinh ấn tượng cũng không tốt so sánh với nhau trấn ma ti chỉ có bốn người hai bên lực lượng cũng không bình quân nhưng triệu phúc sinh ngự quỷ mang theo cũng không phải là rất sợ những này phổ thông thôn dân trấn ma ti mấy người nói chuyện công phu ở giữa tiếng bước chân càng ngày càng gần tiếp lấy một đạo có chút thanh em già mua hỏi ma tài ngươi nói xứ khác khách người ở nơi nào ma tài triệu phúc sinh nghe xong danh tự này không khỏi sinh lòng nghĩ hoặc nàng nhanh chóng cùng trương truyền thế võ thiếu xuân trao đổi một á n h mắt phạm vô cứu tao mày nói mã tải khoái mã tải không có người trả lời hắn một cái nam nhân vừa đi vừa trả lời lao n h â n kia lục thúc công ở chỗ này đâu nói xong bốn người nghe được một cỗ sang người khói lửa tiếp lấy ánh đèn từ đằng xa rừng trúc ở giữa sáng lên một đoàn người xuất hiện ở phía xa cuối con đường nhỏ một người cầm đầu dẫn theo cái đ ĩ a nhìn về phía cửa thôn bảng số phòng phường phương hướng tiếp lấy nhìn thấy triệu phúc sinh bốn người nhãn tình sáng lên chỉ một ngón tay hô lục thúc công chính ở đằng kia có bốn người triệu phúc sinh ánh mắt rơi xuống trên người vừa tới chỉ thấy thôn này bên trong lúc đầu ra một đám người nàng thô sơ giản lược khe đếm c h ỉ ít có một mươi bảy m ư ơ i tám nhân chi nhiều những người này đầy bảy tám cây bó đuốc nhìn thấy triệu phúc sinh bốn người về sau sải bước đi gần tại khoảng cách bốn người ngoài hai ba t r ư ợ n g dần dần dừng bước một bạch phát lao giả bị đám người chen trúc ở giữa ánh mắt cảnh giác nhìn qua chấn ma ti người thấy tình cảnh này võ thiếu xuân phạm vô cứu cũng bậy làm ra một bộ phòng bị tư thế riêng phần mình đứng tại triệu phúc sinh hai bên trái phải chương truyền thế nhất không còn dùng được gặp thôn dân đế quốc xin phân cái liềm những vật này nhớ tới bảng chi huyện nâng lên khoái lương thôn dân gió bưu hãn sợ hai hôn loạn bên trong bị đánh xem thời cơ trốn đến triệu phúc sinh sau lưng vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt nhìn về phía đối diện hai bên tương hố rằng co riêng phần mình đều có chút cảnh giác triệu phúc sinh nhìn chằm chằm kia bị đám người bao vây vào giữa lao nhân nhìn năm nào hẹn t r ư ờ n g bảy mươi khuôn mặt gầy gò màu da sơ l ự c đen mái đầu bạc trắng đều trải lên lộ ra bỏ đầy nếp nhăn cái chắn lao nhân kia lông mày xương khá cao hốc mắt cũng sâu tuy nói đã có tuổi nhưng tinh thần phân trấn nhìn rất có uy nghi có lẽ là đêm khuy h đại hán lúc kia nói lục thúc công ta vừa đối thoại với bọn họ cũng không thấy người nhưng mà người nói chuyện đúng là nữ nhân lúc bình thường tới nói vô luận làm quan làm trường nói chuyện người đều là đã có tuổi người chấn ma ti trong bốn người chương truyền thế lớn tuổi nhất nhìn cũng nhất giống người dẫn đầu nhưng hắn quá bất tranh khí vừa đến đã trốn đến phía sau lại thêm kia được xưng là lục thúc công láo giả gặp triệu phúc sinh bị phạm võ hai người che chở lại nàng khí định t ầ n nhàn bị thôn dân tiếp cận về sau cũng không kiêu ngạo không tự thi trong lòng liền có số hắn đem y phục nhấc lên đưa tay xuyên thấu trong tay á o đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh lại hỏi k h ó i cử sinh ngươi chính là k h ó i lương thôn k h ó i lục thúc nàng hô lên k h ó i lục thúc danh tự những thôn dân khác nghe xong nàng gọi thẳng khoái lục thúc lên tiếng liền tự g i á tán ra đem chấn ma ti bốn người vây quanh ở bên trong các ngươi sách xin hán tử trong mắt hiện ra đ ị c h ý đang muốn giận dữ mắng ngỏ đã thấy lao giả kia mặc ý phục nhữ mày hô làm gì làm gì ở xa tới là khách các ngươi dạng này thành đạo lý gì lục thúc nàng một cái nhóc con dám hô tên của ngươi sách xin đại hán trả lời danh tự đứng lên chính là để cho người ta hô hô k h ó i cử sinh cũng tốt lục thúc cũng tốt đều là một loại xưng hô không muốn để khách nhân chê cười trở về lao giả khoát tay áo chào hỏi các thôn dân không muốn thất lễ triệu phúc sinh cười cười phạm vô cứu nhưng là căn bản không biết thấy tốt thì lấy hắn cùng phạm tất tử từ nhỏ bị triệu đoan thu dưỡng sinh tại ngự quỷ người thế ra tính tình bản tính chính là được lý cũng không tha người nghe đến lao giả nói chuyện hắn cũng không có vì vậy mà cảm ơn ân tình trấn ma ti pha án trô đến vốn là nên nhận dạng này lý gặp bởi vì lao giả này vừa mới nói xong hắn liền nói tính ngươi lao đầu nhi này thức thời bằng không thì sớm muộn phải hào hào thu thập các ngươi cái này một đám yêu dân ngươi phạm vô cứu lập tức đem vốn là không phục thôn dân trọc giận đám người q u ầ n t ì n h phất lên h ô to lấy muốn đem đám này kẻ ngoại lai nắm lên chương truyền thế trốn ở triệu phúc sinh sau lưng chừng phạm vô cứu một chút ngươi cái này bồng chủ ý chính là muốn gây chuyện cũng phải nhìn chúng ta nhân thủ có đủ hay không à nếu như bị đánh trở về lao tử có thể muốn tìm ngươi ca bồi tiền thuốc men ngâm miệng triệu phúc sinh hét lớn t ố t k h ó á i lục t h u ố c cũng hô triệu phúc sinh nhìn qua thôn dân trên mặt ý cười vừa thu lại thần s ắ c trong nháy mắt nghiêm túc ta cũng không phải đến cãi nhau sau đó ta tra hỏi các người đáp không cần nói nhiều nhàn thoại nàng không giận tự uy k h ó á i lục t h u ố c cảm nhận được áp lực trong lòng giật mình chào hỏi những thôn dân khác không cần nhiều sự tình triệu phúc sinh cảnh cáo xong đám người cũng mặc kệ những thôn dân này ý nghĩ trong lòng trực tiếp liền hỏi khoái cử sinh khoái lục thúc lao giả kia dừng một chút gật đầu nói ta là người này niên kỳ tùy lớn nhưng không có ngu ngốc giàn mua lại có phần thức thời g á n g v ẻ cái này khiến triệu phúc sinh đối với hắn ấn tượng lập tức lại thay đổi mấy phần ta vừa nghe được ngươi hô mãn tải là k h ó i mãn tại sao k h ó i lục thúc không biết nàng hỏi cái này lời nói d ụ ý nhưng hắn lúc này phát giác được đi ra triệu phúc sinh lai lịch không phải bình thường trong lòng cẩn thận n g h ĩ n g h ĩ đáp đại nhân chúng ta k h ó i lương thôn đều là đồng tộc b ả n tông nam tử trẻ nhỏ đều họ khối mãn tài tên đầy đủ xác thực gọi k h o i mãn tải phạm vô cứu kỳ quài nói k h o i mãn tải không là chết sao hắn một câu lập tức kích thích chúng nộ. nói vậy lục thúc ta nhìn tiểu tử này là đến cố ý gây chuyện đem bọn hắn trói lại đám người xúc động v h n nộ triệu phúc sinh lạnh lùng nhìn xem hỗn loạn tư n g mừng hoàn toàn không gặp kinh hãi trước không cần loạn khoái lục thúc cũng có chút nổi nóng nhưng hắn cực có ánh mắt nhìn triệu phúc sinh dưới tình huống như vậy khí định thần nhàn giống như cũng không dáng vẻ kinh hoàng liền suy đoán nàng nhất định có cái gì dựa vào khoái mãn tải tới báo tin lúc nói đối phương tự xưng là chu đồn trưởng nghe nói khoái lương thôn xảy ra chuyện mời người tới xem một chút chu đồn trưởng là người của triều đình k h á i lương thôn tuy nói tự thành một phương thế lực có thể dân không đấu với quan đây là từ xưa đến nay q u ý củ k h ó i lục thúc nhìn xuống trong lòng tức giận hai tay một phiên không người thi lễ một cái mãn tài nói các ngươi tự xưng là chu đồn trưởng mời đến khách nhân liền triều đình lai x ứ chúng ta k h ó i lương thôn từ trước tuân theo pháp luật hàng năm thuế ngân chưa từng khất nợ lao dịch cũng là tích cực hưởng ứng làm sao t r e o đến mấy vị đại nhân đến như thế tức giận đâu theo trang lao thất nói k h ó i lương thôn quỷ án là bởi vì thôn này tự mình tự hình trang tứ nương t ử dẫn đến lệ quỷ khôi phục mà cái này k h o i lục thúc liền quỷ án người dẫn đầu triệu phúc sinh ngay từ đầu đối với hắn ấn tượng rất kém cỏi trong đầu vào t r ư ớ c là chủ nhận định đây là một cái thông thái rộng lại dã man cố chấp ác độc lao đầu lúc này gặp hắn nói chuyện cực có trật tự lại nhiều lần nén l ế n giận không giống như là ngang ngược không nói lý người trong lòng không khỏi có chút ngoài ý m u ố n không bằng mời chư vị quý khách vào thôn ta để người nhà đốt chút nước nóng trước rửa cái mặt cùng tay lại luộc chút ăn uống chiêu đãi mấy vị nếu có hiểu lầm đến lúc đó từng cái nói rõ đại nhân cảm thấy thế nào triệu phúc sinh ánh mắt tại phạm vô cứu võ thiếu xuân trên thân hai người đảo qua lập tức ánh mắt lấp lóe gật đầu đáp ứng cũng được hai bên người dẫn đầu theo thứ tự tỏ thái độ về sau một trận mâu thuẫn xung đột lập tức tiêu di ở vô hình khoái lục thúc cảm thấy nhẹ nhàng thở ra hắn nhìn thoáng qua phạm võ trương tăng người trương truyền thế nghe xong rửa mặt cùng có ăn có uống lập tức vui vẻ ra mặt phạm vô cứu võ thiếu xuân dường như lấy triệu phúc sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó đối với nàng nửa chút không có có gì nghị hắn trong lòng có số lập tức đối với người bên cạnh phân phó nói quý khách tới các ngươi đi đứng nhanh về trước phòng phân phó nhà ta bà tử tranh thủ thời gian nhóm lửa dết cả k h á i lục thúc vừa mới nói xong liền có người nói lục thúc nhà ngươi cũng không giàu có tia hai con gà vẫn là giữ lại đẻ trứng không bằng đi nhà ta ta để trong nhà bà nương giấy gà đi nhà ta đi ta năm ngoái vận khí không tệ đào không ít bạch tô bán một khoản tiền mua mấy con cá làm thành cá mới treo trong nhà đến nay vẫn còn hương rất đấy dùng để đái khách không thể tốt hơn đám người lúc trước còn bởi vì chấn ma ti bọn người đến mà sinh lòng phong bị lúc này k h ó i lục thúc lên tiếng về sau liền đều thay đổi lúc trước định ý trở nên nhiệt tình rất nhiều tranh nhau chen lấn mời triệu phúc sinh bốn người đi trong nhà làm khách đều không nên tranh cãi k h o i lục t ú c lộ ra ý cười khách nhân tới đi trước nhà ta đằng sau khách nhân nguyện ý đi nơi nào làm khách liền do chính bọn họ quyết định hắn trong thôn hy vọng rất cao thốt ra lời này xong đám người liền không tiếp tục tranh chấp mời tới bên này khoái lục thuốc so thủ thế triệu phúc sinh liền nhẹ gật đầu cất bước tiến lên phạm vô cứu ba người đi theo triệu phúc sinh sau lưng các thôn dân cũng thu tay lại chung nông cỗ quay c h ú n g quanh tại mấy người bên c ạ n h thân Trước 162, loạn thế bách tính. một đoàn người xuyên qua thôn trang triệu phúc sinh tại hành tàu ở giữa còn tại trái phải quan sát như nàng lúc trước nhìn thấy đồng dạng khoái lương thôn cùng việc nói là thôn trang không bằng nói là một tòa mô hình nhỏ thị trấn trong thôn khu phố xa so với nàng từng đi qua cầu đầu thôn chỉnh tề rất nhiều có chút thôn dân làm lên sinh ý có bán rượu cũng có bán lâm sản dược liệu thậm chí còn có bố trang tử lục thúc các người thôn trang này giống như so với ta đi qua thôn muốn giàu có không í ta t triệu phúc sinh quay đầu nhìn thoáng qua đi theo bên người nàng khoái lục thúc nói một tiếng lão đầu nhi này biết điều tuy nói yếu lĩnh đường bất đắc dĩ cùng nàng đồng hành nhưng lại rơi ở phía sau nửa bước từ đầu đến cuối cùng ở sau lưng nàng biểu hiện ra một bộ lấy nàng làm chủ tư thế lúc này nàng một mở miệng nói chuyện k h o i lục thúc liền cười nói thôn chúng ta xác thực điều kiện không kém hắn nhắc lên thôn có chút tự hào chắc hẳn đại nhân cũng có nghe thấy chúng ta thôn phía sau ngọn núi này thừa thai bạch tô loại dược liệu này chị đau đầu chóng đầu mất ngủ nhiều mộng cùng ăn hồn rất nhiều đã có tuổi người ngủ không ngon tâm thần có chút không tập trung ăn cái này bạch tô liền có tác dụng chăm phát chăm chúng cho nên hàng năm bạch tô trưởng thành thời tiết rất nhiều người xứ khác sẽ chạy đến thu hàng bọn họ muốn ở chỗ này chờ đợi ngắt lấy bạch tô phơi khô cho nên ăn ở đều ở nơi này trong thôn có đầu não linh hoạt liền ăn c ơ m trang tự quán khoái lục thúc cũng cơ l nhìn ra được triệu phúc sinh tiến phía sau thôn ánh mắt liền rơi vào phụ cận cửa hàng bên trên liền giải thích cho nàng nghe có khi có đau đầu nhức góc cũng b ú t t h u ố c ăn dựa vào những n à y kiếm sống thôn chúng ta thời gian xác thực so những thôn khác muốn tốt qua rất nhiều tại lúc đến triệu phúc sinh cũng nghe bảng c h i huyện đại khái đ ề cập qua khoái lương thôn sự t ì n h chỉ là lúc này khoái lục thúc giải thích được m u ố n so bảng c h i huyện kỹ l ư ơ n g hơn nàng nghe gật đầu giống như là nhàn thoại việc nhà bình thường mà hỏi nhà ngươi cũng đào bệnh tổ bán không khoái lục thúc đáp cũng đào ta cùng ta ra bà tử sinh sáu đứa con trai các con đều lấy vợ lại cho ta sinh thập nhất cái cháu trai nữ lớn cháu trai đều thành ra đi người một nhà đều lên núi đào bạch tô một năm có thể kiếm không ít tiền đâu nhiều người như vậy nhà ngươi một năm kiếm bao nhiêu b ạ c triệu phúc sinh tới hào hứng hỏi hắn một tiếng nhà ta con cháu cùng con dâu cháu dâu đều rất tài giỏi cơ linh đào bạch tô cũng nhanh chỉ là năm sáu tháng hai tháng liền có thể kiếm một mươi bảy m ư ơ i tám lượng b ạ c nhiều như vậy võ thiếu xuân kinh hô một tiếng k h ó i lục thúc ánh mắt lộ ra ý cười thêm hàng năm trồng trọn quanh năm suốt tháng cũng có thể có cái năm sáu m ư ơ lượng thu h đầu triệu phúc sinh trước đây xử lý cầu đầu thôn quỷ án lúc đã từng cùng lúc ấy trong thôn thôn lão võ đại kính nói chuyện p h i ê n qua đối với lúc này trong thôn dân sinh cũng có cái đại khái hiểu rõ k h ó á i lục thúc trong nhà quanh năm suốt tháng có thể kiếm năm sáu mươi lựa bạc xác thực đã coi như là giàu có hàng năm nộp thuế nhiều ít triệu phúc sinh hỏi lại người nhà của ta miệng đông đảo chừng hai mươi sáu người chỉ là c h ấ n ma ti thu thuế một năm muốn giao ba mươi lượng trừ cái đó ra còn có các hạng thuế đầu người hẹn chung một ư ơ i ba lựa bạc chỉ là những n à y thu thuế cũng đã cao tới bốn mươi ba lượng khoái lục thúc lại nói dù đồng thu thuế mỗi mẫu năm tháng bảy mỗng thôn chúng ta đồng tông tộc cái này không lớn phân lẫn nhau đều là nhà ai thu hoạch tốt nhà ai thêm ra một chút hàng năm tổng cộng xuống tới ước chừng là một mươi một m ư ơ i hai hai đây chẳng phải là đến cuối cùng cũng liền chỉ còn được năm sáu lượng bạc phạm vô cứu có chút quái gì nói cái này tính là gì giàu có huyện b ạ n an cường thịnh thời kỳ trong huyện dân chúng bình thường nhà ba người quanh năm suốt tháng cũng muốn tiêu xài một lượng bạc hơn mà k h ó á i lục thúc nhà hết thể hai mươi sáu nhân khẩu lại chỉ có thể còn lại năm sáu lượng có thể nghĩ người một nhà trôi qua cũng là nghèo ba ba đã có thể chí ít có còn thừa k h o á lục thúc nghe nói phạm vô cứu lời này cũng không giận mà là có chút thỏa mãn cười nói bên ngoài thôn bao nhiêu người niên niên thiếu nợ vừa đến ăn tết đòi nợ có thể đem người tươi sống bất tử thôn chúng ta chỉ ít có thể giao thanh thu thuế không nói chết lại không nợ người tiền cũng là chuyện tốt triệu phúc sinh nghe nói lời này không khỏi trầm mặc không nói trương truyền thế vụng trộm lấy khỏe mắt liếc qua nhìn nàng cảm thấy vị đại nhân này thực sự rất cổ quái hắn cùng triệu phúc sinh đồng hành phá án qua hai lần nghe nàng đều cùng thôn dân kéo việc nhà đều nhắc qua thu thuế dân sinh sự tỉnh những sự tình này lại cùng quỷ án không quan hệ hỏi có ý nghĩa gì chương truyền thế không làm rõ ràng được triệu phúc sinh ý nghĩ trong lòng nhưng cũng không nhiều miệng hỏi nhiều hắn đối với các thôn dân sinh hoạt không có hứng thú liền quay đầu nhìn chung quanh đám người nhàn thoại ở giữa khoái lục thuốc nhà đến cùng cái khác thôn xá so sánh khoái lục thuốc trong nhà nhân khẩu không ít phòng chiếm diện tích cũng khá rộng tại khoái lục thuốc nhà bên cạnh lại có một tòa tượng điêu khắc gỗ tinh xảo cửa phường trên đó viết khoái thị từ đường cửa phường sau nhưng là khoái lương thôn từ đường vào miệng đại môn đêm tối bao phủ xuống từ đường không có đóng lại bên trong tính mịch mượn g a ngoài ánh lửa mơ hồ có thể nhìn thấy lối vào tình cảnh càng đi bên trong nhìn lại càng như mực đậm tật bôi căn bản thấy không rõ một cỗ sen lẫn mùi tanh nhâm phong từ kia giống như là động mãi mãi không đáy từ đường bên trong thổi ra thổi đến người thẳng đánh dùng mình đây là chúng ta khoái lương thôn từ đường ta ra vài đời đều là người giữ cửa cho nên cùng tộc từ láng giềng mạ cư khoái lục t h ú c gặp triệu phúc sinh tại từ đường cửa ra vào dừng bước không khỏi c ử i giải thích một câu triệu phúc sinh ánh mắt dừng lại ở từ đường c h ỗ sâu nhẹ gật đầu hỏi có thể vào không nàng lời này hỏi một chút xong các thôn dân biểu lộ lập tức cứng đờ trên mặt lộ ra kháng cự thân sắc khoái lục t h u c biểu lộ cũng có chú từ hai bên gặp mặt đến nay chỗ hắn chỗ nhường nhịn lui tránh biểu hiện đại khí hai bên thật vất vả hòa thuận chung sống lúc này triệu phúc sinh một câu lại đem hai bên duy trì cân bằng đánh b ỡ sắc mặt hắn âm tình bất định sau một lúc lâu vẫn là lắc đầu đại nhân các thôn có các thôn q u ý củ cái gì q u ý củ triệu phúc sinh hỏi thôn chúng ta q u ý củ không phải là khói họ nữ nhân không vào từ đường k h ó i lục thúc nâng lên q u ý củ biểu lộ dần dần trở nên cường ngạnh giống như triệu phúc sinh nâng lên muốn nhập từ đường chính là trạm đến lao nhân này vải ngược ta kính các vị quý khách đường xa mà đến cũng hy vọng các vị quý khách không nên làm khó chúng ta vốn hài hòa bầu không khí bởi vì hai bên một đoạn này ngắn gọn đối thoại lại có chút căng cứng chương truyền thế vụng trộm đi dò xét triệu phúc sinh t h ầ n sắc đối với vị này trấn ma ti đương nhiệm lệnh ti hắn cũng ít nhiều có chút hiểu rõ tính tình của nàng có phá lệ cường thế một mặt không thích nghe người cự tuyệt ngẫu nhiên có kiên nhẫn ngẫu nhiên làm việc xúc động tóm lại làm người khó mà n ắ m lấy khoái lục thúc cự tuyệt nói không chừng sẽ dẫn phát l ử a giận của nàng ngay tại chương truyền thế suy nghĩ lung tung thời khắc đột nhiên nghe được có người hô một tiếng đưa ra chỉ thấy phía trước k h á i lục thúc trước cửa phòng đã đợi rất lớn một đấm người lúc trước chạy nhanh thôn dân sớm đến thông qua tin lúc này khoái lục thúc người trong nhà đều đều đã thức dậy đang chờ quý khách lâm môn nhi tôn của hắn đều dài lớn trưởng tôn thậm chí thành hôn nhưng người một nhà cũng không có phân ra dường như đều ở cùng một chỗ một cái đã có tuổi lão phụ nhân ôm cái đứa trẻ đứng tại cửa chính nhìn quanh ở sau lưng nàng con trai con dâu nhóm đều riêng phần mình đ ứ n g đấy nhìn thấy khoái lục thúc một đoàn người trùng trùng điệp điệp đến đây về sau đám người mặt lộ vẻ vui mừng gặp khoái lục thúc một nhóm tại từ đường cửa ra vào đứng một trận kêu ô n hải tử lao phụ nhân liền lên tiếng phá vỡ yên lặng nàng một màn này âm thanh triệu phúc sinh nguyên bản ánh mắt lợi hại dần dần mềm mại nàng quay đầu hướng trên người vừa tới nhìn lại khoái lục thúc không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra không vui chủ đ ề kết thúc hai bên ăn ý không nhắc lại t i ế n khoái thị từ đường sự tình lão phụ nhân c h à o hỏi khoái lục thúc một câu tiếp lấy ánh mắt rơi xuống triệu phúc sinh bọn người trên thân hỏi mấy vị quý khách này là là chu đồn trưởng mời đến khách nhân các ngươi toàn đứng ở chỗ này làm gì có thể giết gà chuẩn bị rượu khoái lục thúc trả lời một câu tiếp lấy lại n h ữ mày hắn trong nhà rất có địa vị con cháu nhóm nghe xong hắn lời này vội vàng đã nói cha gà giết lửa cũng đốt chính là sợ mất lễ cho nên trước đón khách nhân, liền lập tức đi thu thập t ị c h bản khoái lục thúc hải lòng gật đầu lại nhìn xem triệu phúc sinh nói đại nhân xin đừng nên ghét bỏ chúng ta phòng xá đơn sơ nơi nào triệu phúc sinh lắc đầu tại khoái lục thúc cung nên bên trong một đoàn người vào trong nhà tiến vào sau đại môn ánh vào triệu phúc sinh tầm mắt chính là một cái to lớn v i ệ n tử viện tử bốn phía xây phòng hẳn là khoái lục thúc mấy đứa con cháu ốc xá trước cửa phòng r á n đã phai màu đối với màn treo trên tường một chút có khô cùng phơi khô thực vật hạt giống dưới mái hiên chất thành mấy cái lớn mình nơi hẻo lánh lưu lại với nước bày mấy cái chậu gỗ một con vừa mới giết chết gà đặt ở trong chậ chuyển đến nồng đậm mùi máu canh đối diện cửa sân chính là nhà khoái lục t h ú c nhà chính cửa phong rộng mở bên trong bày một trương đại một b à n dài cái băng ngồi bày ra trình tề đám người vào p h ò n g bên trong lục t h ú c nương đem ôm vào trong ngực đứa bé bông xuống n h i ệ t t ì n h chào hỏi đám người nhập tọa một người tuổi chừng bốn mươi phụ nhân bưng tới một đại bàn xào k ỹ hạt dưa có chút ngại ngủ mời đám người ăn dạng này một gia đình hoàn toàn lật đổ triệu phúc sinh lúc ban đầu nghe nói khoái lương thôn thảm án sau ấn tượng nàng nhữ may lại bắt đầu hoài nghi đã chết đi trang lao thất có phải là h ầ ngôn loạn ngữ nói lời nói dối che đậy chính mình ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chúng ta cũng không phải là chu đồn t r ư ở n g phái người tới mà là đến từ huyện vạn an chấn ma ti triệu phúc sinh vừa mới nói xong khoái lương trong thôn người đều đều thất kinh khoái lục thúc ngay từ đầu kỳ thật cũng hoài nghi tới triệu phúc sinh chờ người thân phận suy đoán nàng có thể cũng không phải là người trong triều đình chỉ là cảm giác triệu phúc sinh không phải bình thường lại phạm vô cứu nhìn không được tốt gây có thể không phải người bình thường đằng sau lại nghe nàng hỏi thu thuế khoái lục thúc lại cảm thấy mình nhìn sai rồi triệu phúc sinh một nhóm hẳn là triệu đình phái tới sứ giả có thể không ngờ tới lúc này chính nàng thừa nhận cũng không phải là chu đồn trường phái tới nhưng lại đúng là người trong triều đình mà lại là trong huyện trấn ma ti lai s ứ cái này s o khoái lục thúc nguyên bản dự đoán còn muốn địa vị lớn hơn một chút khoái lương thôn người sửng sốt một cái đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời không dám lên tiếng liền ngay cả lục thúc nương cũng theo bản năng đem để dưới đất tôn nhi ôm vào trong ngực theo bản năng đưa tay bưng kín miệng của hắn rất sợ đứa trẻ lô mãng không hiểu chuyện chọc giận đại nhân đại nhân hồi lâu sau khoái lục thúc do dự mở miệng nhìn xem triệu phúc sinh mấy người đại nhân thật sự là trấn ma ti người chúng ta đúng là huyện vạn an trấn ma ti người ta nếu như thì mấy người kia là ta tùy hành lệnh xứ triệu phúc sinh gật đầu cái này triệu phúc sinh rất khó t h nói h trong n huyện chúng ta gần nhất nhận người chiêu tên tập dịch đến từ trang gia thôn nghe được trang gia thôn ba chữ người này tự h khẩn xưng trang lao thất nàng ngâng lên trang lao thất về sau lục thúc nương đột nhiên thở dài một cái há là hắn là ta nhà tam thuốc tiểu tử khoái lục thúc rất nhanh lộ ra bừng tỉnh đại nộ thân sắc thủ mạnh trang thủ mạnh tuổi còn trẻ rất biết uống rượu kia tiểu tử đúng đúng đúng hắn vừa nói như vậy những người khác giống như cũng nhớ tới trang lao thất lao nhau bắt đầu nghị luận thành thật một người năm trước ăn tết trước thăm người thất lúc mọi người uống một chén trong thôn những người khác cũng nói tiếp mọi người nhắc lên người quen bầu không khí lập tức vừa nóng l h ấ t chút triệu phúc sinh bất động thanh sắc quan sát khoái lục thuốc sau khi nói xong giống như là có chút khẩn trương cái này tiểu tử này chẳng lẽ tại trong huyện trọc sự t ì n h hắn đứng dậy xoa tay đại nhân hẳn là tới đây là muốn chúng ta dùng tiền chuộc hắn hắn vừa nói như vậy những người khác lập tức nụ cười trì trệ năm nay trong tay tiền không nhiều lắm lục thuốc nương sau lưng một nữ nhân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu tiếp lấy một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hắn quay đầu quát tháo nàng im、miệng. tất cả mọi người là thân thích nếu như trang thủ mạnh thật sự phạm tội rất cần tiền chủ thân góp một góp còn là có thể đi thôn dân bên trong một cái nam nhân nói dẫn theo cái nĩa khoái mãn tài không có vào nhà mà là tựa ở cửa phòng miệng nghe nói như thế có chút không quá cao hứng nhưng hắn là họ trang cùng chúng ta họ khối có quan hệ gì làm sao không quan hệ chúng ta khoái trang hai nhà thế nhưng là nhân quan khoái lục thúc một đứa con trai đắc câu khoái mãn tài liền nói trước kia nói là quan hệ thông ra vậy thì thôi bây giờ trang già thôn người làm sao còn có mặt mũi nói lời này đâu người câm miệng cho ta k h ó i lục thúc nghe vậy giận dữ đứng người lên mặt đỏ tía t hai quát to một tiếng hắn trong thôn uy tín rất cao vừa nói về sau trong thôn những người khác lập tức không lên tiếng nữa đại nhân trang thủ mạnh s ắ c thực cùng chúng ta có quan hệ thân thích tiểu tử này cũng coi như ta nhìn lớn lên là cái người thành thật nếu như hắn chọc cái đại sự gì rất cần tiền chuộc người đại nhân nói số lượng chúng ta thôn góp một góp nhìn xem có thể hay không chen một chút k h ó i lục thúc lên tiếng nói triệu phúc sinh ngựa đầu nhìn hắn c h ầ m c h ầ m lường này lao đầu nhi này thần sắt thản nhiên ánh mắt thanh chính nhìn quả thực không giống như là cái đầy bụng ý nghị xấu lao nhân nang tâm niệm vừa động lắc đầu không cần đâu hắn hẳn là không dùng được tiền c h u thân phạm chuyện lớn như vậy k h ó i lục t h ú c nghe vậy giật mình hắn đến cùng đã làm gì hắn chết triệu phúc sinh đáp lại nàng thốt ra lời này xuất khẩu tất cả mọi người đều đều sửng sốt ông đứa bé lục t h ú c nương cũng có chút không biết làm sao tiết lúc trước nhấc lên trang gia thôn lúc mặt mũi tràn đầy không nhanh k h ó i mãn tài cũng không dám lên tiếng k h ó i lục t h ú c bắt đầu có chút không dám tin sau đó ánh mắt lộ ra kinh hoàng v ẻ tiếp hận hắn hắn chết như thế nào hắn là bị lệ quỷ giết chết triệu phúc sinh nói xong lời này k h o i lục t h u c trong nhà lâm vào như chết tính mình chương một trăm sáu mươi ba truy tìm quá kh n g ư ờ i người trên mặt lộ ra khủng hoảng khó xử lại sen lẫn sợ hai t h ầ n sắc giống như là m u ố n trốn tránh lại ẩn ẩn sen lẫn một loại giống như tư ẩn bị người nhìn trộm về sau ý muốn che giấu bê bối hung á c k h ó i lục thuốc biểu lộ cũng chuyển từ trắng t h à n h xanh từ xanh chuyển đỏ cuối cùng cố gắng chấn định đại nhân không phải là vì k h ó i trang thị mà đến triệu phúc sinh tự xưng đến từ trấn ma ti đại hán triều trấn ma ti địa vị cao thượng nhưng không chỉ là một cái năm giảm cửa hàng đồn đồn trưởng có thể khiến gọi đến động trấn ma ti chuyên xử lý quỹ án triệu phúc sinh đến mục đích này minh xác nàng lại cố ý nâng lên trang lao tất h tồn tại chứng minh nàng trước khi đến là đối khoái lương thôn phát sinh chuyện xấu là đã trong lòng hiểu rõ khoái trang thị triệu phúc sinh cười đáp tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt ánh mắt rơi xuống lục t h ú c nương trên thân biết rõ còn cố hỏi lục t h ú c chỉ chính là cái nào khoái trang thị nàng một câu hỏi lại lập tức đem khoái lục t h ú c mấy con trai trọc giận mấy người k h ô n g chế không nổi tính tình phúc chốc đứng dậy chỉ vào triệu phúc sinh h é t lớn nguy miệm đặt sạch sẽ chút phạm vô cứu cái này bảo tính tình nhưng không cách nào tha thứ có người chỉ vào chấn ma ti người hắn cũng đi theo đứng lên nói lại sao thế đại nhân cha hỏi, các n g triệu không n đánh nhau phúc sinh y sao? v cười lạnh các ngươi làm ra quỷ họa khiến người vô tội tử vong mạng người quan trọng sự tỉnh các ngươi không áy náy dĩ nhiên h u á i lời ta nói khó nghe thật sau ự là h một lúc lâu khoái lục thuốc tao mày phá vỡ trầm mặc đại nhân chuyện này theo lý tới nói không nên lưu chuyển đến bên ngoài thôn đi trang lao thất hắn ta nói là trang thủ cường hắn làm sao lại biết hắn rời căn ghế đầu ngồi hai đầu gối vi phân trong mắt có phiền não cũng có không hiểu nhưng hắn đã chủ động mở miệng chắc hẳn nguyện ý nhắc lên cái này có quỷ án triệu phúc sinh cùng trang lao thất đã từng quen biết biết liên quan đến trong thôn nữ tử danh tiết những người này miệng sẽ rất g ố p bây giờ k h ó á i lục thúc tự mình nghĩ thông cũng là một chuyện tốt triệu phúc sinh trong lòng suy đoán k h ó á i lục thúc ý đồ nói ra trang lao thất cùng hắn biểu hình nói đ ù a lúc hai người trở mặt rồi nàng đem trang lao thất cùng cầu tứ đùa dỡn gây nên bạo động một chuyện giản lược mang qua tiếp lấy nói thẳng muốn hỏi hắn n g ư n g lên k h ó á i lương thôn phát sinh quỷ hắn là bởi vì trong thôn tư hình mà lên có chuyện này sao triệu phúc sinh lời này hỏi một chút các thôn dân hai mặt nhìn nhau thật lâu im lặng khoái lục thúc nhữ mày nhăn chán không nói không、rằng. trong thôn hắn là người dẫn đầu tất cả mọi người đang trộm nhìn mặt hắn sắc muốn muốn lấy được quỷ án manh mối trước tiên cần phải cậy mở khoái lục t h ú c miệng triệu phúc sinh không sợ cùng người sống liên hệ nhưng khoái lương thôn có quỷ dị nàng lo lắng trong thôn người chỉ sợ sớm đã đã chết trước mắt nhìn thấy những thôn dân này cũng chưa hẳn là thật có thể là quỷ vực ảnh hưởng dưới sinh ra ảo giác trong lòng nàng nghĩ đến sự tình ánh mắt cũng đi theo rơi xuống khoái lục t h ú c trên thân không nói gặp n g ư ờ i quỷ án đã càng ngày càng nghiêm trọng đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người triệu phúc sinh giọng điệu nghiêm khắc nâng lên chết rất nhiều người lúc khoái lục t h u c bờ môi giật, giật thần sắc có chút biến hóa rất nhỏ. triệu phúc sinh đem nét mặt của hắn nhìn ở trong mắt lại bổ sung một câu bây giờ cùng khoái lương thôn cách hà tướng đối với trang gia thôn đã ra khỏi sự tỉnh nàng vừa nhắc tới trang gia thôn lục thúc nương lập tức ngồi không yên trang trang gia thôn xảy ra vấn đề rồi nàng ôm thật chặt đứa bé đem tuổi nhỏ tôn nhi trở thành trụ cột tinh thần luôn c n g hỏi nhà mẹ ta huynh đệ t ỷ mỗi đâu không có triệu phúc sinh ý thức được lục thúc nương có thể là một cái đột phá khẩu dứt khoát quay đầu nhìn nàng chúng ta tới lúc liền đi trước trang gia thôn nơi đó đã chỉ còn một cái hoang phế không thôn trong thôn không có một người sống cùng đi theo đến nhà khoái lục thúc những thôn dân khác lập tức s ô i trào lục thúc nương kiểm bên trên lộ già khủng hoảng c h i sắc đám người nghị luận đ ở mỹ lục thúc đùi căng cứng theo bản năng cái mông nâng cách ghế nửa đứng dậy hỏi trang g i a thôn người đâu người ở nơi nào ta không rõ ràng nhưng bằng vào ta kinh nghiệm xem ra nhiễm phải quỷ án tám chín phần mười đã tao nộ bất chắc triệu phúc sinh nói thẳng cái này sao có thể những người khác có chút không tin dồn dập dao thai t i ế p lưới khoái mãn tài cũng từ ngoài phòng dò xét cái đưa đầu vào trang ra thôn hơn một trăm nhân khẩu đâu làm sao có thể toàn liền chết sạch rồi không dối gạt đại nhân nói thôn chúng ta xác thực xuất hiện phái sự nhưng là nhưng là cái này bất thường à. k h ó i lục thúc nghe xong trang ra thôn xảy ra chuyện lại chết hơn một trăm n g ư ờ i lập tức ngồi không yên từ xảy ra chuyện về sau chúng ta thôn liền bị phong bế tin tức làm sao lại chuyển đi đại nhân không phải là tại l ừ a gạt gạt chúng ta sao triệu phúc sinh lắc đầu lừa các ngươi không có chỗ tốt nàng nhìn ra được mình mang đến tin tức lệnh k h ó i lương thôn thôn dân bị kích thích mạnh dứt khoát nói thẳng trang lao thất giao phó k h ó i lương thôn phát sinh quỷ án trải qua hắn nói các ngươi tự mình dùng hình xử tử hắn đường tỷ dẫn đến hắn đường tỷ chết không nhắm mắt tiếp theo lệ quỷ khôi phục đúng hay không đây là một cọc bê bối nâng lên trang t ứ nương tử cái chết những người khác lập tức lần nữa lâm vào trầm mặc lục thúc nương nhỏ hơi nhỏ giọng khóc nhà mẹ đẻ của nàng xảy ra chuyện cái này hiển nhiên làm nàng khó mà bảo trì trầm tĩnh lao thê tiếng khóc kích thích k h ó i lục thúc thần kinh hắn cắn chặt hầm răng đột nhiên thừa nhận đúng thế hắn cái này vừa nói những người khác lập tức có chút gấp lục thúc đều đừng nói nữa k h ó i lục thúc quá to trang gia thôn xảy ra vấn đề rồi chúng ta này một ít chuyện xấu có thể có nhiều như vậy cá nhân mạng trọng yếu sao bây giờ trang gia thôn chỉ là xảy ra chuyện chưa chắc là chết rồi hắn thời khắc mấu chốt chấn được trang tử vừa mới nói xong lúc đầu muốn người nói chuyện lập tức i ể u xịu sùng dưới không dám lên tiếng sống phải thấy người chết phải thấy xác trang g i a thôn người thi thể không tìm được liền có khả năng còn sống lúc này giấu cái gì chỉ cần người sống mất mặt xấu hổ có quan hệ gì mặt mũi tương lai còn có thể lại kiếm nếu như trang g i a thôn người đã chết ta chính là chết rồi tương lai cũng không mặt mũi nhìn l i ệ t tổ liệt tông k h ó i lục thúc nói chuyện âm vang hữu lực hắn quát tháo xong thôn dân lại quay đầu nhìn về phía triệu phúc sinh đại nhân thế nhưng là chuyện này hắn là làm sao mà biết được tin tức không có chuyển ra bên ngoài qua nhà cái này không thể không nói một cái quái sự triệu phúc sinh quay đầu nhìn về phía ngoài phòng ánh mắt dừng lại ở dò xét một cái đầu và khoái mãn tài trên thân mãn tài khoái lục thúc đưa nàng ánh mắt nhìn ở trong mắt tiếp lấy chào hỏi mãn tài ngươi tiền đến hắn nhớ tới hai bên gặp mặt lúc triệu phúc sinh mấy người đối với khoái mãn tài danh tự m ư ờ i phần để ý phạm vô cứu thậm chí từng nói ra khoái mãn tài đã chết lúc ấy còn suýt nữa gây nên hai bên xung đột lúc ấy khoái lục thúc còn làm đoàn người này cố ý gây sự lúc này liên quan đến ủy án khoái lục thúc ý thức được vấn đề chỉ sợ không phải tự mình nghĩ giống đơn giản như vậy trong phòng đầy chiếu khoái mãn tài bối phận hắn lúc đầu không có tư cách vào phòng nhưng lúc này tình huống ngạc thủ khoái lục thúc một gọi hắn hắn liền lập tức tiến đến đầy ngân người đi đưa người nhị bá t a m thúc đ ư ơ n g ngũ thúc cùng một chỗ gọi tới khoái lục thúc hô xong khoái mãn tài vào nhà về sau lại hướng một cái khác đứng ở ngoài cửa thiếu niên phân phó thiếu niên kia nhìn chỉ có mười lăm mười sáu tuổi lời nói cũng không nhiều nghe được khoái lục thúc phân phó liền gật đầu một cái v u n g b à n chân liền ra bên ngoài chạy Trước 163, truy tìm quá khứ, chờ hắn vừa đi khoái lục thúc mới nói đây là khoái mọi người tiểu tử nói xong lại sợ triệu phúc sinh không biết khoái cực kỳ a i giải thích khoái lớn chính là người nâng lên tứ nương nhà chồng đại bá hắn trầm ngâm một chút giải thích khoái cực kỳ khoái nâng minh con trai khoái nâng rõ là ta còn không có ra n a m phục đường huynh khoái lương thôn quan hệ thân thích rắc rối phức tạp lúc này khoái lục t h ú c tâm phiền ý loạn không có giải thích cặn kẽ hai bên quan hệ thân thích nhàn hạ thoải mái liền chỉ nói cái đại khái triệu phúc sinh nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu hắn nói tiếp ta cái này đường h u n h số khổ sinh ngũ nhi tam nữ chúng nữ nhi ngược lại là sớm gả đi con trai trưởng thành lại phải bỏ tiền hắn trước kia vì cho năm con trai thu xếp cưới vợ, không ít gặp khó mải khoái lục thúc n h ấ c lên vị này đường h u y n h trong giọng nói mang theo vài phần v ẻ c ả m khái đại nhân đã biết rồi thôn chúng ta thừa thai bạch tô nhưng trừ bạch tô bên ngoài hàng năm thôn chúng ta còn muốn xuống sông m ò cá bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước xôi theo khoái lương thôn đầu này giang hà dựng g ụ c hai bên bờ sông bách tính hàng năm thu thời tiết mùa đông các thôn dân cũng xuống sông kéo lưới bắt cá như là vận khí tốt vớt cá nhiều bán một bộ phận lớn ra ngoài các nhà lại phân một phần đến ngày tết từng nhà thời gian thuận tiện qua ta cái này đường huynh làm việc ra sức vợ chồng bọn họ hàng năm bạch tô hái đến nhiều nhất hai vợ chồng cần cù gian khổ làm ra đằng trước bốn con trai đều tuần tự tìm nàng dâu lúc này triệu phúc sinh đã xác định lệ quỷ thân phận tự nhiên liền muốn hiểu trang tứ nương tử cuộc đời tiếp theo lấy ra quỷ giết người phát tắc có thể khoái lục thúc chẳng biết tại sao dĩ nhiên từ khoái nâng minh bắt đầu nói lên nàng cũng không c ắ t đứt mà là nghĩ nghĩ theo khoái lục thúc x i n h ỏ i cái này tìm đến bốn cái con dâu phẩm tính như thế nào lấy triệu phúc sinh thông minh tự nhiên đoán được cái này khoái nâng minh hẳn là trang tứ nương tử công công đây cũng là trang tứ nương tử đã từng sinh hoạt hoàn cảnh có thể chị em dâu ở giữa ở chúng cũng là nàng sau khi chết lệ quỷ khôi phục nguyên、do. khoái lục thúc nghe nàng hỏi một chút không chút do dự liền nói cái này bốn cái con dâu đều rất tốt cần cù ăn đ ề n đắng lẫn nhau hòa thuận hiếu thuận cha mẹ chồng giữa lẫn nhau chưa từng c ã i nhau đỏ mặt rất là quan tâm trả lời như vậy ngoài triệu phúc sinh ngoài ý liệu nàng có chút hoài nghi giống như nhìn chằm chằm khoái lục thúc một chút hiện nhiên đối với hắn là không tin lắm nhậm chương truyền thế cũng không tin hai tay của hắn cất ống tay áo một mặt không tin nói nào có chuyện tốt như vậy thật sự khoái lục thúc tăng thêm âm lượng là thật sự một bên ôm cháo trai lục thúc nương cũng p h họa một cầu không nói chúng ta tuy nói không có ra n a m p h ụ nhưng cũng không phải ruột thịt đường huynh đệ chúng ta nói những này lời nói dối có chỗ tốt gì nàng hít mũi một cái lau con mắt ta vậy đường huynh tẩu thật sự rất tốt nhưng đáng tiếc chính là số mệnh không tốt k h ó i lục thúc trầm mặc chỉ chốc lát lại nói đằng trước bốn con trai lấy nàng dâu còn t h ừ a k h ó i ngũ c o n đơn hai vợ chồng liền bắt đầu vì này nhi t ử hôn sự hiện b u ồ n k h ó i ngũ so mấy người ca ca muốn nhỏ rất nhiều là cặp vợ chồng già đến con trai đến hắn trưởng thành lúc k h o i n â n minh vợ chồng đã niên kỷ không nhỏ mười năm trước ta có một ngày chạm vạng tối nghề nông trở về nhà lúc gặp được ta đường huynh trong đất đào đất nói chuyện phiếm vài câu hắn nói với ta chờ hắn ra lão năm cưới vợ hai người bọn họ vợ chồng liền có thể bỏ xuống trong lòng đại thạch hảo hảo tự lo cuộc đời của mình hai người này cần cù tài giỏi một năm trôi qua mười phần tiết kiệm ta vậy đường huynh lúc ấy vẫn chưa tới sáu mươi đâu lại tóc trắng thơ so với người ta bảy tám chục tuổi người còn già hơn được nhiều răng đều rơi sạch k h ó i lục thúc thở dài hắn nói nhi nữ đều là đến thu nợ cũng may năm con trai bên trong còn sót lại một đứa con trai hai vợ chồng lại nô em lực thời gian khổ cực cũng nhanh chấm r ư ớ nhà ta cái này bà tử là trang ra thôn bên trong người đại nhân hẳn phải biết khoái lục thúc lời nói xoay chuyển đột nhiên chuyển đến lục thúc nương trên thân triệu phúc sinh khẽ vất cảm nghe trang lào thất nói qua hắn nói hắn đường cô gả đến khoái lương phía sau thôn sau giới thiệu mình nhà mẹ để cháu gái gả cho khoái ngũ nàng vừa nói như vậy lập tức đem khoái lục thúc trong lòng cuối cùng một vẻ hoài nghi cũng bỏ đi đúng thế khoái lục thúc đáp lúc này chủ đề rốt cuộc chuyển tới trang t ứ nương tự trên thân lục thúc nương liền nhịn thương tâm nói ra ta cháu gái này cũng là số khổ nàng ra cùng cha ta là một cái n ư sinh cha nàng tính tình không tốt cặp vợ chồng thường xuyên đánh nàng từ nhỏ đến lớn nàng một kiện quần áo mới không xuyên qua trang tứ nương tử trong cực khổ t r ư ở n g thành bản tính ôn nhu thuần lương thanh danh lan xa một năm kia ta mang theo trường thuận về nhà ngoại gặp được đứa nhỏ này lục thúc nương trà sắt đem nước mắt trường thuận là ta t r ư ở n g tôn nàng chỉ một chút đứng tại cửa ra vào một cái nam thanh niên thanh niên kia có chút ngại ngủ gật đầu lúc ấy nàng dắt cái bé con là nàng đại ca con trai chúng ta gặp được sau một đường đi trở về đi dọc đường nhà nàng thời điểm nàng đại tẩu một mặt hung khắc ra vừa đến đã cho nàng một mặt h a y kỳ thật cho tới bây giờ khoái lương thôn trên đường triệu phúc sinh nghe trang l á o thất nhấc lên trang từ nương cuộc đời lúc liền đã biết trang từ nương tử chưa xuất giá trước tại nhà mẹ để không được sùng ái thời gian không dễ chịu lắm nhưng lúc này nghe lục thúc nương nhấc lên đoạn này quá khứ biết được liền trang từ nương tử chị dâu đều có thể ở trước mặt người ngoài tùy ý đánh nàng về sau đôi lông mày giật giật hỏi khi đó nàng bao nhiêu tuổi rồi đã mười sáu mười bảy đại cô nương a lúc này trưởng thành có mặt mũi tự tôn làm sao t r ả tốt đánh người m à đâu đại nhân ngươi nói có đúng hay không lục thúc nương nhấc lên năm đó chuyện cũ lại mười phần nặng nề thở dài ta lúc ấy gặng nặng người liền rất là giật mình lục thúc nương lại thở dài lúc ấy trang tứ nương tử bộ mặt nhỏ hơi nhỏ gió khóc nói là không có ăn vụng nàng vừa mang theo chất nhi từ bên ngoài trở về còn không co vào nhà làm sao trộm đến đây trang tứ nương tử đại tẩu chỉ coi nàng dạo biện đuổi theo nàng đánh còn kéo tóc nàng ngay trước con trai trước mặt đem chính mình cô em chồng đánh cho t h ằ n g khóc lục thúc nương lúc ấy liền tranh thủ người bảo vệ nàng lúc ấy gả cho người gả lại là tương đối giàu có khoái lương trong thôn có phần có danh vọng lục thúc tại nhà mẹ đẻ cũng rất có mặt mũi có nàng ra mặt trang tứ nương tử đại tẩu lập tức dừng tay hai bên bởi vì vì một quả trứng gà cãi nhau cuối cùng nháo đến thôn trứng chỗ ta thay tứ nương tử ra mặt làm trứng chúng ta tại bờ sông gặp được một đường đi về tới nàng hẳn không có thời gian ăn trộm gà trứng có thể trang tứ nương tử chị dâu khăng khăng trong nhà một con bánh quai trẹo gà mãi hai khắc đồng hồ kiếp trước trứng, trứng nhưng không thấy. không phải t ứ nương tử trộm là ai trộm đám người ở mỹ không h i u đằng sau trải qua thôn trưởng điều giải lại hỏi thăm trang tứ nương tử người trong nhà xác định nàng nửa canh giờ t r ư ớ c mang theo chất nhi đi ra ngoài hái dâu lá gà mái đ ể trứng lúc không ở trong nhà nàng về thời gian không khớp trứng gà lại xác thực không thấy đại tẩu lăn lộn đ ấ y đất bảo là muốn người nhà họ trang cho nàng một cái thuyết pháp lúc ấy không tính nông nhàn thời tiết buổi sáng thời gian tất cả mọi người có việc làm mỗi người hành tung quỹ tích đều nói được cuối cùng cha tới cha lui cha được đoạn thời gian đó chỉ có trang tứ nương tử đệ, đệ trong nhà hắn lúc ấy là 11, cuối ù n trong thôn năm g t mấy cái ổ i sai biệt lắm, hôn tiểu tử cùng một chỗ đồng, không làm việc i không không hôn chỗ hoàng, cùng lồng, đàng g tử một lắm lêu làm n g vô l ạ lưu manh, đua manh, mèo gây cùng h thôn chán ghét ó trong cực、kỳ. Cuối c kỳ. trang t ứ nương tử cha mẹ đem hắn gọi hắn thừa nhận mình trộm cầm cái trứng gà ném vào lò bên trong nương đến ăn mất tích trứng gà rốt cuộc cha ra hạ lạc đại tàu khóc nhảy đập đất công việc quan trọng bà bồi nàng cha mẹ trông ngại cái này một chuyện nhỏ mất mặt xấu hổ bọn họ không thể chê và hung hãn mạnh mẽ đại nhi tức lại sợ tiểu nhi từ trộm chứng một chuyện hỏng thanh danh cuối cùng liền quái trang từ nương tử không an t ậ n cảm thấy nàng không chịu nhận hạ cái tội danh này dẫn đến đệ đệ bị liên lụy vào t r ư ớ c 164, tạo hóa trêu ngươi phiến phức sau khi phát sinh hai vợ chồng hận thấu cái này gây sự con gái phụ thân chỉ trích nàng nói ngươi cái này q u ấ y nhà tình đ ệ đệ ngươi thanh danh hỏng tương lai không thể nói nàng dâu ngươi chính là chết cũng không đủ tiếc trang tứ nương tử nương cũng mắng một quả trứng gà, ngươi nhận liền nhận nhất định phải huyên náo mọi người đều biết mới tốt ta xem sớm ra ngươi từ nhỏ đã không phải á n v ậ n sinh ngươi thật sự là sinh cái oan nghiệt ngày đó trang tứ nương tử cái gì sai đều không có lại bị chị dâu lôi kéo vừa đánh vừa mắng sự tình cha ra manh mối về sau cha mẹ cũng chỉ trích nàng không có an ủi qua nàng nữa câu Ta t h ư ơ nàng g hại đứa bé n y s i h hoạt i a nan, n lúc ạ tạo. i phải biết nàng bây giờ giàu cái đi bài cải phòng phân không có chỗ ở. Trang tứ nương tử nhà không giàu có, theo ca tẩu thành hôn, chỗ nhà chuồng heo bây đến Trang tứ tử tẩu từng từng trong nàng nương nàng an Nàng có có, ca của được ở. ở ở ra, đã l ấy ở vào nữ hài đẹp nhất niên k ỳ hóa hiền danh lan xa cha mẹ lại cũng không thích nàng cho rằng nàng trong nhà là đi ăn chùa dù là nàng suốt ngày không ngừng mà khô lại không được đến sắc mặt tốt ta đau lòng tình cảnh của nàng nhớ tới ta nhà chồng đường hình tiểu nhi tử còn không có lập gia đình đường hình chị dâu bốn phía nghe ngóng phẩm hạnh không sai chưa lập gia đình nữ tử liền sinh ra dắt n g i bảo tuyến suy nghĩ lục thúc nương hút hạ cái mũi vung lên góc áo lau nước mắt lúc ấy liền lưu lại khóc đến muốn tắt thở từ nương tử dỗ nàng nửa ngày về sau hỏi nàng có nguyện ý hay không gả t i ế n khoái lương trong thôn người đây không phải hại người sao t r ư ơ n g truyền thế xen vào nói trang lao thất nói kia khoái ngũ lười biếng n ổ i danh không phải không phải lục thúc nương nghe xong lời này vội vàng k h o á t tay lão ngũ trước kia không phải như vậy lúc trước lục thúc nương nói chuyện về sau một mực không có mở miệng khoái lục thúc vào lúc này nói tiếp lão ngũ đứa nhỏ này trước kia là không sai hắn khuôn mặt rất thanh tú n i ê n kỷ cùng từ nương tử tương đương ở nhà lúc cũng rất chịu khó trong ru trong đất là đem hào thủ hắn còn am hiểu biên n h á n h chúc khi nhàn hạ muốn biên chút giỏi trúc cái gửi đi năm dặm cửa hàng đồ bán hắn nâng lên khoái ngũ cùng triệu phúc sinh từ trang lao thất trong miệng nâng lên khoái ngũ giống như hai người triệu phúc sinh ngạc nhiên nói trang lao thất nói láo không phải hắn không có nói láo khoái lục thúc lại lắc đầu vậy liên kỳ k h o á i trang lao thất đã không có nói láo chứng minh khoái ngũ là cái người làm biếng ngươi lại lệnh nói khoái ngũ chịu khó đây không phải tự mâu thuẫn sao chừng truyền thế nhà ránh đại nhân vợ chồng ự c vì k h sau khi thương nghị chuẩn bị lễ vật mời lục thúc nương tới cửa đi dò xét nhà mẹ đẻ đường huynh tậu ý trang tứ nương tử cha mẹ đối với nữ nhi này tuy nói không thích lắm nhưng đối với cô gái này hôn sự lại rất đẹp bụng theo nàng niên kỷ phát triển sách thân nhân tăng nhiều hai vợ chồng đem hôn sự của nàng tạp rất chặt rất nhiều không đạt được điều kiện người là không đáp ứng lục thúc nương mang theo lễ vật đến đây nói nhà chồng có cái đường chất niên kỷ cùng trang tứ nương tử tương đương gia cảnh có thể đường huynh vợ chồng tính cách không tay nghiệt con d â u người một nhà trôi qua rất là và đẹp biết được trang tứ nương tử mỹ danh nghĩ thay tiểu nhi tử tới nói thân trang tứ nương tử cha mẹ đối với lục thúc nương nâng lên cửa hôn sự này lập tức để ý k h o i lương thôn đoàn kết dâu có tại phụ cận mười dặm tám hương là nội danh nếu như con gái có thể đến k h o i lương thôn xính lệ không nói trước tương lai nói không chừng còn có thể phụ cấp nhà mẹ đẻ huynh đệ bọn họ nhìn thấy lục thúc nương sau cưới thường xuyên về nhà ngoại vừa đến đã bao lớn bao nhỏ đã sớm thấy thèm việc hôn sự này hai vợ chồng không có dị nghị nhưng bởi vì trong nhà n g h è o khó lại thêm trang từ nương tử mỹ danh c h u y ể n xa hai vợ chồng đưa ra một cái yêu cầu xính lễ cần nhiều hơn một chút đây cũng là không có biện pháp lục thúc nương nói ta vậy đường huynh nhà thời gian trôi qua căng thẳng đứa bé nhiều cũng nên há một muốn ăn muốn uống lại thêm lúc ấy ta kia đường tẩu có cái m ư ơ i mấy tuổi già đến con trai tia tiểu tử thanh danh không tốt mười hai mười ba không h ả o h ả o cùng người trong nhà làm việc cũng không có học cái tay nghề hay cùng người đồng l ứ a ăn uống hôn đường phố tương lai muốn cưới vợ cũng không phải cái chuyện dễ dàng trang tứ nương tử cha mẹ vì thế sầu đến độ muốn chọc đầu bọn họ nhớ tới mấy năm trước trang lao thất biểu di bà có cái con gái gà tiến vào hoàng c ư ơ n g thôn thu một số lớn xính lễ liền tâm động hai vợ chồng muốn mượn gà con gái tích lũy mất tiền vì con trai tương lai cưới vợ sử dụng bọn họ đưa ra muốn một lượng bạc làm xính lễ trừ cái đó ra còn muốn một chút thịt heo vải vóc số tiền kia không phải cái số lượng nhỏ có thể khoái ngụ khi biết hai bên cố ý vụ hôn nhân này lúc cũng trộm nhìn lén qua trang t ứ nương tử một chút một chút liền đem cái cô nương này nhìn chúng vốn cho rằng việc hôn sự này mười phần chắc chín nào biết lâm môn lại gặp phải dạng này một cái áp chế mài hắn một chút mộng liền cùng cha mẹ nói tạm không cân nhắc thành hôn tương lai có phù hợp lại nói làm cha làm mẹ nơi nào nhìn không ra đến hắn ý niệm trong lòng khoái lục thúc nói ta vậy đường hinh đường t ẩ u không nỡ con trai liền cắn ra hứng một lựa bạc nơi nào dễ dàng như vậy tích lũy húng chi trước đây hai vợ chồng vì trước bốn con trai thành hôn sớm đem dây lưng còn cắt đứt lúc này lại muốn tích l vợ chồng liền so dĩ vãng càng thêm cần cũ bốn cái con trai con dâu cũng rất hiểu chuyện biết được cha mẹ khó xử cũng muốn thành toàn đệ đệ liền đều giúp đỡ tích lũy tiền người một nhà đồng tâm hiệp lực lão ngũ liền cũng vui vẻ tổng hướng trang ra t h ô n chạy thường xuyên đi giúp bọn hắn gánh nước làm việc người nhà họ trang cũng rất thích hắn lúc đầu sự tình hết thể đều hướng tốt phát triển mắt thấy quanh năm suốt tháng bạc nhanh tích lũy đủ lại vẫn cứ xảy ra vấn đề rồi năm đó cự nguyện ta đường huynh nói năm đó bán bạch tô sau còn kém một khoản tiền muốn lợi khi đến tuần mỏ cá lúc nhiều sờ một chút đến lúc đó đại bộ phận bán đi thừa một chút chế thành cá muối thêm tiến lao năm xính lễ tờ đơn bên trong khoái lục thúc nhắc lên năm đó quá khứ giọng điệu cũng có chút nghẹn nào đằng sau đang sờ c á lúc người khác có chút xuống nước lâu thân thể không chịu được nổi sớm lên bờ hắn nghĩ đến con trai xính lễ một mực không chịu đi lên cuối cùng bị trong sông cây r o n g ba phủ bọn người vất lên lúc đến sớm t ắ t thở dây gai tổng chọn mảnh xử xong vận rủi chỉ tìm người cơ khổ triệu phúc sinh sau khi trùng sinh kế thừa nguyên chủ ký ức luôn cảm thấy nguyên bản triệu phúc sinh cũng coi là mười phần số khổ nhưng lúc này lại vừa nghe đến khoái ngũ cùng trang tư nương tử quá khứ lại cũng không khỏi sinh lòng thở dài hai người này trước hôn nhân bản tới một cái tính tình ôn lưu một cái cần cụ tích cực bây giờ trải qua dạng này một cọp đà kích chính là miễn c ư ơ n g thành hôn chỉ sợ cũng thành một đôi vợ chồng bất hỏa l i ê n ngay cả nhất là miệng tiện trương truyền thế cũng nói không ra lời sự tình sau khi phát sinh trong nhà người nhất thời chịu đủ đà kích lao ngũ nhất tự trách cha hắn có thể nói là bởi vì hôn sự của hắn mà chết chuyện này với hắn tạo thành đà kích rất lớn hắn lúc ấy nói không thành hôn khăng khăng muốn bắt tiền này cho hắn cha xử lý tan g sự mẹ hắn lúc ấy trùng điệp đánh hắn một bạt hay nói hắn không hiểu chuyện cha hắn trước khi lâm chung hy vọng nhất chính là cái này tiểu nhi từ kết hôn thành ra vượt qua mỹ mãn hạnh phúc thời gian k h ó i lục thúc lắc đầu người trong thôn thu xếp lấy kiếm tiền góp vật đem khoái nâng minh tăng lễ làm sau đó khoái ngũ nương cầm trượng phu tiền mồ hôi nước mắt hướng trang tứ nương cha mẹ x i n cưới việc hôn sự này tuy nói đúng hẹn cử hành có thể bên trong lại thay đổi vị trang tứ nương cha mẹ đã xấu hổ lại bế khuất bọn họ cũng không hy vọng thân g i a sẽ ra chuyện bây giờ gà con gái lại không được đến con rể một nhà sắc m ặ tốt sau cưới lao ngũ không ra hệ thống gì đối với tứ nương tử h à n chọn cái mối dựng thẳng n h ữ mày lục thúc nương nói chúng ta cũng khuyên qua hắn nhưng hắn k h n g nghe cha hắn bởi vì h các huynh đệ tỷ bội dù nói không có trách hắn nhưng hắn nương tại hắn thành hôn không lâu về sau liền một bệnh không dạy nổi cuối cùng nhịn một n ă m g ư ớ i liền chết hắn đoán hận trong lòng đến t ự c h ạ n từ đó về sau cái này vốn nên ân ái hai vợ chồng trở thành đoán nữ ta đường huynh lúc còn sống lao ngũ là cái tốt bao nhiêu đứa bé ai gặp đều phải khen hắn một câu khi đó hắn ba ngày hai đầu chạy tới trang gia thôn trang tứ nương nhà đại tẩu tiểu t ử gặp hắn an vị trên bả vai hắn một đường đi theo phía sau hắn k h ó á i lục thúc thở dài ăn tết lúc ấy tứ nương tử cũng tới thôn chúng ta gặp người liền cười ai ngờ đạt được về sau đâu Trận này nhân y d u một lúc bắt đầu thời gian miễn cưỡng còn có thể qua đằng sau vượt qua càng kém trong nhà thiếu đặt nông nợ lao ngũ còn ở bên ngoài vay tiền mua rượu đâu nợ tiền nhiều người trong thôn chính là lại đ o à n kết cũng khó tránh khỏi sinh lòng không vui lúc này thu thuế vừa nặng nhà h ắ n cấp không nổi liền mấy người ca ca kiếm tiền cho một lúc sau bốn cái chị dâu cũng không vui liền đối với hai người bọn họ vợ chồng cũng thấy ngứa mắt k h ó i lục thúc nói ra ở giữa náo qua muốn phân ra nhưng mấy cái huynh đệ không cho phép k h ó i lương thôn từ trước đến nay đ o à n kết nhi nữ vị thành niên trước cha mẹ toàn tâm phụ trợ nhi nữ sinh hoạt đợi cho cha mẹ cao tuổi người thân lại trả lại cha mẹ t r ư ở n g bối trước đó chưa từng có phân ra t i lệ k h o i ngũ vào đá mẹ không sợi bí tỷ đối mặt anh trai và chị dâu đoán trách c ủ a trách liền hóa thành đối với trang từ nương t ử hoán hận về nhà đánh thế tử hắn thường xuyên treo ở bên miệng một câu là ngươi là lao tử dùng tiền mua được đánh chết ngươi cũng thiên kinh địa nghĩa năm đó không thành hôn thời điểm hai người đã từng có n g ọ t nào g nào nghĩ tới về sau sẽ đem thời gian qua thành cái dạng này k h ó i lục thúc nói liên miên lại nhải nói hồi lâu đem k h ó i ngũ cùng trang từ nương t ử hôn sự tồn tại nói xong đột nhiên hỏi người lớn tuổi nói chuyện từng tới hướng liền dông dài cái không xong đột n h i n hỏi người lớn tuổi c n g ư n g l i n dông à i cái k h đ ạ i nhân này từng nói hắn ánh mắt của hắn chuyển hướng phạm v lời nói nói phân nửa liền ngừng lại hắn chết triệu phúc xinh đáp nói b ậ y lúc đầu bởi vì khoái lục thúc nhấc lên khoái ngũ quá khứ trải qua mà có chút thương cảm khoái mãn tài nghe ở đây gấp đến độ dơ chân hô lớn một tiếng ta rõ ràng sống sờ sờ đứng ở chỗ này là thật sự võ thiếu xuân lúc đầu bởi vì trang lao thất chức nhập chủ vì đối với khoái lương thôn chúng người ấn tượng kém có thể lúc này nghe khoái lục thúc bọn người giảng thuật năm đó ân oán về sau lại cảm thấy thổn thức không thôi hắn ra giải thích do nói trang lao thất nói chuyện xảy ra trước đó trang ra thôn cách một con sông nhìn thấy đối diện thôn thụ sương n g ba phủ nhìn không rõ ràng nhà chúng ta đại nhân nói đây là quỷ vực nói đến đây hắn quay đầu nhìn triệu phúc sinh một chút triệu phúc sinh gật đầu nói lệ quỷ khôi phục về sau sẽ hình thành quỷ vực quỷ vực bao phủ địa phương người sống khó mà thoát đi sẽ bị nhốt tại bên trong quỷ vực k h ó i lục thúc trong này triệu phúc sinh lại nói bảy tám ngày trước theo trang lao thất nói k h ó i lương thôn đột nhiên có người t h ừ a một đầu hắc thuyền qua sông chạy vào trang g i a thôn cầu cứu nói là k h ó i lương thôn có đại sự xảy ra mà cái này cọc đại sự chính là trang tư nương tử cái chết lúc ấy chuyển tin chính là k h o i mã tải nàng lúc nói chuyện ánh mắt chuyển hướng k h o i mã tải khoái lục thúc mấy người cũng quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m khoái mãn tài nhìn khoái lục thúc biểu lộ nghiêm khắc mãn tài không có à lục thúc công khoái mãn tài một mặt toan u ồ n g tri sắc lớn tiếng giải thích ta chưa từng gặp qua hát thuyền cũng chưa từng có sông cầu cứu trong làng r a dạng này chuyện xấu ta làm sao lại đem tin tức như vậy ra bên ngoài chuyện đâu hắn nói ra húng chi cùng ngày xảy ra chuyện về sau chúng ta thôn liền bị phong ở bờ sông mọc đầy kia q u á i hoa ai còn không thể nào vào được ta lại thế nào đi ra ngoài đâu hắn có chút ủ y k u ấ t đạo khoái lục thúc nghe đến đó nhẹ gật đầu đại nhân xác thực chuyện này có quỷ dị hắn thần tin ngh Cùng ngày chúng ta xác thực thực ngày dụng hình, ta tư đây e m tứ tử nương sử là sau khi chết lệ quỷ khôi phục triệu phúc sinh nói nàng nói đến đây trong lòng cảm thấy mười phần quái dị lệ quỷ khôi phục về sau hung hãn dị thường động một tí giết người theo lý tới nói trang tứ nương tử bây giờ tấn giai đến trí ít họa cấp trở lên tiêu chuẩn hẳn là giết không ít người đầu kia bị nhiễm hoàng suối dưới đáy nước trừ lệ quỷ bên ngoài tất cả đều là tử thi chẳng qua là lúc đó tình huống h u n g hiểm nàng cũng không rõ ràng những tử thi này đến tột cùng là từ đâu tới cũng không biết là qua sông trang ra thôn người vẫn là nghĩ tới đây triệu phúc sinh lại ngẩng đầu nhìn khoái lục thúc một chút hắn níu mày nhăn chán sợ hai cùng kiềm chế cơ hồ muốn từ trong mắt của hắn tràn ra ngoài trước mặt những người này quá mức chân thực căn bản không giống như là giả nàng nhịn xuống trong lòng suy đoán hỏi lại lệ quỷ khôi phục về sau chuyện gì xảy ra? khoái lục thúc bất đắc gì nói đại nhân khả năng không tin chúng ta lúc ấy cũng cảm thấy là không phải nhá quỷ có thể huyết thủy sau khi biến mất cái gì quái sự cũng không có phát sinh chúng ta liền về thôn hơn nửa đêm trải qua cái này có quỷ sau đó người trong thôn lại hoảng lại sợ sau khi trở về cũng không dám trở về nhà nghỉ ngơi chúng ta lo lắng xẻ ra chuyện liền vây quanh chúng quanh từ đường chuẩn bị trước đ ê m liền một đêm chờ trời sáng về sau lại nhìn tình huống chương một trăm sáu mươi lăm sinh tử chi mê khoái lục thúc nói đến đây dừng một chút nhìn triệu phúc sinh một chút mọi người cũng thương thảo qua muốn hay không tiến về chấn ma ti báo h n hắn vỗ một cái đùi nào biết từ đó về sau sắc trời này liền cũng sẽ không sáng lên nước qua k h ó i lương thôn lâm vào dài ràng r ặ c trong đêm tối giống như quang minh từ bỏ nơi này chúng ta nhịn hồi lâu ý thức được là lạ cũng suy đoán có phải là gặp quỷ đánh t ư ở n g chính là liền là đại nhân nâng lên nâng lên quỷ quỷ triệu phúc sinh nói tiếp quỷ vực đúng đúng đúng quỷ vực k h ó i lục thuốc gật đầu thế là trong thôn mấy cái lớn mật đứa bé liền chuẩn bị đi bờ sông nhìn xem nào biết vừa mới ra thôn liền thấy bờ sông trong vòng một đêm mọc đầy loại kia kỳ quái hương hoa cơ hồ đem bờ sông toàn bộ bãi khắp tiêu hoa trương truyền thế nghe được quỷ hoa liền cảm giác tê cả ra giọng điệu đều có chút chần chờ khoái lục thúc không biết kinh nghiệm của hắn tự nhiên khó có thể lý giải được hắn lúc này phức tạp giọng điệu nghe vậy thở dài k i a hoa có vấn đề thôn chúng ta người dẫm vào trong bùi hoa liền sẽ bị k i a hoa hương vị hun đến c h ó n g c h ó n g thấm thoát trong lúc vô tình liền mất đi ý thức đợi đến tỉnh lại lần nữa lúc lại trở về trong thôn nói xong hắn chỉnh trọng nói cho nên đại nhân chúng ta bị vây ở trong thôn căn bản ra không được triệu phúc sinh nghe đến đó cũng cảm thấy kinh dị mỗi người đều thử qua sao trong thôn tất cả mọi người ra không được thử qua、Khói、lục thúc gật đầu lúc ban đầu mấy cái gan lớn đứa bé tiến vào bùi hoa lại quỷ dị về phía sau thôn chúng ta đều bị dọa cho phát sợ thế là lại tổ chức một nhóm người nghĩ rời thôn báo tin nhưng mỗi một cái tiến vào bùi hoa người đều không ngoại lệ đều bị khốn tiến trong bùi hoa khi tỉnh lại lại trở về trong thôn hắn lung lay đầu ra không được cho nên mãn t ả i cũng không có khả năng rời đi thôn ngồi thuyền đi trang ra thôn báo tin cái này võ thiếu xuân nghe đến đó không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc theo bản năng quay đầu đi xem triệu phúc sinh không dối gạt đại nhân nói chúng ta lúc đầu coi là sẽ bị vây chết trong thôn không người biết được nơi này chuyện phát sinh nào biết kim dạ đại nhân một nhóm liền xông vào nói thật chúng ta cũng rất kinh ngạc k h ó i lục thúc nói xong do dự một lát mới thử thăm dò nói đại nhân ngươi nói trang lao thất có phải là đoán được thôn chúng ta sẽ ra chuyện cho nên c ố ý nói hiễu nói vượn g lại bởi vì kém dương sai nói đúng đâu ngươi là nói hắn nói không thật lại trùng hợp nói chúng rồi sự thật triệu phúc sinh hỏi lại là k h ó i lục thúc lên tiếng khả năng không lớn triệu phúc sinh lắc đầu cái này tỷ lệ quá thấp nàng lệnh k h ó i lương thôn người đưa mắt nhìn nhau chuyện này lộ ra một cỗ tà tính triệu phúc sinh nói ra trang lao thất nói k h o i mãn tài báo tin nói như thế nói tháng sáu năm nay lúc trong làng tới một đợt thu bạch tâu người xứ khác nàng nói đến đây khoái lương thôn người sắc mặt đại biến khoái lục thúc bắt đầu còn làm nàng nói chuyện nửa thật nửa giả đến lừa dối mình lúc này thì lại không may mắn tâm lý những chuyện này là khoái lương thôn bí mật từ trang t ứ nương tử bị bí mật xử tử về sau đầy thôn người đều bị vây ở trong thôn trang không có ai chuyển ra bên ngoài qua những này nội t ì n h triệu phúc sinh l ạ i như thế nào biết được khoái lục thúc nhìn xuống trong lòng bất an nghe triệu phúc sinh lại nói những người này có một cái xứ khác khách cùng trang từ nương tử lâu ngày sinh tỉnh về sau đâu khoái lục thúc ngồi không yên hỏi tới một tiếng về sau nói là một cái tên là khoái hoài đức người hướng ngươi báo cáo đem trang từ nương tử cùng người cấu kết sự t ì n h bóc phát ra tới triệu phúc sinh ý vị t h â m trường nhìn khoái lục thuốc một chút đem trang lao thất sách đến nói ra khoái lục thuốc sắc mặt một chút trở nên hết sức khó coi hắn giống như là có chút mờ mịt lại có chút thấp t h ỏ g hồi lâu sau theo bản nàng gật đầu là xác thực là như vậy đại nhân nói đến không có chút nào sai sau đó ngươi lúc đó không tin ta xác thực không tin khoái lục thuốc nuốt nước miếng một cái nói ra tứ nương tử làm người ta cũng rõ ràng nàng là nhà ta lão bà từ đồng tộc văn bối gả tiến chúng ta thôn về sau cũng là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn tướng mạo xuất chúng nàng thời gian qua không được lại bởi vì trước hôn nhân đ ơ n đoán lao năm không đúng đắn phía sau rất bị người chỉ trích trầm mặc hồi lâu không lên tiếng lục thúc nương x e n b à o nhưng nàng nhân phẩm tính cách tất cả mọi người rõ ràng chúng ta đều tin tưởng nàng tuyệt không phải người như vậy cho nên ngay từ đầu chúng ta cho rằng là hoài đức k i a tiểu từ nói liệu nói vượn g triệu phúc sinh nghe đến đó ngược lại nghe ra một chút thú vị khoái lương thôn mới bắt đầu cho nàng ấn tượng là trong thôn mười phần đoàn kết lại toàn thôn như là một cái đại tông tộc tập thể lợi ích chia đều từ nhập thôn trước k h á i lục thúc đề cập tới giao dụng đồng thuế liền có thể chứng minh điểm này nhưng sự tình liên quan đến trang tứ nương tử cùng người riêng tư gặp một chuyện về sau liền ra một chút ngoài ý m u ố n chứng minh cái này tổng tộc cũng không phải triệu phúc sinh tưởng tượng như thế đoàn kết nàng cười nói khoái hoài đức cũng là các người đồng tông bản tộc người sao triệu phúc sinh lời này quả thực giống như là biết rõ còn cố hỏi võ thiếu xuân không hiểu nhìn nàng một cái chương truyền thế trong lòng hơi động tựa như phát hiện cái gì lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc đại nhân đã quên sao chúng ta khoái lương thôn đều là cùng một tông tộc bản nguyên tộc nhân k h o i lục thúc tính tình vô cùng tốt đạo các người tông tộc giống như rất đoàn kết triệu phúc sinh t h ẳ n như nói không ta khoái n n h là g một nhà. Khói lục thúc nghe nói lời này rõ ràng có chút bối rối hắn đầu tiên là ý đồ phản bác nhưng ánh mắt tại đối đầu triệu phúc sinh ánh mắt về sau lại là trong lòng giật mình thầm nghĩ vị đại nhân này nhìn tuổi không lớn lắm nhưng ánh mắt thật là do người ánh mắt của nàng phảng phất có lực xuyên tấu h có thể xem thấu nội tâm của hắn k h ó i lương trong thôn phát sinh đủ loại không nên lẩn tàng dưới ánh mặt trời chuyện xấu xa giống như đều không thể gạt được con mắt của nàng k h ó i lục thúc hơi có chút chật vật tránh đi triệu phúc sinh ánh mắt mọi người tổng thể tới nói thật là tốt thế nhưng là coi như thân như người một nhà cũng khó tránh khỏi sẽ có h i ể m khích răng cùng đầu lưỡi như vậy thân mật cũng muốn đánh nhau đâu nói xong hắn m í m chặt bờ môi trên mặt vẻ bối rối rất nhanh bị hắn lẩn giấu đi xuống dưới biến thành quật cường thân xác triệu phúc sinh vừa nhìn liền biết lao đầu nhi này bản tính cố chấp hắn tại kho nói một k h ô n g hai sự sự làm người cũng khéo đưa đẩy lại làm việc có một bộ mình cố hữu nguyên tắc trang tứ nương tử sự tình liên quan đến trong thôn bê bối chỉ là bởi vì quan hệ đến nhiều cá i nhân mạng mới cậy mở hắn miệng nhưng thôn dân ở giữa mâu thuẫn việc ngầm là việc xấu trong nhà dính đến sự thống trị của hắn cùng hắn uy tín cùng một nhịp tở chưa hắn tốt nghe n ó n g k h ó i lục t h ú c người như vậy không giống trang lao thất hơi chút đe dọa liền có thể nói thật hắn người già thành tinh không lời muốn nói uy bức lợi dụ chỉ sợ cũng khó mà làm hắn chiêu tình hình thực tế nghĩ tới đây triệu phúc sinh mỉm cười cũng k hắn g tiếp t cơ đuổi á hồ là có chút cảm kích bình thường nhìn triệu phúc sinh một chút thái độ một chút trở nên ôn hòa rất nhiều nhắc lên cái này có quỷ ăn lúc cũng càng phối hợp một chút đắp vâng ta lúc ấy nghĩ tiểu từ này dám can đảm nói vậy muốn cho hắn một bài học để hắn không dám khi dễ hắn ngũ thúc bà nói xong giống như là vì báo đáp triệu phúc sinh không tiếp tục truy vấn trong thôn mâu thuẫn sự tình giải thích nói lao ngũ bối phận so hoài đức cao hai bối phận hai nhà bọn họ là láng giềng mà cư chỉ cách xa một mặt tường mà thôi khoái lục thúc trong lời nói để lộ ra không ít tin tức trong thôn phòng xá phần lớn đều là thổ hàng rào tường nếu là hai nhà vẹn vẹn cách nhau một bức tường căn bản không phòng được độc tính cái này chẳng phải là khoái ngũ trong nhà có chuyện gì sắt vách liền nghe đến nhất thanh n h ị s ợ trương truyền thế nói khoái lục thúc sắc mặt trong nháy mắt đen nhánh nói cách khác trang tứ nương tử cùng gian phu yêu đương vụn trộn một chuyện chỉ sợ sớm bị sát vách người biết、được. hai bên có quan hệ thân thích khoái hoài đức lại là văn bối nếu như hai bên quan hệ thân mật theo lý tới nói hắn không nên báo cáo mà là hẳn là bất động thanh sắt tách rời trang t ứ nương tử cùng gian phu che đậy hạ cái này cọc bê bối mới đúng triệu phúc sinh lúc này trong lòng đ ấ c định khoái hoài đức cùng khoái ngũ quan hệ không tốt nói không chừng lẫn nhau có mối thù chuyển tiếp thừa dịp này thời cơ muốn báo thù đâu khoái ngũ đắc tội qua khoái hoài đức nàng nghĩ tới đây liền nói thẳng muốn hỏi lao ngũ thiếu hoài đức tiền khoái lục thúc do dự lửa này mới hết sức cần thật đáp hắn sau khi nói xong vụ trộm dương mắt nhìn một chút triệu phúc sinh vội vàng bổ sung một câu nhưng mà lao ngũ những năm này không đứng đắn lại say rượu thường xuyên mời không đứng đắn người về nhà uống rượu q u á t một tiếng liền say không còn biết gì trong nhà vạn sự mặc kệ vốn phía vay tiền trong thôn rất nhiều người đều bị hắn mượn toàn bộ hắn không nói lời này còn tốt nói một lời này triệu phúc sinh liền không nhịn được cười lục thúc có ý tứ là khoái ngũ đem người trong thôn đều đắc tội xong nàng vừa nói như vậy khoái lục thúc trên mặt lộ ra vẻ hào não chuyện này cơ hồ xé toan khoái lương thôn đoàn kết hưu á i vỏ ngoại khiến cho khoái lục thúc mười phần không được tự nhiên cũng không thể nói như vậy đại nhân còn là hãy nói một chút trang gia thôn sự thôn một bên lục t h ú c nương gặp trượng phu tuổi đã cao lại bị triệu phúc sinh làm cho đứng ngồi không yên trong lòng không đành lòng lại thêm nàng xác thực cũng lo lắng nhà mẹ đẻ liền đánh gây triệu phúc sinh cùng khoái lục t h ú c đối thoại nhà mẹ ta người bọn họ bọn họ nàng còn lo lắng triệu phúc sinh không chịu chuyển biến chủ đề nào biết triệu phúc sinh m ư ờ i phần thống khoái gật đầu ta vẫn là nói tiếp đi, khoái, mãn báo tin một chuyện đi. Hô, khoái lục thuốc lớn nhẹ nhàng thở ra lau mồ hôi chán phiên tiếng nói v v v khoái mãn tài nâng lên khoái hoài đức báo cáo trang tứ nương tử cuối cùng xác định trang tứ nương tử thật cùng người xứ khác cấu kết bởi vậy trong thôn hương nghị Quyết định đưa nàng h c ì một sông, sự so sự hôm ấy lệ khôi không thôn ban Trong thời gian này sự tình khoái lục thúc、so、với nàng rõ ràng hơn, nàng không có nhiều hơn lắm lời, chỉ nói mấu chốt sự tình, hắn trốn thoát, tiến về trang ra đêm lắm mấu m phụ. thời khoái thúc chỉ chốt thoát, ấy lệ lục lời, quỷ cầu cứu. với rõ có về bên khoái mãn tài đã hoảng l ạ i sợ sự t ì n h rõ ràng liền cùng hắn tương quan có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không có nửa điểm tiến đến báo tin ký ức giống như triệu phúc sinh nâng lên khoái mãn tài cùng hắn h ả o không liên quan chỉ là hai cái trùng tên trùng họ người mà thôi về sau đâu hắn nuốt nước miếng một cái nhịn không được nhỏ giọng truy vấn về sau khoái mãn tài nói trong thôn phát sinh q á i sự triệu phúc sinh tuy nói nhìn về phía khoái mãn tài nói chuyện cũng không có dùng ngươi chữ thay thế mà gọi là khoái mãn tài tên đầy đủ đây không thể nghi ngờ là để khoái mãn tài nối lòng rất miệng l ư ơ n khí cái gì quái sự khoái lục thúc kỳ quái truy vấn hắn nói trong thôn người dường như nghe được phía sau có người kêu tên của mình tiếp lấy giống như là phía sau có người cầm đồ vật chọc lấy thôn dân phía sau lưng bị điểm tên người về sau liền nói muốn về nhà chào hỏi khách hứa về sau người này liền ly kỳ mất tích triệu phúc sinh lệnh trong phòng bên ngoài thôn dân quá sợ hãi thật lâu không cách nào ngôn ngữ không có nha chưa từng xảy ra quái sự a k h á i lục thúc b lệ quỷ khôi phục về sau thôn chúng ta chính là lâm vào đêm tối mà thôi không có chưa từng xảy ra có người kêu tên sự tình à. người đ ừ n g nội tiếp lấy nghe ta nói triệu phúc sinh cười tủm tìm nhìn xem hắn khoái mãn tài nói đến đây nàng dừng một chút con mắt chuyển hướng khoái mãn tài thằng đem khoái mãn tài nhìn sợ nổi ra gà mới nói tiếp hắn đột nhiên giống như là chúng t a đồng dạng nhìn t r u n g quanh sau đó cùng trang ra thôn thôn trường nói có người gọi hắn hắn muốn về khoái lương thôn cái này vừa nói mãn đường đều yên lặng tất cả mọi người cảm nhận được một loại từ trong lòng sinh ra hàn ý kinh dị hãi nhiên tràn ngập mỗi một cái khoái lương thôn thôn dân nội tâm khoái mãn tài cơ hồ muốn bị doa khóc thậm chí ngay cả đứng đều có chút đứng không vững trang gia thôn thôn trưởng còn đến không kịp lưu hắn hắn xoay người rời đi đ ó lấy hai tay của hắn nhỏ máu cả người đi về phía trước hai bước liền bịch ngã xuống đất triệu phúc sinh vẹn vẹn là nghe trang lao thất miêu tả tình cảnh lúc ấy nhưng nàng cô ý đem một màn này nói đến mười phần kỹ cảng lại nói lúc trực câu câu c h ầ m c h ầ m lên trước mặt khoái mãn tài nhìn nghĩ từ trên người hắn nhìn ra mánh khoe về sau hắn nhìn ra mánh khoe về sau hắn nhìn ra một cái độc lớn huyết n h hóa thành bùn cả người trong chốc lát liền hóa thành một cỗ khúc xương, xương đầu lan xuống. T. k h ó i lục t h ú c con cháu nhóm cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh dồn dập chật v ậ t không chịu nổi gấp đứng dậy cảnh giác rời ghế rời xa k h ó i mãn tải một chút trong khoảnh khắc k h ó i mãn tải chung quanh liền chống đi một mảnh đất t r ô n g lớn k h ó i lục t h ú c lớn tuổi phản ứng chậm mấy con trai kéo lấy hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước đứng xa xa nhìn k h ó i mãn tải trong mắt mang theo sợ hãi trong phòng bó đốt u lóe mấy cái tia s á n g trong nháy mắt tối chút trang lao thất tử trạng là cùng chính hắn tự thuật bên trong k h o i mãn tải giống nhau như lúc không có lưu ý đến bốn phía biến hóa vẫn nói ra. dạng này dị biến làm cho trang gia thôn bên trong người dọa muốn chết đúng lúc này khoái mãn tài xương trên những kệ đột nhiên mọc ra đại đ i ề u đại đ i ề u nhánh n h a trên cảnh kết xuất nụ hoa mở ra một đoá một đoá lớn chừng miệng chén huyết hồng b ì hoa không có khả năng không có khả năng khoái mãn tài trong đầu căng cứng dây cung nghe ở đây rốt cuộc đứt gãy tinh thần hắn dường như sụp đổ bình thường hô to không có ta không có đi trang gia thôn ta không có chết chương một trăm sáu mươi sáu hai cái phiên bản một thu quỷ vực b a phủ đã không có ban ngày dáng lâm âm trầm quỷ trong thôn lờ mờ nhà cũ bên trong khoái mãn tài nghe triệu phúc sinh sinh động như thật nhấc lên mình chết thảm trải qua. tâm tính lập tức lớn băng hắn vừa hô vừa dùng sức xoa bóp hai cánh tay của mình đồng thời khủng hoảng ngẩng đầu nhìn về phía b ố n phía giống như là cùng một mặt hoảng sợ k h ó i lục t h ú c bọn người xin giúp đỡ lục t h ú c công ta chưa từng đi ra thôn ta không có chết n g ư ơ i sờ sờ trên người ta ta là em đẹp có máu có thịt làm sao lại xương cốt n ở hoa đ ầ u khoái lục thuốc các con lại phản ứng rất nhanh như giống như gặp ủy mang lấy k h ó i lục t h ú c nhanh chóng lui lại ta thật không có chết lục t h ú c công k h o i mãn tài gặp một lần cảnh này ủy khuất đến thằng khóc khoái lục t h u c chưa tình hồn k h ó i mãn tài tiếng la khóc trong phòng gấp khúc bốn phía lúc này cứ tính tiếng la của hắn tại cái này l ờ mở ra trong phòng hình thành h ồ i âm vừa đi vừa về văn đẳng lộ ra một loại thê lương đáng sợ cảm giác triệu phúc sinh nói dứt lời về sau bất động thanh sắc ngồi bàn g quan ánh mắt sắc bén nhìn c h ẳ m g c h ẳ n k h ó i mãn tài nhìn nàng bóc trần k h ó i mãn tài tử vong nếu như k h ó i mãn tài là bởi vì thụ lệ quỷ ảnh hưởng hình thành cùng trang lao thất đồng dạng đặc thù cái sắc không hồn trạng thái như vậy hắn lập tức liền sẽ hiện ra nguyên hình nhưng triệu phúc sinh cũng không nhìn thấy mình đoán trước tình cảnh nàng nhỏ không thể thấy nhũ mày lại k h o i mãn tài phá phòng hô to về sau. k h ó i lục thúc đột nhiên thở dài một tiếng tránh thoát mấy con trai trói buộc đột nhiên đi về phía trước mấy bước kéo lại k h ó i mãn tài hai tay lão giả đem cái này thấp thỏm khủng hoảng tuổi trẻ đại hắn đưa tay ôm vào trong ngực ta tin tưởng mãn tài mãn tài là cái hảo hải tử sẽ không nói láo hắn r ộ i ra một đôi tràn đầy nếp gấp lại che kín đen kén x ó g trường nhẹ nhàng đập k h ó i mãn tài phía sau lưng có thể là t ứ nương tử chết không nhắm mắt lệ quỷ q u á y phá nói xong nhìn về phía triệu phúc sinh hy vọng đại nhân nhìn rõ mọi việc không muốn đoan u ồ n g mãn tài triệu phúc sinh thấy thú vị lộ ra nụ cười nhúi bay có chút xuất hiện hai cái phiên bản một cái phiên bản là theo trang lao thất nói khoái mang tài báo tin tiếp theo nâng lên lệ quỷ phía sau gọi người bị người gọi thì bị lệ quỷ tiêu ký trở thành lệ quỷ có thể sẽ phụ thân vật dẫn chỗ đến đem lệ quỷ khí tức truyền bá ra ngoài biến tướng đang k h u y ế t đại quỷ hỏa lực sát thương mà một cái khác phiên bản nhưng là khoái lương trong thôn người nói ngày đó trang tứ nương tử bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước mà chết sau khi chết thi thể không nặng người trong thôn sợ hãi đem thi thể hỏa táng trang tứ nương tử tại trong lửa lệ quỷ khôi phục thi thể hóa thành huyết thủy về sau thôn lâm vào quỷ vực mấy ngày sau đó không còn có lê minh đến thôn dân bao phủ trong bóng đêm bên bờ sông mọc đầy quỷ hoa đem các thôn dân vây chết ở trong thôn thôn dân không có ra ngoài khoái mãn tài cũng không có chết hai cái kết cục hoàn toàn tương phản phiên bản bên trong khoái lục thúc hiển nhiên tin tưởng khoái mãn tài nói cách khác ngươi không tin trang lao thất không ta tin tưởng thủ mạnh đứa nhỏ này không sẽ nói láo khoái lục thúc nghe vậy không chút do dự nói hắn làm cho khoái mãn tài toàn thân chấn động hắn vội vàng lại vô hai lần chấn an ý vị rất đậm nhưng là đại nhân cũng biết dính tới lệ quỷ khả năng quỷ sẽ mê tâm trí người ta trang thủ cường nhìn thấy sự tình chưa chắc là thật sự khoái lục thúc có chất đạo đại nhân về sau đâu lục thúc nương có chút thấp p h ỏ m đánh gãy hai người đối thoại không kịp chờ đợi đặt câu hỏi nàng lúc này không lo nổi trang l á o thất nói lời là thật là giả nàng chỉ lo lắng trang giá thôn lục thúc trong nhà người đối với triệu phúc sinh trong miệng nói tới cố sự cảm thấy đã sợ hãi lại hiếu kỳ nhân loại đối với nguy hiểm như vậy sự kiện quái dị luôn có một loại bẩm sinh sợ hãi phòng bị lại sen lẫn kỳ quái thăm dòm lớn nhất là sự kiện cùng tự thân tương quan thời điểm tất cả mọi người muốn biết đến tiếp sau dùng cái này phán đoán k h á i mãn tài đến cùng là người hay quỷ rồi quyết định thái độ đối với hắn về sau trang ra thôn bên trong mắt thấy khoái mãn tài t ử v o n g tràng cảnh người đều liên tiếp xuất hiện quái dị triệu phúc sinh đem trong lòng đủ loại nghi hoặc đè ép xuống tiếp lấy trả lời như không có chuyện gì xảy ra lục thúc nương vấn đề cái gì quái dị lục thúc nương trong lòng căng thẳng hỏi tới một tiếng trang ra thôn bên trong thôn trưởng một nhà cùng ngày đó chứng kiến khoái mãn tài cái chết trang từ nương từ người nhà bao quát trang lao thất đều tuần tự xuất hiện khoái mãn tài đồng dạng triệu chứng triệu phúc sinh dừng một chút nói ra bọn họ đều thu dọn đồ đạn bảo là muốn tiến về khoái lương thôn cái này sao có thể lúc trước mang lấy khoái lục thúc lui lại một cái trung niên đại hán kinh hô một tiếng thôn chúng ta từ ngày đó về sau căn bản không có người đến qua bọn họ khả năng không độ được hoàng tuyển chương truyền thế nghe đến đó như có điều suy nghĩ kiêm một đầu bị huyết quang nhuộm đỏ hoàng hà vắt ngang tại khoái lương thôn cùng trang ra thôn ở giữa đáy sông mọc đầy như r o n g đồng dạng thi thể có thể chính là bị quỷ dẫn dụ qua sông mà chết ở nửa đường thôn dân cái gì h o à này tuyển, n cái cái này sao có thể khoái lục thúc nghe đến mấy câu này toàn thân thẳng run theo bản năng lắc đầu phản bác chính là kiêm một đầu hồng hoa con đường bên ngoài dòng sông thượng g a giang chi nhánh cũng là chết chìm trang từ nương tử đường sông bây giờ đã bị máu n h u ộ n đỏ trở thành một đầu người bình thường vừa đi hẳn phải chết quỷ đường triệu phúc sinh thản nhiên trả lời một câu k h ó i lục thúc bị đà kích lớn về sau trang ra thôn đâu lục thúc nương cố nén thương tâm lại lần nữa truy vấn thôn đã không có mờ h a i chúng ta căn cứ trang lao thất chỉ dẫn đi trong thôn tìm được thôn trưởng tòa nhà triệu phúc sinh nói đến đây cố ý dừng lại một lát lòng nóng như lửa đốt lục thúc nương không giữ được bình tĩnh mang theo tiếng khóc n ư c nở đại nhân ta tại trang ra thôn nhà trưởng thôn bên trong tìm được trang lao thất nói tới một bộ thi thể tách rời người bộ xương trong phòng tất cả k h ó i lương thôn người trong nháy mắt lâm vào tinh mịch mỗi người sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ căn cứ triệu phúc sinh lời nói k h ó i mãn tài đã xác định tử vong không thể nghi ngờ liền ngay cả k h ó i lục thúc cũng thần sắc h o à n g hốt nhìn chằm chằm trong ngực van bối nhìn môi hắn run dậy ánh mắt kinh nghi bất định một đầu là tộc nhân của mình một mặt là ngoại ý muốn xâm nhập triều đình lai sứ hắn sắc mặt trao đổi cuối cùng trầm giọng nói đại nhân giảng những lời này có chứng c ứ gì ta dựa vào cái gì tướng tin thân phận của các ngươi trừ đại nhân bên ngoài ai có lớn như vậy năng lực hắn một câu đem khoái lục thúc trong nháy mắt góp nhặt dũng khí lại đâm rách khoái lục thúc nói chuyện này lộ ra cổ khoái muốn bàn bạc ký hơn hô xong sau hắn phiền muộn không chịu nổi hỏi đẩy ngân đẩy ngân về có tới không hô hai tiếng khoái đẩy ngân danh tự về sau hắn bung ô ra ôm khoái mãn tại tay nguyên địa đổi tới đổi lui ta không tin tưởng ô、oh、ô、oh. lục thúc nương nhỏ giọng nước n ợ biết trang gia thôn xảy ra chuyện về sau nàng vẫn tại khóc phát ra nhỏ vụn tiếng n ẹ n nào còn mười phần tự trách mà nói đều tại ta trách ta lúc ấy nếu như không làm ai liền tốt hai cái phiên bản hai chuyện cổ quái kiện khoái mãn tài nạn sinh tử phân biệt lại thêm kết tóc thê t ử tiếng khóc trang ra thôn người mất tích chi mê hình thành trùng điệp mây đen đặt ở khoái lục thúc trong lòng hắn đột nhiên thay đổi trước đó tiếp đai triệu phúc sinh lúc tỉnh táo tự kiềm chế hô lớn ta đau đầu muốn chết trên thân cũng đau nói xong hắn thân tay đẻ chặt e o nửa người trên bố néo hai lần lúc trước còn đang khóc lục thúc nương nghe xong lời này vội vàng đứng lên vì hắn nắm đeo truy một mặt hướng triệu phúc sinh giải thích lao đầu từ nhà ta thân thể không tốt lúc tuổi còn trẻ lại gánh lại quõng nấu hỏng xương cốt lên ngh Khói lục thanh ú c t h g niên t n thân con tiến g trai âm, mấy l thúc thúc kia nghe m được phân phó của hắn trần t h ờ nửa ngày lên tiếng nhưng trên mặt rõ ràng lộ ra không quá cao hứng thân xác nếu như là lúc trước k h ó i lục thúc nhất định có thể chú ý tới điểm này nhưng đáng tiếc lúc này hắn bị đau đớn tra tấn không để mắt đến cháu trai không vui mà k h ó i trường thuận trên mặt không thoải mái thì bị triệu phúc sinh nhìn ở trong mắt nàng đứng lên nói nếu như k h ó i n g ũ một nhà không đến không bằng k h ó i trường thuận mang ta tới nhìn xem cũng được nàng vừa vặn muốn làm quỷ án trong thôn đi một chút lại k h ó i trường thuận trẻ tuổi cùng k h ó i lục thúc dạng này người già đời lao g i à khác biệt hắn giống như là đối với tổ phụ một chút hành vi đã sớm sinh lòng lời và h giận thừa dịp k h o i lục thúc không cách nào chằm xảo triệu phúc sinh muốn thấy mình có thể hay không từ trong miệng hắn mó nếu là khoái lục thúc lúc thanh t ỉ n h hắn có thể sẽ không đáp ứng đề nghị như vậy nhưng lúc này hắn chịu đủ đau đớn tra tấn giống như vô hạ suy nghĩ tỉ mỉ đang muốn nói chuyện lúc các con cứ nhủ cha ngươi nằm một hồi hắn lung tung gật đầu khua tay nói cái kia cũng thành trường thuận chiếu cố thật tốt khác h nhân sau đó mấy con trai đem hắn dịu vào trong phòng t r o những g p ò n n g h người khác lâm vào trong trầm mặc sắc mặt có chút c â u n ệ cứng ngắc trường thuận đại nhân có phân phó ngươi liền lĩnh đại nhân đi khoái ngũ nhà nhìn xem cũng tốt những người khác lưu lại một chút giúp đỡ ta chuẩn bị đồ ăn như không muốn giút một tay không bằng hầu hậu đại nhân không cần đâu những người khác ngay ở chỗ này t r ư ờ n g thuận dẫn đường là được triệu phúc sinh cự tuyệt lục thúc lương đề nghị bản thân nàng tính tình tương đối mềm yếu triệu phúc sinh cường thế làm nàng rất nhanh liền thuận theo trương truyền thế muốn trộm lười không muốn cùng triệu phúc sinh đồng hành gặp nàng sau khi đứng dậy phạm vô cứu võ thiếu xuân đều đứng lên hắn lệ mà lệ mề ngồi ở trên ghế không chịu đứng dậy đại nhân ta được rồi ngươi lưu tại nơi này cũng được triệu phúc sinh lúc này tâm tư đặt ở đi nhà khoái ngụ trên đường dù sao chuyến này trước mắt xem ra tính nguy hiểm không phải rất lớn nàng đã có phạm võ hai người đi theo lưu trương truyền thế tại cái này cũng vấn đề không lớn mấy người đứng dậy đi theo k h ó i trường thuận ra lục thúc nhà đại môn phạm vô cứu có chút không cao h ứ n g nói ta nhìn lao trương càng ngày càng không ra t h ể thống gì cái này quỷ lười triệu phúc sinh không để ý tới hắn nói thầm bốn người đạt mạnh ra khỏi cửa phòng thiếu đi cái khác châm lửa đ e m thôn dân bốn phía tia sáng tối xâm lại lập tức nhiều hơn mấy phần âm trầm quỷ lệ cảm giác quỷ vực bao phủ xuống k h ó i lương thôn nghe không được gió đêm quét qua rừng cây tiếng vang cũng không có chim hót côn trùng kêu vang yên lặng đến mười phần quái dị giữa không chung bao phủ không tiêu tan quỷ vụ che càng n h trang tinh thần đại nhân vân vân k h ó i trường thuận vừa ra khỏi cửa sau gặp đường có chút đen lại gãy quay người lại không bao lâu để cái ngọn đèn ra triệu phúc sinh ngửi thấy như ẩn giống như không mùi thối mơ hồ có chút quen thuộc nàng ánh mắt lấp lóe đưa tay xoa nhẹ hạ trong mũi giống như lơ đang nói ngươi cái này ngọn đèn nhìn rất tinh xảo triệu phúc sinh vừa mới nói xong phạm vô cứu võ thiếu xuân hai người đều đem ánh mắt dừng lại ở k h ó i trường thuận trong tay dẫn theo ngọn đèn bên trên chỉ thấy kia đèn hiện lên hình trụ tròn hẹn to cỡ miệng chén dài đến nửa xích dán vẻ đèn thể giống như là dùng đồng theo chế tạo hiện lên chạm giống hình dạng bở đồng thau bể ngoài màu sắc sơ lực nặng nhưng đèn chủ nhân đối với nó hiển nhiên mười phần yêu quý thường xuyên lau bởi vậy đèn bên ngoài cơ thể biểu bóng loáng tỏa sáng cổ phát bên trong lộ ra một tia hoa lệ trang trọng cảm giác quả thật không tệ võ thiếu xuân nhìn thoáng qua nói ra năm đó ta tại hoàng cương thôn bên trong cũng nhìn thấy qua từ trong dương mở ra cổ hàng hắn nói xong dường như ý thức được lỡ miệng vội vàng mấp máy môi nhưng việc quan hệ quỷ án hắn nghĩ nghĩ bước nhỏ đi đến triệu phúc sinh bên người thấp giọng nói đại nhân ta nghe nói loại này đèn hoặc là trước tia đại hộ nhân ra trong phần mộ mai táng phẩm hoặc là từ đường bên trong mang về chiếu tổ t hắn nhỏ giọng nói xong triệu phúc sinh nhẹ gật đầu cũng không biết có phải hay không hai người đối thoại bị khoái trường thuận nghe được hắn nghiêng đầu nhìn võ thiếu xuân một chút nói ra đèn này vốn là treo ở từ đường bên trong ta ngũ thúc nương sau khi chết trong thôn rất nhiều đèn đều điểm không sáng chỉ có trong tộc từ đường bên trong đèn còn không có chịu ảnh hưởng có thể thắp sáng hắn vừa nói như vậy triệu phúc sinh lập tức không lo nổi truy cứu hắn dường như có thể nghe được võ thiếu xuân nhỏ giọng nói nhỏ chuyện t h ấ p giọng nói thật là chuyện lạ ai nói không phải thật là chuyện lạ k h á i trường thuận mặt mũi tràn đầy u ám lắc đầu tiếp lấy đèn lồng chiếu đường tân cần mà nói đại nhân ngươi cẩ đi bên này mấy người đi rồi mấy bước triệu phúc sinh ánh mắt dừng lại ở cùng k h ó i lục thúc liền nhau kia tòa nhà c ổ k h ó i đại trạch bên trên lúc này nhà này k h ó i thị từ đường bảng số phòng phường phá lệ bắt mắt lại trừ bảng số phòng bên ngoài là không có đại môn trong nội viện rất rộng rãi bên trong quét dọn rất sạch sẽ mặt đất trải gật đá không gặp một mảnh lá rụng trong từ đường không có điểm đèn mượn k h ó i trường thuận trong tay ánh đèn mơ hồ nhưng nhìn đến ẩn tàng trong bóng đêm mấy tầng nóc nhà một tầng so một tầng cao hơn tựa như trong bóng đêm ẩn núp lấy quan sát nhân loại quái dị triệu phúc sinh, không khỏi sinh ra một loại bị một loại nào đó ý thức nhìn trộm sau cảm giác bất an. nàng nghĩ đến bản thân lúc trước tại từ đường trước mặt đường chân liền lệnh k h ó i lục thúc cảnh giác trắng cảnh hỏi trường thuận đây là các người k h ó i thị từ đường k h ó i trường thuận nghiên kỵ c o n nhẹ không bằng k h ó i lục thúc bảo trì bình thản triệu phúc sinh chấn ma ti lệnh ti thân phận với hắn mà nói trời sinh liền có vô thượng lực c h ấ n n hiếp lại thêm nàng lúc trước khí thế ép tới k h ó i lục thúc đều cảm thấy có chút không được tự nhiên k h ó i trường thuận mắt thấy tình cảnh lúc ấy đối với triệu phúc sinh có chút e ngại nghe nàng hỏi một chút liền đáp đúng vậy đại nhân ta có thể vào không nàng thản nhiên hỏi một câu k h o i trường thuận trên mặt lộ ra không biết làm sao thân sắc k h o i lục thúc nói qua, chiếu quy củ k h ó i lương thôn t ừ đường không phải là k h ó i họ nam tử không vào có thể k h ó i trường thuận đối mặt triệu phúc sinh lúc lực lượng không đủ nghe được triệu phúc sinh vừa nói như vậy liền bối rối nói ông nội ta nói nói cái này không hợp quy củ quy củ người k h ó i lương thôn quy củ còn có thể lớn hơn triều đình p h á p lệnh ta chấn ma ti bên trong người nơi nào không thể đi triệu phúc sinh ra vẻ không vui liên tiếp mấy tiếng hỏi lại nói chuyện đồng thời nàng dường như không để ý k h ó i trường thuận phản đối khăng khăng muốn hướng từ đường bên trong xông vào sáng mai có việc xin phép nghỉ một ngày chương một trăm sáu mươi bảy lửa cháy đổ thêm dầu triệu phúc sinh cái này một đột nhiên xuất hiện cường thế tác phong có thể đem khoái trường thuận dọa sợ tông tộc tự mình người mâu thuẫn nhận được ngoại lai lực lượng xung kích lúc cấp tốc bị khoái trường thuận áp chế lại trong đầu của hắn bản năng cân nhắc đến triệu phúc sinh mạnh mẽ xông tới từ đường sau không lớn thôn trang được mất À, đại nhân khoái trường thuận liên tục không ngừng giang hai tay ra nghĩ đến ngăn cản triệu phúc sinh lại lại không dám thật sự đụng phải thân thể của n à n g phạm vô cứu võ thiếu xuân như hai tôn hung như thần đứng ở hai bên nàng đem khoái trường thuận tiếp cận rất có hắn dám đậu thủ liền muốn dạy cho hắn hơn tư thế đại nhân khoái trường thuận không ngờ tới mới vừa ra phòng liền ra dạng này chỗ sơ xuất hắn có chút vội vàng mục quang âm tình không chừng dường như do dự muốn h ô n người nhưng tiếp theo một cái chớp mắt không đợi hắn lên tiếng triệu phúc sinh trở mặt như lật sách đột nhiên n ế t miệng cười một tiếng nói đùa với ngươi mà thôi nàng cười nhìn khoái trường thuận ta biết ngươi e ngại ngươi ra như thế nào lại làm ngươi khó xử đâu khoái trường thuận lúc đầu cho là nàng khăng khăng phải vào từ đường tim đều nhảy đến cổ rồi làm xong còn lớn tiếng hơn la lên người tới được chuẩn bị tâm lý nào biết sau một khắc triệu phúc sinh lập tức từ bỏ nguyên bản dự định dĩ nhiên trong lời nói nguyện ý cho hắn một bộ mặt đại nhân nàng cái này vừa thu vừa phóng rất nhanh bắt được khoái trường thuận cảm kích người trẻ tuổi cái nào được chứng kiến thủ đoạn như vậy trong lòng đối với triệu phúc sinh hào cảm bội sinh đồng thời nghĩ đến bản thân lúc trước đối nàng quá độ phòng bị không khỏi có chút áy náy b ấ t ăn ta nhìn ngươi ra trong thôn u y vọng rất cao nói một không hai yên tâm đi chính là ta muốn đi vào quay đầu tự sẽ tìm ngươi ra nói không cho ngươi đau đầu triệu phúc sinh đem người trẻ tuổi t h ầ n sắc biến hóa nhìn ở trong mắt trong lòng hài lòng lại cố ý bồi thêm một câu nàng vừa nói như vậy khoái trường thuận càng là thấp thỏm trên mặt lộ ra vẻ trần trừ sau đó nói không dối gạt đại nhân nói kỳ thật từ đường vốn là có một ít quy củ không phải bổn u thôn k h ó i họ nam tử không thể tiến vào nhưng chúng ta thôn phần lớn đều là người một nhà quy củ cũng không nhất định nghiêm cẩn như vậy ngẫu nhiên bà nội ta cũng muốn đi qua thêm chút dầu tháp mẹ ta cùng mấy cái thúc bá nương đều muốn đi qua quét dọn một chút vệ sinh lau lau linh bài cái gì hắn cảm kích triệu phúc sinh quan tâm tâm phòng mở ra miệng liền không giống k h ó i lục thúc như thế nghiêm cẩn nguyện ý cùng nàng kể một ít lời nói triệu phúc sinh khỏe miệng lộ ra rảo hạt ý cười võ thiếu xuân trận mắt ố mổm quay đầu nhìn phạm vô cứu một chút gặp phạm vô cứu giống như lơ lễm không khỏi ngầ triệu phúc sinh rõ xét đã h i ể u khoái lương thôn từ đường không có thể tùy ý ra v à quy tắc trước đó cũng không khắc nghiệt về sau không khỏi suy đoán có phải là trong từ đường giấu diếm bí mật gì bởi vậy khoái lục thúc cố ý nhắm vào mình thiết hạ đầu này họ khác người cùng nữ từ không thể bước vào đặc thù quy tắc kỳ thật chủ yếu là cái này từ đường khả năng náo h quỷ khoái trường thuận trần c h ờ một chút lập tức nhỏ giọng nói ra bí mật náo h quỷ dạng này đáp án ngoài võ thiếu xuân ngoài ý liệu khiến cho hắn không khỏi thấp giọng hô một tiếng triệu phúc sinh trong mắt lóe lên ăn quang khoái trường thuận nghe được võ thiếu xuân có chút vội vàng nói thật nhỏ nhỏ giọng ch ông nội ta sẽ đánh chết ta triệu phúc sinh gật đầu hướng v õ thiếu xuân đưa mắt liếp ra ý qua một cái phân p h ố hắn thiếu xuân người nhỏ i ọ n g chút khoái trường thuận nghe nàng bang chính mình nói chuyện ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích kể từ đó hắn lại nói trong lòng lời nói lúc liền càng ít xoắn suýt không dối gạt đại nhân nói cái này từ đường trước kia trừ ăn tết lúc tế tự giảng cứu không chính xác họ khác cùng nữ nhân tiến vào thời gian khác là không có dạng này nghiêm ngặt sở dĩ đằng sau có những quy tắc này nhưng thật ra là bởi vì cái này từ đường chúng ta không đi vào cái gì lần này triệu phúc sinh cũng lấy làm kinh hãi vào không được là có ý gì chính là chúng ta rốt cuộc vào không được khoái thị từ đường khoái trường thuận có chút phiền nao đưa tay bắt hà đầu khoái sự vẫn là phải từ ta ngũ thúc nương xảy ra chuyện ngày đó nói lên h ã y cùng ông nội ta nói đồng dạng ta ngũ thúc nương chết sau khi chết thôn chúng ta không còn h ư ờ n g đông trong thôn lòng người b ằ n g hoàng ra lại ra không được ông nội ta ngủ không ngon lại có chút lo lắng liền sinh ra muốn tế tự tổ tông cầu tiên tổ phù hộ suy nghĩ một cái ý niệm kỳ quái nhanh chóng từ triệu phúc sinh trong đầu lướt qua khoái trường thuận lại nói chúng ta chuẩn bị tốt tế tự vận dụng mọi người tụ tạy từ đường cửa ra vào lúc lại phát hiện chúng ta không đi vào nơi này không có cửa nhưng chúng ta lại bị ngăn tại từ đường bên ngoài từ đường bên trong có cố lực lượng không cho phép chúng ta đi vào ông nội ta suy đoán hẳn là trước kia chúng ta không tuân theo tổ tông g i a pháp cho nên tổ tông nổi giận không cho phép chúng ta tiến vào bởi vậy một lần nữa chế định quy tắc lại muốn người trong thôn kiên quyết chấp hành hắn giải thích xong có chút t h ấ y náy nhìn về phía triệu phúc sinh cho nên đại nhân ta thật sự không thể mang ngươi tiến vào từ đường khoái trường thuận nói sự tình quá kỳ quái triệu phúc sinh, sinh một đoạn thời gian đối với lần này lúc lệ quỷ cũng có hiểu một chút lúc này người sau khi chết hoặc là nhập thổ vi an hoặc là lệ quỷ khôi phục làm hại một phương lệ quỷ khôi phục về sau quỷ là không có ký ức tình cảm khoái lương thôn thiết lập từ đường từ đường theo triệu phúc sinh càng giống là một thôn chi giả vì ngưng tụ lòng người lại bản thân cầu an ủi một loại thuyết pháp thôi tổ tông che chở không tồn tại tổ tông l ử a g i ậ n tự nhiên cũng là giả dối không có thật nếu như nói khoái lương trong thôn người vào không được từ đường hẳn là tại trang t ứ lương tử lệ quỷ khôi phục về sau từ đường phát sinh một loại nào đò biến hóa hoặc là các thôn dân có biến hóa gì từ đó dụ làm trong từ đường một loại nào đó lúc đầu liền có hoặc là trang tư nương tử sau khi chết mới xuất hiện một loại nào đó vật chất cũng đồng dạng phát sinh biến hóa tiếp lấy sinh ra các thôn dân không cách nào lại tiến vào bản tông từ quái dị tình huống triệu phúc sinh nhìn vẻ mặt thấp thỏm khoái trường thuận quyết định lúc này theo hắn làm giảm xuống hắn để phòng tâm có thể khoái thị từ đường đã có cổ khoái kia nàng sớm muộn muốn tiến vào bên trong tìm tòi hư thực nàng nhẹ gật đầu không có việc gì ta hiểu về sau ta hỏi ngươi ra sau lại nói khoái trường thuận gặp qua nàng trước đó cùng khoái lục thúc liên hệ lúc trắng cảnh lúc này gặp triệu phúc sinh thái độ khắc thường phá lệ dễ nói chuyện trong lòng đã là cảm kích vừa ấ y náy hận không thể nói chút gì để báo đáp nàng thể nghiệm và quan sát tri tình đúng rồi ngươi thật là đủ sợ ngươi ra triệu phúc sinh đem ý niệm trong lòng đẻ xuống cố ý lấy nói đùa giọng điệu t r e o g ẹ o khoái trường thuận một câu ta nhìn ngươi ra tính cách xác thực rất nghiêm khắc làm việc cũng có phần công chính khó trách tất cả mọi người rất kính trọng hắn một cái cố ý lời nói khách sáo một cái lại muốn đáp tạng lại thêm tại khoái lục thúc cường ngạnh r a trưởng tác phong dưới khoái trường thuận dạng này người trẻ tuổi xác thực trong lòng đẻ nén động lại hồi lâu bất mãn tri tình triệu phúc sinh như là cậy mở một cái tràn đầy năm xưa rượu lâu năm vỏ rượu khẽ hở k h ó i trường thuận lẩm bẩm một câu ai lại không sợ hắn đâu lúc này hắn tuy nói chỉ là thuận miệng trả lời nhưng triệu phúc sinh nhưng từ hắn trong những lời này nghe được hắn tức giận chi tình tại sao nói như thế ta nhìn lục thúc làm người ôn hòa không phải rất hung hà triệu phúc sinh khỏe miệng có chút câu lên lộ ra ý cười cố ý lấy giọng bông lỏng lửa cháy đổ thêm dầu k h ó i trường thuận lập tức nhịn không được đầy ngập không nhanh nói kia là hắn đối với người ngoài thời điểm hắn đối với triệu phúc sinh cái này chấn ma ti đại nhân vật thật sự là ấn tượng tốt có uy nghiêm lại ôn h ò a còn rất quan tâm hai người niên kỷ không kém nhiều nàng nói chuyện lại dễ nghe để hắn không khỏi sinh lòng hào cảm lúc này nghe nàng dăm ba câu liền không khỏi hướng nàng tố khổ đại nhân có chỗ không biết ông nội ta tính tình cố chớp cha ta cùng mấy cái thuốc bá hiếu thuận không dám nói hắn mẹ ta cùng mấy cái thuốc bá nương trong lòng sớm có bất mãn làm sao lại thế triệu phúc sinh chọn lấy hạ lông m à y giả trang ra một bộ bộ dáng giật mình ta nhìn lục t h u c mấy con trai đều nguội phần hiếu thuận con dâu nhóm cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn k tư hắn sinh trưởng tại khoái lương trong thôn tổ phụ là trong thôn thôn lão uy tín rất sâu hắn đối với khoái lục thúc tình cảm hẳn là hết sức phức tạp một phương diện sợ là bất mãn tại khoái lục thúc cường hành chuyên chế một phương diện lại lại rất được loại này chuyên chế uy tín chỗ áp chế gia tộc tạo thành đặc thù tín nhiệm cảm giác cùng vinh dự cảm giác trở thành rơi ở hắn tư tưởng bên trên g dấu chạm nổi khiến cho hắn đã muốn phản kháng nhưng lại thuận theo tại cái này một loại tông tộc thống trị thật sự là rất mâu thuẫn nếu là lúc khác đến đây triệu phúc sinh rất khó cậy mở miệng của hắn có thể lúc này khác biệt trang tứ nương tử cái chết trở thành thôn trang này bên trong một cái biến số đem rất nhiều ẩn nút trong bóng tối mâu thuẫn từng cái kích phát ra nàng con mắt hơi chuyển động lại vừa cười vừa nói ta xem các ngươi thôn trang này thực là không tội mọi người tề tụ một lòng không phân ra không sinh mâu thuẫn thân như cả một nhà k h ó i trường thuận trên mặt lộ ra miễn cưỡng t h ầ n sắc nhưng n ô i hắn giật giật trong mắt lại hiện ra cảnh giác không muốn nói thêm nữa trong thôn bí ẩn gạt ra ý cười đối với triệu phúc sinh nói đại nhân ngươi cẩn thận trời tối lộ bất bình người khác dù sao còn trẻ nói sang chuyện khác phương thức cũng rất cứng nhắc triệu phúc sinh nhằm vào dạng này người trẻ tuổi cũng không có giống đối phó khoái lục thúc đồng dạng ngang ngược trực tiếp nàng cười lên tiếng thuận thế đổi đề tài đ ú n g rồi chúng ta muốn đi chính là khoái ngũ nhà vừa nghe ngươi ra nói khoái ngũ chính là c h à n g từ nương tử trợ p h ù ngươi nói cho ta một chút hắn đâu chủ đề không còn tổng vây quanh khoái lục thúc chuyển về sau khoái trường thuận trong lòng áp lực g i ả m hắn nhẹ gật đầu khỏe miệm con lên lộ ra vẻ mặt khinh bỉ khoái la chờ một chút triệu phúc sinh đánh gãy hắn cười hít mắt nói khoái ngũ là ngươi ra đường chất từ bối phận tới nói ngươi so với hắn đồng l ứ a nhỏ tuổi đâu nên cứ gọi hắn một tiếng ngũ thuốc phi khoái trường thuận nhẹ n ổ nước miếng ngồi trên mặt đất lại đưa chân đi ép bình hắn cũng xứng người trẻ tuổi kia không che giấu chút nào mình k i n h bị đem triệu phúc sinh xem như bạn bè bình thường ngược lại lên nước đắng đại nhân có chỗ không biết cái này khoái ngũ thật sự là buồn nôn cực độ hắn nhấc lên khoái ngũ lúc xiết chặt nằm nấm cả người hít sâu thật lớn một hơi nhị lại nhẫn triệu phúc sinh suýt nữa bị hắn p ẫ n nộ thần sắc cười nàng hỏi hắ Hắn triệu o n thôn, n g thể có ó nhân thần cộng phẫn.、Khói、trường thuận trả lời. Người này thật sự là muốn điên、rồi. Thôn chúng ta phần lớn lặn nghỉ, này Khói thật thì thì chỉ trả ta mặt trời mặt trời t mọc có cái cái ngũ khói lời. rồi. loại. i r đều duy là là làm, là sự gì phúc sinh bất động thanh sắc lửa cháy đổ thêm dầu khuyên hắn rộng lượng ai dù sao cũng là t r chửi bối ngươi nhịn một chút nàng vừa nói như vậy lúc đầu một mực cực lực tại nhẫn mại k h ó i trường thuận lập tức nhịn không được tức g i ậ n đến nghĩ giơ chân lên lên g ọ n thật sự nhịn không được thế nào triệu phúc sinh thuận thế hỏi một câu người này mỗi ngày say rượu buổi trưa liền hô bạn gọi bẹ đi trong nhà hắn uống rượu uống xong liền ngã xuống đất ngủ cuối cùng đêm lúc giờ tí liền tỉnh tỉnh liền bốn phía tàn bộ nửa đêm canh ba thời kỳ hắn đứng người khác trước cửa ca hát làm cho người khác không được c ă n bình k h ó i trường thuận tức giận đạo có phải điên rồi hay không a võ thiếu xuân nghe đến đó thiếp câu miệng chính là điên rồi k h ó i trường thuận dùng sức gật đầu oán h ậ n trả lời một câu vẹn vẹn là như thế này cũng không thể nói hắn điên rồi hắn dù sao cũng là trường bối thôn các ngươi lại luôn luôn đoàn kết mọi người mặt ngoài các lui nhường một bước nhẫn một chút liền đi qua triệu phúc sinh vừa cười vừa nói nàng lời này lập tức như lửa cháy đổ thêm dầu khoái trường thuận một chút liền nhịn không được thậm chí đã quên triệu phúc sinh thân phận bất mãn nói đại nhân ngươi nói lời này làm sao cùng ta ra một cái giọng điệu ta nhận hắn rất lâu có thể chịu ta không đành lòng sao hắn càng nói càng p h i ế n não trên mặt treo lên vẻ giận đại nhân ngươi là người xứ khác có chỗ không biết ngươi nghe ta nói một chuyện ngươi liền biết cái này khoái ngũ có bao nhiêu lấy lệ triệu phúc sinh giữ im lặng k í c h hắn nửa ngày chính là vì nghe hắn nói ra bí ẩn lúc này thuận thế gật đầu ngươi nói năm trước thời điểm ta tam thúc cặp vợ chồng cãi vã tam thẩm tử nói là bị đánh cho một trận nào muốn d hỏi qua nguyên nhân về sau phát hiện là k h ó i ngũ dỗ dành k h ó i lao tam con trai về nhà trộm tam thẩm tử dệt vài thước v à i vóc đây là tam thẩm tử dệt đến chuẩn bị nộp thuế bị hắn cầm lấy đi làm đổi hai chén rượu uống k h ó i tam vợ chồng đánh cho đầu rơi máu c h ả y k h ó i lao ngũ bị tìm tới lúc lại s a y đến hô hô đại thụy ông nội ta để cho người ta đem hắn đánh thức hắn nằm không d ậ y nổi nhìn thấy ca tàu đánh nhau nửa chút đều không có chỗ dạ thậm chí còn hắc hắc cười xem náo nhiệt ngươi nói người như vậy có buồn nôn hay không là thật sự buồn nôn phạm vô cứu nói nếu là ta ta liền cho hắn hai quyền đầu đem hắn k h ó i trường thuận nhãn tình sáng lên dường như thấy được c h i âm nhưng hắn lập tức lộ ra xối quậy thân sắc lúc ấy huyên n á o rất hùng k h ó i tam thúc vợ chồng đánh cho rất hùng tam thẩm tử vừa khóc vừa gào còn đánh đứa bé ông nội ta nói hai lời công đạo thật vất vả đem cái này hai vợ chồng khuyên tốt nhìn thấy k h ó i la o ngũ liền khuyên hắn hai câu để hắn an phận thủ t h ư ờ n g không nên náo sự t ì n h h ả o h ả o cùng tứ thúc nương sinh hoạt k h o i trường thuận cái này vài câu tùy ý nhả danh phản nàn bên trong triệu phúc sinh nghe được không ít tin tức hắn chán ghét k h o i ngũ nhưng hắn đối với bợi vì cùng người tư thông mà bị chìm sông trang tứ nương tử gi liền có thể nhìn ra mánh khỏe về sau đâu triệu phúc sinh hỏi lại ông nội ta không nói lời này còn tốt nói một lời này có thể tính chọc tổ hong vỏ vẽ khoái trường thuận tức giận tên chó chết này k h ó i ngũ nhảy dựng lên chỉ vào người của ta ra cái môi mắng nó i chính là hắn cái yêu tinh hạ i người lúc trước giới thiệu ta tứ thúc nương cho hắn không có ý tốt hạ i chết cha mẹ hắn những lời này đối với k h ó i lục thúc tới nói phá lệ chu tâm k h ó i nâng minh cái chết trừ là k h ó i ngũ đau thương trong lòng bên ngoài đồng thời cũng là k h o i lục thúc vợ chồng trong lòng kết trước, trước triệu phúc sinh cùng k h o i lục thúc cho chuyện liền có thể nhìn ra được sự tình đã qua thời gian tám chín năm cái này hai vợ chồng một mực không có tiêu tan chuyện này nhất là theo trang tứ nương tử cùng người tư thông trong thôn bởi vì đưa nàng xử tử xuất hiện quỷ án về sau hai vợ chồng càng là hối tiếc không thôi triệu phúc sinh có thể tưởng tượng được lúc ấy khoái lục thúc bị khoái ngũ chỉ vào cái mùi măng lúc c h ẳ n g cảnh thôn này già nhất định vừa thẹn vừa tức còn rất tự trách nhận khiêu khích quyền uy cùng năm đó lòng tốt làm chuyện xấu quyết định trở thành đặt ở khoái lục thúc trong lòng một cái công xiềng ta lúc ấy nghe nói như thế liền muốn đánh hắn ông nội ta lại phản tướng ta mắng một trận nói tổ tông ra pháp t r ư ông nội ta nói à o c đ quy tắc chính là dùng để quản người thành thật khoái ngũ loại này khốn nạn liền không nhận trói buộc sau đó ông nội ta còn ôn tồn hướng hắn tam thuốc nhà bị trộm phải bố cũng là ông nội ta cầm trong nhà mấy cái thuốc bá nương dạy tốt phải bố đi chống đỡ k h ó á i trường thuận không có có ý thức đến mình trong lúc vô tình nói ra bên trong p h â n lượng hắn hồi ức quá khứ chỉ vì k h ó i lao ngũ tồn tại cảm đến buồn nôn triệu phúc sinh như có điều suy nghĩ hỏi lại ngươi ra cũng không dễ dàng đúng vậy a khoái trường thuận gật đầu tiếp lấy mặt lộ vẻ châm chọc chi sắc có thể cái này lại chắc h a i đại nhân lấy vì chuyện này chỉ là ví dụ sao dưới sự phẫn nộ khoái trường thuận tự hỏi tự trả lời lớn tiếng mà nói không phải chuyện này chỉ là những năm này lớn nhỏ sự tình bên trong, trong đó một kiện mà thôi còn có rất nhiều chuyện phát sinh k h o i ngũ cả đời chuyển hướng từ cha hắn chết mà sinh từ đó về sau cả người hắn như là một bãi bùng não ở nhà đánh nặng dâu đánh đứa bé bên ngoài say rượu hắn một ngày không có chính hình chuyện gì không làm xung quanh mười dặm nhà ai có cái việc hiếu hỉ hắn nghe được tiếng gió nhi liền muốn đi mặt dạng mày dày tìm người ta muốn uống rượu uống xong liền say khướt ghê tởm nhất chính là đối ngoại đánh chính là ông nội ta thanh danh bởi vì khoái lục thúc tồn tại những thôn dân khác tuy nói chán ghét khoái ngũ nhưng nhiều ít muốn cho khoái lương thôn mấy phần mặt mũi nhưng đối với người này nhưng là chán ghét đến cực điểm nhấc lên chỉ lắc đầu cái này toàn bộ năm dặm cửa hà đồn liền không có không biết hắn k h ó i trường thuận nói lên k h ó i ngũ rừng không được miệng hắn uống say sẽ khóc cùng phong môn thôn một cái t i ể u phong tử tập hợp lại cùng nhau mắng lao thiên lên ra chửi chúng ta một nhà nguyên rủa nhà ta đoạn tử t u y ệ t tôn võ thiếu xuân trong mắt lộ ra vẻ đồng tình các ngươi gặp gỡ dạng này vô lại có thể tính xui xẻo hắn lắc đầu thở dài ai còn nói không phải ghê t ầ m nhất là ông nội ta không chính xác người đánh hắn nhà ta hơn hai mươi nhân khẩu hàng năm hái bạch tô xuống sông m ò cá người người đều rất chăm chỉ quanh năm suốt tháng toàn chút tiền lúc đầu trong nhà hẳn là trôi qua giàu có nhưng ta ra còn muốn g ú p hắn nhà bỏ tiền ra nộp thuế mỗi đến liên quan năm đó một ý nghĩ sai lầm tạo thành không chỉ là khoái ngũ một nhà cả đời bi kịch đồng thời cũng là k h ó i lục thuốc bi kịch hết lần này tới lần khác tay hắn nắm tông tộc đại quyền đến mức loại này bi kịch lan tràn đến con cháu có thể thôn dân con cái đối đãi khoái lục thuốc tình cảm cùng khoái trường thuận tương tự đều là mặt ngoài tôn trọng hạ sen lẫn nồng đầm đ oán hận loại này đ oán hận cùng bất mãn sớm muộn sẽ hóa thành một c h ô i cự nhận đem khoái lương thôn đâm đến sụp đổ khoái lục thúc ý thức được loại này nguy cơ to lớn sao triệu phúc sinh trong lòng âm thầm nghĩ đến nàng mấp máy môi hỏi có suy nghĩ hay không quá phận nhà đâu kỳ thật đây là một cái tốt biện pháp giải quyết nhìn chung khoái lục thúc cả đời bi kịch bắt nguồn từ trách nhiệm của h á n tâm thân là một m cái tông tộc chế trong thôn trang người dẫn đầu hắn đối với trong thôn thôn dân mười phần bảo vệ lẫn nhau lo lắng h ắ n tồn tại giống như một gia đình bên trong trường giải bao dùng chiếu đem chỗ có trách nhiệm ôm thân trên lại lại không có đủ để có thể giải quyết những phiền toái này b ả n sự đành phải đem trách nhiệm bên ngoài chuyện dẫn đến tất cả mọi người cộng đồng gánh chịu thái họa tại đại hán triều dạng này thời đại dưới siêu cao thuế nặng như là một toàn đ u i lớn đặt ở trên người thôn dân lúc đầu tông tộc tồn tại là vì nơi ẩn nút có người làm mỗi người ôm đoàn sửa ấm trung độ n ă n quan nguyên ý là tốt có thể hết lần này tới lần khác tỷ lệ sai số cực thấp lục thúc nương một thời mềm lòng làm ai ở giữa xảy ra sai sót khiến cho lão lưỡng khẩu lương đeo một toàn đ i lớn k h á i n â n minh sau khi chết dưới tình huống như vậy khoái lục thúc nếu như khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đem khoái ngũ đổi ra tộc đàn cái này tông tộc có thể còn có thể bảo trì lực ứng tụ lại phát triển có thể tiến thêm một bước nhưng người sở dĩ xưng là người là bởi vì người có thất tình lục dục k h â n ra, ra khoái trường thuận nghe đến đó khoái khiếu một tiếng hắn hô xong sau quét qua lúc trước lửa giận trầm mặc chỉ chốc lát cuối cùng thở dài một cái cha ta bọn họ không đồng ý vì cái gì nói không nói nhiều phạm vô cứu nghe đến đó cũng có chút kỳ quái hỏi bởi vì hiếu thuận khoái trường thuận dường như không biết trả lời như thế nào triệu phúc sinh nhưng là thay hắn đáp bởi vì quyền lực quyền lực phạm vô cứu nghe đến đó có chút giật mình một cái thâm sơn cung cấp lại không phải thế ra hào môn lấy ở đâu quyền lực tâm nhãn của hắn nhi không bằng hắn ca ca phạm tất tử linh hoạt cũng không giống t r ư ơ n g truyền thế như thế trong lòng bản tính rất nhiều lúc này xác thực không biết rõ các mấu chốt trong đó ngược lại là khoái t r ư ờ n g thuận nghe được triệu phúc sinh vừa nói như vậy về sau có chút không đại tự tại dường như giải thích nói ra ông nội ta lớn tuổi một ngày nào đó trên người hắn gánh muốn giao cho ta cha thôn lão quyền lực thay đổi dù là loại này quyền lực là phạm vô cứu chướng mắt đồ vận nhưng ở k h á i l ư ơ thôn k h á i lục thúc lại là nói một không hai tồn tại là thôn dân trong mắt tôn trường người địa vị không thua tại trong thành các đại nhân vật càng là địa vị thấp hèn càng để ý tôn ti thứ tự triệu phúc sinh hít một tiếng k h ó á i lục thúc đã xuất hiện bệnh trạng hắn vừa mất đi thôn lão quyền lực sẽ giao cho con của hắn trong tay bởi vậy mấy con trai sẽ là hắn quyền lực kiên định người ủng hộ kiên quyết không cho phép những người khác phá hư dù là cái này muốn phân ra người là vợ con của bọn hắn con trai k h ó á i trường thuận ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng triệu phúc sinh con mắt cha ta tương lai nếu như còn thôn khẳng định sẽ không là như vậy tử triệu phúc sinh cười cười không cùng hắn tranh luận mà chỉ nói đã phân ra cũng không được vậy không bằng đem khoái ngũ đổi ra ngoài vấn đề này khó mà nói a dù sao đều là thân nhân nâng lên mang tính k h e n chốt phương pháp giải quyết khoái trường thuận đem tức giận lúc trước thu l i ệ m đến không còn một mảnh trở nên hơi nhu nhược dáng vẻ lắc đầu triệu phúc sinh cười cười không tiếp tục nói vấn đề này những thôn dân này ánh mắt thiệt cận làm việc lo trước lo sau không có quyết đoán thật đáng buồn đáng tiếc lại đáng hận khốn khổ một bộ phận đến từ bọn họ thụ hoàn cảnh nuôi thành thiên tính đại hán triều chế độ nuôi thành những này không q u á quyết lại lại coi trời bằng vùng g á m động tư hình cho nên náo ra quỷ hoãng n dân có lẽ k h á i ngũ chết rồi vấn đề liền giải quyết dễ dàng nàng cười nhạt một tiếng nói một câu k h ó i trường thuận không khỏi nhẹ nhàng thở ra không biết tại sao nâng lên vấn đề này thời điểm hắn cảm thấy triệu phúc sinh ánh mắt để hắn cảm thấy áp lực rất lớn bản năng liền muốn trốn tránh lúc này nàng chủ động nói sang chuyện khác k h ó i trường thuận mới phát giác được trong lòng lòng nhanh một chút v â n g v â n g v â n g hắn cũng gạt ra nụ cười phụ họa một tiếng lập tức lại h á n thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy tục ngữ nói thai họa di ngàn năm người tốt sống không lâu ai là thai họa ai là người tốt triệu phúc sinh nghiêng đầu hỏi hắn hắn lập tức nhẹ lời không dám đáp ứng lần này triệu phúc sinh nhưng không có tha cho hắn trốn tránh mà là hỏi hắn k h ó i ngũ là người xấu sao trang tứ nương tử là người tốt sao k h ó i lao ngũ tự nhiên không phải vật gì tốt ngũ thúc lương không trang tứ nương nàng nàng không nên c h ồ người n g nếu như nàng không ăn c h ồ người n g nàng nàng là người tốt nàng tại sao phải làm như vậy đâu cho chúng ta k h ó i lương thôn trên mặt hồ thẹn nha ông nội ta đối nàng tốt bao nhiêu à nàng sinh con lúc ấy bà nội ta hầu hạ nàng vài ngày suốt ngày bưng trà đưa nước còn nấu cá mối canh vì nàng bổ thân thể triệu phúc sinh nghe hắn nói liên miên l à n nhải đột nhiên ý thức được một cái từ mình vào thôn về sau liền bị xem nhẹ vấn đề hải từ đâu nàng lời này một hỏi ra lời chính đang nói chuyện k h ó i trường thuận đột nhiên khẽ giật mình hắn gái kia trường trên gương mặt trẻ trung lộ ra một k i a m ở mịt hỏi ai đứa bé a triệu phúc sinh lần nữa hô lên trang tứ nương tử sợ sinh đứa bé tồn tại ngươi cũng nâng lên trang tứ nương tử sợ sinh đứa bé nàng sau khi nói xong liền gặp k h ó i trường thuận thần sắc quái dị phản phất tại nghe được đứa bé hai chữ này giờ khác này rất nhiều loại khác biệt tình cảm bị cắt nát về sau sinh liều cứng rắn góp tổ hợp tại trên mặt của hắn có vẻ hơi thật người hắn trong mắt lộ ra bồi dối sợ hãi dưới khỏe miệm rủ xuống có chút yêu thương tốt dường như nhớ ra cái gì đó thương tâm chuyện cũ. có thể hết lần này tới lần khác hắn đuôi lông mày níu chặt lại giống là hơi nghi hoặc một chút không hiểu sự tình khốn n h e u suy nghĩ của hắn q u á i thật sự là quá quái lạ đ ứ a bé cái nào đ ứ a bé hắn hỏi lại triệu phúc sinh nghe đến đó ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nàng biểu lộ nghiêm túc quay đầu đi xem phạm vô cứu nhị ca s ớ m chút thời gian trang lao thất tại c h ấ n ti giao phó quỷ án lúc n h ắ c lên trang từ nương t ử sinh qua một đứa bé đứa nhỏ này tên cứ gọi là gì tới sau khi nói xong nàng nhìn thấy phạm vô cứu một mặt mờ mịt không khỏi cổ vũ hắn ngươi trí nhớ tốt ngươi suy nghĩ lại một chút gọi k h á i cái gì、tới. ta ta trí nhớ được không phạm vô cứu có chút giật mình hắn bình thường không lớn động não dù sao hết thệ có hắn ca tại hắn mọi thứ chỉ qua cái l ô thai không để vào trong lòng có việc nghe theo phạm tất tử triệu phúc sinh phân phó là được lúc này nghe được triệu phúc sinh trong lòng của hắn áp lực nảy sinh xin giúp đỡ giống như nhìn về phía võ thiếu xuân lắp ba lắp bắp hỏi hỏi thiếu xuân ngươi cứ nói đi t h ư ợ n h ư là có chuyện như thế đúng không võ thiếu xuân cũng mười p h ầ n b u ồ n giàu là có đứa bé ánh mắt của hắn trốn tránh có chút áy náy nhìn về phía triệu phúc sinh nhưng là đại nhân ta trí nhớ không tốt ta nhớ không được triệu phúc sinh lắc đầu cái này cũng không trách ngươi nàng dám khẳng định khoái lương thôn hẳn là còn ẩn tàng tình huống như thế nào dẫn đến tất cả mọi người dĩ nhiên không hẹn mà cùng quên lãng trang tứ nương tử con gái phát hiện này lệnh triệu phúc sinh có chút hưng phấn trường thuận ngươi nhớ kỹ ngươi ngũ thúc nương đứa bé sao nàng hỏi khoái trường thuận khoái trường thuận thân sắc quái gì, nghe vậy liền nói nhớ kỹ là là cái con gái hắn nói lời này lúc giống là có chút không xác định sau đó vừa thống khổ nắm chặt tóc của mình nhưng ta không nhớ rõ nàng tên gọi là gì nghĩ không ra coi như xong triệu phúc sinh nhìn hắn trạng thái không đúng vội vắm nói quay lại đến khoái ngũ nhà về sau ta hỏi một chút hắn khoái lương thôn bị quỷ vực bao phủ người nơi này nhớ kỹ trang tứ nương tử có một đứa con gái lại không nhớ rõ tên của nàng cô bé này giống như bị lực lượng nào đó từ mảnh này quỷ vực bên trong xóa đi nàng sống hay chết bây giờ là còn lưu tại khoái lương trong thôn vẫn là đã rời đi thôn nếu như nàng không ở trong thôn trang khoái lương thôn ra quỷ án sau thôn cũng đã giới nghiêm cửa thôn thậm chí phái chuyên gia t r ậ n ứng giữ dưới tình huống như vậy trang tứ nương tử con gái tuệ không lờ lắm tại các thôn dân đều bị vây chết trong thôn tình huống dưới nàng làm sao có năng lực rời đi tòa này quỷ、thôn? mà nàng nếu là vẫn ở trong thôn như vậy các thôn dân làm sao lại không phát hiện được sự tồn tại của nàng đâu triệu phúc sinh luôn cảm thấy trang tứ nương tử con gái có lẽ là cái này có quỷ án bên trong một cái trọng đại manh mối thậm chí có thể là một cái đột phá khẩu nàng quỷ thần xui khiến bay đầu hướng sau lưng nhìn lại nàng ánh mắt chỗ rơi chỗ là cùng k h ó i lục thúc phòng xá liền nhau k h ó i thị từ đường theo k h ó i trường thuận nói quỷ án buộc phát về sau k h ó i thị tộc người vô pháp tiến vào từ đường có khả năng hay không trang tứ nương tử con gái tại từ đường bên trong nàng đi trước k h o i ngũ nhà nhìn xem sau đó đến thoát khỏi thị người tiến vào từ đường tìm tòi hư thực triệu phúc sinh hạ quyết tâm lại quay đầu cười tủm tìm nhìn khoái trường thuận đúng rồi trường thuận ngươi nói cái này trang từ nương tử thật sự cùng người xứ khác cấu kết sao khoái trường thuận cả người thất hồn l ạ c phách trong miệng còn đang lẩm bẩm trang từ nương tử con gái danh tự biểu lộ có chút nhiên đ i ệ m nghe được triệu phúc sinh tra hỏi lúc hắn sững sờ một chút sau một hồi khá lâu đầu góc mới tiếp thu nàng lời nói hơi chút chậm chạp gật đầu là là thật sự khoái mãn tài nói là k h á i hoài đức báo cáo ai k h á i trường thuận thở dài có chút phức tạp mà nói hoài đức là là hắn báo cáo triệu phúc sinh liền hỏi có thể hay không nói cho ta một chút khoái trường thuận một mặt khó xử không biết nên bắt đầu nói từ đâu đại nhân muốn ta nói cái gì hắn hào hứng có chút không cao triệu phúc sinh nâng lên trang từ nương tử con gái về sau hắn có chút tâm thần có chút không tập trung người ra nói khoái hoài đức so khoái ngũ thấp hai bối chuyện này dính tới trong thôn bê bối nếu như vừa đến đã nói trang từ nương tử cùng người có tư có thể sẽ gây nên khoái trường thuận b à i xích nàng chuẩn bị từ chỗ rất nhỏ tới tay không để lại dấu vết lời nói khách sáo nhắc lên trong thôn quan hệ thân thích khoái trường thuận không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắng ậ t đầu hoài đức ra ra cùng k h á i lao ngũ là đường huynh đệ nhưng ta tứ g i k h á i n â n minh là tớ i già có con hai huynh đệ niên kỷ tranh l ệ n h rất lớn cho nên bọn họ con cháu đời sau số tuổi tranh l ệ n h cũng không nhỏ k h ó i ngũ có phải là tìm van bối vay tiền đưa tới k h ó i hoài đức oán hận triệu phúc sinh thử thăm dò hỏi tia sao có thể chứ k h ó i trường thuận không chút do dự lắc đầu người trong thôn đều rất chán ghét hắn nhưng muốn nói đến oán hận trả thù k i a cũng không trở thành hắn nói đến phần sau giống như là nhớ ra cái gì đó sự tình ánh mắt trốn tránh có chút không muốn nói thêm triệu phúc sinh n h ạ cảm đem thần sắc của hắn để ở trong mắt đột nhiên lanh bất phương hỏi hắn trường thuận k h o i hoài đức bao nhiêu tuổi rồi hắn hai mươi bảy chương ó i t r một trăm sáu mươi chín nhàn thoại việc nhà khoái trường thuận muốn nói sang chuyện khác thái độ quá rõ ràng lần này không chỉ triệu phúc sinh nhìn ra là lạ liền ngay cả hậu tri hậu giác phạm vô cứu cùng vo thiếu xuân đều cảm thấy có vấn đề trang tứ nương tử cả đời long đong có thể kỳ thật nàng tuổi còn chưa lớn một cái ở tại sát vách cháu trai niên kỷ tương tự triệu phúc sinh ánh mắt lấp lóe hỏi lại trường thuận khoái hoài đức lấy vợ sao đại nhân khoái trường thuận trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn triệu phúc sinh lúc này cũng không có lúc trước dễ nói chuyện như vậy thái độ cương ngạnh nói ngươi liền trả lời ta cái vấn đề này ta liền không ép hỏi nữa ngươi ông nội ta sẽ đánh chết ta khoái trường thuận lắc đầu trên gương mặt trẻ trung lộ ra nhát gan chi sắc trên thực tế hắn lần này biểu hiện đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề triệu phúc sinh trước đây không nghĩ tới báo cáo trang tứ nương tử trộm nhân chi sự tỉnh k h o i hoài đức lại có khả năng cùng trang tứ nương tử có một ít không thể cho ai biết bí、ẩn. người không nói ta không nói ai nào biết đâu triệu phúc sinh ngữ khí ôn hòa thấp giọng dụ hướng hắn bây giờ k h ó i lương thôn phát sinh quỷ án thôn quanh năm không gặp ánh nắng một mực bị hắc cám vây quanh ngươi không muốn sớm đi giải quyết quỷ án tương lai thôn trở về bình tĩnh về sau giao độ đến cha ngươi trong tay tiếp theo chuyển đến trong tay ngươi nói xong triệu phúc sinh lại giống như vô ý mà nói chỉ là hỏi một chút k h ó i hoài đức tình huống mà thôi dù sao hắn là báo cáo trang t ứ nương tử người liên quan k h o i trường thuận nghe xong lời này nhãn tình sáng lên đúng đại nhân chỉ là hỏi thăm k h o i hoài đức tình huống lại không phải nói cùng với hắn nói một chút khoái hoài đức có hay không cưới vợ vấn đề như vậy có cái gì vội vàng nghĩ tới đây hắn hít sâu một hơi đối với triệu phúc sinh gật đầu nói đại nhân nói đối với hoài đức hắn không có cưới vợ câu trả lời của hắn cùng triệu phúc sinh phỏng đoán không sai b ị lắm khoái trường thuận chỉ kém một cái mở đầu một khi phòng bị, bị mở ra hắn dứt khoát liền nói hoài đức phụ thân chết sớm chỉ còn một cái quả phụ trước kia ta tứ già khoái nông dân tại sinh thời điểm thương tiếc cái này cô nhi quả mẫu sinh hoạt không dễ đối bọn hắn rất là trông nom cho nên ta tứ già sau khi chết hoài đức cũng rất cảm n i ệ m hắn tứ tổ ra ở nước hắn nói ra hoài đức biết tứ ra trước khi lâm trung nhất nhớ nhung chính là khoái ngũ ra h ữ n sự cho nên khoái ngũ thành thân về sau hắn cũng thường xuyên giúp đỡ lấy bọn hắn mấy người vừa nói vừa đi khoái trường t h u ậ t nói khoái ngũ là cái không đứng đắn trong nhà liền ngũ thúc n ư ơ n g một người trèo trống nàng có thể thật giỏi giang gồng gánh vai gánh nửa chút không thua nam nhân trong nhà trong ruộng một tay bắt nhưng mà dù sao cũng là nữ nhân có khi một chút việc cũng không làm được hoài đức cùng nàng cách gần đó thường xuyên giúp nàng gánh nước đốn tuổi khô ít c h u y ê n vặt hắn sau khi nói xong ý thức được mình lắm mồm có chút nên nói không lợi nên nói tất cả đều một thời lanh mồm l vị này trấn ma ti trên người người lớn có một loại dị dạng ma lực khiến cho hắn cảm thấy rất là thân cận bị nàng hỏi một chút khoái trường thuận liền không quản được miệng trong lòng của hắn phát l ệ n h rất sợ triệu phúc sinh còn phải lại hỏi khoái hoài đức cùng trang từ nương tử quan hệ chính run như cầy s ấ y ở giữa triệu phúc sinh lại ngoài ý liệu không tiếp tục hỏi mà là nhìn xem khoái trường thuận mỉm cười nói đa tạ n g ư ờ i những đầu mối này đối với ta rất hữu dụng nàng dĩ nhiên mười phần coi trọng chữ tín nói là chỉ hỏi một vấn đề liền thật sự không hỏi thêm nữa k h á i trường thuận lúc đầu đều làm tốt nếu như nàng hỏi lại liền đem trong thôn một chút tin đồn nói ra được chu ngược lại làm hắn không biết làm sao sau một lúc lâu hắn nói thật nhỏ đa tạ đại nhân phạm vô cứu võ thiếu xuân cũng có chút ngoài ý mớn nhưng mà phạm vô cứu không có nhiều lời võ thiếu xuân lại lộ ra như có điều suy nghĩ t h ầ n s ắ c đại nhân khoái ngũ nhà sắp đến rồi ngươi nhìn nơi đó chính là hắn giơ tay lên bên trong đèn đồng đưa tay hướng nơi xa một chỉ mấy người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy yếu ớt qua n g ảnh chiếu dọi xuống một đầu rốn lượn đồng ruộn tiểu đạo nối thẳng cách đó không xa vài gian phòng xá những n à y phòng xá hiện lên phẩm hình chữ kết cấu vây quanh một khối không nhỏ đập tử xây lên đập tử phía trước có một khối nhỏ hồ nước bên trong hiện đầy tàn bại hà diệp phóng đã lên năm tháng mười phần tàn tạng có nhiều chỗ trúc trên kệ hàng rào chóc ra chỉ dùng lăn lộn bùn r ơ m dạ b ú khuyết ta tứ gia lưu lại năm con trai nhưng khoái tứ thúc trước kia bị bệnh qua đời bây giờ khoái đại bá nhị bá tam thúc cùng khoái lão ngũ đều ở nơi này khoái trường thuận chỉ vào những cái kia cũ nát phòng xá cùng triệu phúc sinh giới thiệu bên kia mấy nhà dính liền nhau phòng xá là đại bá nhị bá chỗ ở phía cạnh phía nam là nhà tam thúc chỗ ở tam thúc là thợ m ù heo trong nhà tình hình tốt nhất nơi đó phía sau phía t là khoái ngũ nhà cùng hắn nhà dựa lưng vào chính là hoài đức nhà hắn cảm nghiệm triệu phúc sinh lúc trước coi trọng chữ tín giới thiệu cái này mấy hộ nhân ra phòng ở lúc đều nói đến rất cẩn thận ta tam thúc sinh bệnh a cũng không biết rất nhiều không có hắn đột nhiên hít một câu sinh bệnh triệu phúc sinh là người không dùng nàng hỏi khoái trường thuận liền liếc mắt nhìn hai phía là từ ta ngũ thúc nương chết chuyện này g đó hắn muốn nói lại tôi h h i ệ n nhiên trong đó còn có bí ẩn triệu phúc sinh trong lòng hơi động nhìn về phía khoái trường thuận nhưng nàng ngôn nhi tin nói trước đó hỏi liên quan tới khoái hoài đức cưới vợ sự t ì n h là một vấn đề cuối cùng lúc này coi như nàng ý thức được khoái lao tam bệnh có gì đó quái lạ cũng không có lên tiếng người tuổi trẻ trước mắt đối nàng ấn tượng rất tốt lại nàng am hiểu sâu người nội tâm nàng thấy tốt thì lấy khoái trường thuận trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời nhất định đối nàng có loại khoái gì thua thiệt cảm giác cái này là nhân loại thiên t i n h quậy phá khoái trường thuận có lòng muốn muốn báo đ á p nàng đến lúc đó không cần nàng hỏi nhiều liền sẽ chủ động đề cập khoái lao tam sinh bệnh vấn đề từ hắn cam tâm tình nguyện nói hắn mới sẽ không nói láo gặt người nghĩ rõ ràng điều này triệu phúc sinh mười phần chấn định nói trường thuận nếu như không tiện nói coi như xong ta đáp ứng ngươi chỉ hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng ngươi đã trả lời qua ta không muốn ngươi khó xử nàng vừa nói như vậy bỏ đi khoái trường thuận trong lòng sau cùng lo lắng hắn nghiêm m ặ t nói đại nhân như thế thương cảm ta không thể để cho đại nhân mạo hiểm tiến lên hắn đứng tại chỗ dẫn theo đ è nói n ta ngũ thúc nương qua đời ngày ấy xuất hiện chuyện quái dị lúc ấy tại nhà ta lúc đại nhân nghe ta ra cũng đã nói ta cũng không muốn nói nhiều nhưng ông nội ta nói đến không cẩn thận ta ngũ thúc nương sau khi chết thi thể không nặng lúc ấy mọi người sợ hãi là tam thúc cùng bằng cử bằng chính hai người lên. hai thi đi lôi đi đem thi thể lôi kéo đi lên. về sau trang tứ nương tử thi thể tại hỏa táng về sau, biến thành huyết thủy hỏa sau nương biến biến về ly kỳ mọi ấ t thôn chúng dân d a sau đến trở về trong thôn. trở về Về m ọ người phát hiện không còn sau khi trời sáng thời gian cũng nên qua xuống dưới bởi vậy ông nội ta liền để mọi người riêng phần mình trở về nhà sau đó không lâu t a m t h ú c nương liền tới cùng ông nội ta nói tam t h ú c bệnh khoái trường thuận rõ ràng như thế triệu phúc sinh liền nói nói cách khác khoái lao tam bệnh cùng trang tứ nương tử có quan hệ là khoái trường thuận gật đầu nhưng lại sắc mặt trang n h i nói nhưng mà khả năng này không phải bệnh mà là nháo quỷ, nháo quỷ. nghe xong nhá o quỷ một bên chính nghe hai người đối thoại phạm vô cứu run lập c ậ p hắn đối người trọng quyền xuất kích hung hãn vô cùng đối với quỷ lại vân vân dạ dạ n h á t gan đến kinh người chúng ta xử lý vốn chính là quỷ án có quỷ cũng không kỳ lạ võ thiếu xuân an ủi hắn phạm vô cứu sắc mặt hơi tái theo bản năng sờ lên phía sau lưng nhớ tới chương truyền thế trên lưng môn thần lạc ấ n lại hàm ẩn hy vọng nhìn triệu phúc sinh một chút hy vọng nàng cũng có thể cho mình đến cái lạc ấ n đúng vậy nhá quỷ k h o i trường thuận lợi đầu đại nhân tam thúc nương nói hắn trước cửa nhà trong hồ nước dường như thấy được ngũ thúc nương cai bóng những lời này nói đến phạm võ hai thân thể người cũng hơi l ắ c một cái triệu phúc sinh trong lòng hơi động nhẹ gật đầu kêu bọn hắn một nhà có thể bị lệ quỷ thai hoà rồi k i a thật không có k h ó i trường thuận lắc đầu chính là ta tam thúc bị lệ quỷ c u ố n lên bệnh nặng ở giường mà thôi cái này rõ ràng là lạ lệ quỷ hiện hình về sau chỉ cần thân ở quỷ vực bên trong phát động lệ quỷ giết người pháp tắc về sau không có khả năng có người sống lưu lại k h ó i tam cùng quỷ đã từng quen biết lại chỉ là bệnh mà không phải chết rồi đây rõ ràng là lạ triệu phúc sinh nhưng không có nói thêm nữa khoái trường thuận nói xong lời này về sau lại dẫn theo đèn một lần nữa đi về phía trước mấy bước ánh đèn chiếu hướng nơi xa nhỏ đập nhìn thấy bên ngoài ánh đèn có hai phiến chính đối sân viện phòng cửa bị mở ra mấy cái đầu từ cửa phòng sau nó ra khoái trường thuận con mắt rất tinh lợi lúc này h g ô tam thúc đ ư ơ n g đại bán lương là ta trường thuận ông nội ta để cho ta nuôi lớn người tới tìm khoái ngũ hắn một tự giới thiệu mấy cái tia nhô đầu ra người nhất thời lộ ra ý cười cửa phòng k é t két cửa kéo ra lúc trước còn hoàn toàn tính mịch nông ra viện tử lập tức náo nhiệt mấy phần là lục t h u c nhà trường thuận tới Lúc trước những người này t r ngươi thôn một lời ta một câu nói chuyện nhiệt tình mà cung tính triệu phúc sinh nhìn xem mấy người phát hiện vây quanh nàng đều là nữ nhân mang theo con cái có mấy cái đã trưởng thành nhưng nhìn ra được niên kỷ có phần nhẹ Không khói như là ngu huynh giống ngũ là đại ệ miệng nàng cười cười, nấu cơm thì không cần, trước ngồi một chút, thuận miệng Nói xong, nàng hướng cười cười, cơm trước chút, một thì khí. p m vô võ cứu cùng t h ế u u x â nhân a đưa mắt ra ý qua một cái, ra i người liếc cái, hiệu bọn họ lưu lại bồi khói bọn trưởng thuận, mình thì bị các nữ n lưu mắt một thì các ý họ h bị võ â nhân, y quanh hướng trong phòng đi. Đại v thiếu xuân gặp một lần nàng muốn đi theo những người này vào nhà trong lòng có chút kinh hoàng dù sao k h ó i trường thuận trước đó nói nơi này náo lập o ủy hắn sợ triệu phúc sinh tùy tiện cùng những nữ nhân này vào nhà sẽ xảy ra chuyện yên tâm đi triệu phúc sinh lắc đầu ra hiệu hắn an tâm võ thiếu xuân quan tâm sẽ bị loạn đã quên trong mấy người chỉ có nàng có mạnh nhất cùng quỷ chống lại lực lượng nơi này nếu quả như thật ngáo quỷ nàng đi vào mới là bảo đảm nhất mấy người nữ nhân vây quanh nàng vào nhà triệu phúc sinh nhìn xem quay t r u n g quanh ở t r u n g quanh đứa bé có hai cái tuổi còn nhỏ chút hẹn năm sáu tuổi đánh lấy chân t r ầ n trên thân bẩn thỉu k h ó i lương thôn xảy ra chuyện về sau nơi này rốt cuộc không có ban ngày đêm tối phân chia những hải tử này làm việc và nghỉ ngơi dối loạn lúc này không ngủ chúng ta nói chuyện một chút để bọn nhỏ đi ra ngoài chơi đùa n g ị c h không bao lâu triệu phúc sinh tại khoái lục thúc trong nhà nhìn thấy qua nửa đại thiếu niên tiến đến đem một đám đứa trẻ nhận ra ngoài chạy còn thẹn thủng quay đầu nhìn triệu phúc sinh một chút trong mắt đã có hiếu kỳ lại có e ngại mấy cái phụ nhân đều có chút công nghệ triệu phúc sinh sau khi vào nhà ngược lại như tiến vào nhà mình kéo căn dài cái băng ngồi ngồi xuống ra hiệu mấy người Các người cũng người riêng phần mấy ì n ngồi chính là, chúng ta coi như nói nói h coi là, ta x u Vâng vâng vâng. m ấ cái nữ nhân lên tiếng gặp n à n g hoa khí dần dần không như lúc trước đồng dạng e ngại chờ chúng nhân ngồi xuống về sau triệu phúc sinh ngắm nhìn một phía nhìn thấy trong phòng hết thẻ bốn nữ nhân kết hợp khoái ngũ ra huynh đệ năm người trừ chìm sông mà chết trang từ nương tử bên ngoài đây chính là khoái ra còn lại bốn cái con dâu khoái ra cái này bốn cái nàng dâu niên kỷ không đồng nhất nhiều tuổi nhất người hai thái dương hoa dâm nhìn qua ít nhất sáu mươi số lượng mà ít nhất người thì khoảng bốn mươi tuổi nhưng mỗi người đều là khuôn mặt hơi đen đầy mặt sầu khổ hai đạo pháp lệnh xăm như là hai con khe r á n h phân bố tại cái này bốn nữ nhân trên mặt các nàng tóc d ố i tung sợi tóc khô r á o lại không có ánh sáng vẹn vẹn lung tung ở sau gót sàn đ u ú i tóc nhìn qua mọi mệnh bên trong lộ ra mấy phần tang thương khổ cực cảm giác mấy cái nữ nhân cũng chỉ mặc cho thanh hai loại màu sắc bố ý ỉa đánh đầy miếng bá y phục chỗ cổ áo m à i đến d ọ n cả lông cùng cổ áo đụng vào nhau làn da thô r i á p phim hắc h i ệ n nhiên là lâu dài bị áo t h ủ n g hư hại duyên cớ triệu phúc sinh ánh mắt dừng lại ở nhiều tuổi nhất người trên thân nàng dường như bị nhìn thấy bất an một đôi thô giáp tay mười ngón dao ác ngón t r ỏ trái địa phương còn có một đầu cơ hồ cắt ngang nửa cái đầu ngón tay màu đỏ thâm vết sẹo bởi vì nàng dùng sức vặn chặt ngón tay nguyên nhân k i a vết sẹo chỗ c h ả y ra chất lỏng màu vàng hiển nhiên trước đây không lâu nữ nhân này bị thương lại không có cơ hội h ả o h ả o bảo dưỡng vết thương triệu phúc sinh chú ý tới trừ đầu này mới tổn thương bên ngoài bàn tay nàng bên trên còn có mấy đầu lưu lại ngấn sâu vết thương cũ cho thấy nàng lâu dài lao động nàng hơi có chút ánh mắt bén nhọn dần dần đu hòa người là k h o i đại tức phụ triệu phúc sinh đánh giá nàng nửa ngày thàng đưa nàng thấy đứng ngồi không yên, mới hỏi nàng một tiếng. nữ nhân kia nghe xong nàng nói chuyện khẩn trương đến vội vàng liền muốn đứng dậy triệu phúc sinh đưa tay hướng xuống để ép ra hiệu nàng ngồi lại hỏi một tiếng ngươi là k h ó á i đại tức phụ sao về về đại nhân ta họ lâm ngồi ở một bên một nữ nhân khác giật giật nàng góp á o hô nhỏ đại tẩu đại nhân là h ỏ i ngươi ngươi có phải hay không là k h ó á i đại tức phụ a、ah, a、ah, a、ah. lão phụ nhân kia một lấy lại tinh thần liền vội vàng gật đầu ta là ta là k h ó á i đại tức phụ người ta gọi ta k h ó á i mọi người ngươi họ lâm vốn là cái nào thôn triệu phúc sinh nhìn ra được nàng rất khẩn trương có chút hỏi một đẳng trả lời một mẹo l i ê n dứt khoát lấy nói chuyện phiếm hình thức hạ thấp nàng để phòng tâm lâm thị lúc đầu nghe được c h ấ n ma tì đến còn tưởng rằng triệu phúc sinh là vì trang tứ nương tử mà đến trong lòng còn rất sợ trả lời lên liên quan tới trang tứ nương tử vấn đề lúc này lại ngược lại nghe triệu phúc sinh hỏi lên lai lịch của mình trong lòng tuy nói cảm thấy có chút quái dị nhưng này căn g căng cứng dây cung lại chậm rãi bưng lỏng thuần theo đáp bẩm đại nhân ta là phụ cận phong môn thôn bên trong người phong môn thôn triệu phúc sinh trí nhớ rất tốt nghe đến đó cười cười ta tới đây trước nghe trang ra thôn trang lao thất nói hắn có một cái biểu gì bà nhiều năm trước có cái con gái cũng đến phong môn thôn bên trong. c h ư ơ n một trăm bảy mươi dẫn xuất mâu thuẫn triệu phúc sinh tra hỏi lúc ánh mắt chuyển hướng bùn phía đây là một nhà cũ nát nông ra phòng so với nàng đi qua cầu đầu thôn võ đại kính nhà khoái lục thúc nhà càng cũ nát mấy lần phòng bếp cùng phòng chính sảnh là dính liền nhau nơi hẻo lánh là chất đầy bó cùi bếp lò một bên là lên năm tháng ăn cơm cái bàn cùng bay ở bên cạnh bàn mấy cây ghế dài đồ dùng trong nhà tuy nói cũ kỹ lại ghế cũng tu bổ qua có thể lao đến rất sạch sẽ có thể thấy được gia đình này người cần cụ tại sinh hoạt đủ khả năng phạm vi bên trong cũng không phải là mã hổ song việc tính tình nhưng đ a n g ra triệu phúc sinh chú ý nhưng là treo tại cây đ u ố c trên vách tường khoái r a người không có điểm đèn ý nghĩ này bay vọt nhập triệu phúc sinh não hải nàng đột nhiên ý thức được khoái lục t h ú c trong nhà cũng không có đèn nhưng triệu phúc sinh lúc trước cũng không có có ý thức đến chiếu sáng không đủ đó là bởi vì lúc ấy đánh lấy bó đ u ố c thôn dân dơ bó đ u ố c vào phòng từ khoái lục t h ú c nhà sau khi ra ngoài bởi vì trời tối đường không dễ đi khoái trường thuận đổ trở về để cập qua một chiếc tinh xảo đèn đ ồ n g ra theo như hắn nói trang tứ nương tử lệ quỷ khôi phục về sau trong thôn đèn liền đều không thể đốt sáng lên chỉ có từ tổng từ bên trong lấy da đèn mới có thể th đây là một cái trọng yếu manh mối triệu phúc sinh nhất tâm nhị dụng trong lòng phân tích trang tứ nương tử lệ quỷ khôi phục về sau khoái lương thôn lâm vào vĩnh dạng trong thôn đèn đóm không cách nào thắp sáng dị vãng có thể tự do tiến vào khoái thị từ đường không cách nào t i ế n v à o hết lần này tới lần khác chỉ có từ khoái thị từ đường bên trong lấy ra đèn có thể bình thường sử dụng trang tứ nương tử con gái biến mất không còn tam tích thôn dân thất lạc liên quan tới nàng ký ức bao quát chính nàng thậm chí n g h ĩ không ra cái này trang tứ nương tử con gái danh tự đúng còn có kia mọc đầy hoàng tuyền hà bờ quỷ dị hương hoa tại hoàng tuyền dưới đáy lúc trang tứ nương tử biến thành lệ quỷ đối với hoa này có đặc thù chấp nhất chương truyền thế lúc ấy tay nâng quỷ tiêu vào đáy sông huy động lúc dù làm lệ quỷ hiền hình triệu phúc sinh trong lòng đang nghĩ đến sự tình khoái ra bốn cái nàng dâu nhưng là nghe được nàng n h ắ c lên phong môn thôn về sau dồn dập lộ ra ý cười ta biết có được cộng đồng chủ đề có thể rất mò đỡ gần người và người khoảng cách khoái đại tức phụ nghe nàng nói lên phong môn thôn c h u y ệ n xưa lập tức biết môi rất cười miệng nàng môi, mười phần khô giáo, phần môi tinh mịn khe hở bí mật mang theo máu đen bảy lúc này cười một tiếng đem vết máu băng liệt thơ máu theo bờ môi rót vào răng ở giữa đem kẽ răng nhuồng đỏ năm đó ta cũng ăn rượu lúc ấy nghe nói trang tứ nương tử một nhà cũng đi ngươi thấy không triệu phúc sinh thu liễm nội tâm suy nghĩ chuyên tâm bộ khoái đại tức phụ lâm thị nghe xong trang tứ nương tử mấy chữ lập tức ý cười vừa thu lại ánh mắt lại trở nên hơi phòng bị miệng nàng môi giận giận do dự sau một lúc lâu lắc đầu không nhớ rõ nàng lời này rất có ý tứ không phải nói không nhìn thấy hoặc là thấy được mà là nói không nhớ rõ đây là biến tướng chống cự triệu phúc sinh chắc hỏi nhưng kỳ thực thái độ của nàng lại chứng minh nàng xác thực năm đó là nhìn thấy trang tứ nương tử một nhà nhưng triệu phúc sinh cũng không có xoắn suýt tại vấn đề này không h ả nàng cười cười trang lao thất nói năm đó ly tia rượu mừng trang ra thôn thật là nhiều người đi đại bá của hắn một nhà cũng đi ở giữa hai vợ chồng còn đánh chửi nữ a nhi lâm thị cắn bờ môi xé rách trên môi ra chết n g h ị muốn nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn là t r ờ mặc ngươi gả tiến khoái lương thôn bao lâu triệu phúc sinh dường như tùy ý nâng lên trang tứ n ư ơ n g tử cũng không có chấp nhất tại tại liên quan tới nàng chủ đề bên trên đ à o quanh lâm thị nhẹ nhàng thở ra đắp hai mươi một năm hai mươi một năm triệu phúc sinh nghe được câu trả lời này có chút ngoài ý muốn ngươi năm nay bao nhiêu tuổi bẩm đại nhân năm nay vừa vặn bốn mươi bốn mươi triệu phúc sinh nhìn chằm chằm nàng mặt mũi ra n u ô i nhìn nàng bề ngoài nhìn ít nhất sáu mươi trở lên triệu phúc sinh nhẹ gật đầu nhìn xem nàng cười nói bốn mươi tuổi chuẩn bị xử lý tiệc r ư ợ u không nàng một câu lập tức đem mấy cái nữ nhân cho cười khoái đại tức phụ cũng đi theo cười đại nhân nói cười nữ nhân xử lý cái gì sinh nhật một bên khoái con dâu thứ hai nói đại tẩu cũng không thể nói như vậy nếu như là sống đến một trăm tuổi kia là người thụy là lao thọ tinh đến lúc đó đẩy ngân thay người thu xếp nếu có một ngày như vậy liền quá tốt rồi k h á i đại t ứ phụ nói triệu phúc sinh thấy các nàng cười cũng đi theo cười ngươi đã gả tiến k h á i lương thôn hai mươi mốt năm cùng n g ư ơ i cha mẹ chồng thời gian trung đụng là nhất dài ngươi cảm thấy n g ư ơ i cha mẹ chồng tốt ở chung sao nàng là trấn ma ti đại nhân tuy nói k h ó i ra mấy cái nàng dâu không rõ lệnh ti lệnh sứ khác nhau nhưng biết triệu phúc sinh thân phận đặc thù liền ngay cả trong thôn địa vị cao nhất k h ó i lục thúc cũng phải cẩn thận phục dịch nàng là vì trang tứ nương tử cái chết mà đến mấy người đã sợ nàng hỏi trang tứ nương tử sự t ì n h lại sợ nàng hỏi trong thôn tư hình lo lắng mình nói sai có thể lúc này nàng cũng không nói trang tứ nương tử ngược lại hỏi lâm thị cuộc đời cái này lệnh lâm thị có chút không nghĩ ra lại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra cảm thấy hôm nay trận này nói chuyện có thể không có o n nàng tưởng tượng khó như vậy xứng qua ta cha mẹ chồng là phụ cận mười dặm tám hương tốt nhất cha mẹ chồng k h ó i đại tức phụ gật đầu mấy cái nàng dâu bên trong ta là trước hết nhất gả vào đại nhân cũng biết ta gả tiến đến hai mươi một năm nhưng ta nhập môn về sau liên tiếp nhiều năm đều không có mang thai nhà mẹ đẻ bên trong cha mẹ tự mình đều thúc hỏi qua rất nhiều lần ta cha mẹ chồng một câu không nói nàng hồi ư ớ c quá khứ cái tia chương sầu khổ trên mặt cứng ngắt thần sắc dần dần hòa tan đờ lẫn con mắt nhấc lên cha mẹ chồng lúc dần dần có thần vận có một năm thăm người thân ta cha mẹ chồng nhà mẹ đẻ một chút thân thích hàng xóm đều tại lúc ấy cùng nhà mẹ ta không hợp một cái đối thủ một mất một còn cũng tại kêu bà nương miệng tính xấu cay n g h i ệ t thích nhất gây sự cố ý ngay trước mặt mọi người hỏi ta sinh dục sự t ì n h chuyện này đối với lâm thị tới nói ấn tượng sâu cực kỳ nàng lúc ấy thành hôn mấy năm không mang thai nhà mẹ để cho nàng áp lực cực lớn tự mình cha mẹ cho nàng cầu qua thật nhiều phụ làm cho nàng đốt hôn tàn hương uống một chút khối đất thiên vương chỉ cần có người nói nàng cứ làm nhưng bụng một mực cũng không có động tĩnh rất sợ trượng phu cha mẹ chồng ghét bỏ nhưng cha mẹ chồng xưa nay không nói cũng không chính xác trượng phu nói trượng phu phạm là biểu hiện ra một chút bất mãn không dùng nàng giải thích cha mẹ chồng trước hết quát bởi vì cha mẹ chồng tồn tại hai vợ chồng không có c k h i y ế n khích thời gian trôi qua thật tốt một năm kia thăm người thân có người cố ý trước mặt mọi người nhắc lên nàng không mang thai sự t ì n h lâm thị lúc ấy xấu hổ cực kỳ bị đám người hỏi vừa thẹn vừa xấu hổ lại hoảng hận không thể tìm một cái lỗ c h u i xuống dưới thời khác mấu chốt là bà bà ra mặt thay nàng chặn lúc ấy bà bà mạnh mẽ đối với phụ nhân kia tạt miệng mắng to thẳng mắng nữ nhân kia sắc mặt đỏ lên che mặt mà đi từ đó về sau lại không ai dám ở trước mặt treo kẹo ta mà tại ta thành hôn bốn năm sau ta cái này bụng mới rốt cục có động tĩ sinh ra nhà ta đầy ngân đại nhân hẳn là cũng đã gặp qua liền là vừa vặn tiến đến kia tiểu tử xách lên con của mình k h ó i đại tức phụ khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo quét qua lúc trước chết l ạ n nhìn thật cơ t r í triệu phúc sinh khen k h ó i đại tức phụ nghe s o n g con của mình bị người khen ngợi lập tức lộ ra một loại k i ể m chế tốt sắc nàng đã m u ố n cười nhưng trong nữ nhân liêm thiên tính lại lại làm cho nàng tại con trai bị khen ngợi thường có loại không biết làm sao t h ầ n sắc theo bản năng còn muốn phủ nhận lắc đầu hắn còn nhỏ đâu triệu phúc sinh không có trong vấn đề này nhiều đạo quanh mà là thở dài nghe ngươi bà bà người thật rất tốt cái khác mấy cái con dâu cũng gật đầu triệu phúc sinh bất động thanh sắt tăng lên nhấc lên trang tứ nương tử tồn tại số lần mấy cái nữ nhân dần dần đã mất đi phòng bị khoái đại tức phụ do dự lường à y cuối cùng lắc đầu không hận ta bà bà đối nàng rất hài lòng nàng cùng ngươi bà bà ở giữa có mâu thuẫn sao triệu phúc sinh nói xong lại nhiều lời hai câu ta nghe lục thúc nói hai bên bởi vì trước hôn nhân lễ hỏi vấn đề huyên náo không lớn vui sướng ngươi công công vì vậy mà bỏ mình khoái ngũ từ đó tính tình đại biến nàng có thể hay không hận ngươi bà bà không có khoái đ ạ i tức phụ dung hai lần đầu nói ra kỳ thật nàng đầy hiếu thuận ai nàng im ắng thở dài ta bà bà mẹn h ọ quá độ thân thể vốn là không tốt lắm công công sau khi qua đời nàng càng là thương tâm về sau hơn một năm cơ hồ nằm giường không dạy nổi lúc ấy tứ nương tử là cầm nàng mẹ ruột đối đãi mỗi ngày nước canh hầu hạ nàng nàng gây nên cái khác mấy cái chị em dâu chờ mặc cách trong chốc lát ngồi ở nàng bên cạnh nhị nhi tức cũng nói mẹ ta vậy sẽ đi đứng bất lực đại tiểu tiện đều có u ắ p trên giường tứ nương mỗi ngày sớm tối hầu hạ nàng rửa mặt cho nàng sát bên người dịch chuyển thân thể không chê bẩn cùng mệt mỏi chúng ta lúc ấy trong nhà có việc lại có đứa bé chiếu cố bà bà trách nhiệm chủ yếu tại tứ nương tử trên thân ngồi ở giữa một cái sắc mặt sầu khổ phụ nhân cũng đổi thêm một câu trẻ tuổi nhất phụ nhân kia nói tiếp có khi chúng ta không có ý tứ tứ nương tử liền ngược lại an không muốn so đo nhiều như vậy nàng nói bà bà người tốt nàng rất kính trọng yêu thích bà bà nguyện ý giống hầu hạ mẫu thân đồng dạng chiếu cố nàng đâu k h ó i đại tức phụ cũng cảm khái nói triệu phúc sinh đem chỗ có quan hệ với lần này quỷ án biết được manh mối trong đầu giao nhau so với trang lao thất đề cập tới k h ó i lương thôn hết thảy cùng k h ó i lục thúc nói qua k h ó i ngũ một nhà con dâu quan hệ hòa thuận lúc này từ k h ó i đại tức phụ bọn người lời nói ở bên trong lấy được xen lẫn nhau nghiệm chứng nói cách khác liền xem như có k h o i cử minh cái chết phía trước khoái a quan hệ thân mật cũng không nhận được ảnh hưởng duy chỉ có k h o i ngũ tính tình đại biến về sau biến cố là từ khi nào thì bắt đầu? trang tứ nương tử cùng người tư thông sao sau đó thì sao triệu phúc sinh thuận miệng hỏi một câu ta bảo bà, bà trước khi lâm trùng lo lắng lao ngũ không nên thân lại sợ tứ nương tử chịu khổ để chúng ta quan tâm nàng đâu k h ó i đ ạ i tức phụ có chút thương cảm đạo ai lại nghĩ tới đằng sau sự tình lại biến thành cái dạng kia k h ó i con dâu thứ hai cũng hít một tiếng nàng nói vừa xong ngồi ở nàng bên cạnh k h ó i tam tức phụ mười phần cảnh giác thân khuỵu tay đụng nàng một chút k h ó i con dâu thứ hai lập tức tỉnh táo lộ ra hối hận thân xác che giấu giống như đưa tay trêu chọc mấy lần tóc mười phần bất an dám vẻ mấy người tự cho là hành động bí ẩn nhưng triệu phúc sinh lại đem bốn người động tĩnh nhìn ở trong mắt nàng khẽ cười cười giả bộ như không nghe thấy khoái con dâu thứ hai thở dài lại hỏi các nàng ta nghe trường thuật nói khoái lào ngũ làm việc t ắ c phong làm người cho c h é n có phải như vậy hay không trải qua lúc trước khoái con dâu thứ hai thất nôn u một chuyện bốn người lại lần nữa tề tâm hợp lực nghe lời này khoái đại tức phụ lắc đầu nói đại nhân nói gì vậy khoái ngũ tuổi con nhỏ không hiểu chuyện có khi chỉ là tính trẻ con mà thôi triệu phúc sinh giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái phúc sinh con mắt hơi chuyển động kế thượng tâm đầu nàng ánh mắt rơi xuống ngồi ở giữa trên người một nữ nhân từ chỗ ngồi đến xem nữ nhân này hẳn là khoái tam nương tử nàng hỏi ngươi là khoái tam tức phụ sao nữ nhân kia bị nàng thấy mười phân b ấ tan liên tiếp đi t r e o chóc tóc nghe nàng c h a hỏi vô ý thức liền nhớ lại thân bởi vì lên được q u á gấp váy thậm chí mang đ ổ ghế đầu may mắn một bên khoái bốn nàng d â u thay nàng đem ghế đ ỡ lấy là là đại nhân mấy năm trước khoái ngũ có phải là sai khiến con của ngươi trộn qua ngươi dệt vải vọc ca triệu phúc sinh cười tùng tìm hỏi câu nói này một chút đem khoái tam tức phụ hồi ức dẫn trở về mấy năm trước trên mặt của nàng lộ ra rõ ràng không nhanh t h ầ n sắc có có sao ta không nhớ rõ chuyện này nhưng là khoái thị cộng đồng lợi ích điều khiển nàng cưỡng ép nhịn xuống bất mãn của mình, triệu phúc sinh xem thường không ngừng cố gắng nghe nói là vì dùng vải đổi uống rượu ai đầu năm nay thu thuế nặng dễ thất vải không dễ dàng đâu k h ó i tam tức phụ n ắ m đâm n h é o nhéo giống là muốn gật đầu lại sợ hãi một bên ba cái chị em dâu không có lên tiếng ba người khác cũng có chút xấu hổ riêng phần mình đứng ngồi không yên dáng vẻ triệu phúc sinh có chút hăng hái nhìn xem cái này bốn nữ nhân thần sắc khác nhau lại nói lại k h ó i ngũ nêu như thèm rượu mình trộm đồ coi như sao có thể sai khiến tiểu hải tử quả thực d ạ đứa bé xấu ai nói không phải k h o i tam tức phụ theo bản năng gật đầu đột phá khẩu vừa mở ra sự tình phía sau liền dễ làm đến cùng chuyện ra sao nói cho ta nghe một chút đâu triệu phúc sinh rủ rỗ khoái tam tức phụ vốn chính là dáng chống đỡ nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được nhà danh nói đại nhân có chỗ không biết l à ngũ s ắ c thực không còn hình dáng chiếu triều đình quy tắc hàng năm thu thuế bên trong nhà ta hàng năm muốn giao lụa hai t r ư ợ n g đông vải ba t r ư ợ n g ma năm cân cùng khoái trường thuận tình huống đồng dạng tại hạnh phúc m ị mãn biểu tượng dưới khoái thị trong đại gia đình này cũng ẩn giấu đi không ít t ầ n hình vấn đề khoái tam tức phụ trong lòng oán hận chất chứa đã lâu không người hỏi lúc nàng liền ẩn nhấm nó coi nhẹ nó đợi đến có người nhấc lên lúc nàng liền lại không lo nổi trình thể bình thản phát tiết nội tâm tích tụ nhà ta hàng năm rất khó khăn ta cùng nam nhân ta một năm từ đầu làm đến đôi buổi sáng trời chưa sáng đứng dậy ban đêm trời tối người yên mới ngủ tích lũy điểm vốn liếng không dễ dàng có khi người trong nhà ngủ ta còn phải dẹp vải thất lấy nộp thuế nếu không liền đạt được、Bạn. nàng đưa tới mấy người khác c ậ u m ì n h khoái đại tức phụ cũng nói nào có nhiều bạc như vậy chúng ta đau lòng nam nhân liền phải tự mình khô chứ sao nấu đến bây giờ nấu hỏng con mắt mấy người ngươi một lời ta một câu đạo k h á i tam tức phụ thấy tình cảnh này trong lòng đông lòng ta mỗi ngày khô đến tối người trong nhà rửa mặt ngầm chân lúc nghỉ ngơi ta liền ngồi ở bên cạnh chơi mặt trượt mọi người riêng phần mình ngủ ta thu thập đổ nước sau còn phải dệt vải nhịn mấy tháng dệt hai thất vải kết quả nàng nói đến phẫn độ chỗ thanh âm bỗng nhiên đề cao lão ngũ thừa dịp chúng ta ra ngoài làm việc dỗ dành nhà ta đầy căn đem cái này vải t r ộ n nói là đi đổi uống rượu chương một trăm bảy mươi mốt cả đời số khổ một thật sự là không đúng đắn triệu phúc sinh bất động thanh sắc nói một câu một câu nói kia lập tức đã dẫn phát k h o i tam tức phụ cộng minh nàng vô đùi ai nói không phải có thể nam nhân ta bảo vệ cho hắn đệ đệ lúc ấy đánh ta một trận hắn có thể là đau lòng đệ đệ đã mất đi phụ thân triệu phúc sinh nói cũng không nghĩ một chút cha là bởi vì ai mà chết khoái tam tức phụ khinh miệt nói một câu sau đó nàng ý thức được thái độ của mình có vấn đề lập tức im miệng lại tức giận bất bình mà nói đau lòng đệ đệ chính là không đau lòng n à n g dâu ta thương tiếc hắn bên ngoài mổ heo không dễ thường xuyên bất an về nhà nửa chút sự tình không cho hắn sợ chạm trong ruộng trong đất cũng là ta một người làm nào biết hắn vì lao ngụ đánh ta chuyện này cũng không phải vấn đề của ta nào đến lục thúc nơi đó cũng vấn đề lục thúc phân sự cuối cùng lục thúc thế nào nói triệu phúc sinh đã biết rồi kết quả nhưng lại biết rõ còn cố hỏi khái tam tức phụ nói còn có thể thế nào nói tất cả mọi người giữ gìn già năm sáu t h u ố c thuyết phục trong nhà hòa thuận mọi sự đều hướng a nhắc lên vấn đề này nàng liền có chút phiền muộn nhưng là lục t h u ố c thực là không tội làm người lại rất công chính đưa ra bồi nhà ta một thất bại để cho ta không muốn cùng chồng của ta đánh nhau kêu chúng ta trở về an tâm sinh hoạt triệu phúc sinh nhìn ra được nàng đối với cái này phương pháp giải quyết là rất hài lòng nhưng mà triệu phúc sinh mục đích cũng không phải làm cho nàng dễ chịu mà là muốn để nàng càng phẫn nộ dưới sự phẫn nộ mới có thể mất lý trí để lộ ra một chút tương quan chủ đề không ó đó i tại cái này có sự tình, nhưng lại hài lòng lục thúc phương thức xử lý. kia triệu phúc sinh liền cái giải khói cái tam tức tình, thúc thức đột quyết, tán thành sao? tán thành lao năm làm giắm. cọc lục phúc phụ phẫn phương phá phương pháp nhưng khẩu, Hắn h nộ này lòng dùng này dạng này ngũ sự sao. lý, xử biết tại sao khoái tam tức phụ trong lòng lúc đầu đã lắng lại lựa giận bởi vì triệu phúc sinh cái này trong lúc vô tình một câu lại bắt đầu rất bạo nàng cũng không nén được nữa nội tâm hỏa khí táo bạo mà nói tên chó chết này một ngày không có lúc thanh tỉnh rất h o a n g đường một bên k h á i đại t ứ phụ liều mạng cho nàng nháy mắt nhưng k h á i tam t ứ phụ bị làm choáng váng đầu ó c đối với đại tàu ánh mắt cùng nhị tàu kéo nàng ống tay háo cử chỉ hết thệ không để ý tới nàng hơi vung tay đem nhị tàu tay hất ra đại nhân coi là cái này trộm vải vóc chỉ là hắn làm ra chuyện hoang đường bên trong một kiện sao hắn thường xuyên đi tới chỗ nào liền trộm ở đâu tại người khác cửa ra vào tùy ý đại tiểu tiện bị người ta tóm lấy một trận tốt đánh có khi trộm đồ vật lục thúc mang tiền đi nhận lỗi chùa người chúng ta mấy nhà thân cận trước kia xưa nay không khóa cửa thì có hắn một người như vậy từ đây cũng không dám nới lòng con mắt rất sợ hắn thoáng qua một cái trong nhà thiếu đi thứ gì thật buồn ôn k h á i tam tức phụ không có nói、rõ. nhưng ánh mắt của nàng bên trong lại không che giấu chút nào để lộ ra dạng này một cái tin tức người đang tức giận lúc không có lý trí lời nàng nói là xuất từ bản tâm đương nhiên nàng có khả năng lấy phẫn nộ che giấu mình chân thực tâm cảnh nhưng khoái tam tức phụ không có dạng này lòng dạng cũng không có dạng này trí tuệ không chỉ nhà ta đại tẩu nhà cũng bị trộm qua cho đ ầ y ngân tích lũy tương lai cưới vợ x í n h lễ hắn cũng trộm còn có ta tứ đệm hội nhà thành hôn cùng ngày nhà mẹ nàng của hồi môn một đôi độ đồng khuyên hai liền bị tên chó chết này thừa dịp loạn lúc trộm đi tìm tới lúc sớm đổi uống rượu cái khác mấy cái nữ nhân không ngăn cản được nàng trong nhà chuyện xấu bị từng cái v ạ c h trần đ á n h phải xấu hổ gật đầu nhưng theo k h ó i tam tức phụ t ố khổ mấy cái nữ nhân cũng có chút nhịn không được dồn dập nói lên k h ó i lao ngũ chuyện hoang đường bên ngoài uống rượu đi đến đâu ngủ đến đâu có khi bị người dùng cái sọt trọn trở về p h u cận mười dặm tám thôn không có không biết hắn đầy người mùi thối không thích sạch sẽ ta vừa thành thân tháng kia hắn bên ngoài uống say đi nhầm cửa chân đều không tẩy hướng ta ngủ trên giường t ì n h nôn ta một giường đều là k h o i bốn nàng dâu cũng nhà ránh triệu phúc sinh vô cùng có kiên nhẫn nghe mấy cái nữ nhân liễu lo không ngừng dần dần đạt đến mục đích của mình tiết trang từ nương tử rất thảm. đ ú nói g vậy à, n đến đây mấy cái nữ nhân t h ở t h ậ t dài đáng tiếc tứ nương tử bày ra một người như vậy đều nói nữ nhân lấy chồng như hai lần đầu thai triệu phúc sinh lại lần nữa ném ra ngoài chủ đề cấp tốc đạt được khoái tam tức phụ đáp lại ai nói không phải tứ nương tử lần thứ nhất nâng thai liền không thuận nàng kia cha mẹ nàng khinh thường phủi hạ miệng nhìn về phía khoái đại nương tử đại nhân lúc trước nâng lên phong môn thôn trận kia t h ị c rượu ai lại không biết đâu trang đại phu phụ mình mang theo nhi nữ đi làm tiền kết quả k á i con gái ăn quá nhiều còn ngay trước mặt mọi người đánh đứa bé nói xong nàng hỏi đại tẩu ngươi nói có đúng hay không đều nói đến nước này khoái đại tức phụ dứt khoát cũng không che giấu gật đầu nói lúc ấy tất cả mọi người xem thường cái này hai vợ chồng người sáng suốt hai n h ì n không ra từ nương tử căn bản không nhúc nhích đũa liền uy để muội kết quả mẹ nàng khắp nơi nói nàng tham ăn nàng thật không phải là người như thế mấy cái nữ nhân đều tán đồng trang thứ nương tử nhân phẩm trong nhà nàng không tốt lấy chồng cũng không có gả đối với khoái tam tức phụ lại nói một câu nàng nói xong lời này một bên nói chuyện ít nhất khoái con dâu thứ hai thân khuỵu tay lại lần nữa đụng nàng một chút lần này đâm đến có chút đau một chút đem k h o i tam tức phụ lý trí đ ư về nàng ý thức được mình tại dưới sự phẫn nộ mất nói nói quá nhiều không lợi nên nói quay đầu khoái lao tam nếu như biết được chỉ sợ hai vợ chồng lại muốn cãi nhau trong lòng từ âm thầm hối hận thời khắc liền muốn nói chút gì nói sang chuyện khác triệu phúc sinh nhìn ra nội tâm của nàng ý nghĩ lại hỏi nghe nói khoái ngũ phía sau nhà nhà nào ở chính là khoái hoài đức v â n v â n v â n khoái tam tức phụ cực tại muốn bỏ qua một bên chính mình nói khoái lao ngũ nói xấu bất an bởi vậy rất nhiệt tình trả lời triệu phúc sinh vấn đề nói lên cái này khoái hoài đức đại nhân có chỗ không biết hắn nàng cố ý dừng một chút triệu phúc sinh nhân tiện nói nghe nói hắn đến nay không có cưới vợ là đâu cha hắn chết sớm trong nhà nghèo ta công công lúc còn sống giúp đỡ nhà hắn thật nhiều mẹ của hắn qua đời trước phân phó hắn phải nhớ đến cái này ân tình triệu phúc sinh trước khi đến khoái ra mấy cái nàng dâu quyết định chú ý đối mặt vấn đề muốn nói năng thận trọng tuyệt không nói nhiều nhưng lúc này mấy người cũng không lớn k h ô n g chế được n ộ i mình nói không ngừng hắn cũng xác thực nghe lời thường xuyên giúp chúng ta nhà đều làm chút việc vặt lãnh có khi vận khí tốt lên núi hái được chút núi khuẩn r a u dại cũng phải cấp chúng ta phân một phần nhưng một lúc sau liền bất công lão ngũ nhà nhiều khoái bốn nàng dâu nghe đến đó lãnh bất phương chen lợi miệng ai để người ta già nhà năm câu người triệu phúc sinh chưa không nghe ra nàng nói bóng gió hiếu kỳ mà nói nghe nói hai người bằng tuổi nhau hoài đức lơ chút khoái tam tức phụ gật đầu nhà hắn không có tiền cưới không lên vợ đây là cái hảo hải tử bắt đầu nhớ k ỹ lao nương phân phó một mực bang trưởng bối một tay bởi vì lao ngũ nhà nghèo khổ nhất cho nên hắn bang lão ngũ nhà nhiều nhất triệu phúc sinh nói thẳng n i ê n kỷ của hắn cùng trang t ứ nương tử không sai biệt lắm khoái ngũ lại không đứng đắn tục ngữ nói nam nữ cũng muốn tránh hiểm nghi hai người bọn họ đi gần như vậy không sợ người khác lời làm tiếu tại sao không có lời làm tiếu người bên ngoài đều chế rêu lao ngũ là cái ruộ đen trên đầu đội n khoái tam tức phụ nói nàng nghiệm chứng triệu phúc sinh trước đó suy đoán quả nhiên khoái hoài đức báo cáo trang từ nương tử trộm người phía sau có nguyên nhân khác hai người bọn họ thật có liên quan triệu phúc sinh trực tiếp làm hỏi k i a sao có thể chứ khoái đại nương tử lúc này lên tiếng lắc đầu dù sao cũng là cách hai b ố i người nói cách khác hai người trong sạch triệu phúc sinh lại nói nàng cố ý đem sự tình nói đến không phải đèn tức là trắng đây quả nhiên đưa tới khoái ra mấy cái con dâu phản ứng khoái bốn nàng dâu nhịn không được nói cái kia cũng không có như vậy trong sạch nói thế nào triệu phúc sinh lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ bọn họ dạng này tin đồn người trong thôn đều chế dễ ước nhưng là hoài đức một chút không biết tránh hiểm nghi thường xuyên đi nhà hắn cho trang bốn g á n h nước lên núi chặt tuổi cũng hướng trong nhà nàng đưa ai chẳng biết tâm ý của hắn k h ó i tam tức phụ có chút bất mãn nói chương một trăm bảy mươi mốt cả đời số khổ hai cho nên k h ó i hoài đức bởi vì yêu sinh yêu coi trọng trang tứ nương tử thậm chí không sợ trong thôn tin đồn cũng muốn lấy lòng nàng triệu phúc sinh nói k h ó i tam tức phụ lập tức phản bác k i u ta cảm thấy không đúng nếu như không có nữ nhân câu dẫn nam nhân làm sao dám đâu triệu phúc sinh bật cười trang tứ nương tử thế nhưng là k h o i gia con dâu cùng các ngươi nếu như nàng danh tiếng không tốt người ta sẽ chỉ nói là các ngươi khoái ra con dâu không thể diện khoái tam tức phụ nghe xong lời này lập tức tỉnh táo nghĩ nghĩ lại giải thích nói chúng ta khoái ra nàng dâu liền không có không bị kiềm chế kỳ thật tứ nương tử cũng cự tệ u y t qua hoài đức có khi đưa t u ổ đến nàng không mở cửa khoái bốn nàng dâu cũng ý thức được triệu phúc sinh lời nói bên trong trọng điểm vội vàng giải thích có khi hai người xa xa đối diện đụng phải nàng cũng nên chọn một con đường khác đi đúng đúng đúng có lần ta cùng với nàng trong nhà nói chuyện nàng nghe được sắt vách có tiếng mở cửa liên tục không ngừng đứng dậy khóa cửa rất sợ hoài đức đến gó cửa k h á i tam tức ph k h ó i con dâu thứ hai trầm mặc nhẹ gật đầu tứ nương tử sẽ không coi trọng hoài đức dù sao cũng là văn bối nhưng hoài đức khả năng độc thân lâu c u ố n lấy nàng không thả dẫn đến trong thôn tin đồn ta về nhà ngoại thời điểm sắt vách hàng xóm đều nghe nói hướng ta nghe nóng k h ó i đ ạ i tức phụ n h ắ c lên cái này cọc chuyện xưa cũng cảm thấy bất mãn hết sức ai nói không phải k h ó i bốn nàng dâu nói k h ó i xấu nhà ta thanh danh ta từ đó về sau nhìn thấy hoài đức đều muốn tránh đi chuyện này thật sự là càng hỏi càng có ý tứ triệu phúc sinh trong mắt tràn đầy thú vị tri sắc k h o i lương thôn tông tộc chế chấp hành rất khá nuôi thành những thôn dân này kiên định lạ thường gia tộc cảm giác hướng ra phía ngoài lúc nhất trí đối ngoại nhưng mỗi người nội tâm lại có mình tư d ụ n g đối với khoái lương thôn tới nói triệu phúc sinh một nhóm là người ngoài bởi vậy các thôn dân liền giữ gìn cả thôn nhân mà đối với khoái họ người mà nói khoái hoài đức là người một nhà hắn cùng trang tứ nương tử tin đồn tự nhiên là trang tứ nương tử sai nhưng nếu như lấy khoái g i a con dâu tới nói khoái hoài đức lại biến thành ngoại nhân trang tứ nương tử nhưng là khoái g i a năm huynh đệ bên trong người một nhà nhân tính vô tư cùng ích kỷ bao dung cùng bài ngoại cùng giỏi thay đổi vào lúc này trận này ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau hiện ra đến phát huy vô cùng tình đó chính là k h ó i hoài đức có t â m câu dẫn trang tứ nương tử trang tứ nương tử lo lắng liên lụy khoái ra thanh danh không muốn dây dưa với hắn triệu phúc sinh cố ý đem trang tứ nương tử tính vào khoái ra con dâu trận danh o lần này mấy người nghe nói như thế lúc lại không dị nghị đều cùng nhau gật đầu là như vậy triệu phúc sinh đột nhiên bùi mùi m ã i thôi nàng chỉ là muốn từ thôn dân miệng bên trong biết được trang tứ nương tử quá khứ nhưng dĩ nhiên cần quanh co đặt câu hỏi mới có thể có đến miễn cưỡng xem như công chính lời bình đã k h o i hoài đức thích nàng lại tổng hướng trước góp chân nàng góp muốn chiếm được trang tứ nương tử niề vui làm sao cu hại nàng thân bại danh liệt mà chết đâu nàng rốt cuộc cắt vào chính đề khoái tam tức phụ nói còn có thể có nguyên nhân gì không phải liền là tứ nương không thích hắn lại vẫn cứ thích cái k i a người xứ khác thôi dĩ nhiên vì yêu sinh hận triệu phúc sinh ra vẻ kinh ngạc hắn có tư cách gì vì yêu sinh hận khoái bốn nàng dâu khinh tường h nói quả thực chính là cái tiểu nhân lời này nói thế nào triệu phúc sinh hỏi nàng khoái bốn nàng dâu bị nàng xem xét lập tức thần sắc chấn động đại nhân ngươi nói cái này phạm là lấy nữ nhân niềm vui ngươi cũng nên bận tâm tâm tình của nàng đại nhân nói có đúng hay không cái này lý những này nhàn thoại lúc đầu không nên nói cho ngoại nhân nghe trang tứ nương tử trộm người cũng không phải cái gì hào quang sự tình có thể nhắc tới cũng kỳ mấy người các nàng cùng triệu phúc sinh nói nói liền cảm giác chuyện gì đều có thể giảng cho nàng nghe lại một bắt đầu về sau liền cũng không dừng được n ữ a miệng trong thôn đều huyên náo tin đồn người khác không thật nhiều nói khoái hoài đức cái gì sau lưng lại đối với t ứ nương tử chỉ trỏ cái này chẳng lẽ rất thêm hay khoái đ ạ i tức phụ cũng nói nếu quả thật đối nàng tốt đây không phải là nên tránh hiểm nghi làm cho nàng mang thai thanh tĩnh liền hắn khoe khoang sâu sợ người ta không biết cái này có chuyện xấu một chút không biết mất、mặt. cái khác ba chị em dâu nghe đại tẩu đều nhẹ gật đầu huống chi lão ngũ bên ngoài nghe người ta cởi nạo mình nón xanh r u ộ t đen về nhà liền khoe khoang động thủ đánh tư nương tử đánh cho nàng đầu rơi máu chảy trên thân xanh một miếng tử một h ố i cầm đồ vật liền mở đ ầ u chúng ta đều đi khuyên rất nhiều lần mỗi khi lúc này khoái hoài đức liền tránh trong phòng không lên tiếng sau đó lại kiếm cớ cùng khoái l ã o ngũ cãi nhau khoái tam tức phụ nói có một về hắn lấy cớ tìm l ã o ngũ trả tiền l ã o ngũ còn không ra hắn liền đánh lao ngũ một trận lão ngũ người này uống rượu say k ư ớ t không biết thu liễm lớn tiếng ồn ào nói hắn mượn tiền là ngủ tứ nương tử túc tư, không trả. mấy chị em dâu nghe đến đó đều không ngừng lắc đầu thở dài đối với loại này hoang đường lại chuyện mất mặt mười phần im lặng người trong thôn đều nhìn thật sự là mất mặt xấu hổ k h ó i đại tức phụ cũng b ấ t mặt nói nào có v ạ n bối đánh trưởng bối đạo lý thật sự là p h ả n thiên thời gian dài người trong thôn nhìn lão ngũ nàng dâu ánh mắt cũng không đứng đắn cầm nàng làm n g ạ ngớn nữ nhân một mực giữ im lặng lão nhị tức phụ cũng b g ồ i thêm một câu triệu phúc sinh đột nhiên có chút thương tiếc ở vào tình thế như vậy gian nan sinh tồn trang tứ nương tử khoái hoài đức làm như vậy trang tứ nương tử không được càng trốn tránh h ắ n nàng cố ý ác ý suy đoán hắn có phải là nghĩ làm xấu trang t ứ nương tử thanh danh để cho nàng cùng đường mặt lộ dứt khoát v ò đ ã m ẹ không sợ rơi cùng hắn tư thông đ ầ u t ứ nương tử không phải là người như thế l ã o nhị tức phụ yếu đ ớt nói một câu triệu phúc sinh nhìn về phía nàng nàng nghiên kỷ cùng vợ của lão đại không sai bị lắm cũng là mặt mũi tràn đầy sầu khổ mấy cái con dâu bên trong lão đại nhất trầm ổn cũng có chủ ý mấy cái chị em dâu đều nghe nàng lao ta mạnh mẽ hướng ngoại chịu không được người khắc kích lao tứ nàng dâu đã thuận theo k i ế t đảm lại ẩn giấu đi lắm mồm từ tính cách duy chỉ có lao nhị tức phụ trầm mặc nhất mười phần thận trọng từ lời nói đến việc làm nhưng triệu phúc sinh cho rằng lời nàng nói tiếp cận nhất sự thật người như vậy không nói lời nào thì thôi vừa nói nhất định là thật sự bởi vì nàng khả năng lo lắng chuyển nhỏ lời nói nhiễm không phải là nàng tránh khoái hoài đức càng cần rồi triệu phúc sinh hỏi nàng nàng yên lặng gật đầu kia là khẳng định thế nhưng là hai nhà láng giềng m à cư lại thế nào tránh đến mờ đâu chuyện này quan hệ đến khoái lương thôn thể diện lục thúc liền không giải quyết triệu phúc sinh hỏi giải quyết lao nhị tức phụ có chút câu thúc gật đầu lục thúc liền tự mình kéo đại ca lời này g nghe còn o à được triệu phúc sinh sửng sốt một chút cái này hai vợ chồng là thật sự học không được giáo hấn cuối cùng làm ai thành sao nàng khoe miệng co giật hỏi một tiếng chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền nàn d ặ m hắn k h ó i hoài đức c ũ n g có vợ có chồng dây dưa không rõ nhà ai con gái tốt nguyện ý gả người như vậy k h ó i tam tức phụ hỏi lại nếu là dạng này đằng sau trang từ nương tử tại sao lại đắc tội k h ó i hoài đức để hắn đem trang từ nương tử báo cáo đây triệu phúc sinh cũng không có vội vã hỏi trang từ nương tử cùng người tư thông tình hình cụ thể và tỉ mỉ nàng từ chỗ rất nhỏ tới tay từng chút từng chút giảm xuống k h ó i ra bốn cái chị em dâu tâm phòng từ cạn hỏi sâu bốn người trả lời đáp đến bây giờ tâm phòng giới hạn thấp nhất bị nhiều lần công phá chương một trăm bảy mươi mốt cả đời số khổ ba lúc này nghe nàng hỏi như thế bốn người quay đầu hai mặt nhìn nhau khoái tam tức phụ đột nhiên hô nhị tẩu không bằng ngươi tới nói nữ nhân này rất là thú vị nàng đối gia đình trung trình đối với trợ phu con cái bảo vệ không thôi đối với trang t ứ nương tử đánh giá cũng rất phức tạp đồng thời một câu nói kia cũng thể hiện ra nàng tiểu tâm tư nàng trước đó tại triệu phúc sinh truy vấn hạ nói đến nhiều nhất đoán chừng lo lắng sau đó bị trợ phu cắt thúc ba trách cứ liền cũng muốn đem mặt khác chị em dâu kéo xuống nước trong mấy người khoái con dâu thứ hai nói chuyện ít nhất nếu như tại liên quan tới k h á i hoài đức cùng trang tứ nương tử ẩn đoán sự tỉnh bên trên từ nàng tới nói mọi người liền đều là bạn đường ai cũng không trách ai lắm miệng triệu phúc sinh không nhịn được cười k h ó i tam tức phụ tính toán chính hợp nàng ý nàng nhìn về phía k h ó i con dâu thứ hai n g ư ờ i nói cũng được k h ó i con dâu thứ hai khẩn trương muốn đứng người lên triệu phúc sinh ra hiệu nàng ngồi đáp lời là được nàng bứt dứt bất an u ố néo hai lần chân mười phần không được tự nhiên dáng vẻ thân thể cứng ắ c đại nhân làm u ố n từ cái nào nghe lên trang tứ nương tử cùng người tư thông một chuyện là k h ó i hoài đức đưa nàng báo cáo đến k h ó i lục thúc nơi đó đi là bởi vì hai nhà láng giềng mạ cư cho nên hắn nhất trước nhận được tin tức sao triệu phúc sinh biết do những thôn dân này tư duy cứng ác cùng bọn hắn câu thông tốt nhất đem vấn đề hỏi được càng mạnh càng tốt nàng mới sẽ không nhìn trái phải mà nói cùng với hắn đây là nàng từ trang lao thất liên hệ lúc đạt được kinh nghiệm giáo huấn không chỉ là dạng này k h ó i con dâu thứ hai hai tay dùng sức giữ lại tại trên đùi khẩn trương đến hai gỏ má cơ bắp đều đang run kỳ thật nhưng thật ra là cái kia người xứ khác liền ở nhờ trong ngực đức trong nhà cái này nội tình trước đó ngược lại là không người nhắc lên triệu phúc sinh thần sắc chấn động ra hiệu nàng nói tiếp cũng không biết đại nhân có biết hay không thôn chúng ta thừa thay bạch tô k h o i con dâu thứ hai dường như không quá am hiểu cùng người giao lưu lại thêm khẩn trương nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi nói đến đây nàng quay thân hướng một phương hướng nào đó một chỉ chính là phía sau t r o n g núi lớn bạch tô loại k i ê u hoa có lớn như vậy nàng hai tay ngọn cái cùng bốn ngón tay tách ra sắp nhập cùng một chỗ làm ra một cái to bằng miệng chén dáng vẻ n ở hoa sau đó phơi khô về sau bán cho người khác có thể bán không ít tiền chúng ta hàng năm đến thời gian đều lên núi đi hái nàng gặp triệu phúc sinh không cắt đứt mình dũng khí dần dần đựng nói chuyện cũng so lúc trước lưu loát rất nhiều người xứ khác đều biết chúng ta nơi này có bạch tô thường xuyên từ chỗ rất xa chạy đến thu mua vật như vậy có khi ở nhờ trong thôn trong thôn có rượu sạn cùng đổi ra khách túc nhưng bởi vì có chút khách nhân cách huyện vạn an xa vừa đi vừa về đường xá chỗ tốn hao thời gian không ít bọn họ ngại khách túc rượu sạn ở thời gian dài quá đắt liền thường xuyên thương nghị cho trong thôn các thôn dân một bút ăn ngủ phí ở nhờ tại thôn dân trong nhà hoài đức nương sau khi chết hắn một cái lưu manh h á n trong nhà lại không có gì tiền năm nay ba bốn tháng phần thời điểm tới cái họ trần người xứ khác ở nhờ tại trong nhà hắn khoái con dâu thứ hai thần sắc phức tạp người này số tuổi đều bốn mươi đi lên là cái đi núi bán hàng người hoài đức bắt đầu nhìn hắn nói chuyện khắc khí lại một thân một mình không có thân bằng làm bạn cho hắn ngủ phí cũng không ít liền tha cho hắn trong nhà triệu phúc sinh hỏi đây chính là cùng trang tứ nương tử tư thông người xứ khác cái này một cọc quỷ án nàng ấy có lẽ đã hỏi thăm rõ ràng trước sau chi tiết đối với khoái lương thôn trang tứ nương tử quá khứ cuộc đời cũng có sự hiểu biết nhất định nhưng trang tứ nương tử cùng người tư thông một chuyện lại là trong thôn này cấm kỵ cùng chuyện này có gián tiếp hoặc là trực tiếp quan hệ người phần lớn đối với lần này im miệng không nói thẳng đến lúc này mới rốt cục từ khoái con dâu thứ hai trong miệng nhấc lên k h o i con dâu thứ hai có chút không biết làm sao khói tam tức phụ nghe được dạng này một cọp đại sự là từ nhị tẩu trong miệng nói ra được nàng thở dài nhẹ nhõm gật đầu nói đúng thế cái này một thừa nhận về sau ngược lại tốt làm bốn cái chị em dâu trong lòng thủ vững nguyên tắc mỗi lần bị đánh vỡ đằng sau lời nói liền lại không lo lắng trang tứ nương tử thật cùng hắn cấu kết triệu phúc sinh bắt đầu có chút không tin khói nhị tẩu không phải nói hắn đều bốn mươi đi lên rồi cái này cần đại học năm bốn nương tử gần hai mươi tuổi niên kỷ đủ để làm cha nàng a người già thành tinh nói chính là hắn khói đại tức phụ nói biết dô nữ nhân có là thủ đoạn khói bốn nàng dâu cũng tiếp một câu hắn ở sau khi đi vào liền thấy qua hoài đức quấy dối từ nương tử có lần lôi kéo hắn khuyên nói hắn không thể bộ dạng này sẽ d ơ bận trưởng bối thanh danh cùng hoài đức cầm ý miệng nếu như không phải lúc ấy khoái hoài đức thu tiền lại số tiền kia còn có một bộ phận cầm chống đỡ cũng nợ hắn sớm đem cái này người xứ khác đuổi ra ngoài nhưng lúc đó coi như không có đem người đuổi đi cái này một đôi khách chợ cùng đông ra cũng coi là trở mặt rồi hoài đức không cho hắn sắc mặt tốt người xứ khác mình mua gạo nấu cơm không cùng hắn cùng một chỗ ăn hai người ra vào đều tránh đi đối phương không liên hệ mấy nhà người ở đến gần những n à y động tĩnh giấu giếm được n g o ạ i nhân không thể gạt được khoái ra bốn chị em dâu đằng sau có một lần lao ngũ đánh tứ nương hắn ra nói lời công đạo còn suýt nữa cùng lao ngũ đánh nhau khoái tam tức phụ cũng nói khoái con dâu thứ hai gật đầu bổ sung một câu lúc ấy lao ngũ hôn trướng bị hắn nói đến không mặt mũi mắng một câu hẳn là ngươi cũng muốn làm vợ ta họ trần đánh hắn một b ạ n hai đánh cho hắn mất cái răng hắn ngã xuống đất liền đảo đằng sau từ lục thúc ra mặt điều đỉnh kia họ trần bồi thường lao ngũ mấy cái đại tiền mới đem chuyện này chấm r ư ớ triệu phúc sinh tuy nói đã nghe nhiều khoái ngũ chuyện hoang đường nhưng nghe đến đó thời điểm vẫn không khỏi vì khoái ngũ hành vi cử chỉ cảm thấy im lặng nghe hắn cùng trang tứ nương t ử ở giữa cũng không có gì gặp nhau làm sao cuối cùng triệu phúc sinh cố ý cha hỏi hỏi một n ữ a khoái bốn nàng dâu liền nói đại nhân nghe ta nói chuyện này người sáng suốt cũng nhìn ra được người xứ khác lắm miệng nhưng lão ngũ khẳng định là cố ý ngoan nhân năm cái đại tiền a nàng nếp miệng lại lắc đầu tứ nương có thể có thể biết chuyện này cảm giác đến không có ý tứ nàng thành sở lao ngũ tính tình liền muốn lấy tiền đi còn người này khoái tam tức phụ cười lạnh một tới hai đi chẳng phải giao tiệp có một về lão ngũ trong nhà không có gạo tứ nương tự nói nhà nàng đầy khoái đại tức phụ nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt lao ngũ nhà kia khuê n ữ gọi cái gì tới đây đây triệu phúc sinh con ngươi co r ụ t lại xem ra khoái ra mấy chị em dâu cũng không nhớ ra được trang tứ nương tử con gái danh tự tóm lại nhà hắn nha đầu cũng không ăn tứ nương tử khó tìm chúng ta mượn mễ lương liền nói muốn thu dọn đồ đạc về nhà ngoại nàng chuyến này về nhà ngoại người sáng suốt cũng nhìn ra được là đi mượn đồ vật triệu phúc sinh nhớ tới đám người đối với trang lao thất đại bá vợ chồng đánh giá lắc đầu nàng chuyến này rảnh rỗi tay mà quay về a là k h á i đại tức phụ gật đầu làm sao đi liền làm sao về đáng thương nhà nàng tiểu n h a đầu khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt khi trở về bị nàng ôm còn không có tỉnh trên mặt nàng còn có tổn thương khoe miệng bầm đen ta tại cửa thôn đụng vào nàng nhìn nàng cười đến giống muốn khóc giống như khoái bốn nàng dâu nói về nhà ngoại bị đánh triệu phúc sinh hỏi khoái tam tức phụ gật đầu nàng kia ca tẩu lợi hại đâu năm đó cha mẹ nàng đưa nàng đến khoái lương thôn không phải là vì tương lai làm tiền sao kết quả thu phong không có đánh tới đằng sau con gái một về nhà ngoại khả năng chính là muốn mượn đồ vật cha mẹ nàng loại kia thiết công kê mượn điểm hạt t ó c sợ là gà trên ngón chân phá dầu cái kia có thể đi bốn phía đều mượn khắp cả đâu k h ó i đ ạ i tức phụ thở d à i một cái nữ nhân gia thì có biện pháp gì đâu đại nhân không ăn bỏ đói một hai ngày có thể chịu nổi đứa trẻ sao có thể đi mấy cái chị em dâu lúc nói chuyện triệu phúc sinh chú ý tới k h ó i con dâu thứ hai cổng có tham dự thảo luận nhưng nàng một mực tại nghe nghe đến đó vợ n g ô i giận giận dường như có lời muốn nói triệu phúc sinh thấy ở đây liền nhìn xem nàng kêu đằng sau giải quyết như thế nào vấn đề này lục thúc tiếp tế sao lục thúc cũng không phải cây dụng tiền a k h o i tam lương tử nói đằng sau không rõ ràng dù sao không có tìm chúng ta nhà mượn k h o i bốn nàng dâu cũng lắc đầu là họ trần người s ứ khác khoái con dâu thứ hai nhỏ giọng mà nói cái gì khoái đại tức phụ nghe đến đó lấy làm kinh hãi nhà lão nhị ngươi thấy được cái này lão nhị tức phụ yên lặng gật đầu người s ứ khác cho đầy nha đầu kia một khối bánh bột nô còn ôm nàng ra ngoài đi rồi một vòng đưa nàng hứng tốt khoái ra năm chị em dâu bên trong lời này không nhiều nữ nhân đem rất nhiều chuyện xem ở trong mắt tứ nương từ lúc ấy gặp con gái bị hứng tốt cả người cũng giống như sụp đổ ngồi ngay đó nhìn xem người xứ khác đem cựu nha đầu ô n đi che mặt khóc một hồi lâu nói xong nàng lại bổ sung một câu từ đó về sau nàng cũng cho người xứ khác làm chút đơn giản thủ công báo đáp ân tình của hắn cái này có qua có lại hai người liền nhiều gặp nhau một lúc sau liền rốt cuộc xảy ra chuyện cảm tạ đoàn thể chín nghìn năm trăm bảy mươi sáu đồng hài khen thưởng mạnh chủ ngày hôm nay vì mạnh chủ tăng thêm a ba tổng cộng là bảy c chữ đại trương báo trước một chút cái này kịch bản tại trang t ứ nương tử cuộc đời đi song sau hẳn là liền sẽ tiến vào giai đoạn kết thúc rồi ba chương một trăm bảy mươi hai tham dự trong đó nhị tẩu người sống biết khoái tam tức phụ lấy làm kinh hãi có chút không dám tin biết được trang từ nương tử cùng người tư thông thời điểm khói ỳ t ậ t toàn o bộ k h lương thôn người là ban người người tông tộc chế trong tộc tài nguyên hết thể từ khói lục thúc phân phối hàng năm quan phủ dụng đồng thu thuế khói ngũ xưa nay không giao đều từ k h o á i lục thúc làm chủ để người cả thôn cắt góp một chút thay hắn cả lại Bắt dần dần đám người đối với khoái ngũ lợi oán giận cực sâu đối với khoái lục thúc cũng dần dần sinh lòng bất mãn tại khoái lương thôn bình tĩnh đoàn kết nhất trí biểu tượng dưới ám lưu dần dần sinh mà khoái hoài đức cùng trang từ nương tử chuyện tựa như là một cái phát tiết miệng khiến cho rất nhiều đối với khoái ngũ sớm có bất mãn người mượn chế rêu khoái ngũ mà phát tiết trong lòng oán hận chất chứa không thích nhưng bằng tâm mà nói không có ai cho rằng tứ nương tử chân sẽ cùng người tư thông nàng phẩm tính dịu dàng ngoan ngoãn không có khả năng làm ra dạng này chuyện xấu k h ó i đ ạ i tức phụ thở dài nói tất cả về sau cùng người xứ khác sự tình bị đâm sau khi ra ngoài người trong thôn bắt đầu đều cảm thấy là hoài đức nói lung tung k h ó i lục thúc cũng không tin hắn nhớ tới quá khứ nháo kịch trước hết để cho người đem k h ó i hoài đức trói lại hung hăng đánh cho một trận nào biết cuối cùng chuyện này là thật sự có thể là chuyện này đến cùng là thật sao triệu phúc sinh trong lòng kỳ thật đã có đáp án trang tứ nương tử liền xem như thật sự cùng người tư thông cũng không phải q u á sự nàng sinh ra x ấ khổ từ nhỏ không được đến qua yêu cùng che chở lấy chồng không quen ở giữa trải qua vô lại khoái hoài đức dây dưa khiến nàng thanh danh quét rác tình cảnh càng thêm gian nan lúc này người xứ khác xuất hiện là nàng sinh mệnh ít có ấm áp nàng sẽ giao động cũng khiển trách lấy tưởng tượng sự t ì n h triệu phúc sinh nhìn xem khoái nhị tức phụ mặt luôn cảm thấy cái này chầm mặc ít nói nhị t ẩ u biết biết không ít nội tình nàng thật sự cùng người tư thông sao nàng biết rõ còn cố hỏi nhìn về phía khoái nhị tức phụ khoái nhị tức phụ liền yên lặng ở đầu thật sự cùng kia người xứ khác tốt bắt đầu không có tâm tư này kia người xứ khác trước kia có cái thê tử nhưng thê tử nhưng bất hạnh chết sớm về sau một mình kéo gọi hai con trai một con gái trưởng thành bây giờ dựa vào đi núi bán hàng tích lũy tiền muốn vì con trai cưới vợ trôi qua rất tiết kiệm tứ nương gặp hắn y phục có khi phá liền là hắn may vá gặp hắn đại nam nhân không dễ giặt quần áo liền là hắn thuận tay thanh tẩy k ê u người xứ khác đối ngoại nói là cho nàng tiền thuê nàng kể từ đó người trong thôn nói không đến nhàn thoại người xứ khác niên k ỷ tùy lớn nhưng nghĩ đến chú đáo cùng khoái hoài đức lô mãng xúc động so sánh càng thắng được trang tứ nương tự trái tim một mặt là lạnh lùng lại say rượu đánh người lôi thôi trợ phu một mặt là tại thời khắc mấu chốt trợ giúp nàng người x cuối cùng đi sai bước nhầm đưa tới họa sát thân nhị tẩu khoái tam tức phụ vẫn một mặt khiếp sợ không tin người đàng hoàng này nhị tẩu dĩ nhiên biết dạng này một cọc bí ẩn ngươi ngươi sớm biết sao chuyện cho tới bây giờ dấu dếm cũng không có tác dụng gì khoái nhị tức phụ r ứ t khoát gật đầu hai người trong núi hẹn h ọ ta đụng vào qua một lần cái này khoái nhị tức phụ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nàng vừa mới nói xong không chỉ là triệu phúc sinh yên lặng một lát liền ngay cả k h o i ra cái khác ba cái nàng dâu một chút trận mắt hốc mồm xi、si、ngốc nhìn chằm chằm cái này nhị tẩu lời nói đều nói không nên lời hai người bọn họ cùng một chỗ tại hái bạch tô tứ nương làm v i ệ c lúc y ê a người s ứ k h á c liền ở bên cạnh giúp nàng nhật làm k h ó i nhị tức phụ bình tĩnh nói triệu phúc sinh đối nàng đột nhiên có chút vài phần kính trọng bắt đầu nàng lấy vì cái này k h ó i nhị tức phụ người rất cẩn thận thành thật hướng nội lại l ờ i nói không nhiều lắm t h ở phụng họa từ miệng mà ra lại không ngờ tới mình nhìn lầm cái này k h ó i nhị tức phụ tuy nói hướng nội nhưng rất nhiều chuyện bị nàng nhìn ở trong mắt đầu mà lại còn là có thể dấu bí ngươi k h ó i đại tức phụ kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này để muộn nhị nàng cười cười hai người, người liếc lấy ta một cái ta nhìn ngôi một chút ngẫu nhiên đối với、cười. xem xét tình huống liền bất thường nhị tẩu ngươi không có uống khiển trách bọn họ sao k h ó i bốn nàng dâu cũng có chút không dám tin t h ấ p giọng mà hỏi khiển trách cái gì k h ó i nhị tức phụ đột nhiên đánh bạo hỏi lại nàng lão ngũ là người ra sao ngươi không rõ ràng t ứ nương tử chính là thiếu hắn lại nhiều mấy năm này sớm trả sạch k h ô n g chi tứ nương thiếu hắn sao nàng hỏi lại không người trả lời lão nhị tức phụ giật giật khoe miệng thở dài nói tứ nương qua ngày gì à từ sáng sớm đến tối q u a n năm suốt tháng chỉ cần trợn tròn mắt một khắc đều không có nhàn qua nàng thụ đắng đủ nhiều nữ nhân chúng ta cả đời này dù sao cũng phải có cái hy vọng nàng túi đầu bóng ma cấp tốc đưa nàng mặt mày trở xuống ngăn trở khiến người thấy không rõ trên mặt nàng thân sắc chỉ có thể nhìn thấy nàng đầu đầy hoa dâm tóc giàn mua hiện đây nếp nhăn lại màu d a không đồng đều có nhiều chỗ thoắng có chút phiếm h ắ t c á i chắn nàng lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết đi theo người xứ khác đi chí ít có ăn vào miệng có thể sống nổi nói xong tự rêu giống như cười một tiếng lại không tốt cũng so đi theo láo ngũ mạnh a khoái nhị tức phụ quá vượt quá người dự liệu triệu phúc sinh cũng không tự chủ được lộ ra vẻ giật mình càng đừng đề cập k h á i đại tức phụ mấy người ngươi ngươi không sợ nhị ca đánh chết ngươi sao khoái tam tức phụ lắp ba lắp bắp hỏi đạo nhìn xem nhị t ẩ u ánh mắt giống như là nàng n ổ i điên lao tam ngươi không cũng giống vậy sớm biết sao khoái nhị tức phụ ngẩng đầu lên người tủm t ì m nhìn chằm chằm khoái tam tức phụ nhìn cái gì lần này khoái đại tức phụ cùng khoái bốn nàng dâu đều kinh ngạc cái mông dưới đáy giường như ngồi khối cân sát bật lên lấy đứng người lên nhìn chằm chằm lao tam con dâu nhìn lao tam n g ư ơ i ta ta không có à khoái nhân khoái ngữ lao tam con dâu mắt trần có thể thấy luôn uống miệng ngôi trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc mặt trở nên chắng bệnh cả người đều không ngừng phát run không, không có chuyện này ta đều thấy、được. khoái nhị tức phụ nguyên bản nhìn nhát gan nu nhược lúc này biến thành bốn chị em dâu bên trong chấn định n h ấ t người đi đêm nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp ủy hai người bọn họ dạng này gặp mặt sớm muộn sẽ sự việc đã bại lộ hoài đức chằm chằm tứ nước gấp k i ế n g ư ờ i xứ khác cùng hắn lại cùng ở chung một mái nhà hai người vãng lai dù bí ẩn nhưng gây nên hắn hoài nghi khoái tam tức phụ nghe đến đó tay không ngừng mà bắt đầu run dày nàng tự sợ xảy ra chuyện trước một ngày trong đêm hai người này tại vòng sau dưới mái hiên gặp mặt nhỏ giọng nói chuyện k h á i hoài đức sớm đã nhìn chằm chằm bọn họ nghe được phỏng cách vách người xứa một cái tuy nói chú ý cẩn thận nhưng không ngờ tới thai vách mạch rừng một cái trong lòng oán hận cố ý m u ố lẫn gian thu liễm bước chân có tâm tính toán vô tâm người xứ khác căn bản không biết mình bị khoái hoài đức để mắt tới nhưng bọn ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau khoái hoài đức đứng dậy thời điểm khoái tam tức phụ cũng đang chú ý trang tứ nương tử bên này nàng nghe được p h ò n g cách vách k h ó i lạo ngũ rung trời t i ế n g ấy trang tứ nương tử tất tắc mở cửa phòng do dự mãi cũng đi theo nàng phía sau đêm hôm ấy ta cũng đứng dậy khoái nhị tức phụ nhìn chị em dâu một chút nhàn nhạt nói một tiếng khoái tam tức phụ toàn thân lắc một cái suy nghĩ của nàng về tới chuyện xảy ra trước một đêm nàng đi ở trang tứ nương tử sau lưng khi đó trong lòng nàng phức tạp cực kỳ đã thương hại trang tứ nương tử tang o ộ vừa hận nàng tại sao muốn bất tranh khí cùng người tư thông lo lắng chuyện của nàng bị những người khác phát hiện sợ cái này có chuyện xấu lộ ra ánh sáng nàng hạ tràng thê thảm liên tại tâm thần bất an thời khắc nàng nhìn thấy khoái hoài đức một k h ắ c này khoái tam tức phụ máu đều đông lại Quỷ t h ầ n s u y khiến nàng đột nhiên lớn tiếng hô m ộ t câu hoài đức nửa đêm canh ba ngươi tại kia làm gì vậy cũng như làm tặc nàng hung hùng hồ thanh âm tại trong đêm vang dội cực kỳ tục n ữ nói đánh cỏ độc k h ó i tam tức phụ trong đêm một tiếng này giận mắng không chỉ là đem muốn bắt gian k h ó i hoài đức dọa cho phát sợ liền ngay cả k i a m ộ t đôi chuẩn bị gặp mặt trang t r ầ n nhị người cũng bị k i n h sợ hai người dồn dập cấp tốc rút lui đầu lui về các từ trong nhà một trận nguy cơ tiêu di ở vô hình mà hết thẻ này vừa lúc bị một bên âm thầm nhìn trộm k h ó i nhị tức phụ để ở trong mắt người lớn tiếng gọi lại hoài đức dọa lui từ nương tử giữ người xứ khác khiến cho cái này cọc sự tỉnh tạm thời bị che giấu k h ó i nhị tức phụ nhìn chằm chằm nhà k h o i tam nhịn đúng hay không nàng chi trước thoạt nhìn dịu dàng ngoan ngoan lại trờ mặc lại không ngờ tới lúc này dĩ nhi lúc đầu môi lưới lưu loát nhìn không được tốt gây khoái tam tức phụ lúc này bị nàng hỏi khó sắc mặt trắng bệnh một câu lời cũng không dám nói tam tẩu ngươi ngươi khoái bốn nàng dâu con mắt trợn lên rất lớn nhìn chằm chằm tam tẩu nhìn nhị tẩu nói là sự thật sao nàng trong lòng hiểu rõ nhà lao tam là người mạnh mẽ hung hãn trong thôn là n ổ i danh nếu có ai đoan buộc nàng hoặc là chọc nàng nàng dám nhắc tới lấy đao hướng người cửa nhà náo động đến nhưng lúc này nàng bị khoái nhị tức phụ ép hỏi lại thần sắt suy yếu một câu lời cũng không dám nói thái độ như vậy đã rất rõ ràng khoái bốn nàng dâu cả người đều động cái này đây không có khả năng a nàng không ngừng má lắc đầu lại nhìn về phía lại tàu ngày đó tứ nương xảy ra chuyện tam t à u còn hung ác đánh nàng mấy cái tát đánh cho miệng nàng phá máu chạy hỏi nàng tại sao muốn trộn người đâu nàng nói đến đây khoái tam tức phụ trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt ta sợ à. nói xong nàng gào khóc kia là tứ nương t ử là tứ nương t ử à. bên cạnh khóc nàng vừa dùng sức đánh lồng ngực của mình mặt nàng hướng lên ngưỡng cổ máu gân cao cao nâng lên khóc đến tê tâm liệt phế tứ nương t ử a ta không muốn nàng chết nhà ta đầy căn năm đó ở năm dặm đồn suýt nữa bị người quẹ mang đi là nàng liệu mạng không muốn đem con của ta mang về sau đó tay nàng c n bị người cắn mất một miếng thịt dính nước nát đến cơ hồ gặp sương q u ố t nàng còn an ủi ta lúc trước nhìn xem coi như tỉnh táo khoái tam tức phụ rốt cuộc không kiềm được nàng đau đớn thật nhiều ngày không cách nào làm sống lao ngũ cái kia lang tâm cầu phế đổ vật còn đánh nàng chê nàng làm việc c h ậ m nấu cơm không thể ăn đầy căn là mệnh căn của ta nếu như con trai bị lừa gạt chạy ta cũng không sống được tứ nương cứu hắn m ệ n h cũng là cứu mạng ta ta sao có thể nhìn nàng xảy ra chuyện đâu cái này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi Triệu tại trời đất, bởi vì trang từ nương tử tử thật trong tượng chút trước sinh cái cái nói bởi đời, đối với cái này, mấy cái đầu chuyện cuộc phúc nhân nhân chủ. lúc cùng có này nữ nương lòng này nữ ấn là là vào mấy mấy vì kỳ dù là tại khoái lục thúc nhà lúc hắn nói khoái ra bốn cái chị em dâu đều hiếu thuận chất p h á c bốn người phẩm đức rất tốt nàng cũng không có tin tưởng có thể lúc này khoái tam tức phụ hô lên làm cho nàng một chút chấn kinh rồi nhân tính phức tạp chỗ chính là chỗ này thật có ý tứ nàng tự lầm bầm đạo tiếp lấy lộ ra một cái vẻ cân nhắc tam tẩu lao tứ nàng dâu cũng bị biểu hiện của nàng hụ sợ không biết làm sao hô nàng một tiếng lao tam con dâu chỉ biết khóc lúc này trời tối người yên khoái lương thôn xảy ra chuyện sau lâm vào vĩnh dạng mọi người cảm xúc đều không cao xuất ngoại hoạt động cũng không nhiều ngày đêm dối loạn về sau rất nhiều người lúc này chưa hẳn ngủ nàng lớn tiếng như vậy khóc thét hô r a miệng vẫn là vô cùng có lực trùng k í c h nàng không sợ bị người nghe được sao triệu phúc sinh nhữ mày tam t u nếu là dạng này cùng ngày cùng ngày ngươi làm sao muốn đánh tứ nương lao tứ nàng dâu hoang mang không hiểu hỏi lúc ấy ngươi đánh nàng ác như vậy mắng cũng mắng hung ta coi là ta cho là ngươi là toán nàng dơ bẩn nhà chúng ta thanh danh ô h ế nhà chúng ta tổ tiên ta sợ hãi khoái tam tức phụ khóc song sau dũng khí suy kiệt hiện thực quy tắc thân phận cùng đáng sợ tông tộc chế độ hóa thành một tòa vô hình đại sơn đặt ở trong lòng của nàng con mắt của nàng bởi vì khóc giống còn mười phần sưng đỏ có thể trên mặt nàng đã rút đi lúc trước liều lĩnh nổi điên xúc động mà là có chút nhát gan mà nói ta sợ bị người ta biết nàng cho người ta còn thay nàng đánh nhậm trợ nam nhân ta sẽ giết chết ta ta không dám ta không dám cùng với nàng một đầu lành phải đánh nàng khiến người khác nhìn xem nàng có chút t r ộ t dạ đạo đã đều nói đến bây giờ đại tẩu dứt khoát ngươi cũng mở ra tới nói đi k h o á nhị tức phụ thấy tình cảnh này giống như là mười phần vui vẻ lại quay đầu đi xem vợ của lão đại một câu đưa nàng đánh trở tay không kịp ta ta là k h ó á i nhị tức phụ cười nói hai người bọn họ đã hẹn kia họ trần người xứ khác sách một ngày trước đi trước sau một ngày tứ nương tử đi k h ó á i ngũ nhà nghèo đến đinh nam vang trang tứ nương tử người không có đồng nào liền qua sông độ tư đều không có người xứ khác đến k h ó á i lương thôn vốn là thu mua bạch tôm à đến lại không nghĩ rằng ở đây ăn ở một đoạn thời gian lại trợ giúp trang tứ nương tử mua lương hoa một chút tiền bây giờ hai người muốn bỏ trốn trong tay hắn tiền không nhiều thừa tiền muốn giữ lại cùng trang tứ nương tử về sau về nhà làm chi phí đi được dùng bởi vì hai người này thương nghị để trang t ứ nương tử tìm độ phu nói láo liền nói có việc qua sông trước thiếu tiền hắn đằng sau trở về trả lại thực tế hai người là còn không lên đại tẩu ngươi biết được tin tức sớm tìm chống thuyền độ phu tự mình cho hắn hai cái tiền mời hắn đưa từ nương tử qua sông để hắn cho phép từ nương tử thiếu nợ tiền tương lai lại cho k h ó i ra ba cái chị em dâu đều trong bóng tối hỗ trợ vợ của lão đại nghe đến đó không có phản bác sự tình tiến triển đến bây giờ đã mười phần vượt quá triệu phúc sinh dự kiến nhưng khi vợ của lão đại quay đầu nhìn về phía k h o i bốn nàng dâu thời điểm nàng vẫn là chọn lấy hạ phía bên phải đôi lông mày khoái đ ạ i tức phụ nói nhà lao tứ ngươi cũng hỗ trợ đúng thế cùng lúc trước khoái tam tức phụ liệu mạng phản bác tình huống khác biệt khoái bốn nàng dâu nghe đến đó dĩ nhiên thống khoái thừa nhận